Tất cả mọi người không nghĩ tới Lữ Thụ tại dạng này vây công hoàn cảnh bên dưới vậy mà phản ứng đầu tiên vậy mà phóng tới thứ 17 chiếc xe chuyển vận. Không khí bên trong ám lưu Hùng Dũng, không khí hệ giác tỉnh giả tựa hồ tại cấp B liền có thể thông qua cùng không khí đồng hóa sau hoàn thành bay lượn chuyện như vậy, mỗi cái hệ đều có mỗi cái hệ được trời ưu ái thiên phú, mà Lữ Thụ thủy hệ. Hắn cảm thấy mình phương pháp sử dụng khả năng xảy ra chút vấn đề, chủ yếu là nghĩ đường trên phương hướng khả năng có chút lệch ra. Ngay tại lúc Lữ Thụ phi nước đại hướng thứ 17 chiếc xe thời điểm, Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác không khí bên trong độ ẩm bắt đầu tăng lớn, sau đó sau một khắc, tên kia không khí hệ cường giả lại tràn đầy sợ hãi từ đồng hóa trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hắn cảm giác tựa hồ chính mình lại trễ một chút, cái kia không khí bên trong trình độ liền muốn đem không khí đều nghiền nát rồi. Không khí hệ cùng thổ hệ vẫn luôn là ám sát phương diện thiên phú giác tỉnh năng lực, vậy mà hôm nay tên này không khí hệ cường giả lại phát hiện, nguyên lai thủy hệ có thể khắc chế không khí hệ. Cái này ở trong giới tu hành còn chưa bao giờ bị người phát ra qua, hắn không biết rõ trước mặt cái này thủy hệ giác tỉnh giả là như thế nào nghĩ tới chỗ này. Hắn ở bốn phía tuần tuần tra lấy cũng không có vội vàng tới gần, bởi vì hắn biết rõ đã có 6 tên cấp B cường giả thoát ly rồi tiến về tiến lên căn cứ đội ngũ, đang tốc độ cao nhất trở về căn khẩu. Chỉ cần 6 tên đồng bạn đổi tới, coi như nước này hệ giác tỉnh giả lợi hại hơn nữa cũng tất nhiên sẽ mai táng ở chỗ này. Hắn cần làm chỉ là phong ngừa đối phương từ hại vực đạo thoát. Nơi nào là thủy hệ sân nhà, nếu để cho đối phương trốn vào trong biển, tín ngưỡng lý luận bộ trong trận chiến đấu này liền xem như thua rồi. Không khí hệ giác tỉnh giả ý đồ dùng ngôn ngự khiêu khích đến quấy nhiều lựa thụ tiết đấu, kết quả kỳ lý hoa là một chống chất, lựa thụ ngay cả đầu cũng không quay lại, lúc này không khí hệ giác tỉnh giả đông nhiên ý thức được. Đối phương nghe không hiểu tiếng ý. Sau một khắc hắn đổi thành anh ngữ nói ra, trận chiến tranh này các ngươi tất thua không thể nghi ngờ, vì sao còn muốn vì sắp lật đổ tổ chức bán mạng không bằng gia nhập chúng ta tín ngưỡng lý luận bộ, lấy thực lực của ngươi tất nhiên có thể đạt được trọng dụng. Lúc này, bình thường giác tỉnh giả đều chỉ dám vây quanh Lữ Thụ cũng không dám đi lên mặt công, thật sự là tức âm đường kẽ sám vừa xuất hiện trong nháy mắt đó lực sát thương quá mức kinh người, để bọn hắn có chút khiếp đảm rồi. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn tiếp tục chạy về phía đệ thập bắt chiếc xe chuyển vận, sau đó là 19 chiếc. Không khí hệ giác tỉnh giả có loại bị không để ý tới cảm giác, khó nói đối phương ngay cả anh ngữ đều nghe không hiểu. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta đồng ý gia nhập." Không khí hệ giác tỉnh giả sửng suốt rồi, dễ dàng như vậy thuyết phục sao? Kết quả chỉ gặp Lữ Thụ ngoài miệng nói gia nhập, thân hình nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua, còn đang không ngừng hướng Sơn Hà ấn bên trong lấy xe chuyển vận, mắt nhìn thấy đều đã cải trang thứ 29 chiếc rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Không khí hệ cường giả một bên kiềm chế lấy Lữ Thụ, một bên an bài nhân thủ ở cảng biển phương hướng thành lập kiên cố phòng tuyến, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Lữ Thụ. Đây hết thể đều là vì rồi đem lữ thụ giết chết ở cảng biển ở trong, chỉ cần lữ thụ chết rồi, như vậy lữ thụ chứa đi thập tự trưởng kiếm liền không có chút ý nghĩa nào. Không khí hệ giác tỉnh giả sắc mặt càng ngày càng lạnh, lữ thụ đã nhanh muốn đem sở hữu xe chuyển vận đều chứa đi rồi, hắn rất muốn biết rõ con hàng này không gian trang bị đến cùng lớn bao nhiêu. Xác nhận mấy vị khác đầu mối viện sĩ còn bao lâu có thể đổi tới. 5 phút đồng hồ Không khí hệ giác tỉnh giả nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn sắc mặt ngoan lệ bắt đầu chờ hắn gắn song sau cùng một chiếc xe, các ngươi lấy mạng người ngăn hắn lại cho ta. Tín ngưỡng lý luận bộ vây quanh đang từ từ khóa gấp, cấp xe cao thủ nhau nhau hướng phía sau cùng một chiếc xe vị trí chậm rãi di động, liền đợi đến Lữ Thụ đến nơi đó trong nháy mắt khởi sướng nhất kích trí mình. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên từ bỏ rồi sau cùng chiếc xe kia, vậy mà trực tiếp bắt đầu hướng đông bên cạnh phá vây. Hơn nữa tất cả mọi người bỗng nhiên trông thấy hải triều chẳng biết lúc nào trướng lên rồi, cái kia nước biển bắt đầu khắp qua con đê. Giống như xúc tu hướng phía trên bờ tín ngưỡng lý luận bộ thành viên quần quận quân tới. Không khí hệ giác tỉnh giả sửng suốt rồi, hắn không nghĩ tới đối phương cảnh giới đã vậy còn quá cao, khoảng cách xa như vậy đều có thể trưởng khống nước biển Thủy Triều, đối phương thực lực này tối thiểu cũng là cấp bê cao dai. Ngăn lại hắn, không khí hệ giác tỉnh giả gầm thét nói, mắt nhìn thấy cái khác mấy cái đầu mối viện sĩ liền muốn đuổi tới rồi, nếu như mình lúc này thả chạy rồi đối phương, hắn đều không cách nào tưởng tượng chính mình gặp phải dạng gì trách phạt. Hán đối với lữ thủ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi cướp đi rồi những pháp khí này liền có thể trợ giúp thiên la địa vong nịch chuyển chiến cục Ngươi chỉ sợ còn không biết do đi, bây giờ liền ngay cả hắc ám vương quốc đều tuyên bố rồi nhằm vào thiên la địa vong treo thưởng nhiệm vụ. Một khỏa thiên la địa vong người đầu có thể cùng hắc ám vương quốc đổi lấy 10 miếng linh thạch. Chúng ta bên này nhân số đã hoàn toàn đạt tới rồi nghiền ép các ngươi cấp bở, còn sẽ có càng ngày càng nhiều người lại tới đây săn giết các ngươi, không quảng các ngươi làm cái gì đều là tốn công vô ích Lữ Thụ lười nhắc cùng hắn mút tích, hiện tại chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là trốn về trong biển rồi, Lữ Thụ phi thường rõ ràng tín ngưỡng lý luận bộ cao thủ chỉ sợ lập tức tới ngay, không phải vậy đối phương sẽ không như thế không tiếc đại giới dùng cấp thấp tu sĩ nhân mạng đến ngăn lại chính mình, mà cấp bê giác tỉnh giả tự thân nhưng thủy chung không nguyện ý tới gần. Nguyên bản Lữ Thụ còn muốn lấy muốn hay không thừa dịp đối phương đổi theo thời điểm phản giết một chút, kết nếu như đối phương cẩn thận như vậy, để Lữ Thụ có chút tiến đối. Chỉ là Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Hắc ám vương quốc không phải một cái làm ăn à, cho tới nay hắc ám vương quốc tuy nhiên không ngại người tu hành nhóm làm chuyện xấu, thậm chí chính mình cũng ở chủ đạo buôn bán tu hành tiềm lực thiếu niên thiếu nữ, nhưng vấn đề là đối phương chưa từng có tự mình tham dự vào cái gì trong tranh đấu, hiện tại làm sao đột nhiên biến lĩnh rồi. Hắn có loại dự cảm, ở trận chiến tranh này bên trong, có lẽ hắc ám vương quốc vẫn luôn đóng vai lấy không thể thiếu nhân vật. Tên kia không khí hệ giác tỉnh giả gặp lữ thụ có chút ý động liền tiếp theo cười lạnh nói chỉ là cấp B cường giả các ngươi Thiên La Địa vong lại có mấy người. Bây giờ chúng ta là của các ngươi nhiều gấp ba, các ngươi như thế nào chống lại? Đối phương không nói kỳ thực cao đoạn nhất chiến lực vẫn là Thiên La Địa vong chiếm ưu, cũng không nói bọn hắn tán tu đến cỡ nào không chịu nổi một kích, vẹn vẹn nói cấp B cao thủ số lượng. Đang hướng Đông Phương Hải Cảng toàn lực đột phá lư thủ dũng nhiên đứng vững rồi, nhưng mà cho dù lư thủ cứ như vậy đứng lặng lặng, những người khác không dám tùy tiện tới gần. Liên Phảng phất lữ thủ kèm theo khí tràng, những người khác ở vô hình bên trong lượng bộ. Lữ thụ cười cười, hắn bỗng nhiên không muốn trực tiếp nhảy xuống biển đáo thoát rồi. Lữ thụ quay đầu đối không khí hệ cường giả cười nói, đây là người tự tìm, có gan liền dẫn người đến truy sát ta đi, nhìn xem. Ai sẽ sống đến sau cùng? Đã đến rồi, đã cũng đem đối phương cao thủ kiểm chế tới rồi một bộ phận. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được chính mình cứ như vậy rời đi rồi giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đã các người cấp bê số lượng nhiều. Vậy ta trước hết giúp thiên la địa vong giết chết một số cấp bê, giảm bất điểm áp lực. Vừa dứt lời lữ thụ đống nhiên đảo ngược sông về thứ 33 chiếc xe chuyển vận bên cạnh, đem xe chuyển vận cho nhét vào rồi sơn hà ấn bên trong. Lúc này tín ngưỡng lý luận bộ bố phòng tất cả cảng biển phương hướng, lại không nghĩ rằng lữ thụ vậy mà đổi chủ ý, hướng bác phương phá vây mà đi. Nơi đó không có thủy hệ, chỉ có Sơn lâm. 832, rút tuổi dưới đáy nổi. Kỳ quái! Ú Minh Vũ ngồi đang chỉ huy doanh trướng trông được đến thứ nhất tình báo sau những mày nửa ngày, tựa hồ tại suy nghĩ nào đó cái vấn đề đáp án. Phong dạ Minh cùng Phong Vân Lộc ngồi ở bên cạnh hắn dùng một nổ tệ phục không ngừng chơi lấy cho chơi, chỉ bất quá cũng không có nệm hợp, hắn chơi là người máy đối chiến bạn Ú Minh Vũ nhìn lấy Phong dạ Minh, ta nói ngươi có thể hay không khác chơi game rồi, con chuột điểm tâm ta hoảng. Ta cái này là tu hành, Phong dạ Minh lý trực khí tráng nói rằng. Người bên cạnh im lặng rồi nửa ngày. Suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như đúng là đối phương tu hành phương thức á. U Minh Vũ nói ra, ngươi muốn cụ hiện cái khác kỹ năng. Hiện tại chẳng phải dùng rất tốt sao. Trước kia là vì rồi cùng Phong Vân Lộc đánh nhau mới nghiên cứu những kỹ năng kia. Hiện tại đương nhiên như trước kia tình huống không giống nhau rồi. Phong giả Minh nói ra, ta phải nhìn xem có hay không đối mặt tụ quần tác chiến càng có ưu thế kỹ năng. Bên cạnh Trần Tổ An cứ thế rồi nửa ngày, vì rồi cùng Phong Vân Lộc đánh nhau. Hai người cùng một chỗ hô đệ si à sao. Đơn giản cay con mắt. U Minh Vũ do dự rồi nửa ngày, các ngươi kỹ năng này ở chính thức tác chiến trức đến thí nghiệm một cái đi, có đối tượng thí nghiệm sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? U Minh Vũ ngươi còn chưa nói làm sao nữa nha, có cái gì kỳ quái đâu? Phong giả Minh sắc mặt cổ quái chuyển hướng chủ đề nói ra, ta cùng Phong Vân Lộc lẫn nhau đúng vậy vật thí nghiệm, không cần người khác rồi. U Minh Vũ lấy lại tinh thần nói ra, áo, trên tình báo biểu hiện. Tín ngưỡng lý luận bộ có 6 tên cấp B cao thủ đống nhiên thoát ly rồi tiến lên căn cứ. Có phải hay không đến chúng ta bên này rồi? Trần Tổ An cười hát hát nói, chúng ta đi giết bọn hắn thế nào? Lúc này Trần Tổ An vừa mới kinh lịch đại chiến, không giống có chút cũ binh mệt rồi trạng thái. Trần Tổ An bây giờ đang cao hứng, đặc biệt muốn hiển lộ rõ ràng võ lực của mình đáng. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Tổ An cười lạnh rồi một tiếng. Trần Tổ An mau ngầm miệng, không biết rõ thế nào chỉ cần Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ ở đây. Trần Tổ An liền tung bay không nổi đến đến rồi. Nếu tới chúng ta bên này còn dễ nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn có thể hỏi đề ngay ở chỗ này, bọn hắn là hướng phía đông đi. U Minh Vũ phân tích nói, nếu như nói chỉ là vô cùng đơn giản rời đi một hai cái liền được rồi, một hơi rời đi 6 cái tất nhiên là xảy ra đại sự gì tình Bên kia không là bọn hắn hậu cần căn cứ à, à tìm bên kia hiện tại rất ít người rồi, có thể chuyện gì phát sinh. Nạp Lan Tức Bình tĩnh hỏi, Các người có nghĩ tới hay không một cái khả năng, thì như, có người hủy rồi bọn hắn hậu cần căn cứ. Ú Minh Vũ do dự một chút nói rằng, này này, coi như ạ tìm ít người, đó cũng là tương đối lớn bộ đội cơ số tới nói, nơi đó hiện tại nói ít còn có 3-4 người đi, ai có thể hủy rồi hậu cần căn cứ. Lý nhất Tiếu dương dương đắc ý nói ra, đương nhiên, nếu để cho ta đi, hẳn là có thể làm được. Có thể làm được đánh lén ạ tìm người cơ bản đều ở nơi này rồi, chẳng lẽ là phe thứ ba làm. Nạp Lan tức nghĩ nghĩ nói rằng, các ngươi quên rồi một người. Trần Tổ An toát rồi toát răng ăn mày Ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Tổ An. Trần Tổ An chậm dãi nói ra, các ngươi quên ta thủ huynh A ta phân tích cho các ngươi một chút, hậu cần căn cứ có phải hay không sẽ có tiếp tế vật tư. Ta cảm thấy liền thủ huynh tính cách, nghe được vật tư hai chữ, ngươi không cho hắn đi, hắn đều sẽ đi. Trong chấp nhóm này, Lý Nhất Tiếu trên mặt xuất hiện rồi thần sắc khắc hào còn không có mặc sức tưởng tượng bao lâu đâu liền bị nạp lan tức lập tức bóp ở rồi trên lưng. Nếu thật là ta thụ huynh làm. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, ta hoài nghi bọn hắn hậu cần căn cứ bị chuyển không rồi. Không đến mức đi, ta cảm giác lữ thụ cầm nhiều nhất 70% sau đó liền sẽ phát hiện, lý nhất tiếu nói rằng, các người liền không nghĩ tới hắn sẽ đem hậu cần căn cứ hủy đi hả, vì cái gì nhất định phải cầm đồ vật, trực tiếp hủy rồi càng thêm thuận tiện A, đang chơi người máy đối chiến phong dạ Minh nhấc đầu im lặng nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Một đống người chăm miệng một lời phủ định nói, sau đó Trần Tổ An giải thích nói, thú huynh là không bỏ được trực tiếp hủy đi. Nếu như đối phương hậu cần chống giống, như vậy cơ hội của chúng ta liền đến rồi, U Minh Vũ cười nói. Lúc này tất cả mọi người rất rõ ràng địch ta cách xa, đối phương nhân số thực sự quá nhiều, trừ rồi cao đoan nhất chiến lực cấp B phía dưới cấp độ thực lực, thiên la địa vong đều bị đối phương vung ra rồi gấp A. Nhưng mà, là cá nhân liền phải ăn cơm. Hiện tại chuyên trở lại tiện lợi cũng không có khả năng cùng ngày nhu cầu lương thực, cũng ngày lương thực liền có thể đến. Nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là phi thường to lớn. Đây là rút thủi dưới đáy nồi a, tán tu lúc đầu nhân tâm liền tán rồi để thằng, nếu như lúc này vẫn phải nhịn cơ chịu đói, cái kia sức chiến đấu của bọn họ căn bản cũng không cần quá lo lắng, nếu như không cần lo lắng tán tu lời nói, các lớn tổ chức người số so với chúng ta cũng nhiều không đi nơi nào, còn có thể một trận chiến. U Minh Vũ cười nói. Bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, suy đoán của chúng ta vẹn vẹn căn cứ thứ 9 thiên là tính cách tới nói, có lẽ tình huống chưa chắc có tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, có người từ ngoài mặt chạy vào rồi chỉ huy doanh trướng đưa cho U Minh Vũ một phần văn kiện, đây là ạ tìm cảng bên kia mới truyền tới tình báo. Tất cả mọi người đến rồi tinh thần, U Minh Vũ mở ra văn kiện sau nhìn rồi thật lâu thiêu hủy, thật có lỗi các vị không có thể để các người nhìn nguyên cào kiện. Đây là phòng ngừa các vị có thể xuyên thấu qua nhân viên tình báo Trần Thuật Thị giác phát hiện thân phận của bọn Hán. Lý giải, lý giải, mọi người gật gật đầu, tuy nhiên đối với mình người đều giữ bí mật tóm lại để mọi người tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa mọi người cảm thấy niếp đỉnh để U Minh Vũ phụ trách tình báo cũng là có đạo lý, tối thiểu U Minh Vũ đối với những cái kia ẩn nút bọn chiến hữu bảo hộ cường độ đủ mạnh. U Minh Vũ đem văn kiện trong tay cho một ngồi lựa sau nói ra, Thủy hệ giác tỉnh giả, lợi dây, xác nhận là thứ 9 thiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa đối phương 20 cái thương khố lương thực cùng vật tư tiếp tế, hắn cho dọn đi rồi 17 cái thương khố. Không chỉ có như thế, hắn còn tưởng là lấy sở hữu tín ngưỡng lý luận bộ thành viên diện trang đi 31 chiếc xe chuyển vận, cái kia xe chuyển vận bên trong là 2 vạn kiện giản dị bán pháp khí, vi lực tuy nhiên cùng hiện tại thập tự trưởng kiếm khắc rất xa. Nhưng nếu như những pháp khí này rơi vào tán tu trong tay tất nhiên cũng có thể gia tăng bọn hắn lực ngưng tụ cùng lực sát thương. Tất cả mọi người nghe U Minh Vũ nói ra tình báo, sau đó tất cả mọi người sướng sốt rồi. Mới vừa nói chuyện không à, dọn đi 70% á thần mã vậy cũng là đùa giỡn, bọn hắn không nghĩ tới lưu thụ thật làm ra cái này loại phát dồ sự tình rồi, còn tưởng là lấy người ta mặt cướp đi rồi hai vạn trôi chế tạo pháp khí. Chỉ bất quá ta có chút nghi hoặc, U Minh Vũ nói ra. Văn kiện bên trong nói lữ thụ rõ ràng có cơ hội nhảy vào đại hải chạy trốn, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. tựa hồ là nguyên nhân gì dẫn đến hắn lâm thời cải biến rồi chú ý, bắt đầu hướng Bắc Phương Sơn dừng chạy trốn. 833, mới đòn sát thủ. Có phải hay không là thụ huynh phát hiện rồi trong biển mặt có hải quái thân mã, cho nên không có nhảy xuống biển. Trần Tổ An hỏi, dù sao lữ thụ chỉ cần nhảy vào trong biển liền tự do rồi. Hắn cảm thấy đến rồi trong biển liền xem như cấp A xuất thủ cũng chưa chắc có thể giết chết lữ thủ A. Bên cạnh U Minh Vũ bọn hắn đều mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, tiếp tục thả bay trí tưởng tượng của ngươi. Trần Tổ An không nói lời nào rồi, U Minh Vũ nói ra, cũng không có cấp A tới gần bên kia. Thứ 9 thiên la là vì cái gì từ bỏ rồi nhảy xuống biển cái này kế hoạch. Hiện tại hắn bị truy giết, mà lại là trọn vẹn 7 tên cấp B cường giả, loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Muốn không chúng ta đi cứu thủ huynh đi. Trần Tổ An nói ra, mặc dù nhưng lúc này chúng ta bản thân liền nhân thủ không đủ, nhưng là ta cho rằng thụ hình đã đoạn rồi bọn hắn hậu cần, tấn công tích tới nói chúng ta nhất định phải cứu hắn A, chỉ làm chúng ta là điều nhân thủ đi phá hư đối phương hậu cần căn cứ rồi cũng tốt ta. Trần Tổ An quan sát đến biểu tình của những người khác, khi hắn nghe được U Minh Vũ nói lưu thụ bị 7 cái cấp B truy giết thời điểm, vô ý thức liền muốn lao ra cứu người, nhưng mà lại có chút lo lắng chỉ riêng là mình có chút không đủ. Mà bây giờ toàn bộ thiên la địa vong gặp phải vấn đề ngay tại ở nhân thủ quá ít, lúc này hắn lại muốn cầu điều nhân thủ đi cứu lưu thụ, tựa hồ có chút không hợp tình lý. Chiến tranh bên trong là không thể có lòng dạ đàn bà, ván đại đóng tuyển, dưới tình huống bình thường chỉ có thể để lưu thụ tự cầu phúc rồi. Nhưng là, nếu như U minh vũ bọn hắn không đồng ý phái người, hắn Trần Tổ An liền cùng thành thu xảo, lưu tiểu ngư một mình đi. Chiến tranh bên trong ra gió đầu đối với Trần Tổ An tới nói rất trọng yếu. Sau trận chiến này nói không chừng hắn Trần Tổ An cũng có thể vứt cái thiên la chơi đùa à. dạng này một mình hành động rất có thể tiếp nhận xử phạt dẫn đến mộng đẹp của hắn phán nát, dù sao đây là chiến tranh. Nhưng mà Trần Tổ An đã từng suy nghĩ qua thật lâu, hắn đi vào trường Bạch Sơn. Chẳng phải là muốn cùng lữ thụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao. Giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, một cái cũng không thể ít. Trần Tổ An nhìn lấy u Minh vũ bọn người, trong khoảng thời gian này hắn phát hiện cái này chỉ huy doanh trướng bên trong tất cả mọi người rất lý trí Lý trí đến đáng sợ. Tựa hồ tiến vào nhân vật này về sau mỗi người đều ở khuyên bảo chính mình không cần xử trí theo cảm tính, đây là chiến tranh. Nhưng vào đúng lúc này, hát trí siêu nói ra, ta đồng ý phái người đi tiếp ứng thứ 9 thiên la, thứ 9 thiên la đối với khắp cả thiên la địa vong tới nói đều là không thể thiếu. Đừng nhìn ta, đây là nghiệp thiên la nói. Không cần cứu. Cái này thanh âm thanh thúy mới vừa ra tới, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía chỉ huy doanh trướng nơi hẻo lãnh. Nơi đó lưu tiểu ngư từ đầu đến cuối đều yên lặng, thẳng đến vừa mới lần thứ nhất phát ra tiếng. Khó nói lưu tiểu ngư không phải cùng lưu thụ người thân cận nhất ta, vì cái gì duy chỉ có lưu tiểu ngư nói không cần cứu lưu thụ. Chân tổ an sốt ruột rồi, cá nhỏ, ngươi nhưng đừng chính mình đi à, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hoặc là mang ta lên cũng tốt, ta cho ngươi trợ thủ là được. Lưu tiểu ngư liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần phụ giúp vào với ta. Vậy ta cho ngươi làm gì, làm cái gì đều được ngươi cho ta thành thật một chút. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ Tiểu Ngư nhìn rồi bọn hắn một chút, các ngươi không hiểu rõ lữ thủ lữ thủ có cơ hội tiến vào đại hải nhưng không có tiến, cái này nói rõ hắn không phải đang bị truy giết, mà là hắn ở giết người. Lữ Tiểu Ngư hướng doanh trướng ngoài mặt đi đến, các ngươi đừng đi cho hắn thêm phiền liền tốt. Thêm phiền. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này lời mặc dù không dễ nghe, tất cả mọi người là cao thủ thủ trong cao thủ. Tại sao có thể có thêm phiền nói chuyện, nhưng là không biết rõ vì sao từ Lữ Tiểu Ngư miệng bên trong nói ra, chính là như vậy đương nhiên. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người cảm nhận được rồi Lữ Tiểu Ngư đối với Lữ Thụ cường đại lòng tin, Lữ Thụ đối mặt 7 cái cấp B cường giả, Lữ Tiểu Ngư vậy mà Thủy chung không có cảm thấy cái này 7 cái cấp B cường giả có thể đối với Lữ Thụ cấu thành uy hiếp. Hát trí siêu cười khổ lung lay đầu, cũng coi như làm rồi cái quyết định, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp cái kia thiếu niên rồi. Khó trách Niếp Thiên La vẫn muốn để hắn trở thành thứ chín Thiên La. Đối với rồi, Thu Minh là ở thần tập sau khi trở về trở thành thứ chín Thiên La sao? chân Tổ An hiếu kỳ nói. Không phải, chuyện này rất nhiều người cũng không biết rõ. Hắc chí siêu lung lay đầu, là Niếp Thiên La muốn cho hắn khi, hắn không nguyện ý, mới náo sau khi ra ngoài mặt nhiều như vậy yêu thiêu thân. Các người biết rõ Niếp Thiên La thế nào tấn cấp thần tảng cảnh không? Tính rồi không nói rồi, đây là bí mật. Trần Tổ An hít một hơi lánh khí. Còn có loại sự tình này. Hợp lấy nghiếp thiên la tấn thăng thần tảng cảnh đều cùng thụ hình có quan hệ. Lúc này, lữ thụ ngồi ở kia tên không khí hệ cường giả bên cạnh thi thể phiền muộn kiểm kê thu hoạch của mình. Trận này truy đổi chiến tiến hành rồi gần 4 giờ, thẳng đến lữ thụ xác nhận phía sau cấp bê cường giả hẳn là đều đã đuổi theo sau khi đến mới xuống tay giết rồi tên này không khí hệ giác tỉnh giả. Đối phương tự hồ cũng không nghĩ tới lữ thụ dám lớn lối như vậy quay đầu phản giết, càng không có nghĩ tới chính là... Lữ thụ thực lực mạnh mẽ đến rồi hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Lữ thụ nhìn lấy sơn hà ấn bên trong yên lặng xe chuyển vận số rồi nửa ngày, à, không phải là 33 chiếc à, làm sao chỉ có 31 chiếc? Lữ thụ nhớ lại chính mình trước đó chiến đấu bên trong từng màn trắng cảnh, cuối cùng bệnh đau tim trước thừa nhận, đúng là 31 chiếc, mà không phải 33 chiếc. Trở về muốn hay không cùng triệu vĩnh thần hùn vốn mở tạp hóa cửa hàng. Chính mình nơi này thần mã đều có rồi, cũng đều là nhập khẩu. Mở ổn định giá nhập khẩu thương phẩm cửa hàng tính rồi. Dù sao nơi này mà tốt nhiều bình đầu lữ thụ đều chưa thấy qua, cũng không biết rõ có ăn ngon hay không. Mà cái kia 31 xe pháp khí, lữ thụ cảm thấy cái đồ chơi này thiên la địa vong không nhất định có thể dùng tới, chất lượng thực sự cùng thiên la địa vong chế tạo trường kiếm không cách nào so sánh được. Chờ chút, lữ thụ đống nhiên ý thức được một chuyện, đã từng có cái trò chơi gọi là tiền kiếm kỳ hiệp truyện bên trong mặt có cái kỹ năng gọi là cán khôn nhất trịch. Tác dụng của nó nguyên lý là đem đồng tiền ném ra, đánh ra kết sủ thương tổn. Mà bây giờ lữ thụ kiếm thai đã đạt tới rồi hơn 2.000 cái, lao ra tử bình thường đều là dùng lá cây loại hình đồ vật đến gánh chịu kiếm khí, để kiếm khí kích đánh cường độ mạnh hơn, cái này là cái gọi là vạn vật làm kiếm. Nhưng mà lữ thụ hiện tại, hắn hoàn toàn có thể cầm thật kiếm làm vật dẫn A. Lữ thụ thí nghiệm rồi một chút, quả nhiên, vô hình kiếm khí tiến vào một kiện pháp khí trường kiếm về sau. Hiện pháp khí này thập tự trưởng kiếm liền có thể thụ hắn công chế. Dĩ vãng không có kèm theo vật thể kiếm khí lực tổn thương luôn luôn kém rồi như vậy một chút, chủ yếu là kiếm khí vì vô hình chi vật, tự thân dễ dàng phá nát. Mà cái này bám vào ở pháp khí trên trường kiếm kiếm khí. Liền rất lợi hại a Chỉ là lữ thụ có chút nhất cả trứng người ta càng khôn nhất trịch ném 2.000 cái đồng tiền liền tốt rồi, đó mới bao nhiêu tiền. Hắn hiện tại ném một thanh kiếm đều đau lòng được không? Lữ thụ quyết định rồi. Tuy nhiên tức gâm đường kẻ xám chỉ có 288 cây vẫn là quá thiếu một chút, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp kia, đây coi như là lựa thủ. Mới đòn sát thủ. 834, Hác ám hội nghị. Trần Tổ An buồn bực ngán ngẩm ngồi đang chỉ huy trong doanh trướng. Theo thời gian trôi qua, láo hổ lưng nơi này càng lúc càng giống là một tòa khổng lồ yếu tắc, không chỉ có ngoại vi phòng ngự kiến trúc đang nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa bên trong liên hạ công trình thủy lợi trình đều nhanh giải quyết rồi Vì rồi phòng ngừa thổ hệ giác tỉnh già sâm lấn, sở hữu kiến trúc đều ở hai ngày này bên trong gia nhập rồi nào đó loại kim loại bột phấn, nguyên bản sơn đất biến thành rồi cứng rắn bê tông cùng kim loại chất hỗn hợp, mắt nhìn thấy liền muốn biến vững như thành đồng bắt đầu. Nhưng mà những này cùng Trần Tổ An đều không quan hệ gì, thậm chí cùng đại bộ phận thiên la đều không quan hệ gì, thiên la địa vong nội bộ túi khôn đoàn thực lực đều chỉ có thể coi là bình thường, nói thật thiên la nhóm cũng không am hiểu chỉ huy, thực lực cao, cũng không đại biểu toàn trí toàn năng Trong chiến tranh vẫn là để người chuyên nghiệp tài cán chuyện chuyên nghiệp tương đối tốt. Chỉ huy trong doanh chướng mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Đột nhiên nạp lan tức nói muốn đi ra xem một chút cái này mới tinh láo hổ lương yếu tắc là cái bộ ráng gì. Kết quả Lý Nhất Tiếu chết sống đều không muốn đi. Thế là hai người ở ngoài cửa mặt đánh một trận. Lý Nhất Tiếu thua rồi. Ta cũng không phải đánh không lại ngươi. Lý Nhất Tiếu nào nói, ta là sợ đà thương ngươi. Đây là ta làm nam nhân phong độ thân sĩ, không cùng ngươi cái này nữ nhân đồng dạng so đo. Cuối cùng nạp lan tức cũng không nói động Lý Nhất Tiếu cùng nàng cùng đi dạo chơi, nguyên bản nạp lan tức còn muốn tìm một chỗ không người cùng Lý Nhất Tiếu nói điểm thể mình lời nói đâu, kết quả Lý Nhất Tiếu cái này một đầu căn bản không có hiểu nàng ý tứ, cả ngày liền biết rõ cùng một đám đại lao ra ở chung một chỗ. Chờ nạp lan tức một người nổi giận đùng đùng đi rồi về sau Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ đó, thành thu xảo nhìn lấy Lý Nhất Tiếu dáng vẻ vui mừng mà nói, Lý Thiên La, làm sao cả ngày sầu mi khổ kiểm. Ta cảm thấy nạp làn tỷ rất yêu ngươi à, có đôi khi theo nàng điểm nói không chừng có thể có thu hoạch. Lý nhất tiếu lung lay đầu, ngươi một đứa bé biết cái gì? Này nương môn không phải người bình thường, cãi nhau lại nhau nhau bất quá, ta hiện tại liền muốn biết nói như thế nào mới có thể để nàng yên lặng đừng đến cùng ta náo yêu thiếu thân. Thanh thu xảo nghĩ nửa ngày, ta ngược lại thật ra có cái ổn thỏa phương pháp có thể cho ngươi thử một chút. Lý nhất tiếu ánh mắt sáng lên, các ngươi cả ngày cùng lữ thụ tiểu tử kia cùng một chỗ, vai điểm tử khẳng định nhiều. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi liếc rồi Lý Nhất Tiếu một chút, làm sao nói đâu. U Minh Vũ thấy cảnh này cái hót đều đau rồi, hắn là sợ này một đám cao thủ ở yếu tắc bên trong đánh đứng dậy a cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì, có một cái là đèn đã cạn dầu sao. Khu khu, Lý Nhất Tiếu bị Lữ Tiểu Ngư xông rồi một câu về sau giải thích nói, Lữ Thụ là thông minh cơ trí, nhưng hắn thông minh cơ trí toàn dùng tại làm sao lửa ta bên trên rồi, ta hiện tại mỗi ngày 20 khối tiền tiền tiêu vặt đúng vậy hắn cho huyên áo. đến Thu Sảo, ngươi nói một chút có biện pháp gì có thể làm cho ta chế trụ cô nương kia. Thanh Thu Sảo cười nói, ngươi liền lấy một cái cái chén hung hăng quẳng ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem có thể hay không trấn trụ nàng, nếu là chấn trụ rồi, xong việc. Không đúng sao Thu Sảo huynh đệ, Lý Nhất Tiếu suy nghĩ không đúng vị mà, vậy vạn nhất không có chấn trụ, ta không phải nguy hiểm rồi hả. Không có chấn trụ ngươi liền hướng nát cái chén mảnh vụn trên quỳ xuống, cũng xong việc. Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu cứ thế rồi nửa ngày. Hợp lấy các ngươi thông minh tài trí thiên phú toàn có một chút lửa ta cái này trên mặt đến rồi đúng không? Lúc này, chiến tranh còn không có chính thức treo lên đến, láo hổ lương yếu tắc bên trong mặt nhưng thủy chung ở bổ sung cho. Từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau song phương thái độ liền không giống nhau, các đại tu đi tổ chức mục đích là đánh một đợt liền chạy, mặc kệ người chết bao nhiêu người, hoặc là tán tu chết bao nhiêu người. Nhưng mà thiên la địa vong tử quy vẽ lên sơ, chính là muốn ở láo trên lương hổ thành lập được vững như thành đồng yếu t Bày rõ rồi ngươi tới một lần ta liền đánh ngươi một lần thái độ. Chỉ là các tổ chức lớn ở bên ngoài 10 km bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, doanh địa lan tràn số 10 cây số, lại không chút nào dự định tiến công y tứ. Nghiệp Đình Thủy Trung ở tỉnh thất bên trong bế quan, ý đồ tìm kiếm lấy chiếc trung điều hòa biện pháp, tránh cho đi đến một bước cuối cùng. Không thể không nói, lấy hủy diệt toàn thế giới làm đại giá thắng lợi, kỳ thực cũng là thất bại. Hơn 1 tỷ đồng bào có lẽ ngay tại chính mình dưới một đao tất cả đều tan cảnh mấy khối. Cái này hậu quả là ai đều không thể thừa nhận. Tại không có lựa chọn thời điểm, nếu như Thiên La Địa Vong toàn quân bị diệt hắn nhất định sẽ xuất thủ, nhưng nếu như còn có biện pháp, hắn liền không quá nguyện ý đi tưởng tượng kết quả xấu nhất. Thiên La Địa Vong đã biểu rõ rồi quyết tâm, nhưng mà các tổ chức lớn thủy chung ở biên giới thử thăm dò. Bọn hắn không đánh tới, Trần Tổ An cùng Phong dạ minh bọn người liền nhàn có chút nhàm trắng rồi, bọn hắn lại không đủ tư cách bày mưu tính kế, không phải cấp bậc không đủ, mà là túi khôn đoàn Thế là đành phải mỗi ngày trong sở chỉ huy chờ lệnh, chờ đợi lấy yếu tắc kiến thiết. Nhưng vào lúc này Trần Tổ an sừng sốt một chút, điện thoại di động có tín hiệu rồi. Khoa trương như vậy sao, cơ chạm đều dựng lên đến rồi. Lâm thời máy phát điện tổ cũng trở tới đây rồi, nước cũng thông bên trên rồi, toàn bộ yếu tắc kiến thiết đâu vào đấy. Phản Phất Thiên La Địa Vong đã từng sớm đã có qua cái này phương diện thiết kế. Nếu như ở trên cánh đồng hoang cấp tốc thành lập một tòa lâm thời yếu tắc, mọi người phải làm gì? Có đôi khi chỉ xem bình thường thật không có cách nào tưởng tượng cái này, phồn bình phía sau còn có bao nhiêu người ở vắt hết óc sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, tòa này yếu tắc cũng chỉ có ở đã từng thời kỳ vô số lần thiết kế, vô số lần luận chứng mới có thể thật nhanh như vậy kiến thiết bắt đầu. Phong Dạ Minh thấy cảnh này, con mắt bên trong lóe ra quan mang, quả quyết liền lên vô tuyến vóng lạc đi đánh rồi một bàn đối chiến, muốn phải thật tốt thí nghiệm người của mình cơ đối chiến thành quả, kết quả không giết 20 chết thất bại chấm dứt. Đây màn hình đều là đồng đội phun hắn. Trần Tổ An cũng không có mang máy tính, chỉ có thể yên lặng chơi game mobile, chẳng được bao lâu Trần Tổ An bỗng nhiên nhấc đầu đối với U Minh Vũ nói ra, yếu tác thật không nên xây ở chỗ này. thành Thu xảo sướng suốt một chút, vì sao? Nơi này phong thủy không tốt. Trần Tổ An chắc chắn nói. thành Thu xảo lúc ấy liền mê rồi, phong thủy không tốt. Cái gì cùng cái gì ngươi liền nhìn ra nơi này phong thủy không tốt rồi, trước kia cũng không có phát hiện ngươi có kỹ năng này à. Đúng, lúc này mới 5 phút đồng hồ. Hai ta vạn đầu liền ấn xong rồi, trần tổ an sắc mặt trầm thống. Thành thu xảo, ba. Cũng không biết rõ những cái kia tổ chức đang làm gì đâu, muốn đánh muốn hàng mau nói à, cái này một mực kéo lây tính chuyện gì xảy ra, trần tổ an không kiên nhẫn nói. Dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn không dứt khoát trực tiếp giết đi qua đến rồi, đem đối phương giết cái không chờ mảnh giáp cái gì. Nhưng mà hắn cũng biết rõ việc này không quá hiện thực, giữ vững yếu tắc có thể hay không đánh qua đều là hai chuyện khác nhau. Cũng ngay lúc này, Các tổ chức lớn doanh địa bên trong lớn nhất một lều vải bên trong yên tĩnh, bên cạnh có sâm nghiêm thủ vệ, đó là phượng hoàng xã người, lần này hội nghị cũng từ phượng hoàng xã chủ đạo. Lều vải bên trong không có treo thiết bị chiếu sáng, vẹn vẹn xuyên thấu qua ngoài cửa chiếu sáng sáng bên trong mặt, mỗi cái tổ chức lãnh tụ đều an tĩnh ngồi ở bàn dài bên cạnh, nhìn không rõ mặt ánh mắt cùng biểu lộ. 835, Hác Ám Vương Quốc Các vị chú ý, ta chờ ở chỗ này hoặc là muốn hợp lý cầm xuống thượng cổ di tộc bảo tàng hoặc là bí mật Suy yếu thiên la địa vong lực lượng, mà không phải ép nghiếp đỉnh cùng chúng ta là bản. Cái kia đại giới ai cũng chịu đựng không nổi. Hạ cám bên trong có người nói nói. Quỷ sạ thương xong chưa? Giáo chủ dường như quan tâm ân cần thăm hỏi nói. Quỷ sạ tản sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Giáo chủ nói tiếp đi nói. Hiện tại đã xác định rồi. Đã thương ngươi đúng vậy thiên la địa vong thư chín thiên la. Như thế nào? Không muốn báo thủ sao? Theo ta được biết ngươi cũng không có con nối dõi. Về sau cũng sẽ không có rồi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần thánh đồ mở to mắt gõ gõ cái bàn hôm nay nhất định phải có kết quả, cho nên cũng không cần nói nói nhảm rồi. Hát cám hội nghị doanh trướng bên trong yên tĩnh trở lại, tựa hồ chỉ có thánh đồ dám thẳng như vậy nói quỷ xạ tạn cùng giáo chủ là nói nói nhảm. Thánh đồ vẫn như cũ ăn mặc đơn giản áo vải phụ, tựa như một cái thanh tâm quả dục khổ hành tăng, tóc của hắn là ngắn tắp bạc, cả người ngồi ở hội nghị bàn dài chủ vị không giận tự y. Lúc này thánh đồ nhìn về phía trong góc cái kia ghế hỏi Người đại biểu là Quỹ Ngân xách lại, vẫn là hát ám vương quốc, những này đều không trọng yếu, trong bóng tối người cười lên, âm thanh rất trẻ trùng, lại chẳng biết tại sao có loại đặc biệt cảm giác tăng thương, phản phất đối phương đã sống rồi quá lâu, lúc này nói ra, cơ kim hội cần biến đổi, mà chư vị cần phải suy yếu thiên la địa vong, kỳ thực nhìn như không liên hệ nhưng kết quả cuối cùng tố cầu thị nhất trí. Hát cám vương quốc chỉ là cái đồ chơi mà thôi, chỉ là không nghĩ tới tùy tiện chơi đùa đều có thể chơi ra vật như vậy đến. Chắc hẳn vẫn là chủ vị nội tâm có há cám nhu cầu mới có thể càng ưa thích nơi đó. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, mỗi cái tổ chức lãnh tụ đều đang tiêu hóa trong những lời này nội dung. Chỉ là để bọn hắn kinh hãi nhất một điểm là, Há Cám Vương Quốc nhưng thật ra là cơ kim hội bên trong quản lý làm ra đồ vật. Khó trách Há Cám Vương Quốc mới vừa xuất hiện liền có được rất thành thục vận hành cơ chế, khó trách rất nhiều bọn buôn người có thể ở Há Cám Vương Quốc che chở cho sinh tồn, tránh né cơ kim hội ánh mắt, nguyên lai Hác ám vương quốc cùng cơ kim hội bản thân đúng vậy nhất minh nhất tám song sinh hai thứ. Cái này hác ám vương quốc giống như dị dạng đéo thị sinh trưởng ở cơ kim hội phía trên, sau đó hủ thực cơ kim hội, có lẽ có một ngày ngay cả cơ kim hội đều có thể thôn phệ. Nếu như lữ thụ ở chỗ này liền sẽ minh bạch, khó trách Lý Huyền nhất đã từng nói, cơ kim hội bên trong cũng không thống nhất, thậm chí rất sớm đã xuất hiện rồi không giống nhau âm thanh. Đúng vậy a cái này là lữ thụ không muốn gia nhập cơ kim hội nguyên nhân. Trên đời này tất cả mọi thứ cũng có thể bị cải biến, sao có thể thật có như vậy một đám người thuần túy vì rồi thủ vệ thế giới lý tưởng mà phấn đấu mấy cái thế kỷ, thậm chí mười mấy cái thế kỷ. Người không sợ lý huyền nhất sao? Có người hỏi. Hác ám bên trong người cười nói, sao trận chiến này liền không cần sợ hãi rồi? Vẹn vẹn gần như vậy mấy câu, liền lộ ra rồi quá nhiều tin tức, nhưng mà ai cũng không có coi là thật, bọn hắn đang ngồi mỗi người đều sớm liền học được rồi như thế nào che giấu mình ý tưởng chân thật cùng mục đích. Có thể ở cơ kim hội bối cảnh phía dưới thành lập hát cám vương quốc người, lại làm sao có thể đơn giản. Giáo chủ liết xeo lấy cái kia phiến hát ám nói ra, cố lộng huyền hư, người hát cám vương quốc ngay cả cấp hát đều không có, cũng không cần lớn như vậy khẩu khí rồi. Hát cám bên trong người cười khẽ, tín ngưỡng lý luận bộ ở dưới mí mắt ném rồi tất cả tiếp tế, a không đúng, là 85% vật tư, còn có 100% pháp khí dự trữ, bây giờ đối phương còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Không biết nền tin ngửa lý luận bộ cấp A có làm được cái gì? Giáo chủ sau lưng Phở xít Cô bỗng nhiên nói ra, chúng ta đã phái 7 tên cấp B cao thủ đuổi giết hắn, hắn đồng dạng cũng cầm không đi. Ồ, là thế này phải không? Người kia cười nói, không bằng người lại xác nhận một chút. Phở xít Cô nhìn về phía giáo chủ, giáo chủ phất tay ra hiệu, thế là Phở Giang Sít Cô phát đánh vệ tinh điện thoại, kết quả liên tục phát đánh rồi 4 cái đều không người trả lời, hắn sát mặt âm trầm xuống. Một cái hai cái không trả lời còn dễ nói, đồng thời nhiều người như vậy không có trả lời liền thành vấn đề rồi. Các người khả năng đều không biết mình tại đối mặt đối thủ như thế nào, hạ cám bên trong người kia cười nói, bất quá mọi người không cần lo lắng, hạ cám vương quốc sẽ vì mọi người chuẩn bị xuống một nhóm tiếp tế, 8 giờ về sau 3 tao hóa luân liền sẽ đến ạ tìm cảng, thuận tiện sách một câu, tín ngưỡng lý luận bộ mất đi pháp khí cũng có thể từ chúng ta hạ cám vương quốc để đến, đến ra, các vị. Ta hắc cám vương quốc hiện tại có tư cách ngồi ở chỗ này cùng mọi người ngang nhau đối thoại rồi sao? Toàn bộ hắc cám hội nghị đều yên tĩnh trở lại, hắc cám vương quốc trước kia cho tới bây giờ không có tham dự qua đủ loại tranh đấu, vậy mà hôm nay vừa ra tay đã là như thế lớn thủ bút. Mặc kệ hắc cám vương quốc có hay không cao đoàn chiến lực tất cả mọi người ngầm thừa nhận rồi thực lực của đối phương. Giáo chủ cười lạnh một tiếng, Phờ Giang Sít Cô, dẫn hắn đi người đầu về đến cho ta. Đây là muốn để Phờ Giang Sít Cô tự mình xuất thủ giết chết thủ Hắc ám bên trong người kia cười nói, cẩn thận cũng bị giết chết rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Phở Giang Sít cô đi ra Hắc ám hội nghị doanh trưởng, lại như mũi tên nhọn bay lên không trùng, như như đạn pháo hướng phía phương bắc rừng rậm bay đi. Hội nghị bên trong tất cả mọi người sửng sốt rồi, bọn hắn cũng không biết do Phở Giang Sít cô lúc nào vậy mà cũng tấn thăng rồi cấp a. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác các tổ chức lãnh tụ dỗng nhiên ý thức được, bây giờ tín ngưỡng lý luận bộ là bọn hắn Hắc ám hội nghị bên trong, duy nhất có được hai cái cấp khá cường giả tổ chức. Nguyên bản phượng hoàng xã Họt cũng là có hy vọng nhất tấn thăng, đáng tiếc chết yếu rồi. Giáo chủ cười nói, lần này, không cần lo lắng phở răng xít cô sẽ bị giết chết đi. Tất cả mọi người nhìn về phía hội nghị bàn dài tận đầu, cái kia thánh đồ thường thường tĩnh ngồi yên ở đó liền có vô cùng cường đại khí tràng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cho dù tín ngưỡng lý luận bộ có được hai tên cấp A, nhưng mọi người phải thừa nhận, thích nhất tìm người chiến đấu thánh đồ mới là bọn hắn mạnh nhất chiến lực Chỉ là để mọi người có chút khó chịu là thánh đồ quá mức cao ngạo rồi, căn bản không có cách nào đánh quan hệ. Thánh đồ bình tĩnh mở miệng, tiến công thời gian định là sáng mai, khu sử đám tán tu đi chịu chết đi, không nhường nữa bọn hắn đi chết, cũng nhanh chạy xong rồi. Bây giờ đám tán tu đã có rất nhiều người phát giác được không thích hợp rồi, mà các tổ chức lớn tất cả nhân thủ cơ hồ đều đang dùng đến phòng ngửa bọn hắn chạy trốn, thế nhưng là nhân số quá nhiều, lại thế nào trông giữ cũng vô pháp làm đến không thiếu một cái, không chỉ có như thế chạy mất người còn rất nhiều, mỗi ngày đều có một 2000 người. Thế là các tổ chức lớn đã sớm đạt thành trung nhận thức, lợi dụng tán tu đến làm hao mòn Thiên La Địa Vong tinh lực cùng thực lực, về sau mới là bọn hắn cùng Thiên La Địa Vong quyết chiến thời gian. Mắt nhìn thấy Thiên La Địa Vong vậy mà trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo lên một tòa nguy nga yếu tắc, tất cả mọi người biết không có thể đợi thêm rồi. Mà lúc này, Lữ thụ đang dừng cây bên trong phi nước đại. Cùng bắt đầu bị truy giết khác biệt chính là, hiện tại là hắn đang đuổi giết truy sau một tên cấp B cao thủ con ngồi cùng thợ săn nhân vật, đã ở ngắn ngủi một ngày chi bên trong dị vị. 836, vô tâm cắm liêu liêu thành rừng. 7 tên cấp B cao thủ, bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng rồi, ai cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như vậy. Ngay từ đầu tất cả mọi người ở đề phòng lữ thụ sử dụng tức âm đường kẽ xám cùng thủy hệ giác tình năng lực, bọn hắn cho là mình nắm giữ rồi lữ thụ công kích thủ đoạn, kết quả phát hiện lúc này mới chỉ là băng sơn một góc. Cái khác đều không nói rồi. Mọi người còn là lần đầu tiên gặp lúc chiến đấu ném đầu hủ thúi. Sau cùng tên này cấp B cường giả lúc này đã sợ vỡ mật, bảy tên cấp b cao thủ tiến đến, bây giờ chỉ có một mình hắn sống sót rồi, nếu như không phải mới vừa hắn cơ cảnh, làm không tốt cũng chết rồi. Nhưng mà hắn chính là phát hiện, sau lưng cái này thiếu niên tốc độ so với hắn nhanh hơn. Liên đang phi nước đại bên trong, cấp b cao thủ đống nhiên trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, bởi vì hắn lại phụ cận nghe được liêu hà lưu tiếng nước. Hắn cực lực phán đoán lấy dòng sông phương hướng ý đồ tranh né, đối phương bản thân đúng vậy thủy hệ giác tính giả, nếu như lúc này chính mình lại đánh bậy đánh bạ chạy vào trong sông vậy thì thật mấy cái mạng đều không đủ chết rồi. Bọn hắn duy nhất nghĩ không hiểu là, đồng dạng là cấp B, vì sao đối phương như thế cường hãn? Ở đệ tứ danh cấp B đồng bạn tử vong thời điểm, hắn tận mắt thấy cái kia thiếu niên tay không bẻ gãy rồi một thanh pháp khí trường kiếm, đó cũng không phải là cho tán tu chuẩn bị thấp kém hàng a. Khi bọn hắn đối mặt cái kia thiếu niên tác chiến thời điểm, Cái kia loại cảm giác gác bách liền phản phất tại đối mặt cấp thá cường giả. Cấp bê giác tỉnh giả trong lòng cảnh giác, hắn bỗng nhiên ý thức được cái này thiếu niên ở cấp thá phía dưới khả năng đã không có đối thủ rồi. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời truyền đến tiếng oanh minh, hắn ngẩn đầu nhìn về phía chân trời vui mừng qua đôi. Tuy nhiên cái điểm đèn kia nhìn không rõ là ai, nhưng từ phương hướng đến xem tất nhiên là chính mình một phương này cấp thá cường giả. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, lại kiên trì 3 phút chính mình liền có thể sống xuống dưới Thế nhưng là, không kịp rồi. Cấp bê giác tỉnh giả trợn mắt nhìn hai thanh phi kiếm nho nhỏ từ trên thân thấu thể mà qua, phản phất trong tích tắc hắn liền mất đi rồi vui sướng cùng phẫn nộ hai loại tình cảm. Lữ Thụ đứng ở trên sườn núi xa nhìn cái kia chính anh minh mà đến cấp hạ cường giả, chẳng lẽ là giáo chủ hoặc là thánh đồ tự mình xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc đối phương cách gần rồi, Lữ Thụ mới nhìn sạch, lại là Florang Sico. Florang Cô lúc nào tấn thăng cấp hạ rồi? Lữ Thụ đối Sơn Hà ẩn bên trong cuồng hống. Hôn độn tỉnh, tiếp khách rồi. Hôn độn. Mẹ nó. Hắn lại cũng không đoái hoài tới đánh thức hôn độn xoay người chạy, vừa mới nghe được dòng sông âm thanh tại bên nào kia mà. Đúng, phía đông. Đối mặt cấp B cao thủ hắn còn có thể cố ý không nhảy xuống biển, chấp hành chính mình săn bắn kế hoạch. Hiện tại cấp A đến rồi, ai săn bắn ai vậy thì thật khó mà nói rồi. Khi lữ thụ hướng phía nước sông nhảy lên mà vào trong ngáy mắt, Phờ Giang Sít cô đã bay đến dòng sông phía trên trạm ra một kiếm. Nhưng mà trong nước sông chỉ là âm ra một kêu huyết sắc sau liền khôi phục bình tĩnh, lữ thụ lại không thấy bóng dáng. Phở răng xít cô sắc mặt bình tĩnh tiến vào nước bên trong, cả người hắn trên thân bao vây lấy ánh sáng màu bạc, cho dù ở dưới nước, tốc độ cũng chỉ chậm rồi một điểm mà thôi. Lữ thụ biết do cấp á là có thể không nhìn thủy vực, dù sao lúc trước trần lao ra tử ở lọc nủ di tích bên trong mặt liền dưới biển tắc chiến kia mà, dữ dội vô cùng. Nhưng là lữ thụ vào nước không phải vì rồi trở ngại đối phương mà là vì để cho chính mình tốc độ càng nhanh. Phở răng xít cô tử hồ phẫn nộ rồi, lữ thụ cảm giác khoảng cách của song phương đang từ từ rút ngắn, cái này nếu là không nghĩ biện pháp hắn sớm muộn sẽ bị đội kịp. Lữ thụ trong lòng thở dài một tiếng, vẫn là muốn bại lộ A. Hơn 10 mai nho nhỏ màu tím lôi đỉnh từ trên người hắn bay ra, cùng lúc đó lữ thụ ngăn cách rồi trên người mình cùng thủy vực tương liên chỗ. Sau đó cái kia lôi đỉnh kiếm khí trong nháy mắt ở lữ thụ sau lưng thủy vực kéo ra một trường phong tỏa dòng sông lưới điện Fở Giang Sít cô chúng chiêu rồi. Giờ khác này Fở Giang Sít cô trong lòng kinh ngạc, một màn này đơn giản quá quen thuộc rồi. Nguyên Lai like Phi Châu phát sinh sự tỉnh. Nguyên Lai. Like. Giờ khác này Fở Giang Sít cô trong lòng lại có loại thần kỳ phá án khoái cảm. Lữ Thụ liều mạng rồi đồng dạng thao túng thủy hệ năng lực, cả người giống như ngư lôi đồng dạng nhanh chóng vạch nước mà đi, thỉnh thoảng liền ném ra điểm lôi đỉnh kiếm khí ngăn cản Fở Giang Sít cô. Chỉ là lôi đỉnh kiếm khí cũng có lúc dùng hết a, Lữ tuy nhiên có hơn 2000 mai kiếm thai nhưng lôi đỉnh kiếm thai cũng mới hơn 800 mai. Cứ như vậy một đường truy đuổi, lữ thụ thông suốt phát hiện mình vậy mà sông vào rồi trong biển rộng. Phờ răng xít cô không dám ở bầu trời truy đuổi, hắn phi thường lo lắng cho mình bay lên bầu trời sẽ dẫn đến cái này thiếu niên chạy mất, dù sao nước biển quá sâu rồi, hắn lại không có mắt nhìn xuyên tưởng. Nhưng liền ở hai người bọn họ càng lúc càng thâm nhập Thái Bình dương lúc, lữ thụ đông nhiên phát giác có chút không đúng, trước mặt đó là cái gì? Bà tao hóa luân. Hắn rõ xét đầu ra biển nhìn thoáng qua, lại là hắc cám vương quốc tiêu ký. Lữ thụ sớm đã cảm thấy hắc cám vương quốc không phải vật gì tốt, hiện tại trận thấy đối phương tàu chở hàng chính lái về phía ạ tìm cảng, cái này còn có thể có chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Làm chìm nghiệm. Lữ thụ nhìn thấy con hàng này vòng nước cán lượng, cùng tàu chở hàng quy mô. Trên mặt khẳng định có đồ tốt ta. Đúng, lữ thụ đúng vậy không nỡ làm chìm. Nhưng là trên tàu chở hàng tất nhiên có vật sống đi. Cái này có thể chứa không tiến sơn hà ấn bên trong A. Chờ chút. Vật sống không thể vào không gian trang bị. Người khác không gian trang bị xác thực là như vậy, nhưng lữ thụ giống như không đúng A. Trước kia hôn độn vẫn là một kiện đồ vật thời điểm lữ thụ chuyện đương nhiên đem nó cho đặt vào rồi. Về sau hôn độn đã mượn vật phục sinh, lữ thụ vẫn là đem hôn độn bỏ vào rồi sơn hà ấn bên trong. Hôn độn hiện tại liền là vật sống A. Lữ thụ trong lòng có rất nhiều không xác định, dù sao hôn độn vẫn là đặc thù một chút. Bất quá. Lữ thụ phi tốc bơi qua tàu trở hàng thời điểm thăm dò tính sở rồi một chút tàu trở hàng. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Phờ răng xít cô ở lữ thụ sau lưng nhìn thấy cái kia hết thẻ sướng sốt rồi, hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn lữ thụ đem một tao hóa luân. Chứa đi. Bệnh thần kinh A. Một màn này thực sự thái hoang sinh A, lớn như vậy một tao hóa luân, cứ như vậy không có rồi. Sau một khắc lữ thụ phóng đi thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Sau đó nghĩ thầm. Lần này tổng sẽ không tính sai đi khi lữ thụ đem ba tao hóa luôn toàn bộ cất vào Sơn Hà ấn bên trong về sau hắn một hơi đem còn lại tất cả lôi đỉnh kiếm khí phóng thích mà ra mà chính hắn thì nhanh chóng hướng về đáy biển sâu lặn xung dưới thẳng đến răng xít cô lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn ha cá Vương Quốc vẫn còn đang họp đột nhiên ha cá Vương Quốc vị kia thủy trung trốn ở trong bóng tối người tiếp lên một chiếc điện thoại ngay sau đó nét mặt của hắn bắt đầu biến hóa không còn như vậy bình tĩnh cùng 7 mưu tinh kế Lao hổ lưng yếu tắc bên trong ú minh vũ tiếp vào rồi một phong mới tình báo, hắn giật mình đến mức há hốc mồm hạ vương quốc ba tao hóa luôn mất lên, lên rồi, phở răng xít cô trở lại doanh địa sau chính miệng thừa nhận là lựa thụ đem ba tao hóa luôn trực tiếp cất vào rồi không gian trang bị, cái kia ba tao hóa luôn phía trên là tiếp liệu mới, còn có ba vạn kiện chế tạo pháp khí. Trần Tổ An một mặt khiếp sợ thì thảo nói, thủ minh đây là muốn trực tiếp đem các tổ chức lớn chết nói đi, làm sao nơi nào có vật tư, chỗ nào liền có hắn. nhưng cái này không trọng yếu Trọng yếu là lưu thụ như thế nào biết do trên biển có chiếc vận chuyển vật liệu tàu chờ hàng. Lưu thụ biểu thị, hắn thật không biết rõ. 837, hôn đồn tức tỉnh. Lưu thụ lặng lặng đợi ở thâm hải chi hạ một cái giánh biển bên trong, hát cám đem hắn triệt để bà phủ, lưu thụ tin tưởng phờ giang xít cô sẽ không tùy tiện đổi tới, nhưng hắn cũng đồng dạng không xác định phờ giang xít cô đến cùng đi hay không. Hắn nhìn lấy sơn hà ấn bên trong nằm ngáy ho hó hôn đồn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép Nếu như con hàng này tỉnh rồi chính mình cái nào dùng như thế biệt khuất. Lữ thụ chắc chắn Phở Giang Xít Cô là vừa vận tấn thăng cấp A, hơn nữa tấn thăng thủ đoạn tất nhiên có vấn đề, cho nên dẫn đến giáo chủ cùng Phở Giang Xít Cô mặc dù có nghiền ép cấp B thực lực cảnh giới, lại tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về yếu thế. Cho nên loại tình huống này, lữ thụ cảm thấy chỉ cần hôn độn tỉnh rồi, chính mình hoàn toàn có thể cùng Phở Giang Xít Cô một trận chiến A. Đánh không lại cấp A Niếp Đỉnh còn không đánh lại cấp A Phở Giang Xít Cô sao? Lần này thu hoạch còn là rất lớn, lữ thụ phát hiện con hàng này vòng bên trong lại là một chồng chất vật tư, không chỉ có như thế, lại còn có 3 vạn cái chế tạo pháp khí, những pháp khí này chất lượng muốn so tín ngưỡng lý luận bộ tốt một chút, nhưng nói thật cũng không khá hơn chút nào. Lữ thụ suy nghĩ, cái này không phải là hát cám vương quốc cho các tổ chức lớn cung cấp vật tư đi, nguyên bản chính mình cướp đi lương thảo đoạn rồi bọn hắn hậu cần, kết quả cái này lại đưa tới rồi một nhóm. Cái này muốn nói hắc cá vương quốc không có đối với việc này bên trong gánh chịu trọng yếu nhân vật, lữ thụ một chút cũng không tin. Bất quá việc này nhắc tới cũng thật sự là xảo rồi, lữ thụ đều không nghĩ tới chính mình có thể đụng vào cái này ba tao hóa luân A. Cái này làm đến giống như hắn lữ thụ chuyên môn cùng các tổ chức lớn hậu cần không qua được đồng dạng, nào có vật tư cái nào liền có hắn, làm cho lữ thụ đều có chút ngượng ngùng rồi. Nhưng mà lữ thụ cảm thấy lần này thật không trách hắn A, nói ra rồi khả năng người khác đều không tin. Lần này thật sự là vật tư tìm tới hắn a. Thở Giang Sít cô thật là phúc của mình tướng, Lữ Thụ ở trong lòng đã đem Thở Giang Sít cô xưng là phúc tướng rồi, hắn quyết định về sau nếu là lại đụng bên trên Thở Giang Sít cô, đến trước nói một tiếng cảm ơn lại mở đánh. Lữ Thụ nhìn về phía Sơn Hà Ấn ở trong, cái kia 3 chiếc siêu cấp tàu chở hàng cùng 31 chiếc xe chuyển vận liền lặng lặng nằm ở Sơn Hà Ấn bên trong, xe chuyển vận bên trên là không ai cái này Lữ Thụ xác định, nhưng trên tàu chở hàng tất nhiên có người, cho nên Lữ Thụ đang nghĩ Nếu như người sống tiến vào rồi sơn hà ấn bên trong sẽ có phản ứng gì? Lúc này lữ thụ rốt cuộc minh bạch, cái kia trên tàu chở hàng người từng cái tất cả đều ngạt thở mà chết, bọn hắn nhan mặt, môi tím xanh, điển hình ngạt thở tử vong đặc thủ, lại nói đây là bởi vì sơn hà ấn bên trong không có không khí sao. Vậy nếu như có rảnh khí, những người này có hay không có thể sống sót rồi? Cái kia vấn đề đến rồi, hốn đột là không cần hô hấp đó a Lữ thụ mới ý thức tới điểm này. Lúc đó lữ thủ đem tàu trở hàng thu vào Sơn Hà Ấn bên trong thời điểm là bị gặp phải trở lực, đó là linh lực cùng tinh thần chi lực va chạm, lữ thụ muốn khả năng này là trên tàu chở hàng người tại chống cự Sơn Hà Ấn lực kéo, tựa như là hắn thủy hệ cũng không cách nào trực tiếp đem người thể huyết dịch cho đạo gia địch nhân thân thể đồng dạng, bởi vì đối phương sẽ chống cự. Điểm ấy đủ để nói rõ lữ thủ cũng không thể dựa vào Sơn Hà Ấn đến muốn làm gì thì làm. Nếu thật là đánh nhau thời điểm có thể đem tất cả mọi người cho cất vào đến vậy thì thật là quá thoải mái rồi, lữ thụ đều không cần tốn sức đem người giết chết, để cho địch nhân ở đâu mặt chính mình chơi bùn liền tốt à. Đến lúc đó lữ thụ còn có thể cho bọn hắn đụng một bàn tê đem. Không đúng, một bàn khả năng không đủ, lữ thụ cảm giác đến mình bây giờ địch nhân làm sao cũng có thể đụng một cái sòng bạc đi. Chỉ bất quá bây giờ lữ thụ còn không có cách nào xác định trước đó lực cản đến cùng phải hay không rắc tỉnh giả tại chống cự sơn hà ấn ý chí. Cũng không rõ ràng đối phương là cái đẳng cấp gì, cho nên vẫn phải luận chứng mới được. Trở về tìm Trần Tổ An thử một chút. Dù sao ngạc thở vấn đề này là có thể giải quyết. Chờ chút, con hàng này vòng bên trong mặt lại còn có 3 cái người sống. Lữ thụ thần thức hướng tàu chở hàng bên trong xâm nhập thời điểm. Chính là phát hiện có 3 người đang nuốt ở trong khoang thuyền mặt ôm một cái bình dưỡng khí. Một người một thanh tội nghiệp thay phiên hút dưỡng. Lớn như vậy tàu chở hàng làm sao có thể không cứu được sinh dụng cụ Nhưng mà mấy trăm người lại chỉ có ba người này cứu mình, lữ thụ ngạc nhiên nửa ngày đều chưa nghĩ ra nên xử trí như thế nào cái này ba người, tấn nói hắc cám trong vương quốc mặt tuyển thủ hắn là một chút cũng không đồng tình, gặp một cái giết một cái tuyệt đối sẽ không hoan ổn Nhưng lữ thụ nhìn về phía sơn hà ấn bên trong mênh mông không gian, có khả năng hay không ở cái này sơn hà ấn khai hích một cái thế giới mới a Quan tru dưỡng khí, vùng đất, dòng sông, hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào hình thành một cái bên trong tuần hoàn đi ra. Vậy trong này đúng vậy một cái độc lập vương quốc, thuộc về hắn lữ thụ vương quốc. Lữ thụ khống chế ba người từ tàu chở hàng bên trong đi ra, lúc này lữ thụ lại tao ngộ rồi trước đó linh lực chống cự, ba người kia gắt gao ôm bình dưỡng khí dây rũa lấy bay suốt hàng vòng, sau đó bọn hắn nhìn thấy Sơn Hà Ấn bên trong tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người rồi. Hơn 30 chiếc xe chuyển vận lặng lặng đứng ở Sơn Hà Ấn sương mù trên mặt đất, còn có vàng thỏi, tiền mặt, lít nha lít nhít tam xoa kích mà tam xoa kích bên trên nằm lấy một đầu dài đến hơn 100 mét hắc lòng. Cái kia hắc Long giống như đồ đằng đồng dạng nguy nghiêm, sợi dâu không gió mà bay, vậy màu đen lộ vẻ cứng rắn cũng không thể phá hủy. Ba người nín thở, cái này mẹ nó đến cùng là nơi nào A Bọn hắn cũng không dám lớn tiếng chút giận, sợ đem cái này hắc Long cho đánh thức rồi. Nhưng vào lúc này, lữ thụ còn đang suy nghĩ làm sao lừa dối lấy ba người này cho hắn trồng trọn. Nếu là ba người này bên trong có thực vật hệ cùng thổ hệ, thủy hệ liền dễ dàng hơn a Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỳ đâu, lữ thụ chợt phát hiện hốn độn lại mở hai mắt ra, ngao một thanh, liền đem ba người nuốt mất rồi. Lữ thụ, ngươi đi ra cho ta. Sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, ngươi bây giờ tỉnh. Để ngươi ăn bọn hắn rồi sao? Lữ thụ lúc này đem hốn độn cho kéo ra khỏi núi xuống ấn, hốn độn ở đáy biển vùng rồi vui mừng đồng dạng khuấy động nước biển, kết quả khuấy lên rồi đáy biển một chồng chất bụi buổi mai. Lữ thụ mặt không thay đổi nhìn lấy độn Nghĩ thầm đây là con ruột đâu không thể vì rồi chút chuyện nhỏ này cùng con ruột so đo, chờ hốn độn chơi qua nghiện rồi chạy tới cỏ sát lữ thụ, anh anh anh. Không biết là thiên phú dị bẩm còn là thế nào, ở cái này đáy biển ở chỗ sâu trong, cái này anh anh anh ba cái âm tiết đều vô cùng rõ ràng. Lữ thụ thao túng dòng nước ổn định lại so đối với hốn độn nói ra, đừng làm ruột rồi, theo ta ra ngoài giết người, lần này không thể ngủ rồi, không phải vậy Tam xoa kích tất cả đều tịch thu. Hốn độn, anh anh anh giết ai? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, không quan tâm giết ai, giết thế là được. Anh anh anh. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có thể mang theo ta bay. À, như thế trước kia Lữ Thụ tư duy điểm mù, hắn biết rõ hỗn độn là có thể bay, nhưng là không nghĩ tới để hỗn độn mang theo hắn bay. Cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn Lữ Thụ sớm liền có thể hưởng thụ cấp há đãi ngộ rồi. Không có nhân loại không muốn bay, nhất là ở thành thị kẹt xe tình huống càng phát ra nghiêm trọng về sau. Lữ Thụ có chút nóng lòng muốn thử. Hắn vững vàng đứng ở hôn độn đầu to bên trên bắt lấy đối phương góc, lữ thụ còn kiên nhẫn bàn giao nói, cái này muốn giết người có thể sẽ rất khó đối phó, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dù sao bất kể nói thế nào đều muốn giết chết hắn. Anh anh anh! 838, lữ thụ na hoa biển. Hôn độn bỗng nhiên quấy rồi nước biển, màu đen du long từ ránh biển trong bóng tối phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió. Giờ khác này lữ thụ rất thoải mái, cho dù hôn độn ở hướng lên bay thẳng thời điểm để lữ thụ trên thân. Trên đầu treo rồi để thằng tạo biển cũng không quan hệ. Khi hôn độn sông phá nước mặt một khắc này, lữ thụ đống nhiên hào tình vạn trượng, cái kia rộng mở trong sáng bầu trời cùng nhân sinh mới là tu hành ý nghĩa a Chờ chút, lữ thụ sắc mặt cấp tốc cứng ngắt lên, lúc này hắn mặt người thích hợp, vậy mà không phải phở răng cô, mà là vân ủy cùng một cái hán tử khôi ngô. Hán tử kia, sợ không phải hổ chấp. Lữ thụ im lặng nửa ngày, cái này mẹ nó hào tình vạn trượng chuẩn bị đi ra đánh cấp há phở răng xít cô đâu. Kết quả phờ răng xít cô đã đi rồi, Vân ỉ cùng hổ chấp lại xuất hiện rồi, hai cấp ta nha. Vân ỉ nhìn lấy đỉnh đầu tạo biển lữ thụ trần chờ một chút, lữ thụ. Lữ thụ lung lay đầu, ta không phải, ngươi nhận lầm người rồi. Vân ỉ cười rồi bắt đầu, vậy ngươi là ai? Lữ thụ nhìn một chút bốn phía trang cảnh, lại nhìn một chút dưới chân hôn đột, hắn trầm ngâm rồi hai giây, Nacha Hắn hiện tại có chút hoảng, căn bản không biết rõ khôi lỗi sư tới nơi này làm gì đến rồi. Mà lại là hai tên khôi lỗi sư đều tới. Hắn hiện tại cái nào còn có cái gì hào hùng, tranh thủ thời gian chạy đi đường. Tam thái tử, chúng ta đi. Lữ thụ nói xong cũng lái hôn độn chạy rồi, thỉnh thoảng trả về đầu nhìn xem vân ị cùng hổ chấp đuổi theo không có. Hổ chấp tiên lặng nhìn lấy hôn độn cùng lữ thụ đi xa bóng lưng nói một mình nói, chúng ta là không phải tính sai rồi cái gì. Hắn hiện tại có chút hoảng, căn bản không biết rõ khôi lỗi sư tới nơi này làm gì đến rồi, mà lại là hai tên khôi lỗi sư đều tới.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 Nhưng mà phờ giang xít cô không có gặp, ngược lại nhìn thấy rồi một con rồng. Vân ỉ nhìn lấy lữ thụ bóng lưng nói ra, quả nhiên khi vận chỗ trông, Long đều có thể khuất phục. Hổ chấp im lặng nhìn về phía Vân ỉ, nhân loại câu nói kia nói như thế nào kia mà, không cần làm mù mục đích cá nhân sùng bái. Lao thần vương cũng không thiếu cái này a năm đó còn không có đầu Long muốn theo Lao thần vương làm giao dịch sao. Giao dịch cùng thần phục đồng dạng A Hơn nữa khi đó Lao thần vương thực lực gì cảnh giới rồi. Lữ thụ hiện tại mới thực lực gì cảnh giới? người cấp B thời điểm có thể thu một đầu long. Vân Ý phản bắt nói. Hổ chấp im lặng thật lâu lắc lắc tay, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi đã cử chỉ điên rồi rồi. Hổ chấp, ngươi đi theo lão thần vương bao lâu rồi? Vân Ý đột nhiên hỏi nói. Hổ chấp trầm mặt một chút, theo hắn trinh chiến thời gian, có 3.000 năm rồi. Vậy thì lại bồi tân vương trinh chiến 3.000 năm đi, Vân Ý nói rằng. Ta cảm giác mới vương cũng không phải là cái kia loại giết trời dết nhân vật à. Hổ chấp nói thầm nói, bất quá ta ngược lại là cảm giác hắn tính cách coi như không giết người, cũng sẽ có không ít người muốn giết hắn. Người ta khôi lỗi sư sứ mệnh chính là làm bạn, bồi tiếp cái kia vương tọa phía trên người quan sát này nhân gian, đi thôi, nên tính toán sổ sách, là thời điểm tính toán rồi. Hát hội nghị doanh trướng trung khí phân có chút ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặt không nói, thủ vệ ở doanh trướng người bên ngoài đại khí cũng không dám ra một tiếng, sợ chọc giận rồi một vị đại nhân nào đó vợ. Phòng bên trong Thánh Đồ bình tĩnh ngồi ở thủ tịch, hắn chỉ kho nổi lơ lửng một quả tản ra ánh sáng nhạt kim loại viên cầu, chỉ là viên kia cầu đúng là trạng thái dịch, theo Thánh Đồ khống chế phía dưới tùy ý biến đổi bộ dáng, ngẫu nhiên biến thành một cái sinh động như sinh dây rừng, tựa hồ liền ngay cả lông dê đều rõ ràng rành mạch, sau đó lại lần nữa khôi phục thành viên cầu. Đang ngồi tất cả mọi người lực phá hoại đều rất mạnh, cần phải làm đến Thánh Đồ khống chế như vậy lực sẽ rất khó rồi. Quỷ Sạ Tạn cùng Thánh Đồ cùng là không khí hệ cường giả. Nhưng mà cho tới hôm nay mọi người mới biết rõ, nguyên lai thánh đồ là không khí hệ cùng kim hệ trung sinh giác tỉnh giả. Tất cả mọi người minh bạch, đây là thánh đồ ở thẳng đến phở Giang Sít cô cũng tấn thăng cấp thá về sau sáng đi ra cho mọi người nhìn át trù bài. Hơn nữa đối phương trong tay còn nắm giữ lấy kim hệ thần vật, chỉ là không biết rõ cái kia trạng thái dịch kim loại viên cầu đến cùng là cái gì. Thánh đồ bình tĩnh mở miệng nói ra, cứ như vậy, hậu cần liền triệt để không có cách nào bảo hộ đi, cùng chư vị hợp tác là cho rằng chư vị có thực lực đáng tiếc là, sự thật chứng minh chư vị chỉ có thực lực, lại không có gì náo tử. Vậy mà để cùng là một người cấp rồi hai lần vật tư. Ở đây, cũng chỉ có Thánh đồ ba khí đến loại trình độ này, có thể khi mặt nói những tổ chức khác lãnh tụ ngu xuẩn. Chúng ta bên trong tất nhiên có nội ứng, ha cá vương quốc cái vị kia lãnh tụ cười hắc hắc rồi bắt đầu, không phải vậy đối phương làm sao biết rõ vật tư muốn vật đến. Ta chuẩn xác mà nói rồi 8 giờ, tựa hồ còn có người chuyên môn vì hắn tính toán một chút tàu chở hàng vị trí mới có thể như thế tinh chuẩn tìm tới. Phờ Giang Sít cô đứng ở thánh đồ phía sau nghi hoặc nói, có lẽ hắn là đánh bậy đánh bạn. Thánh đồ đem quả cầu kim loại thu nạp bắt đầu cười lạnh nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn. Giáo chủ cười rồi bắt đầu, không được cầm ý, mọi người mục đích là giống nhau, đều là muốn thu hoạch được thượng cổ di tộc bảo tàng, như vậy hiện tại vấn đề đến đến rồi, giải quyết như thế nào hậu cần bổ cấp vấn đề. Nhìn dáng vẻ của ngươi là có cái gì tốt phương pháp Hậu cần vật tư tính cả chúng ta trước đó mang tới, còn thừa lại 3 phần, những vật này khẳng định là nuôi sống không rồi nhiều người như vậy, giáo chủ mặt ánh mắt che chắn ở hát cám bên trong, nhưng nếu như không có nhiều người như vậy đâu. Để đám tán tu đi chịu chết tốt rồi, nhân số ít rồi, cơm liền đủ ăn rồi. Thanh âm kia bên trong tràn đầy lạnh lùng cung ác ý, mà lời nói nội dung lại là như thế hợp lý cùng huyết tinh. Ta đồng ý, quỷ xạ tán nói rằng, hát cám vương quốc cái vị kia lãnh tụ cười nói, ta cũng đồng ý. Vậy thì sớm tiến công đi, thánh đồ bình tĩnh quyết định nói, tựa hồ hắn chính là trận này liên hợp hội nghị bên trong chúa tể. Nhiều như vậy tổ chức, thượng cổ di tộc bảo tàng nên như thế nào phân? Ta cảm thấy muốn sớm quyết định mới tốt, giáo chủ nói rằng. Ta sẽ tăng muốn một thành, ta thể ước cũng phải một thành. Hơn 10 tổ chức lớn mỗi người muốn một thành, cái này thượng cổ di tộc bảo tàng đều không đủ phân. Có thể tại chiến tranh bên trong người còn sống sót lại nói chia phần bảo tàng sự tình đi. Chư vị cho là mình đều có thể sống đến sau cùng. Cái kia cũng qua coi thường thiên la địa vong rồi, đến lúc đó, tấn công lao phân, còn sống phân, thánh đổ vì trận này hội nghị lấy xuống rồi dấu chấm trọn, tựa hồ cũng quyết định rồi đám kia tán tu sinh tử. Nếu như chết rồi vậy thì cái gì đều không cần nói rồi, người chết. Chính mình cũng là bảo tàng a ha cám vương quốc cái vị kia cởi vô cùng vui vẻ, tựa hồ rốt cục đạt thành rồi cái gì tâm nguyện giống như. 839, 18 năm gút mắc. Quỳ thuật. Ta biết rõ ngươi đang chú ý nơi này, đi ra. Hát cám bên trong, vẫn ỉ cùng hổ chấp yên tĩnh cùng đợi, một thanh âm khắc vang rồi bắt đầu, ta bây giờ bị khốn ở thế giới thụ bên trong tiểu thế giới cũng là đi không rồi, các ngươi lão tìm ta làm gì, lao thần vương bên dưới phong cấm các ngươi không rõ ràng sao. Ta phải ở chỗ này diện bích chỗ tội. Vân ỉ nhẹ giọng nói, chuyện bên ngoài, thật không phải ngươi làm. Quỷ thuật mỉm cười rồi bắt đầu, các ngươi là đang thử thăm dò ta vẫn là ở che giấu cái gì. Bây giờ ngoài mặt hành tẩu khôi lỗi sư chỉ còn lại có hai người các ngươi rồi, trên thế giới này có thể biết rõ thế giới này bí mật người, còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy là ta đột phá rồi lao thần vương phong cấm? Trên đời này còn không có người lợi hại như vậy, ta quỷ thuật càng không thể nào làm được. Vẫn ý như mày, không phải ngươi, cái kia vì sao như thế có tính nhắm vào, trận chiến tranh này vốn cũng không phải là nhằm vào thiên la địa vóng. Quỷ thuật cười hắc hắc rồi bắt đầu, ta hỏi các ngươi một vấn đề. 18 năm trước gió mưa trong đêm, một đường từ trường Bạch Sơn bên dưới hẻm núi phá vây mấy ngàn dạm, ta quỷ thuật không có bị truy sát cho nên không có cách nào đối với các ngươi khốn khổ cảm động lây, nhưng là ta một mực có một chuyện không rõ. Các ngươi thật xác định cái khác khôi lỗi sư đều đã chết rồi sao? Không phải ta nhất định phải dùng ác ý ước đoán các ngươi, nhưng các ngươi thật sạch sẽ sao? Các ngươi thật xác định cái khác khôi lỗi sư đều đã chết rồi sao? Vẫn ý châm mặt rồi. Năm đó bọn hắn bảy tên khôi lỗi sư thân vai trách nhiệm thoát đi cái chỗ kia, hai cái chết ở rồi nơi đó, mặt khác năm cái người tới rồi trái đất, tất cả mọi người coi là khôi lỗi sư chỉ qua đến bốn cái, chỉ là bởi vì quỷ thuật cũng chưa từng xuất hiện, kỳ thực bọn hắn là đến năm cái. Vân ỷ Hồ Chấp, Lệ Quyết, Trạch Ngộng, Quỷ Thuật. Đây đều là năm đó lao thần vương ban cho tên, cũng không còn nhớ được bản thân năm đó tên đến cùng là cái gì rồi, mỗi cái khôi lỗi sư đều từng có một đoạn không chịu nổi hồi ước chuyện cũ. Xong khi mọi người có được rồi tên mới về sau, liền giống như tân sinh hoạt bắt đầu. Quỷ thuật nói ra, lệ quyết đem Tân Vương phóng tới rồi một hộ người cửa nhà liền rời đi rồi, nhưng ta muốn hẳn không phải là hắn, nếu như là hắn Tân Vương lúc ấy liền chết. Nhưng trạch mộng đâu, các ngươi tận mắt thấy hắn tử vong rồi sao? Vẫn ý nhớ lại đã từng từng màn, trạch mộng lưu lại giúp bọn hắn ngăn cản cơ kim hội người, để bọn hắn đi trước. Nhưng bọn hắn xác thực không nhìn thấy trạch mộng đến cùng có chết hay không, thậm chí cha rồi nhiều như vậy năm ở cơ kim hội bên trong đều không thể đạt được xác định đáp án. Vẫn là câu nói kia, năm đó vì sao cơ kim hội có thể chính xác biết được vị trí của chúng ta, các ngươi có nghĩ tới hay không, là có người hay không sớm về đến khu này tổ địa. Quỷ thuật ngữ khí băng lãnh, ta gần nhất Thủy Trung đang hồi tưởng năm đó hết thẻ chi tiết, rốt cục phát hiện kỳ thực chúng ta tại đột phá hàng rào trước đó cái kia một quang thời gian bên trong chạch mộng liền xảy ra vấn đề, lúc kia hắn giống như có lẽ đã tự hạ rồi thực lực cảnh giới, chỉ bất quá che giấu rất tốt thôi rồi. Hổ chấp thân sắc có chút phiền muộn, năm đó khôi lội sư, là như thế nào phong quang, bây giờ vậy mà bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi rồi. Vẫn ị một nữ tử tựa hầu ngược lại muốn so hai người bọn họ càng kiên định hơn một số, nàng quay người đi ra ngoài, bất luận là ai, đều phải trả giá đắt. Thân vương trở về, cũng cần máu tươi mới càng có nghi thức cảm giác. Tháng 8 ngày đầu tiên, trường Bạch Sơn bên trong thảm thực vật xanh ung tươi tốt, nơi này trần chủi ở ngọn núi thảm thực vật bên ngoài địa phương bị ánh mặt trời chiếu sau lộ vẻ có chút ch Nhưng sớm tôi nhưng như cũng lá rét lạnh, ngày đêm độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày cực lớn. To lớn mà mới tinh cứ điểm quan trọng đứng lặng ở lao trên lưng hổ. Xa xa nhìn lại pháng phất như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập rồi lực lượng cảm giác. Ngay lúc này, hạ cám vương quốc người đã thoát ly rồi lâm thời tiến lên căn cứ tiến về địa phương khác. Tựa hồ nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn còn có mới sự tình muốn đi làm. Một đoàn người từ từ hành tàu ở lưng núi phía trên. Bọn hắn tận lực xa xa lách qua lão hổ, lương cứ điểm quan trọng rất xa, hướng về trường Bạch Sơn nội địa đi bộ tiến lên. Dạng này đi qua chỉ sợ muốn thật lâu, đội ngũ bên trong có người nói nói. Kiên Nhẫn, có người bình tĩnh nói, thần tàng cảnh bây giờ tuy nhiên đoán chừng thế giới quy tắc không có thể tùy ý xuất thủ, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm năng lượng ba động đều không thể đảo thoát cảm giác của hắn, cái này là thần tàng cảnh một trong những bí mật, cho nên chậm rãi đi qua đi, ta đã mấy người rồi hơn 10 năm, coi như đợi thêm mấy ngày cũng không có cái gì. Hắn người đứng phía sau đều lặng yên không lên tiếng tiếp tục tiến lên, mà cầm đầu người kêu bỗng nhiên dừng bước lại nhìn ra xa Viễn sơn, hết thảy đều đưa kết thúc. Lao hổ lưng cứ điểm quan trọng bây giờ lộ vẻ phá lệ bao la hùng vĩ, nguy nga như trường Bạch Sơn ngọn núi một bộ phận giống như. Cứ điểm quan trọng thành tường cực cao, bây giờ toàn bộ cứ điểm quan trọng bên trong hệ thống đã ngày càng hoàn chỉnh, mà cái kia cứ điểm quan trọng thành tường độ cao cũng là đi qua khoa học luận chứng qua, cho dù là cấp C đỉnh phong cũng vô pháp nhảy lên mà qua Cá thể thực lực tăng cường làm quan trọng cách kiến thiết gia tăng rồi độ khó, nhưng mà thiên la địa vong coi chuẩn bị mà đến, phủ cận trên núi thạch đầu bị cấp tốc khai thác, cứ điểm quan trọng xung quanh cây cối cũng bị chặt cây. Từ bảo vệ môi trường góc độ tới nói cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng sinh thái thăng bằng, nhưng mà sinh thái thăng bằng đầu tiên muốn làm sinh tồn phục vụ. Chỉ huy doanh trướng bên trong lý nhất tiếu nói ra, ta nhìn những tán tu kia cũng chưa chắc cỡ nào muốn bước lên nguy hiểm tính mạng cùng chúng ta khai chiến, muốn không đem bọn hắn chiêu an đến, đến rồi Nói không chừng còn có thể để bọn hắn lâm trận phản chiến. Không quá hiện thực, nạp lan tức phản bác nói, ngươi lấy cái gì chiêu an bọn hắn đâu. Bọn hắn lại dựa vào cái gì vì thiên la địa vong phản chiến. Không phải nói bên kia đã cạn lương thực rồi sao, đem bọn hắn bỏ vào đến, cho bọn hắn cơm ăn. Lý Nhất Tiếu nói rằng, hơn 10 vạn người bỏ vào cứ điểm quan trọng loại chuyện này ngươi cũng nghĩ ra, bên trong mặt coi như hôn tả mấy ngàn cái cấp tổ chức lớn giác tỉnh giả ngươi đều chưa hẳn có thể phát hiện. Đến lúc đó thiên la địa vong phải đối mặt liền không chỉ là ngoại địch rồi, ta ngược lại thật ra tình nguyện đem bọn hắn đều giết chết ở cứ điểm quan trọng ngoài mặt cũng không muốn thả bọn họ tiền đến, nạp lan tức khinh thường nói, người cái này não tử cũng chỉ có thể giấu giấu tiền riêng rồi. Trần Tổ An đông nhiên nói ra, cũng không biết do thủ huynh hiện tại ở đâu, kỳ thực chiến lược phương diện căn bản không cần chúng ta suy nghĩ nhiều, tự nhiên có ưu minh vũ hát chí siêu bọn hắn đám kia túi khôn đoàn đến bày mưu tinh kế, chúng ta đều là tay nghiệp dư. Ta vẫn là quan tâm hơn thụ huynh hiện tại thế nào rồi. Lúc này Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Tàu Thanh Tử đều không đang chỉ huy trong doanh trước mặt, cũng không biết rõ làm gì đi rồi, khiến cho giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp chỉ còn lại có Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người ở lại đây lộ ra có chút cô đơn, sung sướng đầu cũng ấn xong rồi. Ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi, Thành Thu xảo nói ra, lần này thụ ca ở ạ tìm bên kia ngay cả giết 7 tên cấp B cao thủ đều toàn thân trở ra rồi, hắn còn cần ngươi lo lắng. Lúc này lữ thụ ở địch nhân hậu phương giết chết 7 tên cấp B cao thủ chiến tích đã toàn thiên la địa vong thông báo qua rồi, đó là cái phi thường ủng hộ nhân tâm tin tức. Tất cả mọi người nghe được chuyện này thời điểm trong lòng chỉ có cảm thán, nguyên lai like cái này là cái kia có thể giết chết ngụy cấp A thứ 9 thiên la A, danh bất hư chuyển. 840, chiến trong sân biểu lộ bao. Chỉ là mọi người phát hiện tiến đến truy sát lữ thụ phở răng xít cô đều trở về rồi, lữ thụ lại chưa có trở về. Liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng cùng Ú Minh Vũ trò chuyện ngày sau không thấy bóng dáng. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía Thành Thu xảo, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng. Thành Thu xảo một mặt cảnh giác, ngươi ngày hôm qua đem điện thoại di động ta mượn đi 5 phút đồng hồ, liền đem ta đậu toàn đánh xong rồi, hôm nay mơ tưởng. Không trưởng nghĩa. Trần Tổ An lộ vẻ tức giận nói rằng. Đột nhiên, trên mặt đất tóc ra một tiếng vang dọn, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý nhất Nh Bọn hắn trước đó là cùng Lý Nhất Tiếu đùa dẫn A, không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu thật quảng rồi cái chén. Xong rồi, hai người tâm lý đồng thời bước lên ra hai chữ này, mắt nhìn thấy nạp lan tức căn bản là không có bị chấn trụ dáng vẻ. Cái kêu bước kế tiếp chính là, chỉ gặp nạp lan tức liếc xéo lấy Lý Nhất Tiếu, năng lực A, sẽ quảng cái chén rồi. Ngay tại lúc Lý Nhất Tiếu đầu gối mềm nhũng chuẩn bị hướng mảnh vụn thủy tinh bên trên quỳ thời điểm, toàn bộ cứ điểm quan trọng bên trong đông nhiên chuyển đến bảng bạc mà vang dội tiếng Trung. Trần Tổ An bọn hắn thông suốt đi ra doanh trường hướng xuống cứ điểm quan trọng nhất trung tâm trên đài cao, hát trí chí siêu chính sai người hung hăng đập đã sớm lập lên trung đồng, ba tiếng huyết giải, mang ý nghĩa. Chiến tranh đến rồi, rốt cục đến rồi. Từ các tổ chức lớn xâm lấn trường Bạch Sơn đến nay đã qua rồi hơn một tháng thời gian, nhưng mà trước mặt chiến đấu càng giống là khai vị thức nhắm, không thương không ngỡ. Nhưng mà thiên la địa vong cũng không định cùng các tổ chức lớn bút tích, khi Thanh Đồng Hồng lưu quét sạch toàn bộ trường Bạch Sơn nội địa thời điểm Các tổ chức lớn cũng cần phải minh bạch như thế một trận tập đoàn thức tác chiến sớm tối đều muốn đến, các lớn tổ chức người số cơ hội là Thiên La Địa Vong gấp 3, mà Thiên La Địa Vong lấy nội tình lực lượng cấp tốc kiến tạo lên láo hổ lưng, cứ điểm quan trọng di giật đái lao. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, trận này Thiên La Địa Vong cùng Thiên Hạ là địch chiến tranh, sớm nên bắt đầu rồi. Thiên La Địa Vong các tu sĩ từng cái mặc vào thanh đồng khôi giáp chỉnh tề đứng ở cứ điểm quan trọng trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, hình dung tốc giết Mỗi người đều thay đổi rồi mới tinh chế tạo trường kiếm, cùng các tổ chức lớn chuẩn bị cái tán tu thấp kém hàng khác biệt, lần này thay đổi chế tạo trường kiếm đều là Thiên La Địa vong áp đáy hầm tinh phẩm. Nghiệp Đình như trước đang tĩnh thất bên trong bế quan, nhưng mà hắn cũng nghe đến rồi cái kia tiếng trùng, Nghiệp Đình bình tĩnh mở to mắt, lại tiếp tục khép lại. Nhưng mà cùng Thiên La Địa vong chỉnh chỉnh tề tề khác biệt, trùng trùng điệp điệp tán tu từ đằng xa mà đến, phản phất như là nạn dân, có ít người thậm chí tay không tấc sát Chỉ là người kia số quá nhiều. Phô thiên cái địa lan tràn tiến nơi xa trong rừng tây vẹn vẹn nhìn bí mật này têt tê đám người liền cực kỳ khủng bố dù là những người này đứng ở nơi đó bất động thiên la địa vong đều muốn chặt giết một lúc lâu đi các tổ chức lớn tựa hồ cũng không định đem những tán tu này có thứ tự thu nạp bắt đầu khi thiên la địa vong bên này hát trí siêu bọn hắn thấy cảnh này lúc liền minh bệnh rồi đây là thúc đẩy bọn hắn đi tìm cái chết chờ bọn hắn chết không sai biệt lắm rồi thiên la địa vong tiếng tâm cũng liền hỏng rồi không riêng hỏng rồi các chiến sĩ tinh thần trạng thái cũng mỏi mẹ rồi. Tiếng Tam Không cần quan tâm đến tu hành thế giới tiếng tăm rồi có người cười nói nói, sau đó ngựa khi cấp tốc chuyển sang lạnh léo, tới một cái, một mực giết một cái liền tốt rồi. Cao cao cứ điểm quan trọng thành tường để người nhìn mà phát khiếp, đám tán tu thậm chí có chút không biết nên làm sao leo lên thành nảy tường, để thăng tán tu muốn chạy trốn, kết quả vừa dự định quay người liền bị sau lưng đốc chiến người chém đứt rồi thủ cấp. Các tổ chức lớn vì rồi đốc chiến đã là nhọc lòng Mấy chục ngàn người không vì tiến công, chỉ vì đốc chiến. Chỉ nghe có người cười lạnh nói, xông đi vào còn có thể sống, lưu lại cũng chỉ có chết, tự chọn. Có tán tu tuyệt vọng gào thét, cái này cứ điểm quan trọng vững như thành đồng, sợ là phải dùng thi thể của chúng ta đóng diện tích đi lên. Vậy thì đóng một chút thử một chút xem sao. Nhưng dù cho như thế, những tán tu kia đối mặt các tổ chức lớn vậy mà vẫn như cũ giống như là kiểu non mặc người thúc đẩy, có đôi khi nhân tính quang huy như đã từng tiến phong. Tựa hồ mỗi người đều có bất khuất linh hồn, sau đó cũng có đôi khi nhân tính như giòi trùng, vặn vèo không chịu nổi. Ngược lại là các tổ chức lớn đối đãi bọn hắn càng lãnh khốc hơn, bọn hắn liền càng phát không dám phản kháng. Nhưng vào đúng lúc này, dưới tường thành mặt bùn đất đang gọm, tựa hồ có người tại hạ mặt sử dụng rồi thổ hệ giác tỉnh năng lực. Đám tán tu tựa hồ nhìn thấy rồi hy vọng, ở các tổ chức lớn khởi sướng xung phong phía dưới nhau nhau hướng phía cứ điểm quan trọng phong đi, chỉ cần cái kia dưới tường thành thổ nhuyễn tụ lại bắt đầu nâng lên bọn hắn liền có thể nhảy lên thành tường. Ngươi thành tường sát thực rất cao, nhưng ta đem mặt cũng ngưng lên không là tốt rồi rồi. Chỉ là còn không chờ bọn hắn vọt tới dưới tường thành lúc, liền nhìn thấy một chỗ hở ra sườn đất cấp tốc hàng xuống dưới, sau đó mặt nổ tung, 14-15 tên hải ngoại thổ hệ giáp tỉnh giả đúng là cứ như vậy bị hoành ra rồi mặt, trên thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường thành thanh đồng giáp sĩ nhóm chính là nhìn thấy cái kia hố sâu bên trong Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nhìn tán tu thi thể, sau đó mặt cấp tốc thu nạp bình chỉnh bắt đầu Trần Tổ An kinh ngạc ở giữa ý thức được nguyên lai Lữ Tiểu Ngư cũng không có đi tìm kiếm Lữ Thụ, mà là đã sớm giấu ở rồi dưới tường thành chờ đợi phục kích các tổ chức lớn thổ hệ giác tỉnh giả. Không chỉ có Lữ Tiểu Ngư tại hạ mặt tới lui dò xét lãnh địa, còn có mấy trăm tên thiên la địa vong thổ hệ giác tỉnh giả tại hạ mặt chiến đấu, nhưng mà cấp B cao dai Anthony đã không phải là bình thường người tu hành có thể đối phó rồi, chứ phi cấp A xuất thủ. Khi Lữ Tiểu Ngư đi vào cứ điểm quan trọng thời điểm, Đề thăng thiên la địa vong tu sĩ đều cảm thấy rất mới mẻ, một cái tiểu cô nương lại là cấp b cao thủ, hơn nữa thân kiêm thổ hệ cùng cụ hiện hệ. Lúc đó tất cả mọi người không nghĩ tới muốn để lữ tiểu ngư tham chiến, dù sao xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương từ xa nhìn lại liền thật thưởng thức vui vẻ ánh mắt, ai sẽ nhẫn tâm để nàng quá sớm tham dự chiến tranh bên trong giết chóc. Mà bây giờ, lại là tiểu cô nương này ở dẫn đội thủ vệ dưới tường thành an toàn. Mọi người không khỏi có chút bận tâm. Lữ Tiểu Ngư ở thành tường bên ngoài không có nguy hiểm đi, dù sao cứ điểm quan trọng dựa vào phía dưới là trộn lẫn rồi đặc thù kim loại bột phấn bê tông, Lữ Tiểu Ngư là về không được. Bọn hắn trước đó ngược lại cũng nghĩ qua đem ngoài mặt cũng cho trải lên, nhưng thổ hệ khống chế mặt năng lực coi như người đem hỗn hợp có đặc thù kim loại bột phấn bê tông lại hướng bên ngoài trải một cây số, đối phương cũng giống vậy có thể từ một cây số bên ngoài thúc đẩy bùn đất tới dựng cái thang, trên đời này vốn là không có một loại cứ điểm quan trọng là hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có lỗ thủng cũng nên có lấy hay bỏ. Đang mọi người lo lắng lư Tiểu Ngư thời điểm, cái này đến cái khác hải ngoại thổ hệ giác tỉnh giả bị hoanh ra mặt, từng cảnh tượng ấy tựa như là giết một người răn trăm người giống như. Mấy trăm tên thiên la địa vong thổ hệ giác tỉnh giả điên cùng giết chóc lấy, có người tử vong, nhưng có cái nhỏ ở tình huống, đối phương chết càng nhiều. Chân chính đã bắt đầu rồi, ngay tại mọi người không thấy được địa phương. Mà dẫn dắt cuộc chiến tranh này, rõ ràng là chỉ có 12 tuổi Lữ Tiểu Ngư. Đột nhiên, Trên mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu lưu động bắt đầu, đám tán tu từ xa nhìn lại lại phát hiện những cái kia bùn đất tạo thành rồi một cô nương khuôn mặt, cái kia mặt mũi cười lạnh tựa hồ tại khuyên bảo những tán tu kia không cần nghĩ muốn từ dưới đất động đầu hốc rồi, đầu này đường, là đường chết. chân Tổ An cứ thế rồi nửa ngày, trên chiến trường kèm theo biểu lộ bao, còn có thể tùy tâm sở dục dùng đến, chỉ sợ chỉ có cái nhỏ đi. 841, Thiên Hai Sa Bộc Đại Tàng Trước khi chiến đấu Lữ Tiểu Ngư chính mình tìm tới Hác chí Siêu hỏi mình có thể làm cái gì, Hác chí Siêu vốn muốn cự tuyệt Lữ Tiểu Ngư, bởi vì tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng Thiên La Địa Vong thật không có đến cần 12 tuổi tiểu cô nương tham chiến cấp độ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư cũng không lĩnh tỉnh Lữ Thụ nói muốn giúp các ngươi đánh nhau, vậy thì nhất định phải đánh, hắn không có về trước khi đến, ta thay hắn đánh. Trong lời nói tự hồ Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ mới là một cái chính thể rời rạc ở thiên la địa vong bên ngoài, nhưng hát trí siêu khắc sâu minh bạch đối phương tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hành động bên trong cũng không có đem thiên la địa vong làm ngoại nhân. Hát trí siêu là biết rõ hai người này tư liệu, hai cô nhi đối với ngoại giới mang thật sâu đề phòng, thế nhưng là cho đến ngày nay này hai huynh muội kỳ thực đã sớm dung nhập thiên la địa vong cái quần thể này rồi. Chúng ta bây giờ lo lắng là hải ngoại người tu hành bên trong còn có cấp bê thổ hệ giác tỉnh giả. Theo đáng tin tình báo tới nói lưu Thụ giết rồi, Anthony cùng một cái ngụy trang tiểu đội trưởng về sau, hải ngoại hơn 40 cấp B giác tỉnh giả bên trong hẳn là còn có hai cái là thổ hệ, ta lo lắng chúng ta người ứng phó không được. Hắc chí siêu không có khách khí nữa. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, chỉ cần bọn hắn giáng đến, liền sẽ chết ở chỗ này. Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là đang nói khoác, lác. Cổ Tang Y cũng là có thể cụ hiện thổ hệ kỹ năng, Cổ Tang Y cụ hiện hệ tuy nhiên yếu một điểm, nhưng Anthony đã đạt tới rồi cấp B cao dài hoàn toàn nhưng để bù đắp cổ tang ý về mặt chiến lược thiếu hụt. Mà nên chiến tranh mới bắt đầu Lữ Tiểu Ngư liền một mực đang tìm tìm đối phương cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, nàng chỗ giết nhóm đầu tiên hơn 10 người bên trong, chính là liền đã bao quát rồi một tên cấp B. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư thắp sáng tầng thứ tư tinh vân về sau liền trống không một quả lỗ đen không có giam cầm hồn phách, Lữ Tiểu Ngư cho Lữ Thụ nói vừa vặn thừa cơ hội này bắt cái cấp hạ thử một chút, tốt nhất là cái kia giáo chủ, yếu một điểm liền yếu một điểm đi, nhưng đúng vậy tương đối phiền hắn cho nên trước tiên đem hồn phách của hắn cho câu tới. Lúc đó lúc nói hai người như là tựa như nói giỡn, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng còn rất chăm chú, lữ thủ cũng cảm thấy đem giáo chủ hồn phách cho câu rồi rất không tệ. Chỉ là hiện tại mặc dù không có giáo chủ hồn phách, có thể trước kéo cái cấp B thổ hệ A. Lữ tiểu ngư ở cấp C thời điểm cụ hiện cổ tăng y cần 3 ngày thời gian, mà bây giờ nàng đã cấp B, cụ hiện một cái cấp B cũng chỉ cần 3 giờ mà thôi. Cái này là lữ tiểu ngư cho mình nghĩ kỹ sách lược. Chỉ cần nàng trước tiên tìm tới đối phương cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, 3 giờ sau, Lư Tiểu Ngư liền tương đương với khống chế 3 cái thổ hệ giác tỉnh giả dưới đất đại khai sát giới. 3 cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, 3 vị một thể lại thêm cái Lư Tiểu Ngư bản thân cũng là cấp B, cái này liên thủ nghiền ép dưới mặt đất thổ hệ giác tỉnh giả ai nhận được rồi. 4 cái cấp B tụ quân thức tác chiến lực lượng là phi thường đáng sợ, toàn bộ thiên la địa vong cũng mới 19 tên cấp B cao thủ mà thôi. Nếu là các tổ chức lớn tự thân lên trận khả năng sẽ còn tổ chức hữu hiệu lực lượng nhằm vào Lữ Tiểu Ngư, cho dù Lữ Tiểu Ngư ẩn thân dưới mặt đất cũng gặp được phiền toái không nhỏ, nhưng phiền toái hơn hiển nhiên là các tổ chức lớn, bọn hắn muốn giết chết Lữ Tiểu Ngư khả năng cũng không phải là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 rồi, mà là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 1 vạn. Đám tán tu mắt thấy không có cách nào dựa vào thổ hệ giáp tỉnh giả nâng lên mặt sau chỉ có thể kiên trì sông đi lên, vì rồi sinh tồn bọn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu thích ứng trận chiến tranh này. Vô tự chiến trường bên trong mỗi cái tán tu cũng chỉ có thể bị ép học được rồi hợp tác. Phía trước là Nguy Nga cứ điểm quan trọng, nhưng hậu phương lại là mấy chục ngàn các tổ chức lớn tinh nhuệ ở đốc chiến. Đây đại khái là tu hành giới trong lịch sử đốc chiến số người nhiều nhất một lần, sau này thật lâu đều không nhất định sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Trung gian kẹp lấy đám tán tu tựa như là ở địa ngục bên trong bị địa hỏa thiêu đốt đồng dạng thống khổ. Tuyệt vọng bên trong, hỏa hệ cùng lôi đình hệ. Kim hệ giác tỉnh giả đều đang lợi dụng năng lực của mình cưỡng ép công kích trên tường thành Thiên La địa vong tu sĩ. Ngay tại công kích này, kế tiếp cái lực lượng hệ giác tỉnh giả bắt đầu mượn lực nhảy lên thành tường. Cũng có tán tu triệt để tuyệt vọng sau tứ tán bỏ trốn, lại không cách nào né ra các tổ chức lớn chẳng giết. Thanh đồng giáp sĩ si nhóm sắc mặt lạnh lùng một lần một lần đem những tán tu này giết bên dưới tường đầu, chỉ là tán tu nhân số quá nhiều, tựa như là không có tận đầu đồng dạng. Trấn tổ An kéo ra mặt nạ lau một cái tung toé đi vào máu thở hào hẹn. Cái này mẹ nó cùng châu chấu đồng dạng, đông nhiên đều không sợ chết rồi. Cái này muốn chặt tới khi nào mới là cái đầu? Bên cạnh Thành Thu Sảo Nguyên bản thành thật, hiện tại ngữ khí cũng hung ác rồi bắt đầu, trận chiến tranh này về sau khẳng định phải là mấy năm ác mộng rồi. Ác mộng tính là cái gì chứ? Tới một cái giết một cái. Trần Tổ An kéo xuống mặt nạ tiếp tục kháng trụ trên tường thành áp lực. Nhưng mà đúng vào lúc này lợi, tất cả mọi người phát hiện, mặt không còn nổ tung rồi. Trước đó Lữ Tiểu Ngư tại thời điểm chiến đấu Dưới mặt đất thỉnh thoảng liền có đánh trầm đục truyền ra, sau đó mặt liền không chịu nổi cái kia to lớn bạo liệt lực lượng nổ tung, bây giờ lại không thấy động tính rồi. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, cá nhỏ nhưng đừng là có chuyện đi, ngàn vạn khác xảy ra chuyện à, cá nhỏ muốn xảy ra chuyện, thủ huynh liền muốn nổi điên rồi. Nghĩ tới đây Trần Tổ An dùng mình một cái, hắn thật khó có thể tưởng tượng lữ thụ nổi điên là cái dạng gì. Chờ một chút. Các ngươi nhìn. Có người giống nói. Một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh từ đằng xa chuyển đến. Thiên la địa vong chỉ chém ngã rồi cứ điểm quan trọng chung quanh hai cây số cây cối. Đây là vì rồi khoáng đạt tấm mắt, hai cây số bên ngoài vẫn là rừng cây. Nhưng nhưng vào lúc này sở hữu trên tường thành thanh đồng giáp sĩ trông về phía xa bên trong, trận thấy nơi xa trong rừng cây ở cái kia một tiếng tiếng vang trầm trầm về sau bay lên lên to lớn bụi đất. Sau đó một cây số vương phạm vi bên trong cả khối mặt bắt đầu hạ xuống. Nương theo lấy dưới mặt đất hãm. Là xung quanh bùn đất xa hóa như vậy thác nước đem hạ xuống hầm động triệt để che đậy chôn xuống. Địa phương mặt một lần nữa lấp đầy thời điểm, những cái kia nguyên bản đứng trên mặt đất người cũng đã không thấy rồi. Đó là cái to lớn phần mộ, mai táng rồi quá nhiều giác tình giả. Cái này mẹ nó đúng vậy truyền thuyết bên trong sa buộc đại tàng à. cá nhỏ là tấn thăng cấp tha rồi sao? Đây là bật hợp ta ngọa tảo. Trần Tổ An Trấn Kinh nói. Không chỉ là Trần Tổ An Trấn Kinh, toàn bộ chiến trường đều có như vậy một khoảnh khắc tiến tính. Một màn kia tựa như thiên thai kinh khủng trắng cảnh, là Lữ Tiểu Ngư ở thành công cụ hiện bộ thứ ba hồn phách về sau, khống chế ba cái thổ hệ liên thủ toàn lực chế tạo ra. Tựa như là chân chính thiên thai đồng dạng khó mà kháng cự. Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được không đúng, bên kia đã là các tổ chức lớn lánh địa rồi. Cá nhỏ chạy thế nào vậy đi rồi. Thế nhưng là sau một khắc Trần Tổ An đột nhiên minh bạch rồi, Lữ Tiểu Ngư đây không phải ở không mục đích công kích ai, mà là tại đánh lén các tổ chức lớn đốc chiến nhân viên. Muốn vì đám tán tu giết ra một cái cửa ra đến. Tán tu quá nhiều, coi như nhân tâm không đủ coi như thực lực yêu đất, cũng có thể cho thiên la địa vong tạo thành phiền toái cực lớn. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư hiện tại cho rồi những tán tu này một cái lựa chọn khác, các ngươi không có lối ra chỉ có thể lâm vào tử cục, nhưng bây giờ lối ra có rồi các ngươi trốn không trốn. Cái kia xa buộc đại tàng đi qua ồn ảo náo động sau yên lặng mặt đông nhiên xuất hiện rồi to lớn Lữ Tiểu Ngư vẻ mặt vui cười. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đều không quên tóc cái biểu lộ Nguyên bản đang tiến công cứ điểm quan trọng đám tán tu đương nhiên giống như là như bị điên hướng phía cái kia lối ra dũng mãnh lao tới. Hiện tại, tán tu thành rồi các tổ chức lớn phiến phức. Hắc Chí Siêu im lặng nhìn lấy một màn này, bỗng nhiên cười rồi, chúng ta đều không nghĩ tới có lẽ cho những tán tu này nhóm một đầu lối ra, bọn hắn liền sẽ không muốn sống như vậy hướng tại trên con đường kia chui. Này hai huynh muội đều là quái thai, thật sự là chờ mong Lữ Thụ cũng trở về về chiến trường một khắc này a. Biết rõ vì sao? Hắc trí siêu đột nhiên cảm giác được này hai huynh muội giống như đều là vì rồi giết chóc mà thành, cho dù lữ thụ như vậy không đứng đắn Hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải vì cái gì Niếp Đỉnh sẽ nói hết thảy đều là đáng giá. 842, giết ra ngoài. Lữ Tiểu Ngư trọn vẹn chờ đợi rồi 3 giờ đem cái thứ 3 cấp B thổ hệ giác tỉnh giả cho cụ hiện đi ra, sau đó hoàn mỹ áp dụng rồi chính mình kế hoạch. Nàng không có cáo chi thiên la địa vong nàng muốn làm gì, nói cho cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ nhận lữ thụ. Đã lưu thụ không ở, cái kia nàng cứ dựa theo chính mình kế hoạch tới. Tìm được trước đối phương cấp B thổ hệ giác tỉnh giả giết chết nguyện khí, giết một người dân trăm người. Lại nghiên ép đối phương dưới mặt đất tất cả lực lượng, sau đó kiên nhẫn cùng đợi cái thứ ba hồn phách cụ hiện đi ra. Khi cái thứ ba hồn phách cụ hiện tốt về sau, Lữ Tiểu Ngư liền ở hậu phương vì đám tán tu cứng rắn sinh xé xác ra một đầu đường sống, đưa bọn hắn rời đi. Đây hết thể đều là nàng muốn tốt lắm, nàng cũng không biết mình vì cái gì làm những này. Chỉ cảm thấy dạng này là đúng liền làm rồi. Không thể không nói, thiên la địa vong trước đó một mực đang lo lắng đúng vậy phe mình thổ hệ giáp tỉnh giả ngăn không được các tổ chức lớn, nếu như mặt bị cưỡng ép nâng lên vậy thì sẽ gia tăng chiến trường độ khó. Tuy nhiên vẫn như cũng là ở trên cao nhìn xuống, thanh đồng giáp sĩ si nhóm vẫn như cũng là ưu thế, nhưng vấn đề là tiến thối cũng không phải là bọn hắn định đoạn rồi. Nếu như thanh đồng giáp sĩ si lao ra, kết nếu như đối phương đống nhiên đem mà hạ, cái kia đi ra một nhóm kia thanh đồng giáp sĩ si chẳng khác nào chịu chết Cho nên chỉ có thể khốn thủ. Nhưng bây giờ khác biệt rồi, Lữ Tiểu Ngư vì bọn họ nắm giữ rồi quyền chủ động, dưới mặt đất quyền bính ở Lữ Tiểu Ngư trong tay. Trước đó Lữ Tiểu Ngư dẫn đội không chỉ có chặn đánh rồi giác tình giả, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn đối với trên mặt đất nhân tạo thành làm phức tạp, ba cái cấp bê tránh dưới đất liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cái này ở tán tu đám người bên trong liền là hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Mà bây giờ, đám tán tu tranh nhau hướng cái kia lối ra chạy như điên. Cứ điểm quan trọng trên tường thành thành Đồng Giáp Sĩ nhóm triệt để nhẹ nhõm rồi, đưa mắt nhìn đám tán tu từng cái rời đi, thậm chí còn muốn tiếng la đi tốt không tiễn. Các lớn tổ chức người hoàn toàn không ngờ rằng dưới mặt đất chiến cục sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, dù sao dựa theo bọn hắn tôi toán, Thiên La Địa Vong chỉ có một cái cấp B thổ hệ Lữ Tiểu Ngư còn chưa hẳn tham chiến, như vậy bọn hắn có được ba cái cấp B thổ hệ là hoàn toàn miễn ép. Bọn hắn nào biết rõ Lữ Tiểu Ngư không chỉ có tham chiến rồi, còn lên rồi tác dụng mang tính chất quyết định. Trần Tổ An ở cứ điểm quan trọng trên tường thanh bóc rơi đầu khôi, vịn tường đống nhìn ra xa. Lúc này Trần Bách Lý đều ở cứ điểm quan trọng tường đầu nhìn trước mắt loạn tượng, hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước hẳn là cưỡng ép thu lữ tiểu ngư làm đồ đệ, cái này loại đồ đệ có thể làm dạng rỡ tổ tông. Thanh đồng giáp sĩ nhóm đã liên tục tác chiến hơn 3 giờ, cho dù tán tu lại không chịu nổi một kích cũng sẽ có chút cảm giác mệt mỏi, mỗi cái thanh đồng giáp sĩ trên thân đều nhuộm đầy rồi máu tươi. Dòng máu đỏ sấm theo cứng rắn khôi giáp hướng phía dưới chạy xuôi theo, nhưng máu này đại bộ phận là tán tu, nhưng tán tu kia chỉ có thể khiến cho bọn hắn mỏi mệt, cũng rất khó tạo thành cái gì thực tế thương tổn. Thanh đồng giáp si nhóm nhìn lấy các tổ chức lớn chuẩn bị chặn đánh đám tán tu, kết quả lúc đầu lỗ hổng liền đặc biệt lớn, hơn nữa vừa mới bắt đầu ngày mới thai một màn chết trên cơ bản đều là các lớn tổ chức người, dẫn đến các tổ chức lớn cũng xuất hiện rồi ngắn ngủi hỗn loạn. Hơn nữa lư tiểu ngư dưới đất không ngừng dâng lên gai đất đến công kích những cái kia tổ chức thành viên, một lần nữa thiên thai là có lòng không đủ lực rồi, nhưng là bình thường quay dối còn có thể làm được. Ngay tại lúc đám tán tu điên cùng chạy trốn thời điểm, thanh đồng giáp si nhóm kinh ngạc nhìn nơi xa trên mặt đất. Có biểu lộ liền được rồi, lại còn xuất hiện rồi thật nhiều cái phù điêu giống như tiễn đầu chỉ minh phương hướng. Có tiễn đầu cũng được rồi, lại còn có mưa đạn không ngừng xẹt qua. Ngẫu nhiên tán tu bên cạnh sẽ bỗng nhiên dâng lên một mặt thật mỏng đất Chờ ngưng tụ văn tự sau liền tiêu tán rơi. Bên này đi bên này. Mấy người các ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Chú ý, các tổ chức lớn từ phía bắc bọc đánh tới rồi. Người chạy thật chậm. Mấy người các ngươi là giống nói rượu giả rồi sao. Chớ đẩy, càng chen chạy càng chậm. Thanh đồng giáp si nhóm cứ thế rồi nửa ngày, con mẹ nó có cái này loại thao tác. Nhưng mà để bọn hắn càng kinh ngạc hơn chính là, những cái kia lộn xộn tán tu thật bắt đầu đi theo tiến đầu đi. Dù là cái kia tiến đầu chỉ hướng cũng không phải là lối ra. Đây là một loại hỗn loạn bên trong mù quáng theo tầm tính. Chúa cứu thế đến sảng khoái nhưng hết thể nghe chúa cứu thế. Ta mẹ nó không phải tận mắt thấy, đều rất khó tưởng tượng trên chiến trường sẽ xuất hiện mưa đạn loại vật này. Cuộc đời ít thấy hệ liệt. Trần Tổ An có chút nhức cả trứng, làm sao cảm giác giống như là ở sơ tán hỏa thai hiện trường. Này hai huynh muội vì cái gì cũng có trong nháy mắt thay đổi phong cách vẽ năng lực. Đám tán tu tranh nhau sợ sau chạy trốn. Nhưng mà bản thân tán tu liền nhiều người, nguyên bản mọi người cũng bởi vì hoảng sợ trở nên có điểm giống là bị nuôi dưỡng heo, nhưng lúc này nhìn thấy rồi hy vọng sống sót, mỗi người đều ở cái này cuồng loạn đám người bên trong điên cùng rồi. Các tổ chức lớn muốn bổ khuyết cái kia lỗ hổng, thế nhưng là bên kia triệu tập đi qua nhân thủ, bên này phòng ngự liền lại mỏng manh rồi. Tựa như là một cái thùng nước, nguyên bản lữ tiểu ngư chỉ là mở ra rồi một lỗ hổng, nhưng mà các tổ chức lớn khuyết thiếu một cái thống nhất nhìn chung toàn cục chỉ huy khiến cho nước này thùng bên trên lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn hay không lao xuống đi thừa dịp loạn tập giết các tổ chức lớn. Có người nói nói, đó là cái cơ hội trời cho, đám tán tu đã cho các tổ chức lớn tạo thành rồi phiền toái cực lớn, thậm chí sông loạn rồi bọn hắn trận hình. Nếu như thanh đồng hồng lưu lúc này đi theo tán tu sau mặt che đợi giết mà tới, thế tất có thể đem chiến quả mở rộng. Không được, không thể xông số người của chúng ta so với bọn hắn ít, vạn nhất bị bọn hắn tạo thành hữu hiệu lực lượng ngăn chặn vậy chúng ta liền thiếu đi rồi cứ điểm quan trọng bình chướng, được trả bằng mất. Hát trí siêu vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, bất luận tán tu, đơn các tổ chức lớn liền có vượt qua 8 vạn hữu hiệu chiến lực ở chỗ này tập kết, mà thiên la địa vong chỉ có 4 vạn, 4 vạn bên trong còn có 2 vạn người là không có thanh đồng khôi giáp. Đám người im lặng, đúng vậy, hiện ở những tán tu kia tuy nhiên lôi kéo rồi các tổ chức lớn trận hình, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trợ giúp thiên la địa vong chiến đấu. Hơn nữa đối phương Tuy nhiên loạn, lại tại đồ sát ngăn cản tán tu thời điểm giết ra mau tính, cũng không có tan tác tâm lý. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người trợt thấy thánh đồ từ phương xa rừng cây bên trong phóng lên tận trời, cái kia áo vải phục ở trên không bên trong phiêu nhiên xuất trận. Đối phương đứng ở không chung lại nhắm mắt lại không biết do ở cảm thụ được cái gì, một đội phượng hoàng xã tinh nhuệ đi theo trên bầu trời thánh đồ ngược dòng sông giết, lại đi vào rồi tán tu đám người bên trong. Không tốt, hắn đang tìm cái nhỏ vị trí. Trần Bách Ly dứt lời liền hành hương đầu đón Trong tay phất trần lắc một cái ở giữa khí lãng khổng lồ hướng đối phương quét sạch, một thanh màu xanh tiểu kiếm vù vụ mà ra. Thánh đồ nhìn rồi Trần Bách Lý một chút liền từ bỏ rồi tìm kiếm cá nhỏ, nhưng trên mặt đất vượng hoàng xã tinh nhuệ cũng không có đình chỉ, bọn hắn bên trong tựa hồ có dễ cảm giác thể chất tồn tại. Cái kia vượng hoàng xã tinh nhuệ trong tiểu đội mấy trăm tên thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên ở một vị trí nào đó chìm xuống tiến vào mặt, giống là thật tìm tới rồi lữ tiểu ngư vị trí. Cứu hay là không cứu? Có người hỏi. Vừa mới quyết định muốn hay không xông giết ra ngoài, hiện đang quyết định muốn hay không xông giết ra ngoài cứu Lữ Tiểu Ngư. Cứu, giết ra ngoài. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc đồng thời mang lên mặt nạ, những người khác không nên động, Thanh Đồng Hồng lưu thứ hai, thứ ba đại đội thành viên cùng chúng ta giết ra ngoài. Những người khác tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Khác biệt vấn đề, đồng dạng bản chất, lại là khác biệt đáp án. Ra ngoài xông giết có thể phủ định, nhưng đây là vì rồi cứu người liền lại không giống nhau rồi. Mặc kệ đối phương vừa mới có hay không vì thiên la địa võng lập xuống kỳ công, một đám đại lao ra đều không cách nào nhìn lấy một cái 12 tuổi tiểu cô nương thân hãm chung đây. Có người nhìn lấy phượng hoàng xã hơn 10.000 tên tinh nhuệ nghịch tán tu dòng người xong giết mà tới, mà bọn hắn đều rõ ràng lữ tiểu ngư tại phóng thích hôm khác thai nghĩ mà sợ là muốn kiệt lực rồi. Giết ra ngoài có khả năng sẽ chết. Phong giả minh cười ha ha lấy cụ hiện ra một thanh trường thương đi đầu nhảy xuống rồi cứ điểm quan trọng, không có nửa phần do dự, ham trận ý chí. Cứu tử vô sinh, 843, cùng lên đi. Đối với Thiên La Địa Vong Tới nói cứu cá nhỏ tựa hồ là một kiện không cần do dự lâu như vậy sự tình, cho dù đối phương chỉ là cái bình thường tiểu cô nương cũng là một cứu, cái này cùng đại giới không quan hệ. Trên thực tế Phong Giả Minh cùng Phong Vân Lộc hai người các mang rồi 2.000 thanh đồng giáp sĩ ra ngoài nghị cách cứu viện, đối mặt lại là hơn vạn Phượng Hoàng xã thành viên, kỳ thực mọi người tâm lý đều có phổ, chỉ có thể là cấp tốc cứu người sau đó phá vây trở lại cứ điểm quan trọng. Đối phương hẳn là không dám truy qua xa. Chuyện này tất nhiên muốn trả giá đắt, nhưng nếu quả thật từ thuần túy lợi ích góc độ tới nói, trước đó Lữ Tiểu Ngư làm sự tình đã có thể có thể so với 4000 thanh đồng giáp sĩ tác dụng, rồi dù sao liền xem như 4000 thanh đồng giáp sĩ cũng vô pháp bức lui hơn 10 vạn tán tu, cũng vô pháp tách ra các tổ chức lớn trận hình. Lữ Tiểu Ngư không là bởi vì chính mình tùy hứng mới thân hãm trùng đây, cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ có thể nói cá thể lực lượng đối mặt Phượng hoàng xá cái này cường đại chỉnh thể lúc Vẫn là quá bạc nhược một chút. Cho nên, Lữ Tiểu Ngư là bởi vì Thiên La Địa Vong mới có một kiếp này, Thiên La Địa Vong liền không thể đổ cho người khác. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều tại vì Thiên La Địa Vong xuất sinh nhập tử, chuyện này bất luận đúng sai, cũng nên có cái bàn giao. Nếu như nói cái này, 4.000 ngàn thanh đồng giáp sĩ giết ra cứ điểm quan trọng cuối cùng là cái quyết định sai lầm, cái kia sai rồi cũng liền sai rồi. Chiến trường bên trong tán tu ở hướng chỗ lỗ Hồng chạy trốn, Mà phượng hoàng xã lại giống như là một thanh hẹp dài lại sắc bén đao, đem tán tu đám người cứng rắn sinh sinh từ khi bên trong cắt, phàm la đụng vào chôi này đau đều chết thảm tại chỗ. Hơn 10 vạn tán tu đầy khắp núi đồi đều là, giống như con kiến hôi dày đặc. Nhưng lại tại cái này đen nghịt con kiến hôi bên trong, phượng hoàng xã từ đông hướng tây, thanh đồng hồng lưu lại từ tây hướng đông, tựa như là một bộ to lớn tranh chịu tượng bên trên nhiều rồi hai bôi khác biệt nhan sắc. Đám tán tu ở cái này hai cỗ to lớn hồng lưu trước mặt nhau nhau bộ Tiếng kêu rên cùng sợ hai âm thanh liên tiếp, cuối cùng phân không rõ đến cùng là ai đang gào khóc, thanh âm kia quá mức ồn ào rồi. Hai Cố Hồng Lưu cách đám người xa nhìn nhau từ xa, chỉ là ánh mắt đều khóa lại rồi lẫn nhau, phản phất cái kia cách xa nhau tán tu đều không tồn tại. Nhưng vào lúc này, Phượng Hoàng xã bên kia thổ địa nổ lên, tựa hồ đang có người tại hạ mặt điên cuồng chém giết mà dẫn đến năng lượng bạo liệt lực lượng đem mặt đều lật tuổi rồi bắt đầu. Mặt một chỗ tiếp một chỗ hở ra, tựa như là biển sâu bên trong từng quả bom đang ầm vang rung động. Có chút tán tu căn bản đến không kịp trốn tránh liền bị cái kia hở ra đất ngai cấp quanh bay lên, xương đùi tựa hổ cũng muốn đứt gãy. Phong Vân Lộc có điểm nóng đội, bởi vì Lữ Tiểu Ngư tác chiến phạm vi ngay tại Phượng Hoàng Xã đã đạt tới khu vực, hắn lo lắng tiếp ứng muộn rồi Lữ Tiểu Ngư sẽ xảy ra chuyện, nên biết do Phượng Hoàng Xã đi xuống thế nhưng là mấy trăm tên thổ hệ giác tỉnh giả. Nhưng mà đột nhiên, mặt đúng là triệt để vỡ ra, hơn nữa bạo liệt địa điểm ngay tại Phượng Hoàng Xã cái kia cố hồng lưu chính phía dưới. Phượng hoàng xã không ít người bị lan đến gần rồi, tựa hồ tựa như là một khỏa bom ở đám người bọn họ bên trong dẫn bạo như vậy, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là nguyên bản bị lo lắng sẽ đánh không lại mấy trăm tên thổ hệ giác tỉnh giả lữ tiểu ngư, cứ như vậy lặng lặng đứng ở hố sâu bên trong, ba đạo bóng đen chợt lué lên đắm chìm tiến rồi thổ địa, mà nàng trung quanh. Tất cả đều là thổ hệ giác tỉnh giả thi thể. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không ai ngờ tới Lữ Tiểu Ngư xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong lại là như thế bá khí phương thức, nàng vậy mà lấy sức một mình đem những cái kia thổ hệ giác tỉnh giả tất cả đều giết sạch sẽ. Phong Vân Lộc đống nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi lo lắng có lẽ là dư thừa đối phương dưới đất liền là chân chính chúa tể. Lữ Tiểu Ngư trên mặt có chút cho bụi, biết do thổ hệ giác tỉnh giả người đều biết do, thổ hệ ẩn nút dưới mặt đất là sẽ không nhiễm cho bụi, trừ phi cái này thổ hệ giác tỉnh giả đến rồi kiệt lực thời điểm. Kết một tiếng Lưu Tiểu Ngư trên tay một khối biển sâu cắt trắng vỡ vụn ra một cái khe hở. Chỉ là thánh đồ ở trên trời cùng chân Bách Lý dần dần thẳng hướng nơi xa, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tới gần cái kia vừa mới nổ đi ra to lớn hố đất, thật sự là Lưu Tiểu Ngư trước đó làm hết thể đều quá có chấn nhiếp lực rồi. Lưu Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn xung quanh bốn phía Vượng hoàng xã thành viên. Lưu Thụ đâu? Lưu Thụ không ở. Cái này đầy mắt đều là muốn giết nàng người, Lưu Tiểu Ngư nghĩ thầm, nếu như Lữ Thụ ở đây nhất định sẽ không để cho chính mình lọt vào dạng này trùng đây đi. Lữ tiểu ngư cười cười, nàng như không có chuyện gì xảy ra chữa trị tốt trên tay biển sâu cắt trắng nói ra, cùng lên đi. Trong chốc lát, cái kêu bình tĩnh ngự khí lại để vô số phượng hoàng xã thành viên cống hiến rồi khó mà tính toán phụ diện tâm tình giá trị, phản phất chiến trường bên trong cái biểu tình kêu bên trong đã có một kêu mệt mỏi tiểu cô nương có được quyền sinh sát trong tay quyền lực, nhưng mọi người rõ biết rõ rằng nàng đã là nọ mạnh hết đã. Ngay tại phượng hoàng xã đối với mặt Phong giả Minh ở tên nhọn phía trước nhất giống nói, tiếp ứng Lữ Tiểu Ngư, không cần hăng chiến. Hắn đi đầu sông vào đám người, Phong Vân Lộc theo sát phía sau, hai người vậy mà đồng thời vung vậy cụ hiện hóa trường mâu. Trong lúc nhất thời trường mâu vung vậy quỹ tích quang mang vạn trượng, cái kia Phượng Hoàng xã tên nhọn lại bị toàn bộ quét ra, vì Lữ Tiểu Ngư quét ra rồi một đầu lối ra. Phượng Hoàng xã công kích ngay tại một tiệm tắc này cái kia hướng phía hai người đâu đầu đập tới, tựa như một mảnh chỉ riêng biển. Chẳng qua là khi những cái kia nguyên tố đi vào phong vân lộc cùng phong dạ Minh bên cạnh lúc, liền phản phất nhận rồi nào đó loại quy tắc trở ngại, lại cũng bắt đầu tiêu tán. Đây là cái gì giác tỉnh năng lực? Như thế kỳ quái. Lữ tiểu ngư sừng sốt một chút, nàng không nghĩ tới thanh đồng hồng lưu sẽ đến, nếu như là nàng, nàng hẳn là sẽ không tới cứu một cái không liên hệ người đi, giá nhất giá cũng là nàng vì lữ thủ đánh, mà không phải vì mình. Cái nhỏ tới. Phong vân lộc hướng về phía lữ tiểu ngư giống nói. Chỉ là không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, lại có ba tên phượng hoàng xã cấp bê cường giả từ đâm nghiêng bên trong giết ra, cứng rắn xinh xinh đem bọn hắn cùng Lữ Tiểu Ngư một lần nữa cách trở ra. Phong giả Minh cùng Phong Vân Lộc gấp đến đỏ mắt muốn xuất đội xong giết tới Lữ Tiểu Ngư bên cạnh tiếp ứng nảng, nhưng mà bọn hắn có 4.000 người, đối phương lại có một vạn, phía bên mình chỉ xuất động hai tên cấp B đối phương một tiệm tắc này vậy liền giết đi ra ba tên. Trong chấp nhóm này, Thanh Đồng Hồng Lưu lại có rồi bại thế. Phong giả mình cùng phong vân lộc hai người ở đám người bên trong phảng phất vạn người không thể khai thông chi dũng, nhưng người của đối phương thực sự quá nhiều, hoàn toàn là ở lấy nhân số đắp lên lên. Phong giả mình cùng phong vân lộc hai người liền đem đối phương ba tên cấp bê giết ra rồi xu hướng suy tàn, nhưng như cũ vô dụng. Mắt thấy Vượng hoàng xã giác tỉnh giả hướng về hố bên trong lữ tiểu ngư phong đi, kết quả nhưng vào lúc này bầu trời tựa hồ có một mảnh hắc ám bao phủ tới. Giờ khác này tất cả mọi người không tự chủ được hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái kia che chắn ánh nắng bóng tối tới quá đột nột, không có chút nào phòng bị. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người lại tại thiên không trông được đến một đầu dài đến trăm mét hắc Long tới lui mà qua. Cái kia hắc Long giống như đồ đằng, giống như ở truyền thuyết bên trong mới từng nghe nói. chân Tổ An đứng ở cứ điểm quan trọng phía trên kinh ngạc nhìn hốn độn cùng hốn độn phía trên người kia ảnh. Sớm nói các ngươi chớ trọng cá nhỏ, thủ hình nổi điên bắt đầu là muốn giết người. 844, Shadow cũng giết. Long cái này loại chỉ tồn tại thần thoại bên trong sinh vật xuất hiện lúc đối với khắp cả trên chiến trường người tham dự tới nói đều là rung động, cho dù mọi người cá thể thực lực tăng cường sau cũng huyến tượng mình bây giờ cũng có phải hay không cái kia loại thần thoại bên trong nhân vật rồi, dù sao thần thoại đều là đẹp hóa qua nha, nói không chừng bên trên cổ thần thoại nhân vật cũng không có cường đại như vậy. Nhưng là giờ khắc này khi bọn hắn nhìn thấy thần thoại bên trong sinh vật vừa ra trận liền có thể ở trên trời bay, cũng quá rung động A Chỉ là cái kia Hắc Long thẳng đến thánh đồ cùng chân bách lý phương hướng, căn bản là không có dự định dừng lại, tựa hồ là muốn tham gia cấp thá ở giữa chiến đấu. Phong giả Minh cùng Phong Vân Lộc cũng không biết rõ cái này Hắc Long lai lịch cho nên có chút kinh nghi bất định, là cụ hiện hệ đại năng xuất hiện rồi sao, vậy mà có thể cụ hiện đồ đẳng giống như thần thoại. Chỉ có Lư Tiểu Ngư mỉm cười nhìn hướng lên bầu trời, trước một khắc nàng còn cho là mình là một mình phân chiến, sau đó Thanh Đồng Hồng lưu liền tới rồi. Khi nàng cùng thanh đồng hồng lưu bị ngăn cách về sau lữ tiểu ngư tâm lý một đoạn thời khắc đang nghĩ, nếu như mình chết rồi, lữ tiểu thụ nhất định sẽ phi thường khổ sở a Một khắc này, thân hãm trùng vây bên trong đã kiệt lực lữ tiểu ngư chỉ muốn nhiều giết cho người, đem dư lực sử dụng hết. Nàng biết mình đi không nổi rồi, coi như tiến xuống dưới đất cũng sẽ ở cái này vây quanh bên trong bị một lần nữa đánh vang ra ngoài, cùng chật vật như vậy chết mất, còn không bằng làm tiếp chút gì. Nhưng mà nghĩ đến lữ tiểu thụ muốn vì chính mình khổ sở. Nghĩ đến lưu Thụ ôm cùng với chính mình thi thể thương tâm bộ dáng, nghĩ đến muốn lưu lưu Thụ một người trên thế giới này, lưu Tiểu Ngư ngược lại có chút đau lòng không muốn chết rồi, đó là cái kỳ quái ý nghĩ. Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nhìn bầu trời, khi hỗn độn xuất hiện một khắc này, nàng liền biết rõ, chính mình không chết được. Không biết rõ vì cái gì, đúng vậy rất chắc chắn. Hắc Long tiếp tục bay đi, lại có một điểm đèn từ đèn trên thân rồng nhảy xuống, cấp tốc hướng về Phượng Hoàng xã đám người vị trí rơi xuống. Thân ảnh kia cô tuyệt mà kiên định. Sở hữu thanh đồng giáp sĩ đều không tên phân chấn, chỉ là lại không biết do đối phương lẻ loi một mình rơi xuống, lại như thế nào đối mặt thiên quân vạn mã. Từng có cố sự nói anh hùng nhập vạn quân bên trong, như vào chỗ không người. Nhưng cố sự chung quy là cố sự A. Nhưng mà phong vân trung khí lưu còn đãng, thân ảnh kia tựa hồ không thèm để ý chút nào, lữ thụ ở trên không trông được hướng lữ tiểu ngư. Hai người liền ở cái này vội vàng bước hơi biển người con kiến hôi bên trong nhìn nhau cười một tiếng, liền phản phất nào đó loại ước định. Nếu có một ngày cái thế giới này đều muốn giết người, vậy thì giết hắn cái long trời lỡ đất. Lữ thụ cười to bắt đầu, trời không sinh ta lữ tiểu thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, cá nhỏ, có bằng hưu từ phương xa tới nửa câu sau nói thế nào. Lữ tiểu ngư tối tăm bên trong tựa hồ có ăn ý nào đó, nàng đưa tay ở giữa ép tận rồi cổ tăng y lực lượng cuối cùng cụ hiện ra hơn 2.000 thành trường kiếm treo ở chân trời, chỉ gặp lữ thụ khí hải tuyết trong núi hơn 2.000 mai kiếm thai ẩm vang rung động. Cái kia từng mai từng mai kiếm khí suy suy vạch phá không khí, bám vào cái kia từng trôi trường kiếm bên trong. Đó là đầy trời sát khí sắp rơi xuống. Xa đâu cũng giết Lữ tiểu ngư cười nói. Đúng, lữ thụ sắc mặt hung ác bắt đầu, xa đâu cũng giết Một ngày này lữ vương từ trên trời ráng xuống, trong lúc nói cười trận chạm ngàn người, mưa kiếm mưa lớn. chân tổ an bọn hắn lặng lặng nhìn một màn này, phẳng phất này thiên địa ở giữa đều chỉ còn lại có lữ thụ cùng lữ tiểu ngư hai người giống như. Cái kia hùng vị chiến trường bên trong, lợi dụng Lữ Tiểu Ngư vì mở đầu, lấy bầu trời công chính ở rơi xuống Lữ thụ làm điểm cuối, vẽ thiên địa trúc tâm. Rơi mưa kiếm. Sau đó, từng chuôi trường kiếm như là cỗ sao trời sông mở bức tường âm thanh hướng về Phượng Hoàng xã Hồng lưu bên trong rơi xuống, vạn vật làm kiếm thủy chung vẫn là không bằng thật có vạn kiếm sắc cơ, đây mới là Lữ Thủ ở chiến trường bên trong lớn nhất đòn sát thủ. Từng chuôi trường kiếm đem người xuyên thấu, hơn 2000 thanh kiếm từ không trung rơi xuống liền phảng phất có thể che khuất bầu trời. Ở mưa kiếm phía dưới phượng Hoàng xã thành viên từng cái bị đóng đinh trên mặt đất kiếm khí kia đi tới chính là thẳng thắn dứt khoát nhất thủ đoạn giết người cứ điểm quan trọng phía trên tất cả mọi người lặng lặng nhìn một màn kia không ai nghĩ đến thụ vừa ra tay đã là như thế bạo liệt thẳng đến lúc này Lữ thụ mới rốt cục rơi trên mặt đất kích thích rồi to lớn bùi đất tất cả mọi người đang đợi bùi mù tán đi muốn nên biết rõ cái kia bùi mù bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì mưa kiếm một màn để sở hữu thanh đồng giáp sĩ hung hoài khoái động Hận không thể lúc này chính mình cũng có thể một kiếm giết ngàn người. Đây là bây giờ ngay cả cấp A cường giả đều không có làm qua hành động vĩ đại, nhưng tái nhập sử sách. Sở hữu thanh đồng giáp sĩ cầm trong tay trường kiếm, chỉ chờ bụi mù bên trong lữ thụ xuất hiện liền theo đối phương giết hết đi khấu. Ngay tại lúc sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy lữ thụ có lư tiểu ngư xông ra rồi bụi mù, từ thanh đồng giáp sĩ, phong giả minh, phong vân lộc bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua. Phong giả minh bọn người cứ thế rồi mấy giây. Đã thấy Lữ Thụ hiếu kỳ quay đầu nhìn Phong Dạ Minh bọn hắn, thất thần làm gì, làm sao không chạy a? Trần Tổ An, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc, Thanh Đồng Giáp Sĩ, cái này tương phản quá lớn rồi, tâm tình căn bản mẹ nó ăn khớp không đứng dậy a. Thứ 9 tiên lang ngải có thể đẹp trai thời gian dài một chút sao? Chúng ta bây giờ cái hốt có đau một chút. Lữ Thụ cũng rất muốn lại đẹp trai một hồi a nhưng Lữ Thụ rõ ràng tình trạng của mình, hắn một kiếm kia liền ra rồi chính mình tất cả kiếm khí, chỉ có một cái kia Lại nhiều nhưng lại không được a Hiện tại coi như giết chết Vượng hoàng xã hơn 1.000 người, cũng vẫn là người ta chiếm ưu thế đâu tốt à, lúc này không chạy, còn chờ cái gì thời điểm. Phượng hoàng xã bên kia ở trận này mưa kiếm hậu nhân người cảm thấy bất an, sợ cái kia to lớn bụi mù bên trong lại bay ra hơn 10.000 thanh kiếm tới. Kết quả khi bụi mù tán đi một khắc này, phượng hoàng xã bên này lại phát hiện thanh đồng hồng lưu đã đi theo lựa thụ chạy mau đến cứ điểm quan trọng bên dưới mặt rồi. Cái này mẹ nó. Các người cái này đi có chút đột nhân A. Trần Lao Gia tử bên kia có rồi hốn độn tương trợ cơ hồ đem thánh đồ để ép đánh. Kết quả không đợi Trần Lao Gia tử cùng hốn độn rèn luyện ra ăn ý đến đâu. Giáo chủ cùng thờ giang xít cô đã đổi tới. Lữ thụ lúc này còn có về tay không đầu hô rồi Lao Gia tử một tiếng tranh thủ thời gian chạy, khác đánh rồi. Thế nhưng là Trần Lao Gia tử cùng hốn độn hướng về sau lúc rút lui. Thánh đồ cùng chủ dạy bọn họ lại thừa cơ truy giết tới đây. Tựa hồ muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Trần Bạch lý Song phương chiến trường càng ngày càng tới gần cứ điểm quan trọng, hôn độn ở trên trời anh anh anh tiếng long ngâm bên thai không dứt, tựa hồ tại mắng chửi người. Mắt nhìn thấy liền muốn giết tiến cứ điểm quan trọng bên trong đi giải quyết xong gặp thánh đồ cùng chủ dạy bọn họ đột nhiên thoát ly rồi vòng chiến hướng về sau bay đi, nghiếp đình chậm dãi dạo bước bên trên rồi thành tường, lạng lặng nhìn thánh đồ, giáo chủ, phờ răng Hắn không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh đi đến thành tường, liền kinh sợ thối lui rồi đối phương. Giáo chủ cười nói Ta không tin ngươi thật dám ra tay, hiện tại không cần cố làm ra vẻ, ngươi sẽ đem chính mình cái kia mười mấy ước đồng bào cùng một chỗ hủy đi sao. Ta đoán sẽ không. Nghiếp đình bình tĩnh nhìn giáo chủ nói ra, Lan, thánh đổ xa xa trên bầu trời cùng nghiếp đình cách không nhìn nhau, hắn cười lạnh nói, ngươi ta cuối cùng có một trận chiến, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn tới tham gia cuộc chiến tranh này, ngươi vô pháp không đếm xỉa đến, cũng sẽ không hủy đi hết thầy. Ba người này đúng là chắc chắn nghiếp đình sẽ không xuất thủ Vô cùng kiên cường. Lữ thụ lúc này vừa vặn leo lên thành tường, hắn nhìn lấy thánh đồ cùng giáo chủ trầm ngâm rồi hai giây, các ngươi cách xa như vậy làm gì? Đến từ Cám Hiệu Lô. Bùa vừa ẹ e phụ diện tâm tình giá trị, 666. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ 845, thứ 11 Thiên La. Lữ thụ nhìn thoáng qua hậu trường phụ diện tâm tình giá trị, ngao, nguyên lai giáo chủ gọi là Cám Hiệu Lô Bồn Phệ Xệ, mà thánh đồ gọi là Kim. Garcia. Có đôi khi lời nói cùng lời nói ngăn cách thật rất lớn, người ta tên tiếng Anh Kim thật là muốn bao nhiêu bá khí liền có bao nhiêu bá khí, phiên dịch tới Kim liền bỗng nhiên có loại nồng hậu dậy đặc hương thổ khí tứ rồi. Trước kia Lữ thụ không có quá nhiều cơ hội biết rõ ràng hai người này đến cùng gọi cái gì, đạt được giáo chủ phụ diện tâm tình đáng giá thời điểm cơ bản đều là khí một đám người lớn, căn bản phân không rõ ai là ai, hiện tại rốt cục có đơn độc khí cơ hội của bọn hắn rồi. Bây giờ trở về nhớ lại đến Chính mình giống như đạt được vị này giáo chủ phụ diện tâm tình giá trị còn thật không ít. Lữ thụ ở rừng cây một trận chiến trạm giết 7 tên cấp B cường giả sau liền thu đến rồi hải lượng phụ diện tâm tình giá trị, thực lực hiển lộ rõ ràng để hắn ở các tổ chức lớn chi bên trong danh tiếng chuyển xa, thậm chí có người đem hắn xem như rồi cấp A phía dưới đệ nhất nhân, tại là bởi vì khác biệt trận doanh quan hệ, phụ diện tâm tình giá trị liên tục không ngừng cung cấp tới. Bây giờ lữ thụ đã sớm thắp sáng rồi viên thứ tư sao trời Liên ngay cả thứ 5 ngôi sao thần cũng chỉ kém 1 phần 3 phụ diện tâm tình giá trị liền có thể thắp sáng, mà tước gâm đường kẽ sám cũng đạt tới 576 cây. Việc này nói dễ, nhưng chỉ là thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần liền cần 8 triệu phụ diện tâm tình đáng. Cái này nếu là tu hành tốc độ nhanh một chút nữa, làm không tốt tước gâm đường kẽ sám số lượng có thể trước một bước siêu Việt hắn lôi đỉnh kiếm khi A. Đến lúc đó người khác đều là tay phải sự nghiệp tay trái gia đình, vi thương kiếm nhiều tiền, vui sách hải hòa hảo. Cái kia lư thủ đúng vậy tay phải tước gầm, tay trái kiếm khí, treo ở đánh tín ngưỡng lý luận bộ, chân đản phượng hoàng xã thân mã, vài phút đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nguyên bản rất không khí khẩn trương, Sở Hữu Thanh đồng giáp sĩ theo niếp đỉnh đồng thời đối mặt ba cái cấp khá đều sẽ cảm giác khẩn trương, kết quả lư thụ mới vừa lên đến liền trong nháy mắt đem phong cách vẽ không biết rõ cho mang đi nơi nào rồi. Bất quá mọi người thoáng qua cũng đều nghĩ rõ ràng rồi, vừa rồi Thánh Đồ cùng chủ dạy bọn họ nói lời mặc dù kiên cường, nhưng là người lại tránh rất xa. Không phải lữ thụ nhắc nhở, mọi người thật đúng là đều bị hù dọa rồi coi là mấy cái này hàng căn bản không kiêng kỵ nghiếp đình đâu. Trên thực tế, ba vị này cấp thá tuyển thủ thật muốn không kiêng kỵ, sắc thực không cần thiết cách xa như vậy. Lữ tiểu ngư liền bình tĩnh đứng ở lữ bên cạnh cây yên lặng khôi phục trạng thái của mình, tuy thời chuẩn bị bắt đầu mới chiến đấu. Vừa mới nàng ghé vào lữ thụ trên lưng, kỳ thực nàng cũng không phải là không có khí lực đi theo lữ thụ chạy đường, chỉ là lữ thụ muốn cong lên nàng thời điểm nàng cũng không có cự tuyệt Nhưng vào đúng lúc này giáo chủ đông nhiên cười nói, chớ đáp ý quá lâu rồi, các ngươi chỉ sợ cũng không biết rõ. Các ngươi vừa rồi phụng là anh hùng tiểu cô nương đúng vậy cái kia có thể bắt người hồn phách chân hung đi, nếu như ta không nhìn lầm, bên trong một cái hồn phách hẳn là thổ hệ cấp B giác tỉnh giả Anthony Một cái khác cái kia liền rất tốt đoán rồi, cụ hiện hệ cổ tăng y, cái gọi là song hệ giác tỉnh căn bản là là giả, vừa rồi ta bên ngoài chiến trường liền thấy nàng xuất hiện tại hố sâu bên trong thời điểm có ba cái hắc ảnh trợt lóe lên Hẳn là đúng vậy nàng câu tới hồn phách đi. Nói, giáo chủ đống nhiên cầm ra một cái phong thư cách không ném cho rồi Niếp Đình. Niếp Đình nhận lấy rút ra ảnh chụp nhìn thoáng qua liền nhữ mày lại đầu. Còn lại thanh đồng giáp sĩ nhìn thấy Niếp Đình vẻ mặt này liền ý thức được. Có lẽ giáo chủ nói là sự thật. Sớm lúc trước có người mang bắt người hồn phách cái này tiết tấu thời điểm. Dư luận liền đem cái này bắt người hồn phách hành vi phủ lên thành rồi cực đoan tà ác sự tình. Liền ngay cả thiên la địa vong bên trong rất nhiều người cũng không rõ ràng chân tướng tham dự nó bên trong. Cũng chính là lữ thụ biết rõ liền ngay cả thiên la địa vong bên trong cũng có rất nhiều người cho rằng bắt người hồn phách có chút tà ác, cho nên hắn mới không muốn để cho chuyện này bị lộ ra đi ra. Lữ thụ sắc mặt triệt để lạnh xuống, nguyên lai là ngươi làm. Không không không, cái này là người khác đưa cho ta, giáo chủ cười lung lay đầu, thế nào, đều không nghĩ tới các ngươi vừa mới xem như anh hùng nữ hại lại là bắt người hồn phách tà ác người đi. Các vị không sợ chính mình sau khi chết bị bắt đi hồn phách sao. Lữ thụ cười lạnh bắt đầu, nói ra là ai cho ngươi, sẽ để cho ngươi chết thống khói điểm. Giáo chủ phản phất nghe được rồi bất khả tư nghị nhất trò cười đồng dạng, ngươi, giết ta. Ngươi vẫn là suy tính một chút như thế nào tại thiên la địa vong tự xử đi, mội mội đều là ta ác người, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng vào lúc này lữ thụ quay đầu nhìn quanh thanh đồng giáp sĩ nhóm, phát hiện tất cả mọi người đang suy tư cái gì. Lữ tiểu Ngư nắm chặt lữ thụ tay bỗng nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống một chút chỉ là hai người đều bất động thanh xác lữ Thụ có chút phiền muộn chính mình nên chạy đường còn là thế nào Liên liền phất thế giới nhiệt độ cũng hàng rồi mấy phần quả nhiên bọn hắn không quá hẳn là có bằng hưu lúc này Phượng Hoàng xã Hồng lưu nối liền tín ngưỡng lý luận bộ nhân mã đã binh Lâm thành hạ trên chiến trường dần dần yên tĩnh trở lại đều đang nhìn thiên la địa vong bên trong sắp đến một trận kịch biến ai cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển hướng Nói thật, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút thiên la địa vong lựa chọn ra sao, cũng muốn nhìn một chút lữ thụ cùng lữ tiểu ngư có thể hay không trốn. Cái này trong lúc nhất thời, tựa như là sắc trời biến rồi đồng dạng, tựa hồ tất cả mọi người đem lữ tiểu ngư xem như rồi địch giả tưởng. Giáo chủ cười nói, thế nào, các ngươi không nguyện ý xử trí nàng, đem nàng giao cho chúng ta xử trí cũng có thể. Tất cả mọi người nhìn về phía lữ thụ, chỉ là lữ thụ cũng không có phản ứng giáo chủ, mà là túi đầu nhìn về phía lữ tiểu ngư dày. Sau đó ngồi sổm người xuống giúp Lữ Tiểu Ngư đem vùng ra dây dày cho buộc lại, dày vải dính vào rồi cho bụi, dây dày cũng lỏng lẻo rồi, Lữ Thụ cười nói, giết người trước đó muốn buộc lại dây dày. Ngay tại cái này vạn chúng chúc ánh mắt bên trong tựa hồ tất cả mọi người đang đợi Lữ Thụ trả lời, kết quả Lữ Thụ vậy mà ngồi sổm xuống cho Lữ Tiểu Ngư buộc dây dày. Lữ Tiểu Ngư yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, trước mặt thiếu niên buộc dây dày biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc, phản phất thiên hạ này tất cả mọi chuyện cũng không bằng cho nàng buộc dây dày trọng yếu Liên phẳng phất thời gian còn dừng lại tại cái kia nóc nhà nàng hỏi lữ thụ nếu như toàn thế giới đều muốn giết nàng làm sao bây giờ. Lữ thụ nói, vậy thì giết hắn cái lòng trời lỡ đất. Đột nhiên, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo cất bước đi đến lữ bên cạnh cây, hai người bình tĩnh nhìn hướng chung quanh nói ra, nếu như tiếp nhận không rồi liền để cho chúng ta đi, đừng để vừa mới chiến hưu biến thành địch nhân ta không muốn đối chiến hữu độc thủ. Phu một tiếng đám người bên trong hác chí siêu cười lên, chỉ gặp hác chí siêu kéo ra mặt nạ cười nói, giới Đừng làm giống như chỉ có ngươi là lữ thụ, cá nhỏ bằng hưu đồng dạng, việc này phải xem nhìn Niếp Thiên La nói thế nào. Niếp Đình bình tĩnh từ đen áo khoác nghi ngờ bên trong lấy ra hộp dài màu đen đến đặt tại trong tay, hắn nhìn thoáng qua giáo chủ sau đó nhìn về phía lữ tiểu ngư mỉm cười nói, có thể câu cấp tha sao. Giáo chủ đống nhiên lông tơ nổ tung lại bay ngược về đằng sau 500 m ngươi Thiên La địa võng lại muốn cùng thiên hạ là địch bao che nàng. Bắt người hồn phách xem như chuyện lớn gì. Người lớn tuổi như vậy rồi làm sao giống như tiểu hài tử cầm công pháp phán đoán thiện ác, thiện ác. Không phải như thế phân chia. Nghiếp Đình bình tĩnh nói, bàn tay Thủy Trung đặt tại hộp dài màu đen bên trên, từ hôm nay trở đi, Lữ Tiểu Ngư chính là thiên la địa vong thứ 11 thiên la, ta thiên la địa vong nguyện vì nàng, cùng thế giới là địch. 846, Đại chiến sắp nổi. Thiện và ác có trọng yếu không? Trọng yếu. Nhưng trên thế giới này còn nhiều cầm thiện ác đến bắt cóc người khác người. Cái gọi là thước đo chỉ là vì bọn họ phục vụ công cụ mà thôi. Lữ Tiểu Ngư có thể bắt người hồn phách chuyện này ở Niếp Đỉnh bọn hắn xem ra tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Câu đều là ai? Anthony. Cổ Tăng Y. Cái này. Cái này không đều là hẳn là câu sao. Câu tốt. Hơn nữa, linh khí khôi phục thời đại giáng lâm đã lâu như vậy rồi. Thiên la địa vong cao tầng đều cùng lữ thụ có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Lữ thụ ở biển bên ngoài hành động lúc hú minh vũ nói là hắn hợp tác cũng không đủ Mà Hắc Chí Siêu thì là cùng Lữ Thụ lúc trước đánh đi ra thâm hậu hữu nghị. So sánh cái gì câu hồn không câu nệ hồn, rõ ràng hữu nghỉ quan trọng hơn. Lữ Thụ cảm giác được Lữ Tiểu Ngư nguyên bản bằng lánh tay nhỏ đang một lần nữa ấm áp bắt đầu, đúng vậy à, cái thế giới này kỳ thực vẫn rất ấm áp. Lữ Thụ trầm ngâm rồi 2 giây, vừa dự định đối với giáo chủ nói chút gì, kết quả lại bị Lữ Tiểu Ngư kéo rồi một chút, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, ngươi đừng nói trước. Đệ tử Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị 666. Trước đó Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên cũng ở dung nhập Thiên La Địa Vong, thậm chí giúp Thiên La Địa Vong đánh nhau, nhưng vậy cũng là vì rồi lư Thụ, nhưng giờ khắc này Lữ Tiểu Ngư cảm thấy sự tình giống như phức tạp rồi bắt đầu. Nhưng nàng không muốn suy nghĩ nhiều, dạng này liền rất tốt. Nàng đã từng có cái tâm nguyện, đúng vậy cùng ngày La à, hiện tại rốt cục thỏa mãn rồi tâm nguyện, tuy nhiên không phải lấy nàng trong tưởng tượng phục chúng phương thức, lại ngoài ý muốn để nàng đặc biệt vui vẻ. Giờ này khắc này các tổ chức lớn binh lâm thành hạ, Đám tán tu đã hốt hoảng chạy trốn, các tổ chức lớn đều đã triệt để từ bỏ rồi ngăn cản tán tu hành vi, bởi vì vì căn bản là vô dụng châu ngược lại sẽ chỉ suy yếu lực lượng của mình. Giáo chủ đã không nói lời nào rồi, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ, liền phản phất nghiếp đỉnh cơ hội đã khóa chặt rồi hắn giống như. Tất cả mọi người biết do nghiếp đỉnh thật lâu không có đi ra đau rồi, nhưng là nghiếp đỉnh một mực đang bế quan tính tu, quỷ biết do đối phương cái này ấp ủ đã lâu đau thứ nhất sẽ khủng bố cỡ nào. Chỉ là giáo chủ cùng thánh độ đều có chút hoang mang, bọn hắn nhìn lấy Niếp đỉnh trên tay hộp đen kinh nghi bất định, khó nói Niếp đỉnh đã đã tìm được rồi xuất thủ phương pháp. Rất nhiều người đều khuyên ta đừng tới tiền tuyến, đã vô pháp xuất thủ rồi liền tọa trấn hậu phương đi, Niếp đỉnh nói ra, nhưng ta luôn cảm thấy mọi người phía trước dây xuất sinh nhập tử, ta lại trốn đi đến, không có đạo lý kia. Có lẽ từ hôm nay sau này Thiên La Địa Vong sẽ ít ta một cái thần tượng cảnh, nhưng Thiên La Địa Vong nhân tài đông đúc, không thiếu ta Niếp đỉnh một cái. Nghe đến đó, tất cả mọi người biết do Giáp Đỉnh trong lòng kỳ thực đã có rồi quyết đoán. Kinh đô Lưu Hải phố nhỏ trong tứ hợp viện đang đọc qua quần quận thư hải thạch học tấn bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ cảm nhận được rồi cái gì. Mà Lữ thụ lặng lặng nhìn Niếp Đỉnh, hắn muốn nói ngươi không cần làm hủy diệt chính mình tiền trình sự tình, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhưng vấn đề là đối phương nhiều cao thủ như vậy, không phải hắn Lữ thụ thổi cái khoác lắc liền có thể giải quyết. Hơn nữa tất cả mọi người minh bạch, Niếp Đỉnh làm quyết định, không ai có thể cải biến. Nói xong, Niếp Đình nắm tay bóp nát rồi trong tay hộp đen, bên trong mặt nguyên bản yên tĩnh nằm trường đao màu đen bỗng nhiên phiêu hiện lên đến, chôi đao vừa vặn rơi vào niếp đỉnh trong lòng bàn tay bên trong. Niếp Đình phải tay cầm đao hướng tay trái mình lòng bàn tay bên trong cắt đi, chỉ gặp cái kia hắc đao lưu lại thật sâu vết thương bên trong cũng không có nhỏ máu, mà là từng đầu màu đen mạch lạc hướng niếp đỉnh toàn thân lan tràn mà đi, trong khoảnh khắc, liền ngay cả niếp đỉnh tuấn giật gương mặt bên trên bảy lên rồi quỷ dị màu đen đường vân. Một khắc này, Lữ Thụ cảm nhận được Niếp Đình khí tức đang nhanh chóng hạ xuống, từ thần giấu một đường rơi xuống cấp A. Liên phản phất nhất khóa tinh thần đang vẫn lạc. Cái này một đao nhất định đau nhức nhập tâm linh, nhưng Niếp Đình sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Lữ Thụ đang nghĩ, đao này quá quỷ dị rồi, nhưng nó công dụng nhất định không phải dùng để chạm chính mình, nếu như chạm tại trên người địch nhân một đao liền có thể đứt dễ dựa vào, đây cũng là trong thiên hạ nhất đẳng đại sắc khí. Nhưng Niếp Đình phản nó nói dùng, đúng là đem cảnh giới của mình cho chậm lại. Sở Hữu Thanh Đồng Giáp Sĩ trong lòng kìm nén một cố lửa giận, nếu không phải cái này tổ chức lớn sấm lớn, Niếp đỉnh gì đến mức làm ra cái này loại lựa chọn. Chỉ nghe Niếp đỉnh nói tiếp nói, "Hôm nay ta Niếp đỉnh tự đoạn căn cơ, vì ta thứ 11 Thiên là Câu mấy cái cấp há hồn phách chơi đùa, cũng làm cho người trong thiên hạ minh bạch một cái đạo lý, tự vào ta biên cảnh người, chết." Sau cùng một chữ vừa dứt, chỉ gặp một đao quán thông thiên địa như vậy màu đen đao ảnh hướng về giáo chủ chém tới, liền liền thiên địa cũng giống như tối xuống. Giáo chủ cùng nhếp đỉnh khoảng cách rõ ràng cách xa nhau mấy trăm mét, lại cảm thấy Thủy Trung cũng trốn không thoát cái này một đao giống như. Cái này một đao tựa như là mở ra đại chiến mở màn một thanh trịa khóa đồng dạng, thánh đồ đông nhiên xuất thủ công tới, mà các tổ chức lớn cao thủ bắt đầu toàn diện công thành. Từng cái giác tỉnh giả cao thủ tựa như là như châu chấu hướng trên tường thành vọt tới, cái này một trời nhất định muốn bị tu hành giới tái nhập sử sách. 5 số bên ngoài, bầu trời bên trong một người kia hình lưu tinh mau qua bầu trời nhưng mà lại bị hai người bỗng nhiên ngăn lại. Lý Huyền Nhất dừng thân hình bình tĩnh nhìn trước mặt Vân Nghị cùng Hồ Chấp, chờ ta thật lâu đi. Đột nhiên cao hơn bầu trời tầng mây bên trong một tia chớp hạ xuống, giống như một cây lôi đỉnh chế tắc trường mâu, Lý Huyền Nhất cười nói, ta cũng chờ các ngươi thật lâu rồi. Vân Nghị cùng Hồ Chấp nhau nhau hướng về sau triệt hồi, né tránh rồi vạn quân chi thế vĩnh hằng chi thương, chỉ gặp cỏ dạn rơi xuống lơ lửng ở Lý Huyền Nhất bên cạnh thần sắc lạnh lùng. Nang Lam sao cũng ở cái này, Hồ Chấp nhíu nhíu mày đầu bọn hắn cũng không muốn cùng có giàn động thủ. Có giàn đã sớm đến rồi trường Bạch Sơn lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua, bởi vì nửa tháng trước lữ thụ rời đi lạc thành thời điểm đi tìm nàng. Lúc đó có giàn chuẩn bị trở về nhà, lại trên đường gặp phải rồi chờ đợi nàng lữ thụ. Lữ thụ chỉ nói một câu nói, ta không biết rõ ngươi còn nhớ hay không đến sự tình trước kia, ta cũng không biết rõ ta còn có thể hay không trở về, nhưng ta nhờ ngươi một việc, bảo hộ lý huyền nhất. Từ lúc kia Lữ Thụ liền suy nghĩ có lẽ khôi lỗi sư cùng cơ kim hội tốc thủ cuối cùng phải rơi vào Lý Huyền Nhất trên thân, mà Lý Huyền Nhất thủy chung là đánh không lại hai cái khôi lỗi sư. Loại chuyện này ở Niếp Đỉnh Tấn Thăng thần tàng cảnh thời điểm liền phát sinh qua, Lữ Thụ không muốn nhìn thấy Lý Huyền Nhất xảy ra chuyện, Lữ Tiểu Ngư cũng không muốn nhìn thấy Lý Huyền Nhất xảy ra chuyện. Thế là, Lữ Thụ tìm rồi cỏ giản. Tìm có giản trước đó hắn còn lo lắng mất trí nhớ sau cỏ giản có thể đáp ứng hay không. Nhưng mà đối phương chỉ là nhìn rồi lữ thụ trên ngón tay móc khóa một chút liền nói một tiếng, tốt. Có giản thái độ làm cho lữ thụ cũng có chút không rõ, thật giống như dù là đối phương mất trí nhớ rồi, nhưng chỉ cần là hắn lữ thụ mở miệng, đối phương đều sẽ đáp ứng. Lúc này, Vân ỉ đống nhiên bình tĩnh nói ra, hôm nay ngăn lại ngươi không phải vì rồi giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi xác nhận mấy cái cọc chuyện xưa. Hổ chấp nhìn thoáng qua lão hổ Lương phương hướng đối với Vân ỉ như mày, nói ngắn gọn. Ta cảm giác thế giới này lung lay sắp đổ, cấp 2 chiến đấu quá dày đặc rồi, gặp nguy hiểm. Lý huyền nhất nhữ mày suy tư chỉ chốc lát, ngươi hỏi, nếu như có thể nói cho ngươi, ta sẽ trả lời. Năm đó là ai đem hành tung của chúng ta nói cho rồi cơ kim hội. 847, chuyện xưa chân tướng. Vẫn ị vấn đề thứ nhất liền đem Lý huyền nhất kéo về rồi 18 năm trước, nàng muốn hỏi, lại là ai đem khôi lỗi sư tin tức nói cho rồi cơ kim hội. Đây coi như là một kiện trần năm bản án cũ. Muốn nói lúc trước vấn đề này ở khôi lỗi sư bên kia là hoàn toàn bảo mật, không bảo mật bọn hắn cũng trốn không ra, nhưng vấn đề ngay tại ở cơ kim hội như thế nào chuẩn xác như vậy canh dự ở rồi bọn hắn cửa ra vào. Người của hai thế giới, cơ kim hội là như thế nào biết được tin tức này? Lý huyền nhất bình tĩnh nhìn vấn ị, cái này ta chỉ sợ không thể nói cho ngươi, ở ta không có làm rõ ràng các ngươi ý đồ đến trước đó, sẽ không hướng các ngươi thẳng thắn những cái kia chuyện xưa tình huống. Bây giờ trận này sóng to gió lớn tựa hồ liền là các ngươi đưa tới, phương phương diện diện đều giống như các ngươi làm, hiện tại các ngươi đi ra nói những lời này, ta lại thế nào tin tưởng các ngươi. Song phương là không có cái gì tín nhiệm cơ sở, thù địch rồi nhiều như vậy năm, đồng nhiên một khi giống như là muốn hòa giải như vậy, làm sao có thể. Vẫn ý lung lay đầu, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ, đối phương nói cho trong tin tức của các ngươi có rất nhiều đều là sai. Chúng ta cũng không phải tới hơi trái đất, nói trở về có lẽ chuẩn xác hơn một điểm. Nhưng chúng ta đối với nhân loại cũng không có quá lớn ác ý Sai Lý huyền nhất bình tĩnh nói Vậy rốt cuộc cái gì là đúng Ngươi lại như thế nào chứng minh Đầu tiên ta muốn nói một điểm chính là Chúng ta cũng không phải là đến từ lưu đầy địa phương Vân ỉ cười nói Một cái linh khí nồng đậm lại sung túc Diện tích lãnh thổ bao là Liền ngay cả tận dưới đáy tầng giai cấp đều có cường đại thể phách Một cái khác thì linh khí khô kiệt Hứa nhiều sinh linh mạnh mẽ Thậm chí bởi vì linh khí khô kiệt mà dần dần biến mất Ngươi cho rằng đến cùng chỗ nào mới là lưu đầy địa phương trái đất mới là lý huyền nhất cùng có dẫnn đều sửng sốt rồi bọn hắn biết hết thảy đúng vậy khôi lỗi sư bọn hắn đến từ lưu đà địa phương muốn một lần nữa vì bọn họ vương khai khải lui tới trái đất thông đạo quả thực là một bộ người ngoài hành tinh xâm lấn kịch bản dáng vẻ A Làm sao đến bây giờ nội dung cốt chuyện bỗ nhiên dữ dội chuyển biến bắt đầu bọn hắn vậy mà từ đối phương miệng bên trong biết được trái đất mới là lưu đầy địa phương đã địa cầu là lưu đầy địa phương Vậy các ngươi tại sao lại muốn tới? Lý huyền nhất nhữ mày nói. Vấn đề này cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta cũng không thể trả lời, hổ chấp chất phác cười nói, biết rõ quá nhiều, không tốt. Nụ cười tuy nhiên chất phác, nhưng nói lời lại vẫn là trước sau như một bá đạo. Vẫn ý cũng cười nói, nơi này mặt liên lụy sự tình đầu tiên cùng địa cầu là không liên quan, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một số những chuyện khác, cần chuyện giữ bí mật. Nói câu nói này thời điểm. Vân ỉ nhìn rồi có dạn một chút, có dạn lâm vào chầm tư, nàng luôn cảm thấy Vân ỉ vừa rồi cái nhìn kia cất giấu là gì. Nhưng vào lúc này Vân ỉ ngữ phá thiên kinh, trái đất bây giờ phá thành mảnh nhỏ là có nguyên nhân vì cái gì, trước kia quy tắc của nó chi lực cũng không giống như bây giờ yếu ớt như vậy, khi đó đại năng một kích lật núi lấp biển cũng sẽ không sản sinh cái gì dung chuyển. Lý huyền nhất ngơ ngẩn rồi, thật có như thế thời đại à, cái kia vì sao bây giờ nghiếp đỉnh vừa mới tấn thăng thần tảng cảnh liền không thể ra tay rồi. Những khôi lỗi này sư biết rõ quá nhiều thượng cổ bí mật, mà nhân loại chuyển thừa lại cơ hồ gây mất rồi. Người có căn cơ, thế giới cũng có, trái đất yếu đất là bởi vì có người cứng rắn sinh sinh nổ đi rồi thế giới thụ, thế giới kia dễ cây thân bên giới liền chín đu, bên trên thông thiên khung, nhưng khi có người đem thế giới thụ nổ tận gốc đưa đến khác một phương thế giới về sau, nơi này liền bắt đầu phá thành mạch nhỏ, Vân Ý nói rằng, có giản đống nhiên sửng suốt rồi, chuyện này. Vậy mà cùng nàng là có liên quan liên. Nếu như không có đoán sai, bây giờ trong lòng bàn tay mình viên kia thế giới thụ. Có lẽ đúng vậy năm đó bị mang đi viên kia. Nguyên lai like vừa rồi Vân ỉ nhìn nàng cái nhìn kia, là ở nói cho nàng nhất định phải giữ yên lặng. Trước đó có dạng đem phải bỏ mạng thời điểm, cũng không có bao nhiêu người biết là bởi vì Vĩnh Hằng Chi thương vỡ vụn rồi, về sau nàng thu hoạch được thế giới thụ sau cũng không có đối với ngoại giới tuyên dương nàng vì sao khởi tự hồi sinh. Cho nên ngoại giới cũng không biết rõ thế giới thụ ngay tại trong lòng bàn tay nàng cái kia một phương thiên địa bên trong. Chỉ là, ở thế giới thụ bị tặng cho nàng trước đó, tại sao lại xuất hiện ở lữ thụ trong tay? Khi chuyện này cùng lữ thụ liên lụy lúc thức dậy, có giản liền dự định tiếp tục giữ yên lặng rồi. Nhưng có giản rất rõ ràng, thế giới thụ ngay tại tay nàng bên trong, nàng đã từng không chỉ một lần tiến vào bảo tồn thế giới thụ cái kia một phương thế giới bên trong cảm thụ được thế giới thụ lực lượng. Mỗi lần nhìn thấy viên kia nguy nga đại thụ lúc cỏ dạng đều đối với thượng cổ thần thoại tin tưởng không nghi ngờ, từng có mấy chục ngàn chủng tộc nhưng trên tàng cây sinh hoạt, lẫn nhau bình an vô sự. Thế giới thụ một mảnh lá cây đều muốn so cỏ giản cả người còn lớn hơn, đó là chân chính thần vật. Hơn nữa, cỏ giản cũng tin tưởng thế giới thụ từng bị nổ tận gốc thuyết pháp, bởi vì nàng từng ở thế giới dưới cây thấy qua đứt gây sợi dễ, trên mặt còn dính lấy cổ xưa bùng đất. Mà lúc này Lý Huyền nhất nội tâm kinh ngạc không tên Nguyên lai thế giới này chân tướng lại là như thế này, nhưng đến để là dạng gì cường giả mới có thể đem thế giới thụ đều nhổ tận gốc. Nếu như chuyện này là thật, vậy cũng quá kinh khủng rồi. Lý Huyền Nhất đồng nhiên đang nghĩ, là đối phương miệng bên trong nói tới cái kia vương làm ra sự tình à, nếu quả thật tướng như thế, như vậy đối phương vương thật đến địa cầu, ai có thể ngăn cản hắn. Ta như thế nào tin tưởng người nói liền là chân tướng. Dù sao chuyện này quá xa xưa rồi. Lý Huyền Nhất nói rằng, Nhưng mà Vân ỉ mỉm cười nhìn về phía Cò Giạn, Cò Giạn trầm mặt chỉ chốc lát, là thật, nhưng ta không thể nói ta vì cái gì biết rõ. Bởi vì lữ thụ quan hệ. Lý huyền nhất là tín nhiệm Cò Giạn, cho nên khi Cò Giạn mở miệng xác nhận thời điểm hắn liền tin bày thành. Vân ỉ sắc mặt bình tĩnh trở lại hỏi, năm đó chúng ta có một tên đồng bạn lưu lại đoàn hậu, các ngươi phải chăng xác nhận hắn đã chết rồi. Lý huyền nhất như mày, xác định, chúng ta có 6 người liên thủ giết chết rồi hắn. Hắn thì thể bây giờ ở nơi nào? Vân Nghị truy hỏi, "Không thấy rồi?" Lý Huyền Nhất lung lay đầu, "Khó nói không phải là của các ngươi người đem hắn thi thể mang đi rồi sao? Chúng ta trở về tìm thời điểm cũng không nhìn thấy thi thể của hắn, chỉ bất qua có một chút tương đối kỳ quái, trên đất vết máu cũng không có rồi, hiện trường có rất nhiều kỳ quái địa phương. Chuyện này có bao nhiêu người biết rõ?" Vân Nghị hỏi, "Tăng thêm ta, hết thảy 8 người." Lý Huyền Nhất lúc này tin rồi Vân Nghị rất nhiều, cũng quyết định nói ra một số bí mật. Những người khác hiện tại cũng ở đâu? Lý huyền nhất hồi ước rồi một chút, thời gian qua xa xưa, bọn hắn hoặc là sẽ ra ngoài ý muốn hoặc là bệnh chết, bây giờ chỉ còn lại có ta một cái. Các ngươi, thật xác định hắn đã chết rồi sao? Vẫn ý như mày nói, hoặc là các ngươi phải chăng xác định, là ở hiện thực bên trong giết chết rồi hắn, mà không phải ở trong mơ. Trong ngộng, Lý huyền nhất lâm vào chầm tư. Có đôi khi mọi người chế dễ người khác thời điểm sẽ hỏi, ngươi có phải hay không sống ở trong mơ? nhưng Lý Huyền Nhất rất rõ ràng hiện tại Vân ỉ cũng không có trào phúng hắn ý tứ, mà là thật rất chân thành đang cùng hắn xác nhận. Hắn gọi trạch Ngộng hổ chấp nói ra, am hiểu nhất sự tình đúng vậy tạm mộng, thậm chí có thể đem thanh tỉnh người trực tiếp kéo vào trong ngộng 848, câu rồi cái cấp A. Lý Huyền Nhất nhớ lại năm đó tình hình, ở các ngươi đến trước khi đến 8 giờ có người tìm tới rồi cơ kim hội cáo chi sẽ có lưu này địa phương người đến xâm lân trái đất, lúc ấy chúng ta mới đầu là không tin. Về sau không biết do chuyện gì xảy ra lặn rời lặng yên hóa liền tin rồi, cho tới hôm nay ta đều không nghĩ rõ ràng đối phương là như thế nào làm đến mấy câu liền thuyết phục chúng ta, ta đã từng hoài nghi là một loại thôi miên năng lực, đối phương cường đại đến để cho chúng ta đều vô thành vô tức chúng chiêu. Trách mộng mộng cảnh không gian tạo nên đã sớm đạt tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, người nhập mộng thậm chí phân không rõ chính mình là ở hiện thực bên trong vẫn là trong mộng, khả năng ngay cả lúc nào nhập mộng, lúc nào ra mộng đều không phân biệt được. Vân Ý giải thích nói, hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ ngươi cái kêu bảy tên đồng bạn kỳ thực không phải ngoài ý muốn hoặc là sinh bệnh tử vong. Nếu như lúc trước trạch mộng thật không chết, vậy ta dám khẳng định hắn hoàn toàn có năng lực làm đến đây hết thảy Hắn không giết ngươi, chỉ là giết không được ngươi mà thôi. Lý huyền nhất trầm mặt một chút, năm đó chết đi lão hữu đều là cấp D thậm chí là cấp E, chỉ có một mình hắn là cấp B, nguyên bản người tu hành nào có dễ dàng chết như vậy mất, nhưng mà muốn đến mọi người đều giống như hắn hỏng rồi căn cơ Lúc trước cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngẫu nhiên nhớ tới đến, cũng đang hoài nghi có phải hay không khôi lỗi sư làm, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới khôi lỗi sư bên trong có vấn đề hay không. Hổ chấp đối với Vân ỉ nói ra, hiện tại cơ bản có thể xác định chính là, trạch ngộng xác thực không có chết, xem ra năm ngoái chúng ta làm nhầm phương hướng, người còn nhớ hay không đến Lao Thần Vương đã từng tức đoạt qua một cái phản bội hắn khôi lỗi sư năng lực. Trong lời nói nội dung Lý Huyền Nhất căn bản cũng không có nghe hiểu, nhưng là Vân ỉ lại hiểu rồi. Bọn hắn năm ngoái cũng hoài nghi tới chạch mộng không chết, nhưng là thoáng qua phát hiện tiểu hung hứa vậy mà kế thừa rồi chạch mộng năng lực. Bọn hắn vốn cũng không có tìm được lữ thụ, nhưng khi lạc thành xuất hiện phạm vi lớn tạo ngộng sự kiện thời điểm bọn hắn bắt đầu chú ý, lại là tân vương 18 năm trước mất tích thành thị, lại là mang tính tiêu chí tạo ngộng thủ đoạn, hai người bọn họ thật sự là muốn không chú ý đến lữ thụ đều không được. Cũng chính là lúc kia, Vân ỉ cùng hổ chấp mới xác định rồi lữ thụ thân phận. Người khác có lẽ chú ý không đến cái này Nhưng là hai người bọn họ tìm kiếm Tân vương đã thời gian 17 năm, làm sao có thể bỏ lỡ như thế tin tức trọng yếu. Khôi lỗi sư truyền thừa đều là vương cho, một cái khôi lỗi sư chết đi sau sẽ có mới khôi lỗi sư xuất hiện. Hơn 2.000 năm trước từng có khôi lỗi sư phản bội vương, kết quả bị cưỡng ép tức đoạt rồi hết thẻ thần vương ban thưởng năng lực, từ mới khôi lỗi sư kế thừa, cái kia cũ khôi lỗi sư chỉ còn lại có thực lực cảnh giới, lại mất đi rồi thiên phú của mình. Bọn hắn nhìn thấy tiểu hung hứa thời điểm coi là Trạch mộng là chết rồi cho nên mới sẽ tự động từ thân cận lữ thụ tiểu hung hứa kế thừa, lại không hướng tức đoạt phương diện đi suy nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ thần vương năng lực, cho nên ngay từ đầu liền nhận định tức đoạt năng lực là một loại chủ động ý thức, nhưng lúc kia lữ thụ tựa hồ cũng không có giác tỉnh vương ý chí, cho tới hôm nay cũng không có. vẫn ỉ cùng hổ chấp đương nhiên sẽ không nói cho Lý Huyền Nhất cùng có dạng chân tướng, nhưng chính bọn hắn phi thường rõ ràng Có lẽ trạch mộng hiện tại đã mất đi rồi tạo mộng năng lực. Như vậy lớn như vậy một trận tu hành giới hạo kiếp cũng liền nói thông được rồi. Làm không tốt đúng vậy trạch mộng đang vì mình tìm kiếm một đầu lối ra. Để một cái có muốn làm gì thì làm năng lực người tạo mộng Đỗng nhiên mất đi rồi trước kia cường đại căn cơ. Tuy nhiên còn có thực lực cảnh giới. Nhưng cái này giống như là một cái nguyên bản quát tháo phong vân phú hào chỉ còn lại có tiền. Lại không rồi quyền lực cùng xã hội địa vị. Người bình thường đương nhiên cảm thấy có tiền liền tốt đ Nhưng phụ hậu, nhưng không nghĩ như vậy. Từng đoạn bí mật khi khôi lỗi sư cùng Lý Huyền Nhất ôn hòa nhã nhặn sau khi trao đổi, tựa hồ một số chân tướng đều sắp bị giải khai. Vẫn ỉ nhĩ mày lại đầu, nếu quả như thật là trật ngộng, như vậy đối phương làm như vậy đến cùng là muốn làm gì? Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nghe thấy rồi két một tiếng, phảng phất có một tầng to lớn pha lê bắt đầu phá nát như vậy. Lý Huyền Nhất không biết rõ đây là xảy ra chuyện gì, thanh âm kia tựa như vang tại nội tâm, mà không phải ngoại giới âm thanh. Mà Vân ỉ cùng hổ chấp thông suốt quay đầu nhìn về phía lao hổ lưng cứ điểm quan trọng chiến trường phương hướng, hỏng rồi. Giải lụa màu đen ở trong thiên địa triển khai, nghiếp đình một mực đang tính tu, một mặt là vì rồi suy nghĩ một đầu lối ra, nhưng một phương khác mặt lại là ở nôi đao. Nghiếp đình vốn là là đông phương đệ nhất cao thủ, nhưng đông phương hai chữ đáng giá thương thảo, không phải nói đông phương còn có so nghiếp đình mạnh hơn người, mà là khi đó hắn còn không có cùng thánh đồ bọn người giao thủ qua. Cho nên không xác định hắn có phải hay không đệ nhất thế giới cao thủ. Cái này đã lâu một đao đãng rộng rãi đi ra, giáo chủ căn bản không dám đối đầu lại phát hiện mình tựa hồ vô pháp động đại rồi, cái kia khí thế mạnh mẽ đem hắn một mực khóa ở nơi đó, Nghiệp định tuy nhiên từ thần tàng cảnh ngã xuống dưới, nhưng thần tàng cảnh nhãn giới còn tại. Nguyên bản cường đại không ai bị nổi giáo chủ, vậy mà mắt nhìn thấy sẽ chết dưới một đao này rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cấp A cùng cấp A ở giữa, vậy mà có thể có lớn như vậy khác biệt. Rất nhiều người chờ lấy một trận thế kỷ đại chiến, nhưng vì cái gì cái này vừa ra tay đúng vậy nghiên ép. Nhìn lên đến đơn giản có loại trò đùa cảm giác. Nhưng chính là cái này loại trò đùa cảm giác để các tổ chức lớn tất cả mọi người đột nhiên minh bạch rồi một việc, bị người khuyến khích lấy tới treo trọc thiên la địa vong đến cùng là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Trên thực tế chỉ có số ít người ý thức được, khi Niếp Đình bị buộc tự đoạn căn cơ tự hạ cảnh giới một khắc này, cuộc chiến tranh này thiên bình cũng đã bắt đầu nghiêm rồi. Thánh đồ cùng thờ Giang Sít Cô muốn cùng một chỗ đến giúp giáo chủ khiêng cái này một đao, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng nếu như liền nhẹ nhàng như vậy bị Niếp Đình giết chết một cái cấp a cái kia sau mặt cũng sẽ không cần đánh rồi. Bọn hắn không phải tại bang chủ dạy, mà là đang giúp mình. Chỉ là ngay một khắp này Trần Bách Lý cùng hôn đột đều phi thân riêng phần mình đón lấy rồi thánh đồ cùng thờ Giang Sít Cô. Trần Bách Lý cuốn lên lấy phất trần đối với thánh đồ cười ha ha nói, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Giờ khắp này lão ra tử khí h Tuy nhiên Niếp Đình tự đoạn căn cơ sự tình hắn có chút thảm đạo, nhưng bây giờ đúng vậy thiên la địa vong trói mắt nhất thời khắc. Lao ra tử hăng hái nhìn về phía bên người hôn đột, không đợi hắn bay đến thánh đồ bên người đâu liền nhìn thấy hôn độn cũng không cam chịu yếu thế mở miệng rồi, anh anh anh. Tất cả mọi người nhìn về phía lữ thụ, lữ thụ vẻ mặt khó hiểu, các ngươi nhìn ta làm gì, không phải giáo ta. Nhưng mà cũng chính là lúc này, bầu trời bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Cái kia tựa hồ đã từng đứng ở tu hành giới đỉnh giáo chủ lại bị nghiếp đỉnh một đao liền chặt chết rồi, cái kia một đao về sau giáo chủ trên thân tràn ra máu tươi đến, như là như diệu đứt dây đồng dạng hướng mặt rơi xuống mà đi. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, đây cũng quá qua loa đi, cái này chết rồi. Tất cả mọi người coi là giáo chủ tối thiểu có thể chống cự mấy lần, tốt xấu dây rùa cái mấy tiếng mấy mươi phút thần mã, kết quả cái này một đao đều không gánh vắt ra. Một màn này để lữ thụ cảm giác tựa như là mình khoảnh khắc chút bình thường cấp B đồng dạng dễ dàng tầm thường. Nghiếp đình đứng ở cứ điểm quan trọng phía trên quay đầu đối với cá nhỏ cười hỏi, câu tới rồi sao? Cá nhỏ nhu thuận gật gật đầu, câu đến rồi. 849, lữ tiểu thụ thay đổi phong cách vẽ năng lực. Ngay tại giáo chủ thân tử một khắc này, lữ tiểu ngư liền đem cái thứ ba hồn phách cho loại bỏ rơi, câu đến rồi giáo chủ hồn phách. Ở câu tới quá trình kia bên trong Lữ Tiểu Ngư có thể cảm nhận được cường đại cấp thá hồn phách đang điên cuồng dãy ruộng, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư liền phán phất đối phương thiên địch, để giáo chủ hồn phách phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia hồn phách tóc ra y mắng gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn bị quăng vào rồi cái thứ ba lỗ đen bên trong. Kỳ thực lúc đầu ba cái hồn phách bên trong cổ tang y mới là yếu nhất một cái kia, chỉ có cấp b sơ dai, liền ngay cả mới câu tới thổ hệ giác tỉnh giả hồn phách đều có cấp B chung dai rồi. theo lý trí giảng Thổ hệ đương nhiên so cụ hiện buộc lại dùng, Lữ Tiểu Ngư một người không chế hai cái cấp B thổ hệ hoàn toàn có thể dưới đất hình thành nghiền ép hết thể cấp A phía dưới lực lượng, thậm chí ở toàn thịnh thời kỳ cũng có thể không sợ hai chút nào cấp A xuất thủ. Nhưng vấn đề là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình không thể buông tha cụ hiện hệ, bởi vì Lữ Thụ từ trên trời ráng xuống rơi xuống mưa lớn mưa kiếm dáng vẻ, thật vô cùng đẹp trai. Ở Lữ Tiểu Ngư tâm lý, Lữ Thụ liền nên là như thế không thể định nổi. Mà nàng phải làm nhất đúng vậy làm cho đối phương trở thành cái kia không thể địch nổi người Lữ tiểu ngư đối với chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào loại chuyện này Không có hứng thú gì Ngược lại là khi nàng phát hiện mình có thể phối hợp lữ thụ chế tạo mưa kiếm thời điểm Mới từ đấy lòng cao hứng Trong nội tâm nàng còn giấu rồi cái tiểu tâm tư Tuy nhiên biết rõ lữ thụ cấp rồi năm vạn cái pháp khí trường kiếm Coi như lữ thụ cái kia lòng dạ hẹp hỏi móc cửa ráng vẻ là khẳng định không nỡ dùng Như vậy lữ thụ muốn lại hô trời không sinh ta lữ tiểu thụ kiếm đạo vạn cổ như đêm dài loại lời này thời điểm, có phải hay không đều phải nàng lữ tiểu ngư đến phối hợp. Khẳng định tựa như nha. Phờ Giang cô vô tâm tiếp tục cùng hốn độn dây dừa, hắn biết rõ khi giáo chủ tử vong một khắc này đại thế đã mất, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là hắn không có trực tiếp chạy trốn, mà là đồng nhiên ra tốc thoát khỏi rồi hốn độn bay về phía mặt, mang lên giáo chủ thi thể cùng một chô bay đi. Thánh đồ lạnh hư một tiếng liền cũng chuẩn bị mang phượng hoàng sã người rời đi nhưng Nghiếp Đình cùng Thiên La Địa Võng như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy thả bọn hắn thoát. Bất quá lúc này Thánh Đồ cùng Thờ Giang Xít cô hai người đã không phải là Thiên La Địa Võng đối thủ rồi, duy chỉ có cần kiêng kỵ chính là các tổ chức lớn như cũ gấp 2 tại Thiên La Địa Võng nhân số. Mà lữ thủ cũng không có đổi theo ra ngoài, hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Nghiếp Đình vốn định phi thân truy sát Thánh Đồ, kết quả còn không có đứng dậy đâu liền bị lữ thủ kéo lại. Lữ thủ đưa rồi hai quả trái cây cho Nghiếp Đ Cái này hai quả trái cây ngươi ăn rồi thử một chút. Bởi vì Lữ Thủ cảm giác bên trong Niếp Đỉnh khí tức một mực đang rơi xuống, hắn không biết do nếu như tối nay cho Niếp đình ăn, có phải hay không Niếp Đỉnh liền trực tiếp chết rồi. Truy sát Thánh Đồ đương nhiên rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu cũng không có Niếp Đỉnh tính mệnh trọng yếu a. Niếp Đỉnh nhíu mày nhìn về phía Lữ Thủ, nhưng hắn thậm chí cái gì đều không hỏi liền nhận lấy đến nuốt vào, tựa hồ dù là đây là độc dược cũng không quan hệ. Kết quả Ngay tại Niếp Đỉnh vừa mới ăn hết trong nháy mắt liền phát giác không đúng, cái kia trong thân thể chính mình gãy mất căn cơ, vậy mà bắt đầu khép lại. Sở Hữu Thanh Đồng Giáp Sĩ khiếp sợ nhìn lấy Niếp Đỉnh trên mặt màu đen đường vân vậy mà tại dần dần tiêu tán, khôi phục thành rồi bình thường bộ dáng. Trước đó Sở Hữu Thanh Đồng Giáp Sĩ đều đang lo lắng Niếp Đỉnh, nhưng bây giờ Thứ 9 Thiên La xuất thủ vậy mà trực tiếp cứu vãn rồi Niếp Đỉnh căn cơ. Nghiếp đỉnh kinh ngạc ở giữa nhìn về phía Lữ hắn không nghĩ tới lại đem trọng yếu như vậy trái cây cho hắn. Cái này rõ ràng là có thể tăng lên tư chất, tẩy kinh dịch tụy thần vật. Như vậy trọng lẽ để Niếp đỉnh không phản bắt được, nhưng hắn biết mình nhất định phải cảm tạ, bởi vì trái cây này quá trọng yếu rồi. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ muốn đối lư thụ nói cái gì đó, Lữ Thụ chợt phát hiện Niếp đỉnh khí thế vậy mà tại liên tục tăng lên, cùng lúc đó bầu trời phía trên xuất hiện rồi một đám to lớn mây sét vòi rồng, toàn bộ sắc trời đều tối xuống. Lữ Thụ nhìn lấy Niếp đỉnh trầm ngâm rồi hai giây, "Ngươi lại muốn bị sét đánh rồi?" Đế tử Nghiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, 666. Vốn là cái rất cảm nhân trang diện, Nghiếp Đình cảm tạng, sau đó lưu thụ khiêm nhượng thần mã, đây là thanh đồng giáp sĩ nhóm muốn nhìn đến. Kết quả thứ 9 thiên là quả nhiên không phải người bình thường, một câu liền quay chuyển rồi phong cách vẽ. Nghiếp Đình không nói một lời quay đầu hướng Bắc Phương bay đi, hắn muốn lần nữa độ kiếp rồi. Thế nhưng là không đợi hắn đằng không mà lên đâu vậy mà lại bị lưu thụ kéo lại, người đi đâu? Nghiếp Đình mặt không biểu tình, đi bị xét đánh. Xem ở thần vật phân thượng, cơn tức này nhị rồi. Đế tử Niếp đỉnh phụ diện tâm tình giá trị 666. Vậy ngươi hướng bắc bên cạnh bay làm gì?" Lữ Thụ Hiếu kỳ nói. "Cái kia hướng cái nào bay?" Niếp đỉnh bình tĩnh hỏi. Lữ Thụ yên lặng quay đầu nhìn về phía cứ điểm quan trọng bên ngoài các tổ chức lớn, cái kia đầy khắp núi đổi hơn 10 vài người. Hắn quay đầu đối với Niếp đỉnh nói ra, hướng trong đám người bay. Lữ Thụ đương nhiên đang nghĩ, cái này là mình ra chủ ý, phụ diện tâm tình giá trị hẳn là tính cho mình đi. Mà cái khác thanh đồng giáp sĩ nhao nhao hít một hơi lanh khí, vẫn là thứ 9 thiên la nghĩ đường rộng A, bên dưới mặt cái kia cơ bản đều là cấp C trở xuống giác tỉnh giả, liền không ngất cấp dư ba đều gánh không được, cái này nếu là niếp đình hướng trong đám người bay, lập tức đoán chừng liền có thể chết mấy chục ngàn người đi, còn có thể pha loáng thiên kiếp đối với niếp đình áp lực. Đây là bật hạc ta, cũng không có ai nhắc nhở qua trong chiến tranh sẽ còn đụng tới thiên kiếp loại vật này đi. Hiện tại đi còn kịp sao? Tới kịp chúng ta bây giờ liền đi Các tổ chức lớn xác thực nhiều người, động lòng người nhiều cũng gánh không được thiên kiếp A. Nhưng việc này tới quá đột một rồi, liền xem như lựa thủ cùng nghiếp đỉnh cũng không có ai nghĩ tới cái này hai quả tẩy tủy quả thực xuống dưới, vậy mà lại lại một lần nữa dẫn tới thiên kiếp. Nhưng nghiếp đỉnh cũng không phải nhân từ nương tay người, khi lựa thụ xách ra cái này khả thi đề nghị về sau, hắn liền đã hướng các tổ chức lớn chiến trận bên trong bay đi rồi, mắt thấy bầu trời phía trên mây sét càng ngày càng nồng đậm. Các tổ chức lớn tất cả mọi người ý thức được tình huống khả năng xuất hiện rồi to lớn biến cố. Chỉ là Trần Tổ An đông nhiên sửng suốt rồi, chờ một chút, thủ minh làm sao cũng đi theo nhảy đi xuống rồi. Thứ 9 thiên la thật sự là trượng nghĩa, vậy mà bởi vì lo lắng nghiếp thiên la an huy, chính mình cũng xuống dưới lấy thân khiêng điệu lôi. Có người dám thắn nói, đúng à, thứ 9 thiên la quả nhiên là chúng ta mẫu mực, muốn hướng thứ 9 thiên la học tập. Trần Tổ An nghe rồi mọi người cảm khái, hắn cũng cảm khái nói, luôn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, thủ minh không phải loại người như vậy. Chỉ có Lưu Tiểu Ngư biết rõ, Lưu Thụ trước đó ở nhà ngay cả điện cửa đều sờ qua chính là vì rồi cho kiếm khí phôi thai nạp điện, hiện tại có thể tính tìm tới chân chính nạp điện cơ hội rồi. nay thiên kiếp thoáng qua một cái, lữ Thụ khí hải núi tuyết bên trong, coi như là hơn 2.000 mai màu tím lôi đỉnh kiếm khí. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này dị biến đột sinh, thánh đồ cùng trấn bách lý giao thủ vị trí trên chiến trường cách một tiếng vang giòn về sau. Lữ thụ bọn hắn trợt phát hiện cái kia trên bầu trời, tựa như xuất hiện rồi vết nước đồng dạng, liền tựa như một khối pha lê trung gian xuất hiện rồi vết rách. Tất cả mọi người sửng xuất rồi, phương thế giới này, cuối cùng vẫn là bắt đầu phá nát rồi sao. Cũng may chính là cái kia vết rách sau khi xuất hiện cũng không tiếp tục khuyết tán, lúc này mới làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này còn không có lòng hết mọi người bỗng nhiên ý thức được, hiện tại tuy nhiên tạm thời không có chuyện làm rồi, nhưng... Thiên kiếp liền muốn đến A. 850, nhị ca. Chỗ có chú ý qua cơ kim hội diễn đàn người đều biết rõ cái thế giới này đã yếu ớt không chịu nổi, ngay từ đầu cũng không có người tin tưởng, về sau mọi người phát hiện Niếp đỉnh thật không xuất thủ sau liền tin rồi. Lúc đó cũng có người lo lắng qua, nếu như Niếp đỉnh thật xuất thủ rồi, chẳng phải là toàn trái đất đều muốn chôn cùng. Thẳng đến Niếp đỉnh tự hạ đẳng cấp thời điểm mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo về sau không có rồi. Mà bây giờ, làm sao Niếp đỉnh đều tự hạ cấp bạc rồi? Thế giới này vẫn là muốn nát ra. Lữ Thụ nhìn lên bầu trời phía trên vết rách nhìn thấy mà giật mình, khó trách lúc trước Niếp Đỉnh cùng Côn lôn Hư phía dưới con rồng già kia lúc chiến đấu, khôi lỗi sư đều muốn tại thiên không vững chắc thế giới, nguyên lai thế giới này thật đã yếu ớt đến rồi loại tình trạng này. Làm sao bây giờ? Nguyên bản Lữ Thụ lo lắng chính là, Niếp Đỉnh vừa mới tự đoạn căn cơ kỳ thực bản thân thu đến rồi to lớn bị thương, bằng không thì cũng sẽ không khí thế rơi xuống nhanh như vậy, coi như về sau khép lại rồi nhưng nguyên khí đại thương sau là phải từ từ khôi phục. Cho nên Lữ Thụ mới khiến cho Niếp đỉnh hướng trong đám người bay, để các tổ chức lớn đến thay Niếp đỉnh gánh chịu thiên kiếp áp lực, đây là thay hư nhược Niếp đỉnh cân nhắc, cũng không phải vì rồi lừa phụ diện tâm tình đáng. Bây giờ Trần Bách Lý cùng Thánh Độ một kích cùng cơ hồ lưỡng bại câu thương, lại đem thế giới này cho đánh ra rồi cái nước đến, mắt nhìn thấy thiên kiếp lại phải giáng lâm, phảng phất tận thế đến. Lúc này Vân Nghị cùng Hổ chấp nhìn lấy cứ điểm quan trọng phương hướng im lặng không nói. Lý huyền nhất nhữ mày nói, vậy mà thật xảy ra chuyện rồi, các ngươi nhưng có bổ cứu phương pháp. Vân ị cùng hổ chấp nhìn nhau, có là có, nhưng giá quá lớn rồi. Bên cạnh cỏ giạn trầm mặt một hồi, cần ta làm cái gì? Lý huyền nhất kinh ngạc nhìn về phía cỏ dạn hắn không hiểu cỏ giạn vì sao sẽ nói như vậy. Cũng chính là lúc này, Lý huyền nhất lần thứ nhất ở vân ị cùng hổ chấp trên mặt nhìn thấy rồi do dự. Bình thường thời điểm, hai vị này khôi lỗi sư xuất hiện liền tự thân mang theo ánh sáng vòng nhưng không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ có do dự loại tình cảm này. Đã thấy Vân ỉ cùng hổ chấp không có trả lời vấn đề, mà là riêng phần mình từ tay háo bên trong móc ra một cái con rối bọc nát. Đột nhiên Vân ỉ cùng hổ chấp xuất hiện trước mặt rồi hai nói màu đen cửa, hai người trầm mặc đi vào, sau đó màu đen cửa đông nhiên. Lý huyền nhất nhìn lên trước mặt đã rông tuyết sau nhíu mày hỏi, có giản, ngươi vì sao? Thật có lỗi, có giản lung lay đầu, ta không thể nói. Có dàn bỗng nhiên ý thức được lữ thụ thân phận khả năng cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí cần hướng càng sâu tầng diện đi suy nghĩ. Đúng vậy à, cái kia thiếu niên như thế không giống bình thường, đó là nàng đều có thể cảm nhận được. Nhưng là nàng không thể nói cho người khác biết. Hát cám bên trong, lần này vẫn ỉ cùng hổ chấp còn chưa mở miệng, quỷ thuật trước cười rồi bắt đầu, ta liền biết rõ các ngươi sẽ tới, cho nên đã sớm chờ ở chỗ này rồi. Có biện pháp nào không giải quyết? Vân ỉ hỏi, kỳ thực ta biết đến biện pháp ngươi Đơn giản đúng vậy đem thế giới thụ một lần nữa trông xuống quỷ thuật cười cười nhưng các người muốn biết một chút năm đó thế giới thụ bên trong linh hồn đã bị lao thần vương phá hủy rồi bây giờ muốn cho nó một lần nữa tỏa ra sự sống đến có người lấy thân hợp thụ mới được thế giới thụ cũng là thực vật vì sao không thể chỉ là đơn thuần chồng xuống vẫn chỉ trầm mặt rồi nửa ngày nói rằng nhưng tuy nhiên hỏi như vậy nàng lại đã sớm biết rõ rồi đáp án này năm đó lao thần vương đem thế giới thụ nhổ tận gốc thời điểm liền tao nộ thế giới thụ chống cự Mà lao thần vương một kiếm liền chém tới rồi thế giới thụ hồn phách, về sau muốn rời cắm đến một cái thế giới khác đi thời điểm phát hiện không có hồn phách thế giới thụ căn bản sẽ không ở bất kỳ địa phương nào cắm dễ. Có quá nhiều thần thoại cùng tông giáo bên trong đề cập qua thế giới thụ, bác âu thần chủ ô đỉn cũng chỉ có thể thu hoạch một cây thân cảnh, đây là trên thế giới tiếp cận nhất bản nguyên thực vật, có lẽ nói nó đúng vậy bản nguyên cũng không thể tính là sai lầm. Hổ chấp, quỷ thuật hôm nay khó được không có gì vãng lệ khí, hắn đối với hổ chấp cười nói Ta còn nhớ rõ Lao Thần Vương lần thứ nhất mang Vân Ý lúc trở về, nho nhỏ Vân Ý ghim xong đuôi ngựa liền vui vẻ đi theo Lao Thần Vương sau mặt, vóc dáng còn không có Lao Thần Vương một nửa cao đâu, trong nháy mắt đã nhiều như vậy năm A. Người so nàng đến thời gian còn muốn trễ một chút, cho nên không biết rõ nàng lần thứ nhất giết người về sau khóc rồi ba ngày ba đêm, vẫn là đại ca khuyên giải nàng, mới ngừng lại được. Quỷ thuật trong miệng đại ca, chính là khôi lỗi sư đứng đầu vị kia, bây giờ chỉ sợ cũng đã chết đi rồi. Ta cái này 18 năm qua một mực đang thế giới thụ bên cạnh tỉnh lại, mỗi lần hồi tưởng lại đại ca chết liền vô pháp tiêu tan, hận không thể thân thủ báo thù cho hắn, Kỳ Thực Vân Nghị ngươi không biết, lúc trước ta lần thứ nhất giết người cũng khóc rồi, an ủi người cũng là đại ca, việc này ta không có nói cho ngươi, nói cho ngươi không liền không có cách nào chế giễu ngươi rồi sao?" Quỷ thuật cười nói. "Nhị ca, Vân Nghị quên rồi chính mình bao lâu không có xưng hô như vậy qua quỷ thuật rồi, kỳ thực đại ca khuyên ta thời điểm liền nói, khóc lả rất bình thường." Ngươi nhị ca năm đó giết người cũng khóc rồi. Quỷ thuật, 3. Vân ỉ quay đầu nhìn về phía hổ chấp, ngươi khi đó lần thứ nhất lúc giết người khóc không? Không có khóc, hổ chấp thật thà cười cười, nhưng đại ca khen ta rất không tệ thời điểm nói, lúc trước vân ỉ cùng quỷ thuật đều khóc rồi, liền ta không có khóc. Vân ỉ. Quỷ thuật. Đại ca cái miệng rộng này a Quỷ thuật phiền muộn cảm thắn nói, nhưng ta vẫn là muốn báo thù cho hắn, sau này phải nhờ vào hai vị rồi. Như nhìn thấy trạch mộng xin giúp ta giết hắn, tuyệt đối không nên thủ hạ Lưu tình. Bất quá hắn hiện tại năng lực đã bị tức đoạt rồi, các ngươi hai cái giết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Đến mức càng lớn cựu hận. Cái kia không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu, chờ Ngô Vương chính mình đi báo đi. Vẫn Vẫnỷ trầm mặc rồi thật lâu, Nhị ca, sự tình chưa hẳn hỏng đến trình độ kia. Nhiều như vậy năm khôi lỗi sư đã sớm riêng phần mình độc đương một mặt, thời niên thiếu hữu nghị cũng cơ hồ làm hao mòn sạch sẽ. Lao thần vương cũng không để ý tới nữa tranh đấu giữa bọn họ, khôi lỗi sư bên trong đại ca cũng không có cản bọn họ lại lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chẳng qua là khi giờ khắc này tiến đến lúc, tựa hồ hết thể đều trở lại rồi khi còn bé. Khi đó vẫn chỉ đi theo đại ca nhị ca cái mông sau mặt muốn ăn, còn để bọn hắn hỗ trợ bắt bướm bướm. Vân ỉ à, quỷ thuật cười nói, năm đó ta phạm sai lầm sau bị cầm tù ở thế giới bên cạnh cây diện bích tư quá, lúc ấy ta đang nghĩ, ta phạm rồi sai lầm lớn như vậy vì sao Lao thần vương không giết ta thậm chí không có tức đoạt công pháp của ta. Bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai like hắn là cho ta một cơ hội vì chính mình cứu rỗi. Không phải vậy. Hắn vì sao muốn đem ta phong cấm ở thế giới thụ trong thế giới kia, sau đó lại đem dấu ấn đặt ở rồi Tân Vương trong lòng bàn tay bên trong. Đó là hắn biết rõ, khi Tân Vương trưởng thành sau khi đứng lên, trái đất phương thế giới này tất nhiên không chịu nổi Tân Vương lực lượng. Bất quá ta có chút hiếu kỷ, lão Thần Vương không bao giờ làm sự việc dư thừa Tân Vương lại không hề giống hắn. Ngược lại rất ít làm đứng đắn Gì sự tỉnh. Thật sự là rất muốn nhìn một chút tân vương tương lai lại là cái bộ dáng gì à, đáng tiếc không nhìn thấy rồi. 851, lấy thân học thụ. Hắc ám bên trong quỷ thuật bóng dáng dần dần biến mất, vẫn ý đưa tay kéo hắn, lại kéo rồi cái không. Quỷ thuật cười hắc hắc rồi bắt đầu, đợi ngô vương giác tỉnh, xin mời tên của ta nói cho hắn biết. Nói xong, cái này hắc ám trong không gian liền một lần nữa trở về yên lạc. Thế giới thụ bên cạnh quỷ thuật theo dễ cây hương thế giới thụ chủ thể đi đến, cái kia nhiệm lấy bùn đất dễ cây rộng có thể đồng thời hành tàu ba chiếc xe giống như, nhưng vào lúc này sau lưng của hắn có người hô rồi một tiếng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là người đang nói chuyện với ta à. Quỷ thuật quay đầu nhìn về phía sau lưng, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đã đánh nát ta cho ngươi thiết trí hàng rào rồi? Có dạng ngậm miệng không nói chuyện, nhìn lấy thế giới thụ dễ cây bên trên cái kia thân mặc hắc bào tuổi trẻ nám tử, nàng nhẹ giọng hỏi nói. Lữ thụ rốt cuộc là ai? Quỷ thuật cười cười, cái này cũng không thể nói cho ngươi, nhưng giống như ngươi đã có rồi đáp án. Ngươi muốn đi đâu? Có gian hỏi. Đi làm ta việc, quỷ thuật cười nói, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Nhưng cái này sứ mệnh là người khác đưa cho ngươi đúng không? Ngươi không cần thiết vì rồi người khác gáp đặt cho sứ mệnh của ngươi, đi hiến ra sinh mệnh của mình à, có giảng tựa hồ ý thức được rồi quỷ thuật muốn làm gì? Quỷ thuật lung lay đầu, mệnh của ta đều là hắn cho, hắn cho sứ mệnh của ta. Chính là vận mệnh của ta, tốt rồi, bảo trọng. Nói, quỷ thuật bàn tay đặt tại cái kia thông thiên đại thụ trên cành cây, đột nhiên chỉnh cái cây bên trên lá cây cùng thân cành cũng bắt đầu lay động lên, phản phất bầu trời đều đang run dậy. Sau đó, quỷ thuật cả người như là một trận khói đen thổi rồi đi vào. Đột nhiên, trên trời rơi xuống trên dưới 100 nhánh cây ở cỏ dạn trước mặt, các người bắt gâu thần tộc quá không phóng khoáng rồi, một cây phá nhánh cây làm bảo bối giống như, đây là ta thay thế ngô vương đưa cho người. Ha ha ha ha không nói rồi không nói rồi, chỉ hỏi ngươi xa hoa không xa hoa. Sau một khắc, có dạng liền bị lui ra rồi thế giới thụ cái kia một phương thiên địa, trong tay dấu ấn hướng phía thiên trì phương hướng bay đi, chỉ còn lại có một chỗ thế giới thụ thân cảnh dạng dỡ phát sáng, mỗi một cây đều siêu việt rồi vĩnh hằng chi thương thể diện tích. Sau đó, cái kia dấu ấn liền ở thiên trì phía trên rực rỡ hào quang, trong lúc nhất thời, một quả tre khuất bầu trời cây cối trống rông xuất hiện, cứng rắn sinh sinh rơi ở thiên trì bên trong. Lấy thiên chỉ nước làm giọt sương. Sau đó, tiếng oanh minh chuyển ra, tựa hồ thế giới kia thụ sởi dễ đang xuyên thấu qua ngọn núi xâm nhập toàn bộ thế giới. Nguyên bản trủi lùi thiên trì sơn đỉnh, thủy vực bị triệt để bao trùm, lại thông suốt nhiều rồi một khóa đại thụ. Cây kia la cùng thân cảnh chập chỡn, cứ điểm quan trọng dưới thành tất cả mọi người lại phát hiện bầu trời bên trong vết rách lại một chút xíu khép lại, nguyên bản lung lay sắp đổ thế giới cũng rốt cục vững chắc. Vẫn ỷ cùng hồ chấp từ không trung bên trong rơi vào rồi thế giới thụ bên cạnh. Vân ỉ ngựa đầu nhìn lấy cái kia che khuất bầu trời tán cây xanh đúng tươi tốt, nàng thăm giỏ giống như hô nói, nhị ca. Nhưng mà núi này đỉnh chỉ có lá cây bị gió thổi động sau ma sát tiếng xào sạc, lại không người trả lời. Vân ỉ có chút thất vọng, thậm chí còn có chút khổ sở. Khôi lỗi sư nhóm bây giờ tử vong chết đi, phản bội phản bội, chỉ còn lại có nàng và hổ chấp hai người rồi. Thế nhưng là đột nhiên Vân ỉ cảm thấy có chút không đúng, cái kia đỉnh đầu thế giới thụ một cây chạc cây vậy mà bốn lượn xuống tới Lấy trên nhánh cây phiến lá nhẹ nhàng đuốt ve Vân Ý đỉnh đầu, tựa như là năm đó Vân Ý còn lúc nhỏ, quỷ thuật đã từng vô nhẹ nhẹ nàng đỉnh đầu đồng dạng. Vân Ý cười lên, nàng biết rõ quỷ thuật không chết, chỉ là đổi rồi một loại hình thức thủ hộ ở đỉnh núi này mà thôi. Lúc này láo hổ lưng cứ điểm quan trọng chiến trường bên trong tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời bên trong vết rách khép lại sau đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tuy nhiên không biết rõ nơi xa trên đỉnh núi đột nhiên mọc ra gốc cây kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng là chắc chắn khẳng định cùng vững chắc thế giới có quan hệ. Tuy nhiên không biết do cái kia là người phương nào gieo xuống thủ nhưng chỉ cần có thể không cho thế giới này phá nát liền tốt. Bằng không, một nói thiên kiếp rơi xuống tất nhiên có thể đem cái kia vết rách mở rộng, đến lúc đó nói không chừng mọi người cùng nhau cho cái thế giới này chết theo. Chờ chút. Giống như có chỗ nào không đúng. Thiên kiếp. Các tổ chức lớn các thành viên lúc này mới nhớ tới đến, tuy nhiên thế giới vững chắc rồi, nhưng vẫn sẽ có thiên kiếp rơi xuống A. Nhưng là bây giờ kịp phản ứng đã muộn rồi, nghiếp đình đã từ không trung bên trong rơi vào rồi các tổ chức lớn chính trung tâm, bên cạnh hắn không ai dám tới gần, ngược lại là tất cả mọi người đang điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy. Cái này loại bổ thần tàng cảnh lão đại thiên kiếp, bọn hắn làm sao có thể gánh vắt được à? Các tổ chức lớn thành viên lại cũng không đoái hoài tới cái gì trận hình rồi, các cái tổ chức hôn tạp cùng một chỗ, mọi người tâm lý đều có cái thống nhất ý nghĩ vậy thì là chạy đi. Nhưng là bọn hắn người quá nhiều, lại quá chen trúc. Loại tình huống này như ong vỡ tổ chạy trốn, thực lực hơi thấp điểm thậm chí sẽ bị những người khác dấm ở dưới chân cứng rắn xinh xinh chết. Càng là hỗn loạn, bọn hắn liền trốn càng chậm. Có người muốn trực tiếp dấm lên những người khác đỉnh đầu ra bên ngoài chạy, nhưng việc này trong phim ảnh làm dễ dàng, hiện thực bên trong lại khó nhập lên trời. Người kia vừa mới nhảy lên đến dấm ở người đầu tiên đỉnh đầu lúc, liền bị người phía dưới tức giận bên trong cho kéo xuống. Toàn bộ chiến trường lại thành rồi một chàng thai nạn sơ khai bắt đầu chạy nạn hoàng đường kịch cho hề lộ ra. Một trận bao la hùng vĩ chiến tranh hạo kiếp vốn nhờ vì Niếp đỉnh rơi vào đám người bên trong mà bắt đầu tan rã. Niếp đỉnh độ kiếp có thể nặng vừa mới thăng cấp thần tầng cảnh, bọn hắn độ kiếp sẽ chỉ là cái chết. Niếp đỉnh cười lạnh, hiện tại mới chạy, có phải hay không quá muộn rồi. Đương nhiên, bầu trời phía trên một đạo tử sắc lôi đình uốn lượn hướng phía dưới, cái kia lôi đỉnh khúc chết như dao, lại rung động nhân tâm. Màu tím lôi đình từ phía trên khung ở chỗ sâu trong bắn ra xuống tới, nhưng vào lúc này Tất cả mọi người ở ra bên ngoài mặt chạy, chỉ có Lữ Thụ ở nghịch đám người hướng nghiệp đỉnh bên người tiến đến. Các lớn tổ chức người đi qua Lữ Thụ bên người thời điểm đều cho là hắn là điên rồi, nhưng mà Lữ Thụ lại trải qua bên cạnh của bọn hắn lúc nhưng không có nhân từ nâng tay, tức âm đường kẽ dám không ngừng thu gặt lấy hắn có thể chạm tới sinh mệnh. Cũng chính là Lữ Thụ cái này đi ngược dòng nước hành vi, để các tổ chức lớn ở cái phương hướng này chạy tứ tán tốc độ càng chậm một chút. Màu tím lôi đỉnh thẳng đến nhất đỉnh, nghiệp đỉnh nhất đao chạm rồi đi lên. Cái kia lôi minh tựa như vỡ vụn hướng bốn phía nổ tung. Liền ngay tại chỗ, lấy nếp đỉnh làm tâm điểm, đường kính ba cây số diện tích bên trong tất cả mọi người đều cảm giác lôi đỉnh bỗng nhiên thiêu đốt lên máu của bọn hắn, cái kia lôi đỉnh lực lượng trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. Vẹn vẹn trong chốc lát, chính là vô số các tổ chức lớn giác tỉnh giả thất khiếu chảy máu tử vong. Thanh đồng giáp sĩ nhóm nhìn lấy một màn này, Thứ 9 Tiên La nói phương pháp kia, thật đúng là dùng ta. Các ngươi nhìn Thứ 9 Tiên La, Hắn cũng bị cái này tiêu tán lực lượng sấm xét đánh bên trong rồi, sẽ không có chuyện gì à. Đám người tầm mắt bên trong lữ thụ thân thể chính đang điên cuồng run dậy, cùng những cái kêu các tổ chức lớn thành viên khác biệt, hắn đương nhiên có thể chống đỡ được cái này tiêu tán lực lượng sấm xét rồi. Các người có cảm giác hay không đến, thứ 9 thiên la tuy nhiên cũng bị xét đánh rồi, nhưng giống như rất dáng vẻ cao hứng. U Minh Vũ nghe nói như thế sau nhìn kỹ hướng lữ thụ, sau đó con mắt chính là sáng lên. 852, một lần nữa. Cái kia Lôi đỉnh tiêu tán năng lượng quá to lớn rồi, Lữ Thụ chắc chắn nếu như không phải các tổ chức lớn tại giúp Niếp đỉnh phân tán thiên kiếp lực lượng, lấy Niếp đỉnh hiện tại trạng thái khẳng định gánh không được, dù sao cũng là vừa mới tự đoạn căn cơ người. Nhưng mà vấn đề đến rồi, Lữ Thụ hiện tại rất gấp, phân tán sức mạnh sấm sét quá nhiều người a, hắn Lôi đỉnh kiếm thai nạp điện tốc độ chậm rồi tốt nhiều. Thế là ngay tại người khác đều hướng bên ngoài chạy thời điểm, Lữ Thụ lại còn ở đỉnh lấy cái kia tiêu tán lực lượng tiếp tục hướng đỉnh bên người tới gần. Lực lượng sấm xét không ngừng làn tràn ra phía ngoài, các tổ chức lớn thành viên thương vong vượt qua rồi 1/3 Đại khái kể từ hôm nay, trên thế giới này cũng không còn có thể cùng thiên la địa chống lại lực lượng rồi, tất cả mọi người tựa như cố ý cùng tiến tới bị nghiếp đỉnh tận diệt rơi giống như quá thẳm rồi. Thanh đồng giáp sĩ nhóm đống nhiên kích động bắt đầu, thứ 9 thiên la lại còn ở hướng nghiếp thiên la bên người tới gần. Ta trời, lại tới gần một chút. Trần Tổ An thăm thẳm nói ra, Ta liền biết rõ hắn không phải đi giúp Niếp Hiệu trưởng a, lúc này Niếp Hiệu trưởng bên người đâu còn có người có thể uy hiếp được hắn a. Lực lượng sấm sét không ngừng rơi xuống, lư tự hao hết rồi sức chín châu hai hổ rốt cục run rẩy chuyển đến rồi Niếp đỉnh bên người 200m phạm vi bên trong, vừa nghĩ tới chính mình ngay ở chỗ này chậm rãi hấp thu lực lượng sấm sét nạp điện liền tốt rồi. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Niếp đỉnh bỗng nhiên lên như diều gặp gió, hắn muốn đổi cái các tổ chức lớn càng thêm dậy đặc địa phương phân tán lôi kiếp. Bởi vì hắn bên người đã nên chết thì chết, nên thương thì thường nhưng địa phương khác còn có không ít nó tổ chức của hắn đây. Trong chốc lát, nghiệp đình đã rơi vào rồi thệ ước cùng xe tăng đám người bên trong, thệ ước cùng xe tăng người lúc ấy liền không tốt rồi, cái này lôi kiếp thế nào sẽ còn động đâu Lão đại, người hố 1 phần ba người liền không sai biệt lắm rồi, không cần một cái cũng không buông tha đi, độ kiếp thời điểm không nên là đường lộn sổn sao. Ngài cái này khắp nơi bay chúng ta thật sự là gánh không được à. Mà lữ thụ kinh ngạc đứng ở tại chỗ kem chút liền chửi ầm lên rồi, thật vất vả chịu đến nơi đây rồi, ngươi vậy mà chạy rồi. Chính mình kiếm khí này phôi thai còn có hơn 200 mai không có nạp điện hoàn thành đâu à, ngươi cái này bay đi rồi. Chính mình thương thế đa trọng trong lòng mình không có điểm số à, liền hảo hảo đứng ở nơi đó không được. Thanh đồng giáp sĩ si nhóm ở cứ điểm quan trọng phía trên chơ mắt nhìn, bọn hắn thứ chín thiên la lại hướng nghiếp đình chạy tới. Nhưng là vừa vặn lại phải tiếp cận nghiếp Đỉnh thời điểm, nghiếp đình lại đổi chỗ rồi Này Thiên Kiếp trọn vẹn tiếp tục rồi hơn 10 phút, kết quả Lữ Thụ vậy mà chỉ gặp phải rồi đợt thứ nhất, sau mặt chỉ toàn đuổi theo Niếp Đình chạy rồi. Lữ Thụ đều mẹ nó hoài nghi Niếp Đình là cố ý. Cùng Thiên Kiếp triệt để tản mát sau Niếp Đình bay đến rồi, lưu Thụ bên người kinh ngạc nhìn lấy Lữ Thụ, người làm sao cũng xuống rồi. Lữ Thụ, khả năng ta cảm thấy trên mặt quá lâu năm rồi. Xuống tới giải sầu một chút. Lữ Thụ phát hiện Niếp Đình sắc mặt lại tái nhật rồi mấy phần, chỉ sợ đây cũng là Niếp Đình nọ mạnh hết đã rồi. Chỉ bất quá nghiếp đình một trận chiến này chỗ giao ra đều chiếm được rồi thu hoạch, các tổ chức lớn hiện tại đã triệt để tán loạn ra vô pháp tổ chức lên hữu hiệu sức chiến đấu rồi, đương nhiên, coi như tổ chức lên đến, bọn hắn người cũng chưa chắc có thiên la địa vong nhiều. Mà lữ thụ, hắn sau khi thấy đại phụ diện tâm tình giá trị nhiều đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ, đừng nói thắp sáng viên thứ tư sao trời rồi, coi như thắp sáng thứ sáu khỏa đều dư xài. Lữ thụ đống nhiên có chút nghi hoặc, nguyên lai, like. Phụ diện tâm tình giá trị tốt như vậy lừa sao, chỉ cần mình có thể giết đủ nhiều người. Giết mấy vạn người tu hành sắc thực khó, nhưng giết bình dân phụ diện tâm tình giá trị cùng giác tỉnh giả là giống nhau à, tử vong đều là cho 1.000 điểm. Lữ thụ trong lòng đỗng nhiên cảnh giác, chính mình làm sao nghĩ tới đây rồi, giết bình dân tính là gì sự tình, ở lữ thụ xem ra lực lượng cùng thực lực sắc thực trọng yếu, nhưng còn không có trọng yếu đến có thể cho hắn đem đồ đào vung hướng tay không tất sắc bình dân. Đây là một nói lựa chọn. Một cái là có thể lập tức mạnh lên, một cái khác thì là cần dài ràng rạc nỗ lực, nhưng lữ thụ lựa chọn cái sau, bởi vì hắn còn có chính mình thủ vững. Lựa chọn thứ nhất rất dụ hoặc, tựa hồ dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia cũng không phải là lữ thụ muốn đồ vật. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, tựa hồ thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền cho hắn hai loại khả năng tính, sau đó bỏ mặc hắn lựa chọn, mà cái này hai loại khả năng đúng vậy hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Bất quả lữ thụ cảm thấy mình thăng cấp cũng không tính chậm A, cái này chẳng phải thắp sáng thứ 6 khỏa rồi. Chỉ là lữ thụ lại liếc mắt nhìn chính mình khí hải núi tuyết cái kia còn không có nạp điện hơn 200 mai kiếm khí. Kỳ thực lữ thụ có thể lại tìm cọ dạn, cái kia vĩnh Hằng chi thương bên trên lôi đỉnh cũng không yếu, nhưng vấn đề là hiện tại có dạn mất trí nhớ rồi chính mình chạy tới bỗng nhiên đối với người ta nói, đừng nói chuyện, địa ta, luôn cảm giác là lạ. Cho nên, hiện tại thiên kiếp đều tán rồi. Hắn làm như thế nào đem cái này hơn 200 mai kiếm thai nạp điện đâu. Lúc này Niếp Đình sắc mặt bình tĩnh nhìn lữ thụ, hắn do dự một chút vẫn là nói ra, cảm ơn, nhờ có ngươi nguyện ý cầm ra chân quý như thế trái cây tới. Mà lữ thụ ngẩn đầu nhìn Niếp Đình trầm ngâm rồi hai giây về sau lại cầm ra hai cái trái cây đến, là như vậy, ngươi muốn thực sự muốn cảm tạng, ngươi liền lại độ một lần kiếp. Niếp Đình, 3. Đế tử Niếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, 999. Chỉ là lữ thụ nhìn lấy nghiếp đình sắc mặt thực sự không tốt lắm, tranh thủ thời gian cởi ha ha lấy ngừng rồi mình muốn trực tiếp thanh kiếm thai tràn ngập điện ý nghĩ, ha ha, chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật đừng coi là thật. Nghiếp đình minh bạch rồi, hợp lấy lữ thụ trong tay loại trái cây này. Còn nhiều nữa. Nhưng nghiếp đình làm không rõ ràng, cái này loại thần vật là như thế nào rơi xuống lữ thụ trong tay, còn như thế nhiều. Có thể tăng lên tư chất độ vật à, nếu như số lượng đầy đủ. Hoàn toàn có thể tạo thành một chi tinh nhuệ nhất thiên tài bộ đội tới. Đột nhiên Niếp Đình nhíu mày lại đầu nhìn hướng Tây Bắc thả hướng bầu trời, Lữ Thụ sửng sốt một chút, làm sao rồi? Có người ở phá giải đao trận, Niếp Đình nhíu chặt lông mày, đao trận ngăn không được hắn. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi, đao trận phía dưới đến cùng là cái gì? Đao trận phía dưới? Niếp Đình nói ra, là năm đó Khôi Lỗi sư bọn người xuất hiện địa phương. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Niếp Đình sắc mặt, lúc này Niếp Đình đã là nhỏ mạnh hết đà. Mà Trần Bạch Lý cùng Thánh Đồ đại chiến bên trong lại lưỡng bại câu thương, hắn biết do Niếp đỉnh đang lo lắng cái gì, có thể phá giải đao trận người tất nhiên là cấp A phía trên cường giả, không phải Florian Cô, không phải Thánh Đồ, không phải giáo chủ, như vậy sẽ là ai? Lữ Thụ có dự cảm khả năng cũng không phải Vân ỉ cùng Hồ Chấp, mà là cái kia hậu trưởng cho hấp thụ ánh sáng Lữ Tiểu Ngư chấp cờ người. Các ngươi đừng đi rồi, Trần lão tử cùng ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của hắn, khắc vừa mới trở lại thần tàng cảnh liền mắt rồi. Thiên la địa vong còn cần người, lưu thụ bình tĩnh nói ra, ta đi. Nghiếp đình chợt nhớ tới trước khi đến một cái tên là mã Hữu kim tắc chiến tiểu đội trưởng thuật lại qua lưu thụ nguyên thoại, thế là trong lòng một trận xúc động. Cái này thiếu niên, rốt cục thật trưởng thành là thiên la rồi. Chỉ gặp lưu thụ hướng về phía bầu trời bên trong xa xa nẻ tránh thiên kiếp hôn độn giống nói, đi rồi, giết người đi. Hôn độn lao xuống, đi qua lưu thụ bên người thời điểm nó cũng không có dừng lại, mà lưu thụ nhảy lên một cái liền bắt lấy rồi hôn độn Một người một rồng phi tốc hướng đao trận hẻm núi bay đi. 853. Người tạm mộng. Lữ thụ không có hô những người khác hỗ trợ, mà là mình nhất mã đương tiên cùng hôn độn đi giết người, kỳ thực đối với việc này bên trong mặt lữ thụ còn có tư tâm của mình, bởi vì hắn muốn trong âm thầm giết chết đối phương, mà không phải làm cho tất cả mọi người đi thẩm vấn. Lữ tiểu ngư công pháp cho hấp thụ ánh sáng quá ngoài ý muốn rồi, để lữ thụ tâm sinh cảnh giác, mà có nhiều thứ, không riêng gì cá nhỏ trên người bí mật. Còn có bí mật trên người hắn, cũng không quá muốn để cho người khác biết rõ. Hiện tại Thiên La Địa Vong đã một nhà độc đại, cho nên Lữ Thủ đem tẩy tủy quả thực lấy ra cho niếp đỉnh thời điểm đều là thoải mái cầm. Trước đó che giấu đó là hắn Lữ Thủ còn không có năng lực tự vệ đâu, nhưng bây giờ có thể giống nhau hả? Hắn thứ 9 Thiên La căn bản không lo lắng vấn đề an toàn a, trừ phi là khôi lỗi sư xuất thủ. Đương nhiên, dù vậy Lữ Thủ cũng không muốn để cho người ta biết rõ hắn tẩy tủy quả thực là có thể vô hạn cung cấp đó a. Còn có, lữ thụ đều ở muốn mình có thể thu hoạch người khác phụ diện tâm tình đáng giá sự tình không thể để cho người khác biết rõ đi, còn có rất rất nhiều bí mật. Lữ thụ chỉ lo lắng người kia nhưng có thể biết rõ cái gì, cho nên hắn quyết định đơn đao đi gặp. Có người cho hắn chế tạo rồi vấn đề, vậy hắn liền đem cái kia cho hắn xách xảy ra vấn đề người giết chết. Nếu như người kia thật biết rõ rất nhiều bí mật, vậy liền để đối phương đem bí mật mang vào trong phần mộ đi thôi. Cùng lúc đó thiên chỉ phía trên hổ chấp ngước nhìn trước mặt thế giới thụ cảm khái nói. Ta trước đó vẫn cho là trận chiến tranh này hậu trường âm hưu là quỷ thuật làm, không nghĩ tới lại là trạch ngộng bây giờ trạch mộng chỉ dám trốn ở hậu trường chơi âm hưu quỷ kế, xem ra năng lực đúng là bị tức đoạn rồi, hẳn là đúng vậy tiểu hung hứa thu hoạch được tạo mộng năng lực đồng thời. Vẫn ý chầm mặc rồi một hồi lâu, trạch mộng năng lực cho tiểu hung hứa dùng để bán quy tệ, khá là đáng tiếc rồi. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì có thể tiếc không đáng tiếc, trạch mộng không đã trải qua thật lâu mới học được làm sao tạo mộng à Tiểu hung hứa cũng có thể học, hổ chấp chất phác cười nói, kỳ thực nói như vậy, khôi lỗi sư kỳ thực xem như có mới đồng bạn rồi, mặc dù là chỉ hung hứa. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, trách ngộng biểu mặt thật đàng hoàng đã vậy còn quá sẽ chơi âm như quỷ kế. Vẫn ý lung lay đầu, kỳ thực các ngươi cũng không biết rõ, trách ngộng tinh thần đã sớm xảy ra vấn đề, nhưng không đề cập tới cái này, chỉ nói năng lực của hắn. Một cái am hiểu tạo mộng người, một cái có thể đem hiện thực tràng cảnh thôi diễn sinh động như sinh người. Một cái có thể đem nắm nhân tâm để cho người ta thân hãm ngộng cảnh người, làm sao lại là một người đơn giản. Tinh thần vấn đề. Hổ chấp hiếu kỳ nói. Ta cũng không quá chắc chắn, nhưng hắn đóng vai qua quá nhiều loại người sinh, thậm chí ngay cả tâm lý đều đóng vai. Rất sớm trước kia ta liền phát hiện hắn sẽ ngẫu nhiên phân không rõ tự mình. Trách ngộng trên thực tế mới là khôi lỗi sư bên trong nhất biết đùa bỡn tâm cơ cùng tính kế người, có lẽ chính là bởi vì dạng này, đối với mới là dễ dàng nhất phản bội người. Bây giờ Thiên La Địa Vong một nhà độc đại, thế giới cũng bắt đầu dần dần chữa trị, đợi cho Niếp Đình có thể xuất thủ ngay đó. Thiên La Địa Vong ở chỗ này liền thật vô địch rồi, liền cả ngươi ta cũng tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Vân ỉ nhẹ giọng nói, cần yên lặng một đoạn thời gian, tiếp tục chờ đợi Ngô Vương trở về một khắc này. Đột nhiên, đao trận hẻm núi có năng lượng ba động gây nên rồi hai người chú ý. Hai người trước đó bởi vì chạy đến thế giới thụ bên cạnh trên đường cho nên cũng không có chú ý tới đào trận hẻm núi phương hướng có cái gì ba động, hiện tại phát hiện quỷ thuật cũng không phải là thật không tồn tại rồi mới có nhàn hạ chú ý sự tình khác. Có người ở đụng vào đào trận, vẫn ý sắc mặt âm trầm xuống, tám thành đúng vậy Trạch mộng rồi, khó nói lựa chọn của hắn, liền là muốn trở lại bên kia đi. Hai người nhất thời trên thân bao phủ lên rồi màu đen rộng áo bào lớn, sắt thép con dối cũng từ riêng phần mình không gian bên trong bay ra nương theo ở bên trái phải, hôm nay có thể thanh lý môn hộ rồi. Lữ thụ đứng ở hôn độn đầu trên đỉnh, hai tay nắm thật chặt hôn độn góc. Nhất định phải nắm chặt điểm, không phải vậy dễ dàng bị gió cạo xuống đi. Hắn xa xa nhìn thấy đao trận hẻm núi phía trên, từng mai từng mai đao trận mảnh vụn không ngừng trên dưới là bay, mà đao kia trận hẻm núi dịa vách núi chính là đứng đấy 5 cá nhân, mỗi người đều mặc lấy quần áo màu đen, trên quần áo có hắc cám vương quốc kim sắc theo thừa tiêu ký. Lữ thụ như mày, như thế nào là hắc cám vương quốc người? Khó trách vừa rồi đại chiến cũng không nhìn thấy Vương quốc người Nguyên lai đối phương đã lặng lẽ vòng qua rồi cứ điểm quan trọng, đi vào rồi đao trận hẻm núi bên này. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đối phương liền không có tính toán tham chiến, mà là hy vọng các tổ chức lớn giúp bọn hắn hấp dẫn thiên la địa vong chú ý lực, đồng thời suy yếu trần bách lý, nghiếp đỉnh thực lực. Mà chính bọn hắn, từ đầu đến cuối mục tiêu đều chỉ có đào trận hẻm núi phía dưới bí mật mà thôi. Lữ thụ trận phát hiện thực lực đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh. 5 người kia liên dưới tay vậy mà không có một mảnh đao trận mảnh vụn có thể làm bị thương hắn nhóm. Bất quá bọn hắn cá thể thực lực giống như cũng không cường đại, dựa vào đều là 5 người liên thủ chi lực thôi rồi, lữ thụ thoáng đưa rồi khẩu khí, không phải cấp thá liền tốt đánh A Nhưng vào lúc này, một người trong đó bỗng nhiên hai ngón kẹp lấy rồi sau cùng một cái đao trận mảnh vụn, mà sau đó xoay người ngón tay hơi lấp một cái, cái kia đầu ngón tay mảnh vụn liền hướng phía lữ thụ biểu bàn tới. Lữ thụ từ hôn độn trên thân nhảy xuống. Rơi vào rồi 5 người kia trước mặt. 5 người này mặt ánh mắt đều bao phủ ở mũ trùm bên trong. Một người cầm đầu chậm dài hướng đi lữ thụ cười nói, Người quả nhiên đến rồi. Lữ thụ nhìn lấy người kia lại cứ như vậy không chút kiên kỵ đi đến trước mặt mình. Hắn trầm ngâm rồi 2 giây yên lặng nắm tay hướng phía trước một đưa. Phun một tiếng, trong suốt thừa ảnh liền đâm vào rồi người trước mặt trái tim bên trong. Đến từ trạch mộng phụ diện tâm tình giá trị, 1.000. Đến từ trạch mộng phụ diện tâm tình giá trị, 629 Đến từ trạch mộng phụ diện tâm tình giá trị, 531. Đến từ trạch mộng. Đến từ trạch mộng. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, đây đại khái là chính mình gặp phải. Nhất mẹ nó xa hoa tuyển thủ đi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người trước khi chết một hơi cho nhiều như vậy phụ diện tâm tình đáng giá đâu. Còn lại bốn người phản phất rất khiếp sợ nhìn lấy lữ thụ, bọn hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới lữ thụ sẽ như vậy dứt khoát, cái này mẹ nó không phải chính đang tán gầu à, nói thế nào đâm người liền đâm người nữa nha. Mà lữ thụ nghĩ là, vừa mới nhìn đến những người này liên thủ năng lực rất mạnh, cho nên hắn trước giết chết một cái, đối phương liên thủ năng lực chẳng phải yếu rồi rất nhiều sao. Hơn nữa đối phương cứ như vậy không chút kiêng kỵ đi đến trước mặt mình, đơn giản đúng vậy đi tìm cái chết đó à, không giết trắng không giết. Lữ thụ nhìn về phía còn lại bốn người, các ngươi khi bên trong ai là kẻ chủ mưu. Những người còn lại có thể chết đau nhức nhanh một chút. Nhưng ngay lúc này, bốn người đưa mắt nhìn nhau lại cười lên, một người trong đó cười nói, ta là kẻ chủ mưu. Ta cũng vậy, nó bên trong mấy bước đều là để ta làm quyết định. Nhưng nhất quyết định trọng yếu là ta làm. Lữ thụ nhìn lấy mấy người này lúc ấy liền mê rồi, này làm sao cùng tinh thần phân liệt tuyển thủ đồng dạng. Hắn đã từng nhìn qua một cái phim ngắn đến giới thiệu tinh thần phân liệt bệnh nhân, mà cái kia phim bên trong người khác nhau nghiên cứu chính là như là lập tức đồng dạng tranh chấp lấy. 854, quỷ dị thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, tinh thần lại thế nào phân liệt cũng chỉ có thể có cả người thể A, đây chính là năm cái thân thể. Chờ chút. Lữ thụ như mày, hắn vừa rồi giết người một khắc này, sắc thực chỉ lấy đến rồi một người phụ diện tâm tình giá trị. Mà cái tên này, một hơi xuất hiện rồi năm lần. Người ở trước khi chết sẽ cho 1.000 điểm phụ diện tâm tình giá trị cơ hồ là có thể khẳng định, có lẽ cái này chính tượng trưng cho sinh tử bên ngoài không đại sự đồng dạng, tử vong chính là lớn nhất hoàng sợ. Nhưng mà vào thời khắc ấy, vị này gọi là Trạch mộng tử vong người, đồng bạn của hắn vậy mà một điểm phụ diện tâm tình giá trị đều không cung cấp sao. Cái này cũng không hợp lý. Coi như lánh khớp đến đâu vô tình, cũng sẽ không nhìn thấy đồng bạn chết giải quyết xong một điểm phụ diện tâm tình giá trị cũng không cho. Sau đó Lữ Thụ lại từ quan sát kỹ đối phương cung cấp phụ diện tâm tình đáng giá thời gian, nhưng thật ra là 1000 điểm trước cho, bốn cái sau đó mới đến. Người đều chết rồi, làm sao còn tại 1000 về sau nhắc lại cung cấp bốn lần phụ diện tâm tình giá trị. Trong chốc nhoáng này Lữ Thụ não bên trong hiện lên vô số loại khả năng, nhưng mà hắn nhất nguyện ý tin tưởng khả năng lại nhất không hợp với lễ thưởng. Vậy thì là 5 người này kỳ thực đều là một người. Mặc dù đối phương có 5 cái thân thể quá mức không thể tưởng tượng, nhưng không biết rõ vì cái gì lữ thụ cảm thấy đây mới là chính xác nhất suy đoán, dù sao linh khí khôi phục thời đại, hết thể đều là có khả năng. Bài trừ hết thể sai lầm suy đoán về sau, còn lại phía dưới cái kia dù là lại không thể có thể, cũng là chân tướng. Thế là lữ thụ liền bắt đầu chủ quan cảm thán, vậy đại khái chính là mình gặp được mạnh nhất tinh thần phân liệt người bệnh đi. Cái này nếu là người khác hỏi mình ở dão trận hẻm núi bên này giết rồi mấy người, mình rốt cuộc là trả lời năm cái, vẫn là một cái. Đương nhiên, Lữ Thụ rất rõ ràng mình bây giờ không phải xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm. Đối phương tử vừa mới bắt đầu liền biết rõ Lữ Thụ nhất định sẽ tới, mà lại là mang theo nghi ngờ trong lòng mà đến, đó là chỉnh chuyện bên trong chậm rãi phù nước chảy mặt nỗi băn khoăn, Lữ Thụ nhất định trăm mối vẫn không có cách giải, mà hắn trịch ngượng lại biết rõ đáp án, phảng phất chỉ chờ Lữ Thụ hỏi ra. Hắn liền sẽ để lộ một cái kinh thiên bí mật giống như. Nhưng vào lúc này, còn sót lại bốn người bên trong có người mở miệng cười nói, ngươi không muốn hỏi ta chút gì sao? Thì như ta vì sao biết rõ Lữ Tiểu Ngư tình huống? Thì như ta vì sao muốn đem ngươi dẫn tới? Lữ Thụ, không muốn. Đến từ trạch mộng phụ diện tâm tình giá trị 666. Đến tử. Đến tử. Đến tử. Lữ Thụ ánh mắt sáng lên hắn phát hiện con hàng này quả thực là soát phân thần phi a một cái đúng vậy bốn làn sóng phụ diện tâm tình giá trị, người khác ai có thể cho nhiều như vậy? Lữ thụ mong đợi nói ra, ngươi còn có vấn đề gì hay không muốn hỏi ta? Trách ngộng, 3. Hắn hiện tại rõ ràng vai trò nhân vật là một cái giải đáp người, chờ đợi lấy đối phương đặt câu hỏi, sau đó nói ra một số bí mật thần mã, kết quả hắn chợt phát hiện lẫn nhau nhân vật vậy mà trao đổi như vậy, phản phất lữ thụ muốn cho hắn bạo cái đại liêu cái gì? Bệnh thần kinh A. Trách ngộng chờ đợi một ngày này quá lâu rồi. Hắn tựa hồ từ một năm trước liền bắt đầu tưởng tượng hôm nay cái này hình ảnh, liền như là hắn tạo mộng lúc đồng dạng, liên chàng cảnh chi tiết đều mô phỏng đi ra rồi. Kết quả hắn thiết kế 391 cái nội dung cốt truyện hướng đi, lại không có một cái nào phù hợp hiện tại cái này loại phong cách vẽ. Cái này khiến Trạch Mộng rất táo bạo, hắn thói quen rồi ở mộng bên trong trường không hết thảy, bây giờ không chỉ có ngay cả tạo mộng năng lực đều không rồi, hơn nữa còn vô pháp trưởng không cục diện. Coi như là trong chốc nhóng này Hắn táo bạo cùng nội tâm hôn loạn bị Lữ Thụ phát giác, tức âm đường kẽ xám cùng thi cậu, phục thịt tận ra, Lữ Thụ muốn làm đúng vậy lôi đình bạo khởi, giết người tại một cái trước mắt. Trên vách đá bông nhiên cuốn lên to lớn sóng gió, dây đặc tức âm đường kẽ xám hướng phía bốn cái hắc y nhân mãnh liệt bay đi, còn lại hai thanh phi kiếm liền giấu ở cái này tức âm đường kẽ xám bên trong. Nhưng là đột nhiên Lữ Thụ có chút bất an, hắn rõ ràng cảm giác cái kia bốn cái trạch mộng đang cười. Lữ Thụ thân ở mặt phát ra ra to lớn qua mang mặt đất phản phất có một trường dệt lưới đã sớm ẩn giấu ở chỗ nào, lữ thụ thả người nhảy lên muốn tránh nẻ cái này lưới, nhưng cái kia lưới lại như như giỏi trong xương như bóng với hình. Trên trời hốn độn túi người đánh tới, lữ thụ cũng lâm thời rút về rồi tức âm cùng thi cầu, muốn muốn mạnh mẽ xoắn nát cái lưới này. Nhưng hốn độn còn không có lao xuống đâu liền gặp cái kia lưới lớn bỗng nhiên phân liệt ra đến, một trường giữ được rồi lữ thụ, một cái khác trường giữ được rồi hốn độn. Chỉ là để lữ thụ hơi kinh ngạc chính là Trong chốc nhoáng này tức âm cùng còn lại phi kiếm nhao nhau tự chủ trở lại hắn tinh đồ ở trong, phản phất không nhận lữ thụ khống chế rồi. Mà cái kia lưới ở trên người hắn nắm chặt về sau lại biến mất không còn tâm tích, phản phất tan dạ ở rồi trong thân thể của hắn. Lữ thụ rơi xuống đất mặt, lại cảm giác mình đứng không vững, xương cốt đau nhức. Dĩ vãng điểm ấy độ cao với hắn mà nói tính là gì. Rơi xuống đất thời điểm làm sao lại đau. Trạch ngộng đông nhiên cười nói, ta mất đi rồi ta, ngươi cũng mất đi rồi ngươi, có thể hay không công bằng Trong khoảng thời gian này đến cảnh giới của ta đang không ngừng hạ xuống, căn bản không có biện pháp văn hồi, bây giờ cũng nên ngươi lĩnh hội một chút loại thống khổ này rồi. Lữ thụ thử nghiệm nắm chặt chính mình song quyền, lại phát hiện đôi tay này lại không còn có lực như vậy, hắn nhìn về phía trách ngộng ngươi mất đi rồi cái gì? Liên quan ta cái giám. Hắc hắc, không cần nếm thử rồi, trách ngộng cười nói, ở cơ kim hội bên trong đợi rồi lâu như vậy, lại chấp trưởng hắc cám vương quốc 2 năm. Ở cái này cảnh cối địa phương duy nhất tìm được đúng vậy như vậy một kiện vật hữu dụng, là quá hợp tâm ta ý rồi. Lữ thụ nghe rồi níu mày lại đầu, hắn lần thứ nhất biết rõ đối phương lại là cơ kim hội cùng hắc cám vương quốc song thân phận, cơ kim hội ở linh khí khôi phục trước đó liền bắt đầu thu thập các loại pháp khí, mà đối phương lại còn là hắc cám vương quốc chỗ thể Trong hai năm này hắc cám vương quốc qua tay rồi quá nhiều giao dịch, nói câu không khoa trường, hắc cám vương quốc khả năng mới là trong tay nắm giữ pháp khí cùng thần vật nhiều nhất tổ chức. Hỗn độn cũng bị lưới vây khốn, ngay cả bay lượn đều tựa hồ không được rồi, chỉ là hỗn độn còn đang rãễ rủa, mà Lữ Thụ phát hiện mình đúng là ngay cả rãễ rủa năng lực đều không có, liền phảng phất hắn chưa từng có tu hành qua. Đột nhiên bốn cái trạch ngộng đồng thời nhảy vọt đến bên cạnh hắn, muốn đem Lữ Thụ một mực khống chế ở giữa, chỉ là không có chút nào phòng bị phía dưới Lữ Thụ đột nhiên túi lưng xuất thủ. Cái kia trong tay trong suốt thừa ảnh lần nữa từ một tên hắc y nhân bụng bên trong thấu thể mà qua. Trạch Ngộng căn bản không nghĩ tới đã trở thành người bình thường lư thụ lại còn có làm bị thương năng lực của hắn. Một kiếm này tựa như ẩn chứa kiếm đạo tinh khí thần, mà thừa ảnh sắc bén thiên hạ vô song. Chúng kiếm trạch Ngộng chậm rãi té ngồi trên mặt đất thở hào hẹn, theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tựa hồ, lữ thụ một kiếm này là làm bị thương rồi trạch Ngộng bản thể. Còn lại hai cái hắc y nhân nắm lên lữ thụ ngón tay liền cắt rồi một đầu vết thương. Trạch Ngộng lăng không thu lấy ra rồi một giọt lư thụ máu tươi hướng đao kia trận hẻm núi bên trong biểu bắn đi. Mà cái kia máu tươi ở trên không bên trong đột nhiên biến mất, tựa như là tiến vào rồi cái nào đó nhìn không thấy cửa lớn. Vên một tiếng, đao trận hẻm núi chi cái trước phương viên 3 mét sau trời quang mang bình trường trống rông xuất hiện, Trạch ngộng nhẹ nhàng thở ra cười nói, rốt cục phải kết thúc rồi, chờ ta trở lại bên kia, hết thể đều có thể một lần nữa đạt được. 855, Thanh Lý muôn hộ. Ta đánh ra thấp ngươi rồi, Trạch ngộng nhìn một chút chính mình bụng bên trong xuyên qua mà ra thừa ảnh. Vậy mà lấy người bình thường thực lực cảnh giới làm bị thương rồi ta, không hổ là đặc thù huyết mạch. Nói, trách mộng cực kỳ thống khổ đem thừa ảnh chậm rãi kéo đã xuất thân thể ném xuống đất, vừa rồi một kiếm kia có chút ý tứ, nếu là không có chuẩn bị xong thủ đoạn, sợ là thật muốn lật thuyền trong mương. Lữ thụ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cho dù bị khống chế lại rồi cũng không có nửa phần bối rối huyết mạch cái từ ngữ này, hắn đã từng giống như ở đâu nghe người ta tự nhủ qua, nhưng là quên ai nói rồi. Bây giờ trạch mộng nhắc lên huyết mạch hai chữ về sau, lại phản phất biết mình xuất thân cùng đến chỗ. Mà đối phương chờ đợi chính mình, tựa hồ là bởi vì chính mình huyết dịch mới có thể mở ra cái này phía cửa. Không phải nói này môn là khôi lỗi sư bọn hắn đến địa cầu đường à, làm sao cùng chính mình còn dính liễu quan hệ rồi. Trạch mộng nhìn về phía lữ thụ, muốn biết sao? Muốn biết rõ liền hỏi ta, ta sẽ nói cho người biết. Vết thương có đau hay không? Lữ thụ vui cười a cười nói. Bên cạnh hắn một tên hắc y nhân thông suốt một quyền đánh tới hướng Lữ thụ bụng, lưu Thu kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân bắp thịt đều bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy, hắn túi đầu cắn răng trầm mặc không nói, muốn lục soát trên người mình còn có thể dùng áp chủ bài. Cái kia rệt lưới là gông xiềng, cũng không phải là năng lực của hắn toàn đều biến mất rồi, càng giống là bị khóa lại rồi đồng dạng. Lữ Thu lúc này mới ý thức tới, nguyên tới tu hành đám người lực lượng ở chỗ linh lực, mà lực lượng của mình bắt nguồn từ tinh thần chí lực, nếu như mình tinh độ bị gông xiềng bao phủ, Vậy mình chính là một cái bình thường người mà thôi. Nhưng, như thế nào mới tính là chân chính cường đại? Cái này khiến lữ thụ có loại cảm giác nguy cơ, liền phản phất tuyệt địa chém giết lúc chính mình không có dồi vũ khí đồng dạng, hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tố chất lúc này đều biến không đáng tin bắt đầu. Nếu như hắn hôm nay có thể sống sót, nhất định phải chân chính đem thân thể cường đại bắt đầu. Lữ thụ có thể cảm nhận được tinh đồ đang tức giận, ý đồ sông phá hồng vong gông siềng, nhưng tựa hồ bây giờ cấp bê lực lượng vẫn là yếu một chút mà hắn khống chế sơn hà ấn cùng phi kiếm mấy người các loại năng lực đều là dựa vào tinh thần chí lực, bây giờ lại hoàn toàn không thể dùng rồi. Đột nhiên, hỗn độn vậy mà cưỡng ép tránh ra rồi cái kia rợt lưới gông xiềng, cái này khiến Lữ tụ ý thức được cái này rợt lưới kỳ thực cũng không tính đặc biệt kiên cố, hắn cũng giống vậy có thể tránh thoát. Tuy nhiên hắn hiện tại ngạnh thực lực cảnh giới cũng không bằng hỗn độn, nhưng tránh thoát hẳn là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là Trạch Mộng nhìn thấy hỗn độn dễ khỏi gông xiềng đánh tới liền không do dự nữa. Hắn liên tục hai quyền giết chết rồi còn lại hai tên hắc y nhân về sau, lại nhảy lên một cái hướng hẻm núi phía trên sao trời cửa lớn nhảy xuống, tựa hồ căn bản không sợ phía dưới vực sâu vàng trượng. Hôn đồn vọt người hướng về sao trời cửa lớn vọt tới, nhưng cuối cùng là phải so chạch mộng chậm một chút, nó vừa rồi khoảng cách quá xa rồi. Hôn đồn có chút gấp rồi, mắt nhìn thấy con hàng này muốn đem lữ thụ mang đến không biết do nơi đó. Vên một tiếng, cái kia sao trời trên cửa chính quang mang đống nhiên vỡ ra, Trạch Ngọng lại bị cái kia cửa lớn cho hoanh về rồi trên vách đá. Trạch Ngọng sướng sờ nhìn lấy cửa lớn, làm sao có thể? Vì cái gì không qua được? Vì cái gì? Mà hôn độn nhìn lấy Trạch Ngọng gầm thét, anh anh anh. Người trở về rồi, nhưng lữ thụ đâu? Lớn như vậy một cái lữ thủ đâu? Giờ này khắc này, Trạch Ngọng bị cái kia sao trời cửa lớn cho hoanh rồi trở về, nhưng lữ thụ lại tiến vào rồi trong cửa lớn mặt. Muốn đi vào người không có tiến, không muốn vào người lại tiến đi. Vân ỉ cùng hổ chấp từ trên trời ráng xuống, Vân ỉ nhìn lấy cái kia phiến đang khép kín biến mắt sao trời cửa lớn thở dài nói, tới trầm rồi, hết thẻ đều sâm rồi, là chúng ta hành sự bất lực. Hổ chấp lại là tầm lớn, tạm được, ngươi không phải nói vương con đường, muốn vương chính mình đi à. Vân ỉ lật rồi cái đẹp mắt bạch nhãn, chẳng biết tại sao cái này nữ nhân mà ngay cả mắt trận trắng đều có loại quyến rũ mùi vị. Vân ỉ nhìn về phía trạch mộng, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới chính mình không qua được cái kia Trách Ngộng nhìn về phía Vân Ỉ Hung tận hỏi: "Ngươi biết rõ vì cái gì? Lúc trước chúng ta nhất định phải tự hạ đẳng cấp xuyên qua cái này phiến cửa lớn, ngươi cũng biết rõ, đó là Lao Thần Vương bảy cấm đoán, hắn lo lắng hắn nổ đi thế giới thụ sau bên kia có người tới hủy rồi cái thế giới này, cho nên cấp phá trở lên không thể thông qua. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ chúng ta ban đầu là dựa vào Tân Vương huyết dịch mới mở ra cửa lớn, cho nên ngươi tìm không thấy cơ hội giết hắn liền trăm phương ngàn kế muốn lừa hắn tới nơi này." Vân Ỉ bình tâm tĩnh khí nói rằng: Tựa hồ nàng cũng tiếp nhận rồi hồ chết, vương con đường, vương chính mình đi, nàng tin tưởng lữ thụ sẽ không dễ dàng chết ở bên kia. Trách mộng bị điên cười nói, vậy ta bây giờ thực lực cảnh giới đã xuống đến rồi cấp bê, mà ta lại mở ra rồi cửa lớn, vì sao ta không qua được? Bởi vì ngươi không biết, cái kia phiến cửa chỉ có vương cùng khôi lỗi sư mới có thể qua, vẫn ý bình tĩnh nói, mà ngươi bây giờ đã không phải là khôi lỗi sư rồi. Trách ngộng trầm mặt thật lâu, lão thần vương quả nhiên tín nhiệm hơn ngươi. Vì sao phản bội ngô vương? Vân ỉ hỏi, Vương, Vương Tọa phía trên đã có người rồi, Trạch Ngọng sắc mặt dữ tợn, các người đi theo lại là cái nào? Vân ỉ nhìn chăm chú Trạch ngộng không ý kỵ tí nào đối phương ánh mắt hung ác, chúng ta đi theo chính là người, mà không phải cái kia Vương Tọa, người khả năng vẫn luôn không rõ, có ít người sinh ra liền nhất định là Vương, vô pháp sửa đổi. Đối thoại của bọn họ đem hốn độn cho nghe sừng sốt một chút, nó chợt phát hiện Vân ỉ cùng hổ chấp tựa như là cùng một bọn, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ lưu thụ đi nơi nào. Trách mộng cười lạnh nói, các ngươi ngược lại là thực lực tất cả đều muốn khôi phục rồi, lại không biết rõ ta đến cỡ nào dày vò. Ngươi quá mê muội tại mộng cảnh lực lượng rồi, sống đến bây giờ chỉ sợ ngay cả mình là ai đều nhanh muốn lẫn lột. Vân ỉ khinh thường nói, phản bội rồi vương, liền muốn trả giá đắt, tổng là có người quên mất lịch sử vết xe đổ. Quỷ thuật không cũng giống vậy phản bội rồi vương sao? Vì sao năng lực của hắn không có bị cấp đi? Trách mộng hỏi, bởi vì ngô vương trong lòng hắn thủy chung là sùng kính nhất tồn tại Hán thiết hạ âm hưu muốn động thủ giết rồi ngô vương bên người vị kia, nhưng cũng là vì rồi vương hảo, chỉ bất quá quá thiện cho rằng rồi, vẫn ý lung lay đầu nói ra, mà ngươi khác biệt, ngươi là thật phản bội rồi. Hổ chấp mở miệng nói ra, ta nhớ được tuổi già thần vương vừa đem ngươi lĩnh trở về thời điểm ngươi hồn áo muốn ăn lưu diễm gà, vẫn là đại ca bay rồi hơn 300 giảm giúp ngươi mua được, ngươi vốn nên nhớ kỹ những chuyện này, lại bị lợi dục hôn rồi tâm nhãn. Trách mộng thần sắc ảm đạm rồi một chút sau đó cố chấp nói ra. Đại ca cái chết không liên quan gì đến ta, ta không nghĩ giết những người khác. Nơi xa chuyển đến tiếng xe gió, Vân Ỉ cùng hổ Chấp quay đầu liền nhìn thấy Niệp đỉnh cùng Trần Bạch Lý hướng bên này bay tới, Vân Ỉ quay đầu nhìn về phía Trạch Ngộng, "Hôm nay liền thay Nô Vương thanh lý môn hộ, không cần ngươi lưu lại gì ngôn rồi." Nô Vương nhất định không muốn nghe. Vừa dứt lời, Vân Ỉ bên người sắt thép con rối một quyền đánh phía Trạch Ngộng, thực lực kia cảnh giới đã xuống tới cấp bê Trạch Ngộng không hề có lực hoàn thủ. Một đời khôi lỗi sư, lại rơi vào kết quả như vậy. Chẳng biết tại sao, Vân ỉ trong lòng có vẻ bị thương. Nàng nhìn về phía sau trời cửa lớn biến mất vị trí nhìn chăm chú rồi hai giây, sau đó cùng hổ chấp thả người hướng Tây Nam Phi đi. Chúng ta đi chỗ nào? Hổ chấp hiếu kỳ nói. Xuyên Châu có một nhà nổi lẩu ăn cực kỳ ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Sau đó thì sao? Nghe nói gần nhất có cái điện ảnh muốn lên chiếu rồi. Lại sau đó thì sao? Chờ ngô vương trở về. Từ tóc sách đến bây giờ đều là ngày càng 6.000 chữ. Chỉ có đảm nhiệm tiểu tốc xuất sinh trước sau ít một chút, gần nhất cũng bắt đầu một lần nữa ổn định lại rồi, ta biết rõ mọi người muốn nhìn càng nhiều, ta cũng nỗ lực viết ra càng nhiều vừa đi vừa về báo, nhưng ta không tiếp thụ ta bành trướng rồi dạng này thuyết pháp, thể trọng bằng chứng rồi, nhưng tâm tính cũng không có. 856, nhất định sẽ trở về. Chiến tranh tuy nhiên kết thúc, nhưng là tất cả mọi người cũng không có ngưng xuống, thanh đồng giáp si nhóm rất mệt mỏi, lại phân tán tiến vào rồi trường Bạch Sơn, đầy khắp núi đổi tiến hành lục soát cứu. Bọn hắn tin tưởng vững chắc thứ 9 thiên la nhất định còn sống, nói không chừng chỉ là thụ thương rồi nằm ở trường Bạch Sơn một góc nào đó chờ đợi bọn chiến hữu cứu viện. Cho dù mọi người biết do khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ, khi bọn hắn ở đao trận hẻm núi phía dưới không tìm được lữ thụ một khắc này, rất nhiều người liền ý thức được lữ thụ khả năng giữ nhiều lành ít rồi. Truy quét rồi 3 ngày, không có tìm được lữ thụ bất cứ dấu vết gì. Nói như vậy cũng không thích hợp. Bởi vì vì mọi người ở cái thang sông bên cạnh trên cây tìm tới rồi một hàng chữ khắc tự vào bên cạnh người chết, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn đó là Lữ Thụ chưa viết. Nhưng vậy khẳng định là Lữ Thụ trước đó đánh tắt chiến tiểu đội lúc lưu lại, cùng dao trận hẻm núi một chuyện không quan hệ. Tất cả mọi người nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư dần dần trầm mặc lại, lời nói càng ngày càng ít. Trần Tổ An lo lắng để phòng an ủi cá nhỏ, "Cá nhỏ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quần a." Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lại lạnh lùng liếc rồi Trần Tổ An một chút, Lữ Thụ lại không chết. Hắn chỉ là đi rồi một cái thế giới khác. Đúng đúng đúng, Trần Tổ An kiên định gật đầu, hắn vĩnh viễn sống ở lòng của chúng ta bên trong. Tiểu Ngập Mạc, tốt, thường năm 18 tuổi. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên không có khả năng thật đem Trần Tổ An đánh chết, nhưng dừng lại độc đánh thật sự là tránh không khỏi. Lữ Tiểu Ngư nói đi một cái thế giới khác là bởi vì nàng cũng biết rõ đao trận hẻm núi nơi đó có thông hướng một cái thế giới khác đường. Nếu như Lữ Thụ ngay cả thi thể cũng không tìm tới, vậy thì khẳng định muốn đi rồi cái kia khôi lỗi sư tới thế giới Mà không phải tử vong. Nàng hiện tại càng hy vọng chính là tìm tới khôi lỗi sư đem sự tình hỏi rõ ràng. Nàng tin tưởng vững chắc lữ thụ dạng này người mặc kệ ở cái gì hoàn cảnh bên trong đều nhất định có thể còn sống. Làm bạn 8 năm thời gian, nàng nhìn tận mắt cái kia thiếu niên như thế nào tại chật vật thế giới bên trong sinh tồn. Cho nên lữ tiểu ngư cho rằng chỉ cần lữ thụ muôn sống sót, có thể giết chết hắn, chỉ có chính hắn. Nàng nếm thử triệu hoán lữ thụ phân thân, xong lần này, ngay cả tinh đồ hô ứng cũng không chiếm được rồi. Nhưng vào lúc này, rõ ràng rất nghiêm túc Nghiệp Đỉnh lại bắt đầu mang theo Thiên La Địa vong cấp thành viên ở đao trận hẻm núi trên mặt trầm tư suy nghĩ nên như thế nào mở ra thông hướng một thế giới khác cửa lớn. Trước kia Nghiệp Đỉnh đem nơi này phong tỏa, thậm chí mỗi tháng đều muốn đi qua dò xét, đúng vậy lo lắng cái này phiến cửa lớn dống nhiên mở ra, bởi vì lo lắng cho hắn cái kia phiến cửa phía sau đi ra khó mà kháng, cự lực lượng cùng sinh linh. Cái này nếu là mở ở quốc gia khác hắn liền không khẩn chứ rồi. Nhưng thông đạo hết lần này tới lần khác ngay tại trường Bạch Sơn bên trên. Cho nên trước kia là lo lắng nó mở ra, mà bây giờ là chủ động muốn mở ra. Thiên La địa vong đề thăng thành viên đều hy vọng có thể đi một cái thế giới khác cứu viện thứ 9 Thiên La, dù là giúp đỡ chút cũng được. Thế là mọi người liền thấy rồi Niếp Đình đứng ở trên vách núi đối không khí hô hạt vừng mở cửa một màn, cả đời khó quên. Sở hữu thanh đồng giáp sĩ đều cảm thấy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn căn bản không có khả năng tin tưởng Niếp đỉnh cũng sẽ có như thế ấu chí một mặt, nhưng mà cũng nguyên nhân chính là này, tất cả mọi người biết do Niếp đỉnh nội tâm cũng cất giấu một cỗ lửa nóng. Trong cuộc chiến tranh này, lớn nhất công thần một trong đúng vậy Lữ Thụ, mà bây giờ mọi người lại đem Lữ Thụ mất rồi. Nhưng mà ổn nào náo động qua đi tất cả mọi người tiếp nhận rồi Lữ Thụ đã tiến về một cái thế giới khác sự thật, mọi người không biết rõ thế giới kia kêu, kêu cái gì, cũng không biết rõ Lữ Thụ ở bên kia qua có được hay không, không biết rõ nơi đó có hay không mùa xuân cũng không biết rõ nơi đó sẽ có hay không có mùa đông. Mỗi người trong lòng đều có chút khổ sở, Trần Tổ An trở lại lạc thành sau khi được thường ngần người, thành thu xảo cũng thay đổi thành rồi trốn học học sinh cùng Trần Tổ An cùng một chỗ ngần người. Có người thỉnh thoảng sẽ lỡ lời nói Thứ Chín Thiên La thế nào thế nào, sau đó người bên cạnh liền toàn bộ trầm mặt lại. Mỗi cái tu hành trong học viện hành lang bên trong chân Dung bị thống nhất thay đổi, Thứ Chín Thiên La giới thiệu vắn tắt bên trong nhiều rồi một hàng chữ nhỏ, láo hổ lưng cứ điểm quan trọng chiến dịch bên trong Thứ Chín Thiên La thừa Long mà tới, một kiếm chảm ngàn người. Hôn độn cũng không có đi theo Lữ Tiểu Ngư về Lạc Thành, nó sinh hoạt tại rồi thế giới thụ bên trên, ai lời nói cũng không nghe. Hôn độn làm lúc ấy nhìn thấy hết thể đương sự lòng, cũng có người về sau đi nếm thử cùng hôn độn câu thông, nguyên bản mọi người lo lắng nghe không hiểu anh ngữ, kết quả hôn độn căn bản liền không mở miệng. Tựa hồ Lữ Thụ ở đao trận hẻm núi bên trên phát sinh sự tình có bí mật gì giấu ở nó bên trong giống như, cho nên hôn độn vì rồi hộ chủ Cái gì cũng không chịu nói, ngay cả anh anh anh đều không nói rồi tựa như là bỗng nhiên tu rồi bế khẩu thiện giống như. Mà có giản, ở trường Bạch Sơn bên trong mua rồi một cái núi đầu, mang theo một số Bắc Âu thần tộc người ở nơi đó kiến tạo phòng ốc ở lại. Bắc Âu thần tộc cùng Thiên La Địa Vong tuyên bố liên hợp thông báo, chung kết đồng minh, đời đời hữu hảo. Tất cả mọi người cảm thấy lữ thụ không chết, hoặc là bọn hắn càng muốn tin tưởng lữ thụ không có chết, tất cả mọi người đang đợi thứ 9 Thiên La trở về ngày đó. Hắc Cám Vương quốc tan thành mây khói rồi, Lý Huyền nhất ở sau đại chiến liền túc sạch rồi toàn bộ cơ kim hội bên trong Hắc Cám Vương quốc nhất hệ, nhưng kỳ thật hắn biết rõ, có lẽ thật không có cái gì lý tưởng có thể tuyên cổ trường tồn. Một ngày mười đến, Lạc Thần tu hành học viện chương trình học trở lại rồi quý đạo, nhưng mà giống như lại có chút không giống nhau địa phương. Mỗi cái học sinh đều đang đuổi hỏi Lữ Vương đại nhân dạy thực chiến chương trình học làm sao bây giờ, kết quả trung Ngọc Đường trả lời chắc chắn là chương trình học tiếp tục, sẽ có mới lão sư đến đi học. Mọi người rất không hài lòng, bọn hắn đều muốn nói bọn hắn vẫn là càng ưa thích Lữ Vương đến giảng bài, ta thiên la địa vong đem Lữ Vương cho tìm trở về chứ sao. Ngay lúc này, rất nhiều học sinh len lén đạt thành nhất chi ý kiến, mặc kệ ai đến đi học đều không đồng ý, cái từ khóa này đúng vậy Lữ Vương mới có thể dạy tốt, cái khác ai đến cũng không tốt dùng. Đến lúc đó những người khác muốn đến giảng bài, bọn hắn liền khen ngược, đem người cho đuổi đi. Cũng không biết rõ là ai tới đón cái từ khóa này, Lữ Vương đại nhân khóa cũng là tùy tiện nhận sao. 5 giờ chiều, trong sân huấn luyện người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đang chờ mới lao sư đến, muốn dùng một loại dị dạng phương thức đến kỷ niệm thứ 9 tiên la. Kỳ thực các học sinh biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng bọn hắn nội tâm có loại vô pháp nói rõ tình cảm khó để phát tiết, cuộc nháo kịch này người tổ chức. Lưu lý. Sau khi năm có một chút tới thời điểm, tất cả mọi người chính là nhìn thấy đám người bên trong một cái gầy gò nữ hài bình tĩnh hướng phía trước đám người phương đi đến. Lữ tiểu ngư đi đến trước đám người mà xoay đầu lại bình tĩnh nhìn mọi người, từ hôm nay trở đi, ta đến thay mặt thụ thực chiến trương chính học, dạy thay kỳ hạn lấy lữ thủ cụ thể trở về ngày làm chuẩn. Các học sinh lúc ấy liền xôi chào rồi, nếu như là những người khác đến dạy bọn họ thật sẽ náo, nhưng nếu như là lữ tiểu ngư lời nói mọi người liền căn bản náo không nổi tới. Không nói đến lữ thụ sau khi mất tích khổ sở nhất cũng không phải bọn hắn nhất định là lữ tiểu ngư, liền từ chiến lược tới nói, lữ tiểu ngư hiện tại cấp thá giáo chủ hồn phách nơi tay. Vậy đơn giản đúng vậy vài phút phục chúng, đánh thành nhất trí. Có hàng trước học sinh bỗng nhiên nhịn không được hỏi, Lữ Vương thật có thể trở về sao? Lữ Tiểu Ngư đứng ở biển người biển người trước mặt kiên định nói, nhất định sẽ trở về. 857. Thế giới mới Khi Lữ Thụ tỉnh lại thứ trong nháy mắt hắn liền ý thức được lúc trước khôi lỗi sư thông qua sau đại môn vì cái gì như vậy suy yếu rồi, ấn trên lý luận giảng bọn hắn đã đoán khôi lỗi sư là tự mình giáng cấp rồi. Sau đó suy yếu bên trong còn tại cái kia phiến sau đại môn không gian thông đạo bên trong điên rồi cái bảy ăn mặn tám món chay, tỉ như lữ thụ trực tiếp liền ngất đi rồi. Nói thật lữ thụ phi thường bội phục khôi lỗi sư vậy mà xuyên qua đầu này thông đạo còn có thể chiến đấu. Đương nhiên, khôi lỗi sư khi đó còn có cấp B tiêu chuẩn, mà lữ thụ cũng chỉ còn lại có người bình thường thân thể tổ chất. Hắn mở mắt đánh giá hoàn cảnh trung quanh, tựa hồ là đang một cái phòng nhỏ bên trong nằm ở băng lánh cứng rắn trên giường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Gạch mục tường nơi hẻo lánh rượi vào cùng loại quốc đầu đồng dạng nông làm công cụ, còn dính lấy bùn đất. Dưới thân giường chiếu dùng nung thổ gạch lũy thế bắt đầu, căn bản chưa nói tới cái gì đốt gạch công nghệ, đúng vậy đơn giản dùng khuôn đúc cho biến thành hình chữ nhật, sau đó đốt một chút mà thôi. Trong phòng không có khác đồ dùng trong nhà rồi, trừ rồi giường liền chỉ còn lại có một cái bàn mặt đều mấp mô đơn giản bàn gỗ, một cái trong chén để đó gặm rồi một nửa màu tím đen bánh ô, lưu thụ thậm chí không xác định đồ chơi kia là không phải bánh ngô. Hắn có chút nghi hoặc, chính mình không nên là tiến vào rồi khôi lỗi sư bọn hắn cố thổ à ở lữ thụ tưởng tượng bên trong nơi này đơn giản liền hẳn là người người đều rất mạnh, an đồ vật đều rất phong cách tây, nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại chén này bên trong đồ vật hắn xác thực chưa thấy qua, nhưng nó một chút cũng không phong cách tây à. Thấy thế nào đều giống như chính mình không hiểu thấu đến xuống nông thôn chi dạy như vậy, cái kia nếu như mình là đến xuống nông thôn chi dạy khôi lỗi sư lại là thân phận gì. Cái này vừa mở ra mắt hình ảnh đơn giản quá ly kỳ rồi, khiến cho lưu thụ đều hoài nghi mình là có hay không thông qua rồi cái kia phiến sao trời cửa lớn. Lưu thụ dáng chống đỡ lấy giống như là muốn tan ra thành từng mảnh giống như thân thể đứng dậy, dây của hắn ngay tại bên giường để đó, tựa hồ cái nhà này chủ nhân thu lưu rồi hôn mê hắn sau đó liền ra ngoài rồi, cũng không sợ lưu thụ trộm đồ thần mã. Nói thật phóng nhãn toàn bộ phòng, còn thật không có lưu thụ cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhà là nhất định phải về. Đối với lưu thụ tới nói không quan tâm phía ngoài đại thiên thế giới cho dù tốt, hắn cũng càng ưa thích trái đất, càng ưa thích là thành. Trước kia hắn nghe nói qua, cường giả đều muốn phá toái hư không đi thế giới khác thần mã, lưu thụ cảm thấy đây không phải có bệnh à, người đều là người nhà nơi đó mạnh nhất tuyển thủ rồi, không phải muốn đi ra ngoài tìm mạnh hơn chịu đánh làm gì. Hắn cũng không có gì võ đạo truy cầu một nhất định phải trở thành như bức nhất cái kia, lưu thụ cảm thấy chỉ cần mình có bảo vệ tốt cái nhỏ thực lực, liền thành thành thật thật ở tại lạc thành rất tốt Cho nên hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất đúng vậy tìm về nhà phương pháp, nhưng hắn cũng biết rõ việc này không vội vàng được. Nhưng vào lúc này một cái trung niên người đàn ông đẩy cửa đi đến, trên vai còn chọn đòn gánh, đòn gánh bên trên là hai cái thùng gỗ chứa nước. Lữ thụ có chút nghi hoặc, cái này trung niên người đàn ông tóc đen ra vàng nhìn lấy liền cùng người địa cầu đồng dạng đồng dạng, chính mình sẽ không thật sự là rơi vào trường Bạch Sơn bên trong cái nào Sơn Thôn đi, chẳng lẽ mình ép căn bản không hề tiến cái kia cái ngôi sao cửa lớn. Lữ thụ không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn không xác định nơi này dùng đến cùng là cái gì lời nói, vạn nhất nói sai để lọt lập tức chân liền chuyện xấu rồi. Cho nên hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất đúng vậy ý miệng, từ từ học tập nơi này lời nói, học được dung nhập cái thế giới này, lại đi tìm về nhà phương pháp. Lữ thụ ngầm miệng chờ đợi đối phương nói chuyện, sau một khắc trung niên người đàn ông gặp lữ thụ sau khi tỉnh lại liền vui cười ác cười nói, Nha, tỉnh à, ngài nhìn ta cái này quá xấu xí ngại nhưng đừng ghét bỏ. Chủ yếu là gặp được ngài thời điểm lão ta dị rồi, ta đang trong ruộng làm việc đâu rắt một tiếng ngài liền nằm ở đằng sau ta rồi. Ngài cũng không thể lừa ta a ta cái gì cũng không được. Lữ thụ, cái này khẩu âm là chuyện gì xảy ra, cái này đến cùng phải hay không sao trời cửa lớn phía sau thế giới. Cho nên chính mình thật là rơi vào trường Bạch Sơn cái nào trong Sơn Thôn đi. Lữ thụ điều chỉnh rồi một hạ cảm xúc hỏi, đây là đâu? Đã lời nói tương thông liền dễ nói rồi, tối thiểu không sợ lộ tẩy A Tuy nhiên Lữ Thụ tự nhận là có cường đại lời nói thiên phú, nhưng vấn đề là có thể ít học một môn ngoại ngữ, vậy thì ít học một môn ngoại ngữ a. Liên Tinh huống hiện tại tới nói, Lữ Thụ sẽ nói có ngữ, tiếng Nhật, anh ngữ còn, có anh ngữ. Chỉ bất quá Lữ Thụ có chút mơ hồ, cái này trung niên người đàn ông làm sao một mực ngài a ngài đều, nghe lên không tự nhiên, bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, nhiều lời nhiều sai. Hơn nữa Lữ Thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, đối phương cái này khẩu âm là chỗ lẫn, rất hỗn loạn. Trung niên người đàn ông nghe lữ thụ sau khi mở miệng lập tức mặt mày hớn hở nói ra, nơi này là bờ ruộng chấn, ta là bờ ruộng trấn một cái nông hộ, ta gọi Trương vệ vũ. Ngài là từ đâu tới A, có phải hay không nói rồi? Ta cho ngài giết con gà đi, ngài nhìn tiểu gì? Lữ thụ phất phất tay, không nói trước ăn sự tỉnh ta hiện tại ký ức có chút hỗn loạn, ta hỏi ngươi chút chuyện A, ta dưới chân khối này thổ địa Ta nói là cái này toàn bộ thế giới có hay không cái tên? Trương vệ vũ sửng sốt một chút, có A. Gọi cái gì? Lữ thụ ánh mắt sáng lên. Lữ trụ. Lữ thụ. ba Lần này đến lượt lữ thụ sửng sốt một chút, không phải ngươi chờ chút, ngươi cái này khẩu âm có phải hay không có chút vấn đề? Vũ trụ. Lữ trụ. Trương vệ vũ nhìn thoáng qua lữ thụ, tựa hồ có chút buồn bực giống như dính rồi nước bọt trên bàn viết lữ trụ, sau đó nói nói, không sai à, lữ trụ, ta khẩu âm không có tâm bệnh. Bệnh thần kinh A. Lữ thụ hít một hơi lánh khí. Chính mình quả nhiên thông qua rồi sao trời cửa lớn, chỉ là thế giới này tên. Để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thế nào, đây là lao lữ nhà thế giới A. Vì sao gọi lữ trụ? Người danh tự có chút không đúng, vũ trụ sở dĩ gọi vũ trụ. Đó là bởi vì vũ cùng trụ cái này hai chữ mở ra tới một cái là không gian ý tứ, một cái là thời gian ý tứ, cho nên hợp lại cùng nhau khái chỉ toàn bộ thế giới. Ngài cái này lữ trụ nên giải thích thế nào? Lúc này lữ thụ mới chú ý tới. Lối ăn mặc của đối phương chính mình ngay từ đầu không để ý, quần đùi áo ngắn. Cái này cũng chẳng có gì, mấu chốt là đối phương còn ăn mặc giấy cỏ, hơn nữa lưng quần mang cũng chỉ là nhánh cỏ vận thành dây thường. Lữ thụ nhìn lên trước mặt Trương Vệ Vũ, hắn hiện tại là người bình thường rồi cho nên căn bản không có cách nào cảm giác đối phương là cái thực lực gì. Chỉ là đối phương đang khi nói chuyện luôn luôn cho lữ thụ một loại tinh minh sức lực, đối phương hiện ở khách khí như vậy, phản phất là đem lữ thụ xem như rồi thân phận gì giống như đại hiến ân cần. Mà trương vệ vũ đông nhiên nghi hoặc nhìn lữ thụ giống như là phát hiện rồi cái gì giống như Người cái biết độc tử đồ chơi cho ta từ giường bên trên xuống tới Giả trang cái gì quý tộc lao ra khẩu âm Còn cho ta giả bộ mất trí nhớ Câu kêu đoạn trên chấn thuyết thư giảng nhiều rồi Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này đều cái nào cùng cái nào a Chính mình giả trang cái gì rồi Nhưng mà hắn hiện tại việc tốt nhất đúng vậy đâm lao phải theo lao Đừng quản là cái gì quý tộc lao ra cũng tốt Nông hộ cũng tốt Trước thành vì thế giới này người lại nói a Lần này lữ thụ thật là rất cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ cái thế giới này khẳng định không có địa cầu an bình, nhìn xem khôi lỗi sư liền biết rõ rồi. Lữ thụ thành thành thật thật từ giường đất bên trên xuống tới, không có ý tư a ta là thật ký ức có chút hỗn loạn, cho nên muốn trước biết rõ ràng tình huống. Chỉ gặp trương vệ vũ trong mắt đi lòng vòng, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không gây rồi chủ gia đi ra chạy nạn nô lệ. Không quan hệ không quan hệ, ngươi là ai không trọng yếu. Ngươi nguyện ý tìm phần cơm ăn không? 858, nô lệ dấu ấn. Tìm phần cơm ăn. Lữ thụ nhìn lên trước mặt trương vệ vũ suy nghĩ rồi nửa ngày, cái này trung niên người đàn ông trên người mình đánh cái gì chủ ý đâu. Kỳ thực lúc này lữ thụ đạo ý thức được rồi, cái này lữ trụ thế giới cũng không hoàn toàn là khôi lỗi sư cường giả như vậy, mà lại nói không dễ nghe điểm. Trước kia hắn không tới đây thế giới trước đó quốc nội đều có rất ít địa phương nghèo thành trương vệ vũ cái này điều dạng từ rồi. Chỉ bất quá Lữ Thụ có chút không quá muốn tiếp cái này Trương Vệ Vũ, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây bị người bán rồi cũng không biết rõ. Ngươi dự định muốn ta làm gì? Lữ Thụ hỏi. Trông trọn. Trương Vệ Vũ chắc chắn nói rằng. Lữ Thụ. Chính mình cái này xuyên qua rồi cao lớn như vậy bên trên tinh thần chi môn, ấn đạo lý nói hẳn là chinh chiến khắp nơi, các loại cường giả các loại thiên kiêu hành không xuất thế thần mã, như thế nào là chạy tới trồng trọn rồi. Cái này phong cách vẽ không đúng. Cái này muốn trở về nói cho Lữ Tiểu Ngư nghe, còn không phải để Lữ Tiểu Ngư chết cười. Đến lúc đó chính mình trở về liền cùng đi xa mạo hiểm Lữ nhân đồng dạng, tất cả mọi người lại gần hỏi hắn ở cái này Lữ trụ thế giới làm gì rồi, sau đó hắn nói mình liền loại rồi vài mẫu, trong đất hoa màu thu hoạch vẫn được, đúng vậy giường ngủ có chút cứng rắn Đây là thứ 9 thiên la hẳn là làm sự tình sao. Lữ thụ nhìn về phía trương vệ vũ trả lời nói, được. Lữ thụ là cái rất phải thiết thực người. Không quan tâm hiện tại là cái tình huống như thế nào đều muốn trước giàn xếp lại lại nói, chờ biết rõ ràng cái thế giới này là cái tình huống như thế nào còn không phải muốn đi thì đi. Trông trọt liền trông trọt. Từ nơi này gạch một trong phòng một ra ngoài chính là đồng ruộng, xanh ung tươi tốt, trên trời mặt trời gây gắt khóc hơi, lữ thụ theo bản năng che chắn rồi một chút con mắt. Lữ thụ rất rõ ràng cái này đỉnh đầu mặt trời gây gắt không nhiều lắm khác nhau, nhưng cái này hàng tỉnh có còn hay không là cái kia vầng thái dương không được rõ lắm rồi. Trương vệ vũ khiên quốc đầu vui vẻ đi phía trước mặt, ta nói với người nói, tuy nhiên ta không phải địa chủ cũng không phải quý tộc lao ra, nhưng cái này điển cảnh chấn thật đúng là không có cái nào nông hộ so với ta càng nhiều. Không quan tâm đa trọng thuế, không quan tâm cái nào năm náo hay không hay ta trương vệ vũ đúng vậy ăn dễ cây đều không bán qua một mảnh đất. Trương vệ vũ dẫn đường, lữ thụ ngay tại sau mặt đi theo, hắn quan sát một chút trương vệ vũ, đối phương cái này thổi rất mơ hồ, thế nhưng là gầy nhanh không còn hình dáng dáng người Lại thêm trong phòng trên mặt bàn thả đen xì đồ ăn Trương vệ vũ quay đầu nhìn rồi lữ thụ một chút Thế nào, ngươi không tin Tin A, làm sao không tin Tính ngươi thức thời Lữ thụ chân thành nói Ta tin ngươi nếm qua dễ cây đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị 399 Lữ thụ nhìn thấy phụ diện tâm tình đáng giá Thời điểm liền im lặng rồi Tinh đổ cùng khí hải núi tuyết bị khóa rồi Phụ diện tâm tình giá trị ngược lại là chiếu lửa không lầm Nhưng vấn đề là hiện tại chính mình muốn cái này phụ diện tâm tình giá trị có cái gì dùng a cái gì dùng cũng không có. Lời nói trước khi nói hắn là xác nhận hốn độn tránh ra rồi gông siềng, nói cách khác lấy cấp A thực lực, mười mấy phút liền có thể đem gông siềng tránh thoát. Cái này để lữ thụ có rồi hy vọng, tối thiểu biết rõ cái này gông siềng cũng không phải là vô giải liền tốt. Nhưng vào lúc này, một đội hơn 10 nông hộ bộ giáng nhân ngay mặt đi tới, lữ thụ chú ý tới mỗi người bọn họ cái cổ phía bên phải đều có một cái đồng dạng là ấn cũng không biết rõ là cái gì, đồ án thoạt nhìn như là một cái nguyên bảo giống như. Không có khi nào, lại qua một đội, lần này là trên mu bàn tay có đồ án, chỉ bất quá đồ án lại đổi thành rồi một thanh nhìn lên đến rất xấu đau. Lữ thụ nhìn rồi trương vệ vũ cái cổ, trên mặt không có cái gì. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi nói ngươi ở nông hộ bên trong nhiều nhất, nhưng ta thế nào xem người ta đều ăn xong được à, liền ngươi gầy như vậy đây. Đế từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Trương vệ vũ bị nghẹn rồi một lúc lâu, ta cái này nông hộ có thể cùng nô lệ so sao. Người đây không phải cố tình sao. Điền canh trấn nông hộ một năm thu thuế tám thành, có thể cùng địa chủ cùng quý tộc lao ra so. Nhưng ta trương vệ vũ đời này liền xem như chết đói, cũng sẽ không làm những người này nô lệ. Lữ thụ giật mình, nguyên lai những bức vẽ kiên là nô lệ dấu ấn. À, lữ thụ đột nhiên cảm giác được cái này trương vệ vũ nói chuyện có vấn đề, cái gì gọi là không làm những người này nô lệ nói cách khác có thể làm người khác. Nghe lên giống như rất có cốt khí bộ dáng. Bất quá nô lệ này qua so nông hộ muốn tốt như thế có thể lý giải, trong lịch sử chế độ nô lệ thời kỳ xác thực có rất nhiều tình huống như vậy, nô lệ bởi vì thuộc về gia chủ tư hữu tài sản, cho nên qua muốn so nông hộ còn đỡ một ít, người thông minh cũng không nguyện ý chính mình dùng tiền mua được nô lệ biến thành hao tổn phẩm. Mà nông hộ nhóm đắp lên tầng giai cấp bốc lột, từng bước một nghèo khó xuống dưới, thượng tầng giai cấp đúng vậy hy vọng có thể đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ. Sau đó thu nạp thổ địa của bọn hắn trở thành địa chủ, đem nông hộ bước đến tuyệt lộ biến thành chính mình nô lệ, cứ như vậy hết thể đều là mình. Cái này tựa hồn là tài sản chế độ tư hữu bên trong tất nhiên phải trải qua quá trình, đây là dục vọng bành trướng quá trình. Đương nhiên, nô lệ trôi qua tốt, cũng chỉ là đối lập nông hộ mà nói, có thể ăn no bụng, có y phục mặc. Lúc này không đợi lữ thụ chỉnh minh bạch đâu trương vệ vũ liết xéo rồi hắn một chút nói ra, ngươi ngược lại là rất có cốt khí, vậy mà chạy đến đến rồi, rất tốt Lại nói ngươi dấu ấn ở vị trí nào? Lữ thụ sửng sốt một chút đâm lao phải theo lao tuyển rồi cái ổn thỏa nhất nhất không dễ dàng bị phát hiện vị trí nói ra, trên nông. Chương vệ vũ sắc mặt nghiêm túc rồi bắt đầu, khó trách ngươi muốn chạy. Lữ thụ, 3. Lữ thụ nghĩ thầm chính mình nhưng có thể nói sai rồi lời gì? Cái này đều mẹ nó cái gì hỗn loạn chế độ nô lệ phong kiến xã hội A Chính mình bên kia đều mẹ nó cáo biệt chế độ nô lệ xã hội hơn 2.000 năm à? Lữ thụ suy nghĩ luôn cảm giác trương vệ vũ trên thân giống như có chỗ nào không đúng sức lực, lại cảm thấy những cái kia dấu ấn có chút không đúng. Trước tiên nói cái này trương vệ vũ, chế độ nô lệ trong xã hội mặt bình thường nông hộ đều có thể đọc sách nhận thức chữa rồi sao. Lữ thụ cảm thấy không nên đi, nơi này lại thế nào cùng trái đất không giống nhau, nhưng lữ thụ không tin nơi này còn có thể có 9 năm giáo dục bắt buộc cái gì. Cái này trương vệ vũ có vấn đề. Chỉ bất quá cái này trương vệ vũ gây mau cùng bó tuổi đồng dặn rồi. Lữ thụ là thật luyện qua kiếm người, một người có hay không thực lực tối thiểu có thể từ bước chân để phán đoán một số, nhưng cái này trường vệ vũ đi đường hư phủ, không hề giống là tu luyện qua. Chờ chút, lữ thụ sừng sốt một chút, hắn ở địa cầu thời điểm liền thấy qua tương tự dấu ấn. Thì như, vẫn nhỉ cùng hổ chấp cái cổ phía bên phải hòa diễm. Khôi lỗi sư chính là bọn hắn miệng bên trong vị kia vương nô lại sao? Rất có thể tốt ta Cũng không biết do cái kia vương trong cái thế giới này là cái địa vị gì à? Chính mình muốn hay không đi tìm đối phương cỏ cái quen mặt cái gì, dù sao khôi lỗi sư cũng không về được, chính mình liền đi cùng cái kia Vương nói, ta cùng khôi lỗi sư là bạn tốt, bọn hắn nói qua đến bên này rồi có thể cho Vương chiếu cố một chút. Lữ thụ đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là quyết định xem trước một chút tình thế lại nói, dù sao hắn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ khôi lỗi sư. Vạn nhất chơi thoát rồi vậy thì rất có ý tứ rồi. Đi không bao xa liền đến rồi trương vệ vũ dùng đất, Lữ thụ phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà không có một loại cây nông nghiệp là mình nhận biết 859 Ăn rồi mới đến thua thiệt Ở tới nơi này thứ trong nháy mắt khi lữ thụ nhìn thấy trên mặt bàn nhìn lên đến liền có chút khó mà nuốt xuống đồ ăn lúc Tựa hồ liền có chút minh bạch vì sao vân ị như vậy thích đến chỗ ăn cái gì rồi Một chỗ tựa hồ không có việc gì sẽ cùng theo văn minh tiến triển trình độ mà biến càng ngày càng tinh xảo Đây là đại khái suất luận điểm Đương nhiên Lữ thụ tin tưởng lấy khôi lỗi sư ở cái thế giới này thân phân địa vị nhất định có thể ăn đến món ngon nhất đồ ăn, nhưng có không có địa cầu bên trên đồ vật ăn ngon không được rõ lắm rồi. Nhìn vẫn ủy mỗi ngày tìm thức ăn ngon bộ dáng Đại khái là không có. Lữ thụ cũng mặc kệ trước mặt những này cây nông nghiệp là cái gì, chương vệ vũ để hắn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cơ bản cũng liền là một số làm cỏ việc vặt. Chỉ bất quá lữ thụ hiện tại thân thể quá yếu rồi không có chồng qua người đều rất khó tưởng tượng chồng trọt có bao nhiêu mệt mỏi. Cái này nhưng so sánh ở phòng tập thể hình luyện 1-2 giờ cường độ càng lớn, bởi vì ở trong phòng thể hình là một tổ một tổ đúc luyện khác biệt bộ vị bắp thịt, còn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chồng trọt liền không giống nhau rồi, dùng bắt thịt bầy cũng liền cái kia mấy nơi. Trương vệ vũ khinh bỉ nhìn rồi lữ thụ một chút, các người cái này loại dấu ấn ở trên mông nô lệ quả nhiên làm việc không được, mỗi ngày sống an nhàn sung sướng chưa từng làm việc nhà nông A. Lữ thụ chầm mặc rồi nửa ngày luôn cảm thấy con hàng này đang mắng người giống như, chính mình cái này loại nô lệ. Người mẹ nó nói cho ta rõ, chính mình là cái nào loại. Đây là ăn rồi mới đến thua thì ta. Làm việc đến một nửa thời điểm trương vệ vũ lẳng nhà lẳng nhằng từ thân trên áo ngắn bên trong móc ra một cái đen xỉ bánh nô chuẩn bị đưa cho lữ thụ. Kết quả xem xét lữ thụ làm việc tiến độ, sửng sốt tách ra rồi một nửa đi. Lữ thụ im lặng rồi nửa ngày, đây đều là chính mình năm đó quá keo kiệt báo ứng sao. Cái này mẹ nó thật sự là thiên đạo có luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Bất quá lữ thủ cũng không có giả mộm, làm bao nhiêu sống ăn bao nhiêu thứ, hắn nhận lấy cắn xuống rồi một thanh kem chút rồi đến linh răng, chương vệ vũ vui vẻ nhìn lấy lữ thụ cười nói, tiểu gì, các ngươi chưa ăn qua loại vật này đi, ăn không xuống liền còn cho ta, đừng lãng phí rồi. Kết quả không đợi hắn nói hết lời đâu chỉ gặp lữ thủ cũng đã cứng rắn xinh xinh đem cái kia nửa cái đen xỉ bánh ngô nhai ba nhai ba nuốt xuống. Trương vệ vũ khả năng không rõ lắm lưu thụ đã từng trải qua dạng gì sinh hoạt. Lữ thụ ăn xong nhết miệng cười nói, vẫn được. Trương vệ vũ nhìn rồi lữ thụ một chút không nói thêm gì nữa, tiếp tục làm việc, một bên quốc một bên nói ra, không phải ta cố ý cho ngươi ăn thứ này, đời này nói có đôi khi nhân mạng còn không chống đỡ được cái này một cái bánh ô, thuế phụ nặng như vậy, có thể còn sống sót cũng rất không tệ rồi. Lữ thụ hiếu kỳ nói, thuế phụ nặng như vậy, đem người đều nhanh ép lên tuyệt lộ rồi khó nói không có người quản quản sao. Chương vệ vũ khinh thường nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm tròn nên ngươi khả năng cũng không biết rõ, hơn 10 năm trước nhưng không phải như vậy, khi đó lao thần vương còn tại thời điểm bọn hắn cái nào dám dạng này. Bây giờ nhiều năm chiến loạn, còn có người trồng trọt cũng không tệ rồi. Những cái kia thiên đế nhóm một mực lẫn nhau đấu đá, đâu thèm bên dưới mặt người chết sống. Chờ một chút. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn trải sửa lại một chút tiếng nói của chính mình tận lực lộ vẻ bình thường một chút, ta xác thực không có trải qua lao thần vương thời điểm. Lão thần vương không ở rồi sao? Còn có thiên đế nhóm chuyện gì xảy ra? Chúng ta bên kia không thế nào thảo luận những chuyện này. Trương vệ vũ cười suy một hồi. Những nô lệ kia chủ mỗi ngày ngập trong vàng son làm sao có thể quan tâm những chuyện này? Đó là quý tộc các lao gia suy tính sự tình. Bọn hắn ở quý tộc lao gia nhờ bao che dưới sinh tồn là được rồi. Làm không tốt ngày nào liền bị cắt rồi giao hẹn Bây giờ chúng ta bên này thiên đế văn tại phủ cùng tây phương đoan một hoàng khải nhất rồi cái bản. Nói không chừng ngày nào liền lại muốn đánh trận rồi Đến lúc đó ngươi nếu không muốn chiến tranh liền theo ta. Ngươi làm sao rồi? Lữ thụ cứ thế ngay tại chỗ. Khi hắn nghe được thiên đế dạng này từ ngữ liền cảm giác có chút không đúng. Sau đó khi hắn nghe được văn tại phủ cùng đoàn một hoàng khải tên lúc liền chấn kinh rồi. Bởi vì hắn thật nghe qua cái tên này. Xa nhớ kỹ trước đó hắn cùng hắc ám bảo châu trong kia vị Minh Nguyệt Diệp lẫn nhau hố thời điểm. Minh Nguyệt Diệp chết sống không nói tên của mình cùng thân phận. Kết quả báo rồi một năm lớn. Phương Bác Thiên Đế, thanh không phương Nam thiên đế Văn Tại Phủ, Phương Tây Thiên Đế, Đoan Mục Hoàng Khải, Phương Đông Thiên Đế, Ngự Phủ Diêu. Lúc đó, Lữ Thụ nghe được như thế tự kỷ Thiên Đế đều không để ở trong lòng, nhưng là những này có đặc sắc tên đều bị hắn nhớ kỹ rồi. Ở trương vệ vũ mở miệng trước một giây, Lữ Thụ chỉ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp nói làm như có thật, nhưng hắn chỉ tin rồi một thành, dù sao cái kêu Minh Nguyệt Diệp phong cách vẽ không quá nghiêm túc xem xét liền không thành thật. Nhưng là hiện tại, Lữ Thụ chính là phát hiện Minh Nguyệt Diệp tuy nhiên không có nói thân phận của mình Nhưng lại nói một chút tin tức. Bây giờ lữ thụ phi thường sốt ruột, hắn bỗng nhiên ý thức được Minh Nguyệt Diệp nguyên lai like là trong thế giới này mà người. Hắn muốn đi hỏi một chút Minh Nguyệt Diệp có biện pháp gì hay không rời đi, dầu gì hỏi một chút đối phương thế giới này là cái tình huống như thế nào, dù sao cũng là lao giao tình rồi. Lúc trước lữ thụ sản sinh cảm giác cô độc thời điểm còn tìm Minh Nguyệt Diệp uống rồi mấy lần rượu kia mà, bởi vì hắn có quá nhiều không có cách nào nói cho chuyện của người khác, giấu ở trong lòng thành rồi tật bệnh. Hắn tuy nhiên còn có giữ lại, nhưng hắn cùng Minh Nguyệt Diệp về sau nói chuyện coi như không tệ. Lữ thụ tin tưởng, lúc này chính mình nếu là hỏi đối phương một số không tin tức trọng yếu, đối phương cũng không biết tất cả đều giữ bí mật. Nhưng mà lúc này lữ thụ lại nhức cả chứng rồi, hắn không có cách nào mở ra sơn Hà ấn, thế là sơn Hà ấn bên trong hắc ám bảo châu cũng cầm không ra. Cái này mẹ nó. Hiện tại lữ thụ đại khái từ trương vệ vũ trong lời nói rõ ràng một chút thế giới này tình huống. Cái gọi là lao thần vương năm đó phân đất phong hầu thiên hạ, từ tứ đại thiên đế vì hắn mở rộng đất ai, dần dần hình thành hiện nay chế độ nô lệ xã hội. Nô lệ này chế xã lại bởi vì nghiền ép mà hình thành, ngay từ đầu cũng tạm được, tất cả mọi người còn sống nổi, nhưng chẳng biết tại sao lão thần vương biến mất, tân thần vương lại không quá quan tâm chuyện kế tiếp, cuối cùng dẫn đến thuế phú một thêm lại thêm, thiên đế ở giữa ngay cả năm chinh chiến lại dẫn đến dân chúng lầm than, làm tất cả mọi người nhanh sống không nổi rồi. Nhưng Lữ Thủ cũng không quan tâm người nơi này đến cùng có thể hay không sống sót, hắn chỉ quan tâm chính mình làm sao trở về. Lữ thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ hỏi: "Tu hành?" Vừa nói tu hành hai chữ liền gặp Trương Vệ Vũ vui cười a cười nói: "Thế nào, ngươi còn muốn tu hành?" "Vậy ngươi chạy đến làm gì? Công pháp tu hành đều nắm giữ ở những quý tộc kia lao ra trong tay, ngươi đến leo đến bên cạnh bọn họ mới có thể thu được công pháp tu hành, không có dấu ấn ai cho ngươi công pháp." Hơn nữa coi như khi một chút tiểu nô lệ chủ nô lệ Nói không chừng công pháp cũng chỉ có thể tu hành đến ngũ phẩm. Lữ thụ nghĩ thầm thì ra là thế, cái này là giai cấp trên sự khống chế thăng con đường phương pháp, cái này nói cho cùng là cái thực lực trí thượng thế giới, đem khống rồi thực lực tăng lên thông đạo, liền vững chắc rồi giai cấp. Mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 phẩm, phân biệt đối ứng ập cấp độ ép nói cách khác có chút tiểu nô lệ chủ trong tay công pháp, tu hành đến cấp é e liền đỉnh thiên rồi. Chương vệ vũ không rõ ràng. Hắn chính đang cười nhạo Lữ Thụ ở đi vào cái thế giới này trước cũng đã nhất phẩm phía dưới vô định rồi. 860, nữ chủ nô. Nhất phẩm cũng không phải là đỉnh phong, nhất phẩm phía trên, đúng vậy Thiên Đế nhóm rồi, lại hướng lên, chính là Thần Vương cảnh giới. Ngươi muốn tu hành, Trương Vệ Vũ liếc rồi Lữ Thụ một chút, vậy ngươi phải tiến Thiên Đế trong cung mới có lời, không phải vậy cho các quý tộc làm nô lệ cho ăn bể bụng cũng liền là nhị phẩm, có ý gì? Lữ Thụ nhìn rồi Trương Vệ Vũ một chút, đến Đây là cái nhãn giới tương đối cao hạng người. Bất quá tiến cung phải đi thế, hắc hắc, chương vệ vũ không có hảo ý cười nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, qua đời. Trương vệ vũ liếm mắt, không có học vấn, thế đi, thế lực thế, khiến rồi ý tứ. Lữ thụ trầm mặc rồi thật lâu, hắn nhớ tới đến chính mình bên kia thời cổ giống như cũng có loại thuyết pháp này, tịnh thân, cắt xén thế đi. Nhưng cái này có thể nói mình không có học vấn rồi sao? Học bá lữ thụ thụ không rồi cái này bị khuất, chẳng phải là huyện tử à Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, thế đi ta hiểu rồi, vậy ngươi có nghe hay không qua thế như trẻ tre, thế đại lực chầm, người đông thế mạnh, định nọt, thế bất lưỡng lập những này từ Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương vệ vũ đơn giản hít một hơi lánh khí, lập tức liền không có cách nào nhìn thẳng những này thành ngữ rồi. Lữ thụ rơi vào chầm tư, thế giới này tựa hồ có chút địa phương cùng trái đất lâm vào rồi trùng hợp, bao quát minh nguyệt diệp bị giam cầm địa phương vì sao có thể trên địa cầu tìm tới cửa vào Chờ một chút sự tình ở lư thụ tâm lý cuốn thành rồi một đoàn tê. Ngay tại lư thụ trầm tư thời điểm, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa từ phương xa chuyển đến, Trư vệ Vũ nhanh chóng đem lư thụ hướng trong ruộng kéo một chút nhỏ giọng nói, "Khách trêu chọc những này chủ nô." Lữ thụ lặng lặng nhìn, tiếng vó ngựa kia hướng là điển canh trấn bên trên, nghe nói trấn bên trong lớn đám chủ nô đều ở tại trên chấn, chỉ có nông hộ mới ở tại nông thôn, trên trấn tất đất tất vàng, mỗi cái thương hộ đều bị quý tộc cùng đám chủ nô cầm giữ. Lữ Thu nhìn lấy Trương Vệ Vũ nghĩ thầm thế giới này cũng mỗi người hô một tiếng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh cái gì sao? Trương Vệ Vũ cười hắc hắc nói, xã hội này giai cấp từ thần vương hướng xuống, thiên đế, quý tộc, lớn nhỏ đám chủ nô, bình dân. Nhưng kỳ thật thần vương giống như mới là lớn nhất chủ nô. Dựa theo Trương Vệ Vũ thuyết pháp đúng vậy các phương thiên đế nắm trong tay công pháp mạnh nhất cùng mạnh nhất nô lệ. Cái giai tầng này là căn cư thực lực thiên nhiên hình thành, nắm giữ nhị phẩm công pháp đúng vậy quý tộc Mà nhất phẩm công pháp chỉ có thiên đế nhóm cùng thần vương mới thấy qua. Việc này A muốn tạo phản cũng khó khăn, dù sao thực lực hoàn toàn không ngang nhau a Nghe nói cũng có người có kỳ tài ngất trời, nhỏ chủ nô tự sáng tạo rồi nhị phẩm công pháp, kết quả bị thiên đế nhóm lập tức chiêu an sau cho rồi mới địa vị. Lữ thụ suy nghĩ, vậy mình sử dụng công pháp mặc kệ là kiếm các vẫn là tinh đồ, đều xem như rất mạnh a tối thiểu đạt tới cấp á là không có vấn đề, vấn đỉnh thần tảng cảnh cũng rất giống không có áp lực gì. Hơn nữa 7 tầng tinh vân hắn bây giờ mới mở ra tầng thứ tư liền có thể nhất phẩm phía dưới vô địch rồi, cái kêu lại hướng lên là cái gì cảnh sắc Lữ thụ đống nhiên sản sinh rồi một loại thiên đế cũng không gì hơn cái này mê chi tự tin. Dựa theo chương vệ vũ thuyết pháp, cái này lữ trụ ở quý tộc tầng diện vẫn là rất nhìn bên trong tri thức, cùng loại cổ đại chế độ nô lệ xã hội đồng dạng, một số có thể gánh làm gia sư, có văn hóa nô lệ đang trao đổi lúc thậm chí giá trị một cái nông trường. Lúc này ven đường một đạo nhân mã từ thổ trên đường lao nhanh mà qua, con ngựa kia thất cao lớn hơn đệ thằng, toàn thân cơ bắp, tựa như là địa cầu bên trên biến dị qua sinh linh đồng dạng. Mà đội nhân mã kia mỗi người trên tay trên lưng đều có đao dấu ấn, khí thế hung hãn. Để Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn chính là, con ngựa kia đội đi đầu người đúng là cô gái. Trương vệ Vũ Lôi kéo Lữ Thụ, đừng nhìn rồi. Cô bé kia phóng ngựa thời điểm quay đầu nhìn rồi đồng ruộng Lữ Thụ một chút liền tiếp tục tiến lên, Lữ Thụ xoay người tiếp tục quốc. Kết quả cô bé kia lại dắt dây cương trở về rồi. Trương vệ vũ thân thể càng thấp hơn rồi, cơ hồ đều chôn vào trong đất, đúng vậy không muốn bị người chú ý tới. Nữ Hải mở miệng cười nói, trương vệ vũ, còn không có ý định bán ngươi à, ta nhìn ngươi dự định chống đỡ tới khi nào. Trương vệ vũ túi đầu cười lấy lòng nói, còn có thể lại chống đỡ mấy năm. Ngươi như làm nô lệ cho ta, khẳng định so hiện tại qua tốt, nữ Hải cười nói nói. Ta cảm thấy không làm nô lệ liền đã tính rất tốt rồi, trương vệ vũ tuy nhiên ở cười lấy lòng nhưng lời nói lại không nhậm bộ. Lữ thụ nghĩ thầm hắn luôn cảm thấy cái này trương vệ vũ có vấn đề, có thể biết chữ không nói, chính mình thân thể như thế suy yếu lại còn dám cứng như vậy khí. Người này mệnh như còn niên đại lại còn không có sợ chết bình dân. Rất tốt, nữ hải vung vậy rồi một chút bộ trong tay dây cương cười nói, có cốt khí, so những này nô lệ mạnh. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, ngài lời nói này quá đánh bên cạnh những nô lệ kia mà đi, ngài để chính nhà mình nô lệ mặt hướng cái nào thả đây Cô bé kia quay đầu nhìn về phía lưu thụ, ngươi lại là từ đâu tới. Trương vệ vũ đuổi vội vàng nói, đây là ta phương xa họ hàng, ta gọi hắn qua đến giúp đỡ. hả nữ hài gật gật đầu, lớn lên ngược lại là thanh tú đẹp mắt, có bằng lòng hay không làm nô lệ của ta. Làm ta nhập mạc chi tân có thể bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng. Lữ thụ trầm mạc rồi nửa ngày, lời này muốn thả trên địa cầu có nữ hài giảng, cảm giác vẫn rất đỏ mấy. Nhưng đặt ở cái này lữ trụ, liền là thật bán mình thành nô làm trâu Lữ thụ nghĩa chính nôn từ nói ra, ta đây phải hỏi ta biểu thúc, liên quan tới nhân sinh đại sự quyết định bên trên ta biểu thúc định đoạn, dù sao ta cũng không biết rõ lựa chọn thế nào tốt. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 299. Trương vệ vũ nguyên bản đang lúc lấy ăn dưa quần chúng đâu kết quả làm sao lại đem chính mình cho mang hộ bên trên rồi. Mắt nhìn thấy cô bé kia sắc mặt trầm xuống, trương vệ vũ bắt đầu cân nhắc làm sao vung nổi, tiểu tướng ngốc chính mình đường tự chọn, đến cùng đầu nào đường càng thích hợp người. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lữ thụ quay đầu nhìn cô bé kia, ta biểu thúc nói không chính xác. Đế tử Vũ Điệp phụ diện tâm tình giá trị, 666. Tên kia gọi là Vũ Điệp Nữ Hải Cười Rồi bắt đầu, rất tốt, rất có cốt khí. Nàng đống nhiên quay đầu đối với bên người nô lệ nói ra, truyền lời cho những nô lệ khác chủ, ta quyết định hắn rồi, ai cũng không cho phép đánh hắn chủ ý. Nay năm ta vũ ra ở giao dịch đại hội bên trên để nửa phần lợi cho bọn hắn. Lữ thụ. Con mẹ nó thật là một cái có cá tính nữ hài à. Chờ đội nhân mã này đi xa rồi lữ thụ quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trương vệ vũ. Trương vệ vũ tặc nở nụ cười, cô nương này đi thiên đế chủ thành đọc qua sách, không biết rõ từ chỗ nào học một bụng nhân nghĩa lễ trí tín cái gì, mù coi trọng. Người càng là có cốt khí, liền càng an toàn. Cha nàng ở trên một cuộc chiến tranh bên trong chết rồi, bây giờ vũ ra nàng làm chủ. Trong đêm, lữ thụ từ trong chun nước múc nước uống thời điểm cánh tay đều đang run dậy. Đây là quá phận sử dụng rồi bắp thịt sau thoát lực hậu quả, hắn đã quá lâu quá lâu không có gặp qua loại tình huống này rồi, thậm chí đơn cử rất nhẹ đồ vật đều rất bất lực. Trương vệ vũ nhìn lấy lữ thụ rêu cực nói, không có làm sinh ngay đi, hôm nay trước hết nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày cho ta thành thành thật thật làm việc, ta chỗ này nhưng không nuôi người rảnh rối. Lữ thụ nhìn rồi trương vệ vũ một chút cũng không nói lời nào. 861, lấy kiếm hợp đạo. Trương vệ vũ ngủ trên giường. Lữ thụ trực tiếp ôm một chút cỏ khô trên mặt đất trải rồi cái ngủ địa phương, không đầy một lát trương vệ vũ liền ngủ rồi. Lữ thụ gối lên cánh tay không có chìm vào giấc ngủ, không hiểu thấu đi vào cái thế giới này, ngày đầu tiên liền kinh lịch rồi rất nhiều sự tình. Hắn ép buộc chính mình nhanh trong cắt địa đầu mối, hy vọng có thể hiểu rõ cái thế giới này đến cùng là cái bộ ráng gì. Một ngày chỉ ăn rồi một cái bánh nô, giữa trưa nửa cái, ban đêm nửa cái. Bắp thịt bắt đầu đau bướt nhức. Tựa như là mới tử viện mồ côi đi ra làm rồi nặng khi còn sống đồng dạng. Nhưng khi đó hắn còn có cá nhỏ, Lữ Tiểu Ngư sẽ ra dáng giúp hắn giặt quần áo, Lữ Thụ nhìn thấy những cái kia phơi ở cửa sổ quần áo bên ngoài liền sẽ tâm tình bình tĩnh một số. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể lẻ loi một mình ở cái này nguy hiểm thế giới bên trong, tìm kiếm một đường trở về hy vọng. Cũng không biết rõ Lữ Tiểu Ngư hiện tại thế nào rồi, có thể hay không rất khó chịu A Lữ thụ muốn lật qua phụ diện tâm tình đáng giá trong ghi chép có không có liên quan tới Lữ Tiểu Ngư, vạn nhất sau mặt nếu có thể lại suyết một câu vậy thì nhìn lên đến quá vui mừng rồi, cho dù là Lữ Tiểu Ngư một câu hoán trách cũng tốt. Nhưng mà hắn phát hiện, tựa hồ thế giới hàng rào liên thông phụ diện tâm tình đều ngăn cách rồi. Lữ thụ đứng dậy đi vào trong sân đứng lặng lặng, sau đó lại bắt đầu chậm giai phục trên đất làm lên rồi chống đẩy, cho dù hai tay run dậy cũng muốn kiên trì. Giọt giọt mồ hôi từ cằm bên trên rơi xuống đất mặt Thẳng đến lưu thụ lại cũng vô lực Trèo chống trọng lượng của mình mới thôi Khi trống đẩy không làm tiếp được rồi Liền thật đơn giản ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi Lúc này trương vệ vũ tựa Ở gạch mộc trên tường khoanh tay hỏi Ngươi cứ như vậy muốn mạnh lên Kỳ thực có hay không thực lực cũng liền có chuyện như vậy Lao thần vương mạnh mẽ như vậy Người không phải cũng đã chết rồi sao Thanh thành thật thật làm cái bình dân Thực sự đối thụ không rồi rồi liền đi làm cái nô lệ Làm sao không đều là còn sống sao lữ thụ nhìn rồi trương vệ Vũ một chút Đó cũng không phải là sống cả đời, mà là sống mấy cái trong nháy mắt, nếu như còn sống chính là vì rồi ăn cơm, cái kia còn sống còn có ý gì. Lữ thụ còn có chưa nói lời nói, hắn muốn về nhà, hắn muốn trở về tìm lữ tiểu ngư. Lữ thụ hiện ở không có cái gì thích hợp công pháp, chỉ có thể đơn giản như vậy luyện, nhưng hắn đang suy nghĩ đã những sinh linh khác đều có thể thông qua thu nạp linh khí đến cường hãn chính mình thể phách, nhân loại vì cái gì không thể. Đã từng lữ thụ cũng từng nghĩ tới một vấn đề. Trên địa cầu từng có người bình thường phát hiện, linh khí khôi phục sau đúc luyện mang đến thân thể tố chất tăng lên viễn siêu trước kia, cho nên ở linh khí khôi phục trong 2 năm thậm chí có vận động viên đạt tới rồi tiếp cận cấp độ ép tốc độ cùng lực lượng. Mà ở trong đó linh khí càng thêm nồng đậm, như vậy thông qua đơn thuần huấn luyện phải chăng có thể đạt tới mục đích giống nhau. Lữ thụ không cần mình có thể mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể rẽ khỏi gông siềng là được, khi đó lấy thực lực của hắn coi như còn không có đạt tới nhất phẩm, hắn đồng dạng có thể bắt đầu yên tâm tìm kiếm đường về Trương Vệ Vũ nhìn rồi lử thụ một chút từ chối cho ý kiến xoay người trở về phòng rồi, muốn luyện thành luyện đi, đừng chậm trễ làm việc là được. Xem ra Bạch Bạch tịnh tịnh không nghĩ tới đối với mình vẫn rất hung ác, luyện a luyện đi, thế giới này cũng chỉ có được làm vua thua làm giặc cái này một cái đạo lý, có thể thành sự đều là nhân vật hung ác. Lữ Thụ nhìn lấy Trương Vệ Vũ nói ra, đại ca, ngươi đúng vậy cái bình dân, qua còn không bằng nỗ lực, khát một bộ một bộ đi không? Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị 399. Trương vệ vũ khí về đi ngủ rồi, Nguyên Bản nhìn tiểu tử này như lúc này khổ tưởng muốn đi ra khen hai câu, kết quả căn bản khen không đi xuống. Lữ Thụ nghỉ ngơi tốt liền đứng dậy, hắn tiện tay tìm rồi cây bó tuổi bắt đầu nhớ lại chính mình vừa mới đi theo Lý Huyền nhất luyện kiếm lúc chẳng cảnh, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu luyện kiếm thời điểm, bỗng nhiên trong lòng có một cái suy nghĩ hiện lên. Nguyên Bản cực nhanh bổ kiếm động tác chậm lại, khi cái kia bó tuổi chậm rãi rơi đến nửa đường thời điểm, Lữ Thụ túi lưng nâng cổ tay đúng là ở phách tự quyết nửa đường chuyển đổi rồi thiêu tự quyết. Lữ Thụ lực lượng tuy nhiên không có rồi, nhưng hắn kiếm đạo ý cảnh đều còn tại, trên cả trái đất chỉ sợ trừ rồi Lý Huyền Nhất liền rốt cuộc không ai so với hắn kiếm đạo cảnh giới cao hơn rồi. 13 tự quyết mọi loại biến hóa liền ở trong lòng, khi đó hắn như là Lý Huyền Nhất đồng dạng luyện kiếm, xuất kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, đó là lấy kiếm hợp đạo quá trình. Mà bây giờ Lữ Thụ kiếm lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi thậm chí hắn thân thể đều không thể đuổi theo cái kia ngộ ra đạo tới. Nhưng mỗi khi hắn theo không kịp thời điểm, liền giống như cùng thiên địa phù hợp rồi một cái trước mắt, linh khí liền rất nhỏ rót vào tiến cơ thể của hắn xương cốt bên trong tư dưỡng hết thảy. Dĩ vãng linh khí là hoàn toàn không có cách nào tiến vào hắn thân thể, bởi vì tinh đổ quá mức bá đạo rồi. Lúc này, lữ thụ kiếm đạo ý cảnh thậm chí còn có áp đảo hắn thực lực chân thật phía trên, đó là hắn hàng đêm kiên trì dạng sáng 3 giờ rời giường luyện kiếm thành tựu, là thế giới cho hắn mồ hôi phản hồi. Nhất phẩm cảnh giới chính là cùng thiên địa giao thông cấp bậc Mà lữ thụ suy nghĩ mình bây giờ là chỉ có cảnh giới không có có sức mạnh, vậy cái này cũng kiếm hợp nói quá trình bên trong tiến vào trong thân thể mình linh khí là chuyện gì xảy ra, là thế giới giúp hắn đến chậm rãi bổ tốc hắn chỗ chống chỗ đồ vợ. Những cái kia linh khí cũng không về hắn điều khiển, vẹn vẹn chỉ là từ từ gia tăng hắn thân thể tố chất mà thôi. Lữ thụ cảm thấy đây càng giống như là một cái luyện thể quá trình, nhục thân ở càng phát cường đại. Lữ thụ lần này bị thiệt lớn về sau liền cảm giác mình đang luyện thể phương diện thực sự có chút khiếm quyết Cũng đang muốn bổ túc một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cần nhất cũng chính là cái này phòng thân lập mệnh thủ đoạn. Hưng đông thời điểm trương vệ vũ ra ngoài vẫn eo bẻ cổ nhìn thấy lữ thụ thời điểm liền giật nảy cả mình, ngươi luyện rồi một đêm. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, quá mệt mỏi rồi, trong sân ngủ rồi. Ta đã nói rồi, trương vệ vũ cười nói, ngươi cái này người bình thường si tâm vọng tưởng tu luyện vẫn là có chừng có mực tương đối tốt. Kỳ thực lưu thụ sắc thực luyện rồi một đêm. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn phát hiện mình vậy mà càng luyện càng tinh thần Ngày đó canh tắc về sau mang đến cảm giác mệt mỏi vậy mà cũng biến mất không còn tâm tích Hắn cảm thấy cái này nhờ có lúc trước không sợ khó khăn luyện kiếm Mới có hôm nay dạng này chuyển cơ Tuy nhiên hắn hiện tại ngay cả lục phẩm cánh cửa mà cũng không thấy Nhưng lưu thụ minh bạch đây chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề Tối thiểu ở cái này giai cấp trưởng không công pháp thế giới bên trong Hắn lưu thụ có rồi mình có thể đi đường tát Nhưng vào lúc này Ngoài mặt một đội nhân mã bỗng nhiên chạy nhanh đến, khi bọn hắn đi vào trường vệ vũ cửa nhà thời điểm, người cầm đầu không kiên nhẫn nói ra, nhà ta ra chủ để cho ta đưa tới lễ vật, cái kia Tuấn Tiếu tiểu tử, người có tiếp không thụ? Mọi người ra trước khi đến gia chủ kỳ thực đều bàn giao rồi, người có cốt khí có thể sẽ không tiếp nhận những này lễ vật, nếu như Lữ thụ không tiếp thụ, vậy bọn hắn liền nguyên dạng mang về. Cho nên mọi người tới một chuyến đúng vậy đi cái hình thức, không muốn quá lãng phí thời gian. Lữ thụ nhìn thoáng qua bọn hắn do ẩn, Rõ ràng là vũ ra người, lưu thụ nhíu nhíu mảy đầu chính mình hôm qua mới vừa dựng nên người có cốt khí thiết trí khẳng định không thể tùy tiện liền vỡ mất ra, trong mặt có ăn sao. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ 862, chấm nhật che chăm sấu. Hồi hương tiểu lộ, gạch mục tường đầu cùng đơn giản hàng rào gỗ, ở hàng rào bên ngoài là bội đao nô lệ cưới tại cao lớn ngựa bên trên, nô lệ trên đầu bím tóc tùy ý thắt giống như là thật lâu đều không quản lý qua rồi. Trên thân còn ăn mặc áo tràng cùng dạy. Lữ thụ nhìn lấy một màn này liền cảm giác mình giống như là trở lại rồi cổ đại giống như. Nói thật lữ thụ có đôi khi cũng cảm giác mình giống như là xuyên qua rồi thời gian, mà không phải không gian. Nếu như là ở trước tối hôm qua, lữ thụ có thể sẽ cự tuyệt vũ ra cho mình lễ vật, dù sao hắn từ phải thiết thực góc độ tới nói nhất định cần vũ ra che chở. Hắn mới không có nhiều như vậy coi trọng, hơn nữa cũng sẽ không khi ai nô lệ, nghiếp định muốn cho hắn khi thứ 9 thiên la đầu hắn cũng không nguyện ý hướng chi là nô lệ. Nhưng bây giờ không giống nhau rồi, hắn hoàn toàn có năm chắc tại một tháng bên trong đạt tới tứ phẩm thực lực, cũng liền là địa cầu cấp e thời gian càng dài, hắn liền càng có năm chắc khôi phục cao hơn thực lực cảnh giới. Mà những này trên trấn đám chủ nô, dựa theo chương vệ vũ thuyết pháp, lớn nhất chủ nô cũng bất quá mới tứ phẩm mà thôi, tứ phẩm phía trên tâm phẩm, nhị phẩm, cái kia phải là quý tộc các lão gia mới có thể nắm giữ công pháp. Thế nhưng là lữ thụ cùng những này chủ nô thậm chí là các đại quý tộc khác biệt một điểm ở chỗ, tay hắn bên trong nắm hoàn chỉnh tăng lên con đường, các quý tộc chỉ có thể đạt tới nhị phẩm cấp B, nhưng hắn lại có thể lên như rìu gặp gió, công pháp giai cấp hạn mức cao nhất quyết định rồi lữ thụ lực lượng. Hắn cũng không phải cái mới ra đời tiểu thái điều rồi, nhan giới đều so những này cái gọi là chủ nô cùng quý tộc cao rất nhiều. Cho nên, che chở cái gì lữ thụ hiện tại cũng không phải là rất cần, hắn cần ăn đồ vật. Những cái kia tới tặng lễ vật các nô lệ ngồi trên lưng ngựa hai mặt nhìn nhau, mọi người không nghĩ tới con hàng này sẽ nhận lấy đồ vật ra, gia chủ không phải nói hắn rất kiên cường rất có cốt khí sao. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đâu, lữ thụ đã bắt đầu chỉ huy rồi, tới tới tới, đều thả trong phòng đi, đồ ăn đừng dính bên trên mặt bùn đất rồi. Các nô lệ ôm một tiếng bắt đầu gỡ đồ vật, chương vệ vũ nhỏ giọng cảnh cáo nói, người dạng này sẽ mất đi vũ ra che chở, dáng dấp đẹp mắt người ở đời này nói nhưng cũng không an toàn. Bây giờ điển canh trấn bên trên ba cái lớn chủ nô, vũ ra cũng không phải mạnh nhất một cái kia, mà khác hai nhà tàn bạo vô cùng, không, có rồi vũ ra che chở ngươi, nói bắt ngươi trở về liền bắt ngươi trở về rồi. Hơn nữa điển canh trấn bên trên vị kia thực tế trưởng khống nơi này quý tộc lao ra nhưng sẽ không cùng người thương lượng cái gì, hắn đúng vậy cái này điển canh trấn bên trên trời. Lữ thụ trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra cái này điển canh trấn bên trên chủ yếu thế lực chính là một tên quý tộc cùng ba tên lớn chủ nô. Mà cái này điển canh trấn là vị này quý tộc lao ra đất phong, đối phương chính là nơi này thực tế trưởng không giả. Hơn nữa lưu thụ tâm nói mình thật không tính là đẹp mắt loại cấp bậc này tuyển thủ A, ngược lại là có dạng nói qua hắn đẹp mắt, lúc nói còn không phải thêm cái không phải đẹp mắt nhất cái kia loại tiền tố. Bất quá lưu thụ đống nhiên ý thức được, cái này lưu trụ thế giới bên trong người tựa hồ bởi vì thật dài làm việc loại hình nguyên nhân lộ vẻ có chút đen tui đen, mà chính mình. Da thịt trắng nón. Khó nói cái này là truyền thuyết bên trong tái đi che chăm xấu sao. Lữ thụ như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên với cái thế giới này chẳng phải bái xích rồi. Trương vệ vũ trợt phát hiện, lữ thụ tựa hồ căn bản là không có đem hắn cho để trong lòng a Các nô lệ đem lễ vật cất ký về sau tựa hồ còn có chút ghét bỏ trương vệ vũ trong nhà xấu xí bộ dáng. Người cầm đầu nên ngang từ trong nhà đi tới, vậy chúng ta liền trở về phục mệnh rồi. Vừa nói xong. Hắn liền thấy sau lưng trong phòng lữ thụ đã bắt đầu ngồi ở trên giường hủy đi hộp qua rồi, cái hộp kia là cứng rắn giấy gãy, ngoài mặt còn phụ rồi một chương vương vứt giấy đỏ, nhìn lấy rất vui mừng. Các nô lệ im lặng rồi nửa ngày, vừa lớn tiếng nói một lần, vậy chúng ta liền trở về phục mệnh rồi. Đi thôi đi thôi, lữ thụ phất phất tay, hắn mở hộp ra xem xét, lại là tràn đầy một hộp điểm tâm, đơn giản mừng dỡ a Chương vệ vũ mấy người các nô lệ đi rồi về sau nhìn lấy lữ thụ lang thôn hổ hết bộ dáng, chính mình cũng nuốt Lữ thụ đem một cái khác còn không có hủy đi phong điểm tâm hộp giao cho trương vệ vũ, cho, ngươi cùng ăn. Trương vệ vũ lung lay đầu, ngươi đã muốn tu đi, vậy sẽ phải có cái tốt thân thể, đều lưu lấy tự mình ăn đi, ta ăn cái đồ chơi này cũng không có gì dùng. Kết quả sau khi nói đến đây trương vệ vũ phong cách vẽ nhất chuyển, bất quá ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút ăn, dù sao hôm nay vũ già cô nương kia phát hiện ngươi cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, về sau nhưng liền không có chuyện tốt như vậy rồi. Lữ thụ vui vẻ hướng trong miệng cách điểm tâm, cái này trương vệ vũ là cái quỷ tinh minh tuyển thủ, tâm địa không hỏng, lại ngoài miệng không tha người. Chỉ là lữ thụ cũng không thèm để ý, hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ liền tiếp tục lấy kiếm hợp đạo. Không chỉ có như thế, lữ thụ thậm chí còn có chút hy vọng tinh đồ cùng khí hải núi tuyết bên ngoài gông xiềng giải khai chậm một chút, dù sao hiện tại hắn thật vất vả có thể dẫn linh lực nhập thể, gen đúc chính mình thể phách. Vạn nhất tinh đồ sớm giải tỏa. Mà linh lực trong cơ thể còn không có hình thành cùng tinh đồ chống lại lực lượng, như vậy làm không tốt chính mình luyện thể quá trình cứ như vậy im bật mà dừng rồi. Lữ thụ chính mình cũng rất xoắn suýt, mà bây giờ gông siềng đã mở không rồi, cũng chỉ có thể trước như thế an ủi chính mình rồi. Trương vệ vũ nhìn lữ thụ ăn quá thơm có chút nhịn không được rồi, hắn ngâng lên quốc đầu giông nói, ăn không sai biệt lắm là được rồi, đi với ta trồng trọng. Không đi, lữ thụ cự tuyệt nói, chờ ta đem những này điểm tâm đều ăn xong lại đi. Trương vệ vũ sửng sốt một chút cười lạnh bắt đầu, ngươi coi cái này có thể là cái gì lâu dài sự tình sao. Hôm nay đối phương biết rõ ngươi là người nào về sau liền sẽ không lại cho ngươi mang đồ tới rồi, không chồng chọt ngươi ăn cái gì. Lữ thụ lung lay đầu, ăn xong liền đi loại. Hắn cũng không phải là lười, mà là bây giờ hắn tới lúc gấp rút cần lấy kiếm hợp nói khôi phục thực lực thời điểm, thời gian chính là hắn quý báu nhất tư nguyên, ở cái này nguy hiểm thế giới bên trong, lữ thụ quyết không cho phép chính mình lãng phí thời gian. Lữ thụ buổi sáng hôm nay thời điểm liền tính toán chẳng qua thời gian, chỉ cần lại cho hắn hai ngày thời gian, hắn liền có thể bước vào lục phẩm cánh cửa, nhưng hai ngày này là lấy suốt cả đêm tính toán, nếu như hắn ngay cả ban ngày cũng có thể tu hành, như vậy ngày mai sáng sớm liền có thể đạt tới lục phẩm. Cái này điền canh trấn bên trên, đại bộ phận nô lệ đều không có lục phẩm thực lực. Trương vệ vũ nhìn lấy lữ thụ cười lạnh rồi nửa ngày, hắn giống như có lẽ đã đem lữ thụ xem như rồi một cái hết ăn lại nằm tuyển thủ. Ta nhìn ngươi là chưa từ bỏ ý định, người một trong sinh vì phấn đấu mà thôi, liền ngươi cái này dẻo dai còn muốn tu hành. Nam mơ thôi rồi. Chờ trương vệ vũ sau khi rời đi lữ thụ liền trong sân luyện kiếm, hết sức chăm chú. Cái kia bốn phía linh lực toàn cũng vì đó mà thay đổi, lữ thụ cảm thụ được chính mình thân thể bắp thịt đang không ngừng mạnh lên, xương cốt càng phát cứng rắn, mà nội tạng vận chuyển thì càng cường trắng hơn. Biểu mặt nhìn không ra, không nghe được gì nhưng huyết dịch lằn tuân già thanh âm mang theo thể chi bên trong như lôi cổ vang dội Trương vệ vũ khiêng quốc đầu khi về nhà trợt thấy trong viện khô giáo trên bùn đất dấu chân, cái khác dấu chân xuống mùa nửa tức. 863, Thanh Lâu Trương vệ vũ đi vào bên trong đi, bọn hắn phòng ngủ chia làm hai gian, một gian là dùng đến ở, còn có một gian tiểu nhân là dùng để thổi lửa nấu cơm. Trong phòng nhỏ mặt lũy lấy một cái to lớn bếp lò, lữ thụ đang bên trong mặt nấu nước, trương vệ vũ đem quốc đầu tựa ở chân tường sốt một chút hỏi Làm gì đâu đây là? Nấu nước uống A, đốt thêm điểm còn có thể tắm rửa, lữ thụ cười nói. Trương vệ vũ giật nảy cả mình, uống nước còn cần đốt. Trực tiếp uống chẳng phải xong việc rồi sao? Còn có tắm rửa ngươi đi trong sông A, lãng phí ta tân tân khổ khổ chọn tới nước làm gì? Bếp lò bên cạnh có cái chum nựng nước, trong bình thường mặt nước đều là không chứa đầy, bởi vì trương vệ vũ thân thể cũng không tính quá tốt, có thể chọn trở về mỗi ngày dùng nước liền đã rất cố hết sức rồi, cho nên bình thường phá lệ chân quý nước tư nguyên. Nước nếu là sử dụng hết rồi, muốn lại chọn trở về sẽ phải chạy ngoài 3 cây số bờ sông rồi. Lữ thụ vui cười a cười nói, nước cũng không thể uống sống, nhiều như vậy không sạch sẽ, hơn nữa không cần lo lắng cho ta đem ngươi nước sử dụng hết, vạc nước đều nhanh chọn đầy rồi. Chương vệ vũ không tin tà một loại đảo lấy vạc nước nhìn thoáng qua, chính là phát hiện vạc nước thật đầy rồi. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn lấy lữ thụ, ngươi chọn lựa. Chương vệ vũ có chút không tin, ngày hôm qua làm việc đều làm bất động tiền thủ. Hôm nay đều có sức lực vừa đi vừa về chạy xa như thế đường nhạy cầu rồi. Nên biết rõ gánh nước cũng không phải cái gì công việc nhẹ a Lữ thụ vui vẻ từ chối cho ý kiến, hắn từ bên cạnh lấy ra một cái bát cho mình phơi bên trên nước sôi. Nói thật cái kia nước lã nghe bắt đầu liền có một cô nước mùi tanh, hắn thật uống không trôi. Những người này ở đây cái này lữ trụ thế giới bên trong vẫn luôn là như thế sinh hoạt, an mặn lạnh không kỵ. Nhưng trước đó không biết là chết rồi bao nhiêu người mới có thể đối với mấy cái này bản thổ vi khuẩn thần mã sản sinh kháng thể, hắn lưu thụ mới đến còn không có nguyên bản thực lực cảnh giới, đương nhiên là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Chương vệ vũ lầm bầm nói, còn là các ngươi cái này loại nô lệ coi trọng a Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, cái nào loại nô lệ? Chương vệ vũ không có đáp lời, ngược lại tựa hồ tại hồi ức nào đó một số chuyện, hôm nay người nấu nước việc này bỗng nhiên lại để cho ta nhớ tới sự tình trước kia rồi. Khi đó thời gian còn không phải khó như vậy qua lao thần Vương còn tại thời điểm thống nhất lời nói cùng chữ viết thống nhất tiền thống nhất đo lường những này cũng coi như rồi cũng không biết rõ lao thần Vương vì sao sẽ bỗng nhiên yêu cầu toàn bộ lưu trụ thần dân cũng không thể uống sống nước không thể tùy ch chỗ đại tiểu tiện hắn còn phát hạ đến để thăng sách vở nói muốn để mỗii đứa bé đều có đọc sách còn làm rồi cái khảo thí nói để bình dân cũng có trở thành quý tộc cơ lại lao thần Vương phải trả ở liền tốt rồi thiên hạ này nào có loạn như vậy Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, lời này làm sao nghe đều cảm thấy không đúng, hắn thậm chí cũng hoài nghi vị này lao thần vương đi trái đất khảo sát qua. Chờ chút, cũng không phải là không có khả năng này à, hai bên thế giới giữ lại thông đạo đâu, người ta làm cho này lữ trụ thế giới như bức nhất tuyển thủ, đi trái đất cảm giác tựa như là xuất ngoại chơi đùa đồng dạng. quỷ biết rõ, không biết rõ vì sao, lữ thụ đống nhiên cảm giác cái kia cái gọi là thần vương giống như cách mình gần một chút không còn giống như là một cái cao cao tại thượng tiếp nhận cúng bái thần minh, mà là một người. Lữ thụ hứng hờ mà hỏi, Lão thần vương còn làm mà rồi. Lúc này trương vệ vũ đông nhiên đến rồi hào hứng, Lão thần vương một sinh đều là chuyển kỳ, giảng đều giảng không hết, hắn trinh chiến 3.000 năm giết chóc vô số, nhưng 3.000 năm sau nói không giết người liền không còn nhắc lên chiến tranh, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá ta ấn tượng sâu nhất một việc đều sắp bị những cái kia thuyết thư cho giảng nát rồi, hắn có một lần đi phương đông thiên đế ngự phủ Diêu bên kia Trên đường đi qua một tòa thanh lâu, Lữ Thu ánh mắt sáng lên, nơi này có thanh lâu. Ngươi như còn muốn tu hành liền đừng đi loại địa phương kia." Trương Vệ Vũ khinh thường nhìn rồi Lữ thụ một chút nói tiếp nói, lúc ấy Thần Vương đi qua thưởng có cái cô nương Cô ý ném rồi một cây dùng để chi cửa sổ chảy gỗ xuống dưới, muốn hấp dẫn Thần Vương chú ý, lao Thần Vương ngẩn đầu nhìn rồi cô nương kia một chút, "Cô nương, kia nói tướng công ngươi đem chảy gỗ đưa ra vừa vẫn rất tốt, về rồi báo đáp nhặt chảy gỗ ân huệ, muốn nàng làm cái gì đều có thể." Kết quả Lão Thần Vương đem chảy gỗ đưa rồi đi lên, sau đó yêu cầu cô nương kia viết rồi 30 lần rốt cuộc không ném chảy gỗ. Ha ha ha ha ha. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, lại còn là người trong đồng đạo. Bất quá lữ thụ cảm thấy nếu như là mình, hẳn là có thể để cô nương kia khóc lên đi. Không đúng, không thể như thế đối đãi thanh lâu cô nương. Chỉ bất quá đi qua trương vệ vũ miêu tả, lữ thụ đống nhiên đối với cái này. Lão Thần Vương sản sinh rồi một tia hảo cảm, tối thiểu đối mặt sắc đẹp vẫn là rất phù hợp thằng nha Đợi lúc nữa, khôi lỗi sư vương là cái này thần vương A. Vẫn là có khác no vương. Hẳn không phải là cái này đi. Trước đó hắn hỏi Niếp Đỉnh hỏi thạch học tấn hỏi Lý Huyền Nhất, hỏi ai đều là không thể nói. Giống như cái kia vương phi thường có thể sợ đồng dạng, nhưng bây giờ từ trương vệ vũ thị giác nhìn lại, đối phương cũng không có đặc biệt đáng sợ à. Có lẽ là mình không có trải qua đối phương giết chóc trinh chiến niên đại. Đến rồi ban đêm mấy người trương vệ vũ ngủ rồi về sau lựa thụ bắt đầu tiếp tục luyện kiếm. Chương vệ vũ trước khi ngủ còn lời nói thâm thiên nói cho lữ thụ làm người không cần mơ tưởng xa vời, điểm tâm sẽ rất mau ăn xong, muốn trở nên nổi bẩn, muốn ở trên trấn tường đỏ lục phòng ngói tử vậy thì phải chân thật sáng mai liền cùng hắn tiếp tục chồng chọc đi. Lữ thụ giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn kiên trì chính mình kế hoạch. Hắn ở bó tuổi bên trong trọn trọn lựa lựa, lúc ban ngày đều đã làm gây rồi tận mấy cái, đó là trong nháy mắt bạo phát lực lượng đem tinh tế bó tuổi cho ngoại ý muốn trùng kích vơ vụn rồi. Lưu thụ trợt phát hiện chính mình đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng trưởng khống cũng không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nếu muốn khí kình tùy tâm, kiếm ý doanh bái, đầu tiên phải học sẽ trưởng khống chính mình. Chỉ có trưởng khống rồi chính mình, mới có thể trưởng không kiếm ý. Ngày thứ hai sáng sớm trương vệ vũ lúc ra cửa nhìn về phía lưu thụ kinh ngạc nói, ngươi lại tại ngoài mặt ngủ rồi một đêm. Chẳng biết tại sao trương vệ vũ luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lưu thụ tinh khí thần vậy mà một ngày một cái biến hóa. Khi hắn vừa gặp được lữ thụ thời điểm lữ thụ vẫn còn đang hôn mê bên trong, sau khi tỉnh lại thần sắc cũng có chút hề hoài, nhưng bây giờ lữ thụ đâu còn có nửa điểm hề hoài ráng vẻ. Lữ thụ cười nói, hôm nay vẫn là không đi trồng trọn, điểm tâm còn không ăn xong. Trương vệ vũ im lặng rồi nửa ngày, coi như ngày hôm qua không ăn xong, hôm nay cũng ăn xong rồi, làm người muốn phòng ngửa chu đáo. Kết quả nhưng vào lúc này, thổ đường phương xa vậy mà lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, trương vệ vũ từ từ há to mộm. Cái này mẹ nó không phải là... Chỉ gặp ngày hôm qua nô lệ lại cưới ngựa mà tới, Người cầm đầu ồm nói, Nhà ta gia chủ mệnh chúng ta lại tiến lệ vật tới, Đồng thời mời ngươi đi phụ thượng làm khách, Ngươi có bằng lòng hay không? Lữ thụ cười cười, đồ vật lưu lại, Người không đi. Cái kia cầm đầu nô lệ rụt ngựa đường về, Nhà ta gia chủ nói rồi, Xem ở ngươi đẹp mắt phân thượng, Không đi cũng không quan hệ, Nhưng nàng tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ đi. 864, thật là thơm Nhìn lấy những nô lệ kia dục ngựa mà đi lựa thụ nhìn về phía trương vệ vũ cảm thắn nói, hẳn là lại có thể ăn vài ngày a Trương vệ vũ cảm thấy từ đánh cái này thiếu niên xuất hiện về sau, cuộc sống của mình tựa như là tiến vào rồi thuyết thư nhân thế giới, phi thường kỳ quái. Lần này không riêng gì đưa tới điểm tâm, lại còn đưa rồi một cái heo chân sau. Hơn nữa đối phương vậy mà mời cái này thiếu niên đi phủ thượng làm khách. Đây cũng quá hiếm lạ đi. Mời đi phủ thượng làm khách cũng coi như rồi. Bị lưu thủ cự tuyệt sau vậy mà sớm liền nói rồi, xem ở lưu thủ đẹp mắt phân thượng không so đo. Trương vệ vũ khiếp sợ nhìn về phía lưu thủ, ta lấy vì mọi người cái này loại người có cốt khí đều là bằng bản sự ăn cơm, kết quả ngươi vậy mà mẹ kết mặt. Lữ Thụ vui cười a khiêm tốn cười nói, không có cách, lao thiên ra thưởng cơm ăn. Đế từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 481. Lữ Thụ cứ như vậy làm từng bước kiên nhẫn lấy kiếm hợp đạo, có một chút tốt đúng vậy đông nhiên không cần rồi Mỗi ngày đều có người biến đổi hoa văn đưa tới ăn, Trương vệ Vũ cũng buồn bực rồi, cái này không phải là những người kể chuyện kia trong miệng đề cập qua nhà giàu sang tiểu thư không chê nghèo khó yêu cùng tiểu tử cố sự đi. Những cái kia thuyết thư đem cái này loại vượt qua giai cấp ái tình nói thiên hoa loạn trí, phảng phất không dạng này cũng không phải là ái tình. Lại nhìn cái kia chủ nhà họ Vũ một bộ đọc sách nhiều rồi đem nao tử đọc hỏng dáng vẻ, làm không tốt thật đúng là tin a. ngày đầu tiên đem điểm tâm giao cho Trương vệ Vũ, Trương vệ Vũ không ăn. Lữ thụ ngày thứ 2 đem điểm tâm giao cho Trương vệ vũ, Trương vệ vũ không ăn. Ngày thứ 3 lữ thụ xào rồi bản thịt heo, Trương vệ vũ ăn miệng đầy chảy mỡ. Vì rồi xào cái này thịt heo lữ thụ cũng là thật khó khăn, cái chỗ chết tiệt này trừ rồi mới cũng không có cái gì khác đổ ra vị rồi. Bình thường người ta là ngày lễ ngày Tết mới giết một con lợn, cả khối thịt bán cho chủ nâu cùng quý tộc, chính mình dùng điểm vụn vặt thịt mơ chịu ra một điểm dầu đến, cái kia dầu bình thường nấu cơm đều không bỏ được thả, thực sự thèm ăn rồi mới trộn lẫn một điểm. Trương Vệ Vũ một bên nhai lấy xảo thịt một bên cao hứng bừng bừng nói ra, "Ta cùng ngươi giảng, cái này thịt heo còn không tính ăn ngon, ta trước kia nếm qua một lần Vương Thành lưu Diễm Kê, đó mới thật gọi mỹ vị." Lữ Thụ liếc rồi Trương Vệ Vũ một chút, "Ngươi còn đi qua Vương Thành?" Trương Vệ Vũ không nói chuyện, tiếp tục ăn thịt. Cái gọi là Vương Thành liền ở tứ phương thiên đế đất phong trung tâm, cái kia tứ phương đất phong bị chỉnh chỉnh tề tề mau tách đi ra, tựa như là một cái ruộng chữ giống như. Nhưng đây chẳng qua là ngay từ đầu phân chia. Bây giờ ngay cả năm chinh chiến vừa giới đã sớm không phân biệt được rồi Lữ Thụ cùng Trương vệ Vũ chỗ điển canh trấn lệ thuộc phương Nam thiên Đế Văn tại Phủ phủả hạn bất quá hướng tây hơn 30 cây số chính là phương Tây thiên Đế đoan Ho hoàng Khải địa bàn rồi Lữ Thụ nghĩ thầm khó trách Trương vệ Vũ nói nếu như treo lên trường lai đi theo hắn chạy nguyên tới nơi này chính là biên thủy nếu như treo lên đến rồi cái thứ nhất gặp nạn đúng vậy điển canh trấn Vương Thành là cái dạng gì Lữ Thụ hỏi Trương vệ Vũ lao miệng cùng Vương Thành so sánh Điền canh trấn tính là cái gì chứ à, nơi đó phòng trọ san sát nối tiếp nhau, lớn đám chủ nô ở bên kia cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, người hướng trên đường rọi một chậu nước, làm không tốt liền rọi đến ba quý tộc lao ra. Nơi đó trên mặt đất đều phủ lên gạch đá xanh, nô lệ đám trẻ con có thể trên đường chơi đùa, còn có người dạy bọn họ hát nhạc thiếu nhi. Gia đình giàu có cạnh cửa rộng lớn lại uy nghiêm, một bên treo một cái đèn lồng đỏ, còn có nô lệ giữ nhà hộ viện. Khi đó quá tiết nhật thời điểm toàn bộ trên đường đều là người. Nô lệ bên trong đại Lao ra tất cả đều đi trên đường rồi, vì sao? Bởi vì chỉ có khi đó mới có thể nhìn thấy những quý tộc kia các Lao Gia nũ quyến bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắc hắc, chương vệ Vũ bị ổi cười nói, ta trước kia đều coi là quý tộc các Lao Gia nũ quyến hẳn là đều mạo so thiên tiên mới đúng. Kết quả sau khi xem cơ hội hoài nghi nhân sinh, làm sao lại xấu như vậy? Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, sợ là bởi vì quan hệ thông ra, chính mình không được chọn A. Trương vệ Vũ dơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới ngươi cái này loại nô lệ vẫn rất có kiến thức, có thể nghĩ tới chỗ này. Mau mau cút, lữ thụ tức giận nói rằng. Hiện tại trương vệ vũ đi theo lữ thụ ăn nhờ ở đầu cũng không còn nói nhiều như vậy lời khó nghe rồi. Lữ thụ cùng đối phương nói chuyện với nhau cũng có chút giống là bằng hưu giống như. Trương vệ vũ đông nhiên nói ra, ta sáng mai đến đi ra ngoài một chuyến, đi một chút thân thiết, người giúp ta chiếu nhìn một chút trong đất hoa màu. Không đi, lữ thụ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt rồi. Ngươi cái kia hoa mẫu có người hay không chiếu khán đều một cái dạng, một ngày mà thôi, cỏ dại còn có thể lớn thành cao cỡ một người. Chương vệ Vũ hứ rồi một tiếng, đừng nhìn hiện tại Vũ ra ăn ngon uống sướng cho ngươi đưa, chờ người ta ngán rồi ngươi còn không phải phải dựa vào ta cái này hoa mẫu nuôi sống. Ngươi nói đúng là thiên hoa loạn truy ta cũng không đi, lữ thụ vô tình cự tuyệt. Tới nơi này đều nhanh nửa tháng rồi, mắt nhìn thấy lữ thụ lấy kiếm hợp đạo thực lực cảnh giới lập tức liền muốn đi vào thứ năm phẩm. Chờ đến rồi thứ tư phẩm cấp D hắn hoàn toàn có thể ở cái này điển canh trấn đi ngang cái này điển canh trấn cảnh giới tối cao là cái tam phẩm cấp C quý tộc lao ra nhưng Lữ Thụ hiểu rõ rồi cái này loại trên trấn tiểu quý tộc Mặc dù có phẩm cấp cũng không có nhan giới cùng ký xảo chính mình cho dù chỉ là đến rồi Tứ phẩm cũng hoàn toàn có lòng tin giết chết tam phẩm chỉ bất quá lữ thụ đột nhiên cảm giác được cái này Trương vệ Vũ lần này ra ngoài cũng không phải là tham viếng đơn giản như vậy con hàng này trên người có quá nhiều bí ẩn Liền giống với một cái bình dân vậy mà đi qua ngoài vạn dặm vương thành. Làm sao đi? Làm sao về? Nơi này lại mẹ nó không có máy bay đường sắt cao tốc. Trương vệ vũ cũng không có tránh cùng với chính mình, lại không muốn nói tỉ mỉ. Bất quá những này đều không liên quan hắn lữ thụ sự tình. Hắn chỉ là cái này lữ trụ thế giới khách qua đường, tìm tới đường về sau cuối cùng muốn rời khỏi. Nhưng vào đúng lúc này, Xuyên Châu một nhà tiệm lầu bên trong hổ chấp lao một cái váng dầu hoa miệng nói ra, cái này bao đốt thật sự là nhất tuyệt. Ngay tại nước sôi bên trong đơn giản như vậy thoáng qua một cái, dính vào dầu đĩa, giấm, tỏi giã, vậy mà như thế ăn ngon, cho dù vương thành lưu diễm kê cũng so ra kèm à. Đến rồi bên này sau ta liền biết rõ lao thần vương vì cái gì lao hứa thích tới rồi, vẫn ý cảm thắn nói, luận mỹ thực, một trời một vực à. Ta cảm thấy có thể là đồ gia vị vấn đề, chúng ta bên kia dùng đồ gia vị thủ pháp quá không giảng cứu rồi. Hổ chấp cảm thắn nói, nhưng ngươi thật một chút cũng không lo lắng hắn ở bên kia xảy ra chuyện à. Vạn nhất hắn về sau biết rõ chúng ta ngay ở chỗ này vui chơi giải trí, có tức giận hay không à? Vân suy nghĩ rồi nửa ngày, Lao Thần Vương còn có để thăng ám kỳ ở bên kia, như lợi dụng hợp lý tự nhiên có thể bảo vệ hắn vô sự. Hai người chúng ta hiện tại đã trở lại nhất phẩm, muốn thông qua cái kia tinh thần chi môn còn phải lần nữa hạ xuống đẳng cấp. Cái kia tinh thần chi môn là Lao Thần Vương lưu lại cho mình tới ăn cái gì con đường. Hắn ngược lại là có thể tùy ý tiến đến ra, chúng ta không được A nếu không phải đại ca cáo chi chúng ta khả năng ngay cả cái kia cửa ở đâu cũng không biết. Rõ. Bây giờ Lao Thần Vương lưu cho chúng ta trái cây đã sử dụng hết rồi, như lại cưỡng ép ngã xuống nhị phẩm, coi như không thể quay về rồi. Hổ chấp gai gai đầu, vậy làm thế nào, ta có chút lương tâm bất an à? Vẫn ý nghĩ nửa ngày, muốn không chúng ta đem cửa lớn ở nơi nào nói cho cá nhỏ. Máu của nàng cũng có thể mở cửa. Ý kiến hay, hổ chấp ánh mắt sáng lên, nàng bây giờ còn chưa tới nhất phẩm cũng đã có được địch nổi nhất phẩm chiến lực Đi qua vừa vạn. Hoa bầu dục quen rồi, cẩn thận bên trong mặt kẹp hoa tiêu. Phục vụ viên, lại đến bản mao đố. 865, nguyên một tường tập thơ. Trương vệ vũ là hướng tây bên cạnh đi, lữ thủ cũng không biết do đối phương có hay không cố ý đi trước rồi phía tây lại hướng địa phương khác đi. Mà bên kia, là phương tây thiên đế đoan một hoàng khải địa bàn, đi qua một cái khe núi cùng một cái khe nước liền không sai biệt làm đến rồi. Trương vệ vũ nói cho lữ thủ Cái kia khe nước trước kia còn sẽ có phụ cận nồng trường nữ nô lệ đến đó tắm rửa, nữ nô lệ nhóm nhưng so sánh quý tộc các lao gia gia quyến đẹp mắt nhiều. Lữ thụ minh bạch, không biết rõ nguyên nhân gì khiến cho trương vệ vũ một mực đối với quý tộc các lao gia gia quyến canh cánh trong lòng, liền phản phất giống như là Tây Du ký bên trong sư đồ đi Tây Thiên Thình Kinh. Kết quả đến lúc đó đối phương đỗng nhiên đối bọn hắn nói hoan nên đi vào thiết lĩnh, đi phản A. Lầm A. Nơi này biên giới giống như là ước định mà thành đồng dạng cũng không có đặc biệt chính xác giới tuyến, lấy trấn vì trung tâm, một cuộc chiến tranh về sau cái nào thôn trấn bị chiếm linh rồi, liền mang ý nghĩa chính mình mất đi rồi trấn kia quản lý thổ địa. Lữ thụ cảm thấy trương vệ vũ đi làm mà rồi không trọng yếu, cái này con người thật kỳ quái, lữ thụ phát hiện nơi này coi như không tu hành nô lệ đều có cao tại địa cầu gấp 3-4 lần thể lực, nhưng trương vệ vũ không giống nhau, trương vệ vũ so người địa cầu còn muốn yếu một ít cảm giác, Cái này loại yếu là không bình thường bệnh trạng, tựa hồ cất dấu cố sự, nhưng những này đều cùng hắn Lữ Thụ không quan hệ, trọng yếu nhất chính là hắn y nguyên kiên định mà ngắn gọn hướng phía ngũ phẩm bắt đầu tiến lên. Sang sớm luyện kiếm lúc Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cho dù đi tới nơi này thế giới chỉ có thể ăn bánh nô, cũng cuối cùng có thể lúc tới vận chuyển tìm tới tu hành phương pháp, hắn lợi dụng nhánh cây trên mặt đất viết chữ, cơn gió mạnh phá sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biển cả. Cái kia cứng cấp hữu lực, hình như có kiếm ý ở tại bên trong. Nếu như là luyện kiếm người nhìn thấy câu này mặt thơ tử, chỉ sợ còn có thể ngộ chút gì, lần này Lữ Thụ trong tay nhánh cây không gãy, liền phảng phất kinh lực thôi phát đều do mình tâm, hắn kiếm đạo cảnh giới lại phải bắt đầu đột nhiên tăng mạnh rồi. Lữ Thụ có chút mừng rỡ, bởi vì kiếm đạo ý cảnh càng cao, liền mang ý nghĩa cái thế giới này linh lực đối với hắn bổ túc tốc độ càng nhanh, nguyên vốn cần một tháng mới có thể đạt tới tứ phẩm cấp dễ, làm không tốt hơn 20 ngày liền có thể rồi. Chính luyện kiếm đâu, hồi hương trở đường tận đầu. Tiếng vó ngựa dường như đúng hẹn mà tới. Lữ Thụ Nghĩa thầm cũng không biết rõ lần này đưa tới là cái gì. Kết quả hắn nâng ánh mắt nhìn về phía đến đường, chính là phát hiện lần này vị kia gọi là Vũ Điệp cô nương vậy mà chính mình đến rồi. Vũ Điệp gìm ngựa đứng lặng ở Lữ Thụ bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lữ Thụ, ngươi cái này bình dân còn nhất định phải ta tự mình tới, ngươi mới bằng lòng tiếp nhận mời sao? Lữ Thụ bây giờ kiếm đạo nơi tay càng thêm kiên cường một chút, đúng vậy ngươi tự mình mời cũng chưa chắc có thể mời được a. Nhưng vào lúc này vũ điệp nhìn thấy lưu thụ sau lưng trên bùn đất lưu thụ viết ra câu thơ sửng sốt một chút. Lưu thụ quay đầu nhìn thấy trên đất cơn gió mạnh phá sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biển cả. Tâm hắn muốn khó nói cái này vũ điệp có thể xem hiểu. Là không phải mình muốn ở cái thế giới này là một lần thi tiên người thần mã. Sau đó bị cái này lữ trụ thế giới quý tộc nâng tiến văn hóa vòng lấy được đến vô số tùy tùng, vài phút đi đến nhân sinh định phong. Đến lúc đó mỗi ngày có người cung cấp Lữ thụ tự nhiên có thể an tâm để mà kiếm hợp nói phương pháp tấn thăng nhất phẩm, mở ra gông siềng. Nghe nói cái này lữ chủ thế giới bên trong phần tử trí thức vẫn tương đối thủ quý tộc giai cấp xem trọng, dùng trường vệ vũ lời nói giảng, một cái có thể dạy học nô lệ liền có thể đổi được một cái nông trường, đây cũng không phải bình thường đáng tiền liền rồi. Hơn nữa những cái kia có thể dạy học nô lệ đều sẽ bị gia chủ coi trọng, đãi ngộ cũng viễn siêu những nô lệ khác, không chỉ có như thế có chút bình dân cũng lại bởi vì học thức hơn người được tôn sùng là khách quý. Đây là Lao Thần Vương ở thời điểm mang lên tập tủ. Bởi vì cái gọi là trên làm giới theo, lão Thần Vương coi trọng người đọc sách, bên giới mặt liền cũng đi theo coi trọng người đọc sách, đã từng có vị lớn chủ nô con trai bởi vì học thức cao siêu, thậm chí làm toàn bộ lớn chủ nô gia tộc nhảy lên biến thành rồi quý tộc, cái này loại vượt qua giai cấp biến hóa là mê người. Hơn nữa Trương Vệ Vũ nói, người đọc sách ở Thanh Lâu đều có phần được một trước thơ hay, Thậm chí là một câu không hoàn chỉnh thơ hay, đều có thể ở trong thanh lâu bị ăn ngon uống sướng hầu hạ một tháng lâu. Lữ thụ nghe xong cái này, đã cảm thấy cái này lữ trụ thế giới giống như còn rất khá đo à. Lữ thụ tư thái ngạo nghẽ lên, tận lực để cho mình giống như là một cái chán nạn thi nhân, lại nghe vũ điệp đống nhiên nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích lao thần vương thơ tử. Lữ thụ, ba Chờ chút, kịch bản không đúng sao, mình muốn vô sỉ giả một lần lý bạch, kết quả có người so với chính mình càng vô sỉ. Lúc này lữ thụ còn có chút do dự, hắn hỏi, ngươi thích nhất lao thần vương cái nào bài thơ? Vũ Điệp Cao hứng bừng bừng nói ra, không nghĩ tới ở cái này trên chấn cũng có thể gặp được hiểu thơ tử ta thích nhất cái kia trước như mộc lệnh, tranh độ, tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Ha ha, lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, từ nam chép đến nữ, vị này lao thần vương chép phạm vì thật đúng là mẹ nó rộng, đơn giản không cho người khác lưu sống đường a Quá vô xì đi. Cho nên cái gì phổ cập lời nói, thống nhất văn tự. Nhưng thật ra là vì mình chép thơ có thể làm cho mọi người xem hiểu đúng hay không. Nhưng ngươi nha cái này lữ trụ lịch sử sự, sự kiện đều không khớp tháng ngài cứ như vậy cứng gian chép. Mắt nhìn thấy vũ điệp đống nhiên phấn khởi bắt đầu tựa như là gặp được rồi chi kỷ giống như nói ra. Những cái kia thô bị nô lệ không có một người có thể hiểu những này câu thơ bên trong cất giấu như thế nào tài hoa. Ngươi, rất tốt. Lữ thụ nghĩ nửa ngày nói ra, hiểu sơ hiểu sơ, ngươi nơi nào có lao thần vương tập thơ hả, ta muốn thấy nhìn. hắn nói như vậy Là muốn nhìn một chút lao thần vương tập thơ bên trong còn không có bỏ sót đồ vật có thể cho chính mình nhặt cái để lọt cái gì, biết rõ đối phương đều chép qua nào thơ, dạng này liền sẽ không đụng vào rồi. Vậy ngươi theo ta đi phụ thượng, vũ điệp cao hứng bừng bừng nói ra, nguyên một tường tập thơ, chuyển đến dọn đi quá phiền phức rồi. Khi lữ thụ nghe được một chỉnh tường tập thơ lúc, cũng đã bắt đầu tuyệt vọng rồi. Cái này lão thần vương truyền thuyết đã không biết rõ sống rồi bao lâu rồi, cho nên mệnh dài liền có thể rảnh dội như vậy rồi đúng hay không? A Lữ thụ đống nhiên cảm giác, khi sinh mệnh thời gian duy trì đối với lao thần vương tới nói đã không trọng yếu rồi về sau, người của đối phương vốn liền giống như là một trò chơi đồng dạng, đã có được thực lực cường đại nhất, lại có dài ràng rạc sinh mệnh, đây còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tốt, ta tùy ngươi đi phụ thượng, bất quá sớm nói xong, ta sẽ không bán mình làm nô. Lữ thụ bình tĩnh nói rằng, hắn đống nhiên sinh ra rồi một loại muốn muốn hiểu vị này lao thần vương ý nghĩ. Mà vũ điệp giống là hoàn toàn cải biến rồi thái độ giống như Ngươi về sau liền là bằng hữu của ta rồi, nô lệ sự tình đứng nhắc lại. Lữ thụ nghĩ thầm, chính mình đây là dính rồi lao thần vương chỉ riêng à. Không thể không nói lữ thụ đống nhiên đối với vị này lao thần vương phi thường tò mò, rõ ràng là một giới chi chủ, lại vẫn cứ như thế tiếp địa khí, vừa tức thanh lâu cô nương, lại chép thơ. Rất hợp tính A cái này là lữ thụ đánh giá. Chỉ là lữ thụ lại có chút nghi hoặc, dạng này một đời thần vương, tại sao lại vẫn lạc? Là sinh mệnh tự nhiên đi đến rồi tận đầu. Vẫn là nói có ý khác bên ngoài. 866, Vương học ra. Lữ thụ rốt cục có cơ hội đi vào trên trấn, màu xanh gạch đá tuy nhiên trải cũng không phải là rất chính tệ, thậm chí còn có vũ bùn, nhưng lữ thụ rốt cục cảm thấy có chút nhân khí mà rồi. Dù sao cùng trương vệ vũ ở cùng nhau ở nông thôn đều không thế nào nhìn thấy những người khác, các bình dân dần dần bị sinh hoạt bức bách bán ruộng bán đất bán chính mình, toàn bộ điển canh trấn giống như là trương vệ vũ đồng dạng còn kiên thủ bình dân đều cũng không nhiều lắm rồi. Thôn Trăng cũng dần dần biến thành rồi đám chủ nô vòng lên nông trường. Lữ thụ ở bên đường không nhìn thấy bán quà vặt quay hàng, ngược lại là cửa hàng không ít. Cửa hàng bên trong trường quý cùng tiểu nhị trên thân đều có dấu ấn, vũ ra là đao, lâm ra là nguyên bảo, trương gia là con cá, mà vị kia quý tộc lao ra dấu ấn thì càng thêm phức tạp một số, là hai thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ tạo thành thập tự. Lớn đám chủ nô dấu ấn bị quy định chỉ có thể có một vật, quý tộc thì chỉ có thể có hai loại, giai cấp quy tắc ở khắp mọi nơi Nghe nói lâm ra nguyên vốn không phải nguyên bảo dấu ấn, về sau phương nam thiên đế văn tại phủ giò xét lánh địa lúc từng ở tại lâm ra trong viện, lúc rời đi ban thưởng rồi lâm ra một cái nguyên bảo, thế là lâm gia ra, ra chủ liền đem dấu ấn biến thành rồi nguyên bảo. Từ điểm đó mà xem lữ thụ phát hiện cái này dấu ấn vẫn là có thể cải biến đó a cái này nếu là đụng tới linh hồn hòa thủ, làm không tốt ngươi cũng nhìn không ra hắn dấu ấn là cái thứ gì. Hơn nữa lâm ra, thật đúng là sẽ vướt mông ngựa. Vũ Điệp mời lữ thụ cộng đồng ngồi ngựa Kết quả lư thụ không nguyện ý, thế là Vũ Điệp vì rồi chiếu cố lư thụ vậy mà dắt ngựa dây thường đi đường. Lư thụ ở Vũ Điệp bên cạnh lại phát hiện cái này Vũ Điệp thân cao so với chính mình cũng chỉ là thấp rồi đại khái 3-4 cm dáng vẻ, dáng người cũng là vô cùng tốt. Nơi này là thực lực trí thượng thế giới, đám chủ nô quần áo trên người tuy nhiên nhìn lên đến Lộc Lây, lại cực kỳ dán vào, hẳn là thích hợp nhất tác chiến kích thước. Mà Vũ Điệp ở đi đường lúc, thường thường không tự chủ được liền sẽ hướng lư thụ bên này gần lại gần kém chút cho lữ thụ chen vào trong ruộng đi. Khi hai người bọn họ đi qua tiểu trấn thời điểm, sở hữu cửa hàng bên trong nô lệ cùng trưởng quỹ đều đang len lén dò xét. Vài ngày trước điển canh trấn bên trên liền chuyển ra rồi, Vũ ra ra chủ coi trọng rồi một cái bình dân, đồng thời làm cho tất cả mọi người tất cả không được nhúc nhích cái này bình dân. Không chỉ có như thế, Vũ ra gia chủ còn mỗi ngày để nô lệ cho cái này bình dân tặng lễ vật, nghe nói cái kia bình dân nhìn rất đẹp. Trước kia loại chuyện này ở chủ nô ở giữa thường thường xảy ra coi trọng rồi cái kêu bình dân nữ nhân hoặc là nam nhân đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được, thậm chí có chủ nô coi trọng rồi người khác nô lệ liền sẽ muốn giao dịch. Nhưng những nô lệ khác chủ môn coi trọng bình dân vậy cũng là dùng không phải bình thường thủ đoạn bức bách, mà vị này Vũ ra ra chủ không giống nhau lắm, tựa như là người viết tiểu thuyết giảng ái tình cố sự đồng dạng. Kỳ thực Lữ thủ cũng đã được nghe nói cái này loại cố sự, cái này mẹ nó không chính là cái gì nữ bản bá đạo tổng giám đốc yêu ta loại hình sao? Nô lệ ở giữa cũng có kinh bị dây xích Thực lực cảnh giới cao khinh bị thực lực cảnh giới thấp, có thể bị ra chủ ban thưởng công pháp tu hành khinh bị những cái kia chỉ có thể ở cửa hàng làm việc lặt vặt, ở cửa hàng làm việc lặt vặt khinh bị trồng trọt, trồng trọt nô lệ thì khinh bị bình dân. Lẽ ra nô lệ địa vị hẳn là thấp hơn bình dân, nhưng các nô lệ trong lòng không nghĩ như vậy, đều là sống không nổi người, các ngươi ngạo khí cho ai nhìn đâu. Tỷ như trương vệ vũ như thế thà bị gây chứ không chịu cong, chết cũng không bán thân bình dân, tựa như là một loại phụ trợ các nô lệ tồn tại Lộ ra đến bọn hắn phi thường không có cốt khí. Thế là điền canh trấn bên trên nô lệ kỳ thực đều rất phiền trương vệ vũ, cái này là nhân tính. Trương vệ vũ sinh hoạt gian nan như vậy kỳ thực cũng không riêng gì bởi vì thuế nặng, nếu như chỉ là phú thuế lời nói còn có thể có một đầu đường sống. Dù sao trương vệ vũ chỉ có một người cũng không cần nuôi vợ con, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng sự thật cũng không có đơn giản như vậy, rất nhiều nô lệ đi qua trương vệ vũ ruộng đất thời điểm đều ưa thích làm làm phá hư. Đây là vũ điệp nói cho lữ thụ, bất quá vũ điệp đặc biệt bội phục trương vệ vũ một điểm là, dù là trong ruộng hoa màu bị phá hỏng, trương vệ vũ cũng không khí không buồn, sống không nổi rồi liền gặm vỏ cây gặm dễ cây. Nghe đến mấy câu này thời điểm, lữ thủ đối với trương vệ vũ ấn tượng cũng có thay đổi. Chính mình năm đó cũng là dù là chết đói cũng không muốn đi học cái khác viện mồ côi đi ra hải tử đồng dạng trộm đồ giật đồ. Vũ ra sân nhỏ rất lớn, lữ thủ đi theo vũ điệp đi tới thời điểm Giữa nhà hộ viện nô lệ đều hiếu kỳ đánh giá hắn, hơn nữa biểu lộ bên trong tựa hồ còn có chút xem thường. Lữ thụ tại bọn họ trong ấn tượng, chẳng phải là cái kia bị ra chủ đưa thích tiểu bạch kiểm nha. Tuy nhiên xác thực thật trắng. Lữ thụ vừa đi vừa hỏi, có thể nhiều nói cho ta một chút lão thần vương sự tình A Vũ Điệp lung lay đầu, lao thần vương hành sự từ trước đến nay thần bí, chỉ có rất nhiều giã sử lưu ở trên đời này. Trước kia nghe nói có người đề nghị Lao Thần Vương thiết lập chuyên môn ghi chép Thần Vương sinh hoạt thường ngày cùng lịch sử, kết quả Lao Thần Vương trả lời nói hắn một sinh không cần người khác đánh giá cùng ghi chép, hắn cũng không cần lấy nào đó loại tư thái tiến vào lịch sử, văn tử trung quy là chết. Cho nên dân dàn có vương học gia chuyên môn nghiên cứu Lao Thần Vương lưu lại thơ tử, muốn tử thơ từ bên trong nhìn thấy Lao Thần Vương tư tưởng cùng nhân sinh kinh lịch. Ha ha ha, lữ thụ đơn giản bất lực đầu đen rau muống, vương học gia. Đại khái đúng vậy, nghiên cứu Thần Vương học giả tên gọi ta. ta. Nhưng cái này mẹ nó nếu có thể nghiên cứu ra được mới gặp quỷ rồi, những cái kia thơ là Lao Thần Vương viết sao? Chờ các ngươi nghiên cứu xong, hoặc là đúng vậy phán đoán Lao Thần Vương tinh thần phân liệt, hoặc là đúng vậy Vương học gia nhóm chính mình tinh thần phân liệt. Lữ Thu cảm thấy vị này lão Thần Vương đúng vậy đang khi dễ cái này, lựa trụ thế giới Lao Bách tính không có văn hóa, thả trên địa cầu sớm đã bị mắng chết rồi tội ta. Vũ Điệp nói ra, ngươi cảm thấy ta viện này tử thế nào? thiên đế hạ trì yêu cầu lớn đám chủ nô sân nhỏ không được vượt qua 7 mẫu, ta thiết kế viện này tử thế nhưng là hoa không ít tâm tư, một chút cũng không có vượt qua. Ta tâm tư này đều thể hiện tại chi tiết bên trong, người nhìn ta cái này trải bàn đá xanh bên trên đều có khắc cố sự, lâm ra cùng trương gia đều là thứ không biết chết sống, hả không biết chính mình đem sân nhỏ sửa chữa lớn như vậy, nói không chính xác có một ngày liền bị người tìm từ đầu xét nhà rồi. Nghiêm trọng như vậy, lữ thụ sừng sốt một chút, Hắn không nghĩ tới cái này, lữ trụ thế giới giai cấp là như thế nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả tu kiến sân nhỏ đều là có chú trọng. Hơn nữa lớn đám chủ nô cũng là phụ thuộc sinh hoạt, nói bị xét nhà liền bị xét nhà rồi. Khi lữ thụ đi vào thư phòng thời điểm nhìn lấy cái kia chỉnh chỉnh một tường tập thơ, thật tuyệt vọng rồi. Vương thơ ba bài hơn 30 bản, vương thơ bách khoa toàn thư hơn 40 mươi bản, vương tử bách khoa toàn thư hơn 20 bản, còn có đủ loại văn chương. Vũ Điệp Cảm Thắn nói. Vương sức tưởng tượng bao la hùng vĩ mà mỹ lệ, có chút địa danh chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua, vương học ra tìm lượt rồi toàn bộ lữ chủ cũng không tìm tới, thế là mọi người suy đoán ở Lao Thần Vương trong lòng tất nhiên có một cái mỹ lệ thần quốc. Đúng đúng đúng, người nói đều đúng, lữ thụ bình tĩnh nói, hắn đơn giản có chút hoài nghi ánh mắt của mình, đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào à? Cũng có người nói, Lao Thần Vương kỳ thực đến từ một cái thế giới khác, những này câu thơ, đều là hắn ở tưởng niệm cố thổ, vũ điệp nhiên nói ra Có người cho rằng, vương rất cô độc. Lữ thụ sửng sốt một chút đống nhiên ý thức được vũ điệp nói tới đồ vật cũng không phải là không có khả năng, Lão thần vương có thể hay không thật là từ trái đất tới chỗ này. Không phải vậy khôi lỗi sư tại sao phải đi trái đất ta? Nơi này linh khí dồi dào cơ kim hội lại nói nơi này là lưu đầy địa phương, nhưng lữ thụ trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy trái đất mới càng giống là lưu đầy địa phương một chút. 867 Hắc Vũ Quân Lữ thụ bây giờ thấy cái này một tường tập thơ văn tập liền não tử mắt đau, người ta thật sự là một điểm sống đường đều không lưu cho mình, nói câu không dễ nghe, chính mình sẽ lương thơ còn không người nhà một bản tập thơ nhiều. Cái này mẹ nó là gian lận A Mà lúc này Vũ Điệp hồn nhiên không biết lữ thụ nội tâm ba động, nàng nhìn về phía lữ thụ nói ra, ngươi thích nhất lao thần vương cái nào bài thơ. Ha ha, lữ thụ ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra cô nương ngươi khả năng không tin, ta phải sớm điểm tới. Cái này tập thơ tên khả năng đúng vậy lữ thơ bách khoa toàn thư rồi. Lúc này lữ thụ còn đang suy tư, khôi lỗi sư trong miệng vương khả có thể thật sự là vị này lao thần vương, bởi vì là thời gian là đúng bên trên. Tân thần vương ở 18 năm trước thượng vị, mà khôi lỗi sư nhóm thì là 18 năm trước đến trái đất, cái này trùng hợp thời gian muốn nói không quan hệ lữ thụ nửa điểm đều không tin. Như vậy hiện tại xem ra lữ thụ không có tùy tiện nói mình nhận biết khôi lỗi sư đúng vậy chính xác rồi. Bởi vì nếu như khôi lỗi sư cùng tân vương quan hệ hòa hợp lời nói cũng sẽ không cần trốn tới địa cầu rồi. Nhưng lại nói tân vương đã đăng cơ, cái kia khôi lỗi sư nhóm nói tới chờ đợi Ngô vương trở về là có ý gì? Vương sẽ từ trái đất trở về. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, hắn hiện tại cũng muốn nhanh đi về nhắc nhở nhất định, cẩn thận cái này cái gọi là vương, đối phương khả năng bây giờ đang ở trái đất. Muốn không, vũ điệp âm thanh hơi thấp một chút, người đêm nay ở tại phủ thượng. Chúng ta thảo luận phân tích một chút những này thơ tử. Lữ thụ trong lòng cười lạnh, hắn trên địa cầu vì rồi thi đại học đều đã làm rồi nhiều như vậy. Năm thơ từ thưởng tích đề rồi, lại tới đây còn muốn cho hắn làm bài. Vọng tưởng Cáo tử lữ thụ nói xong cũng quay người rời đi rồi. Đế tử Vũ Điệp phụ diện tâm tình giá trị, 299. Sau lưng Vũ Điệp cũng không có cường ép lưu hắn lại, mà là tại phía sau hắn nói ra, gần nhất biên thủy không yên ổn, nếu như chiến tranh thật đến đến rồi. Ngươi cùng trương vệ vũ nhưng đến chỗ của ta tìm kiếm che chở. Lữ thụ bước chân chưa ngừng, tâm lý lại tại suy nghĩ, trước đó trương vệ vũ liền đề cập qua nói văn tại phủ cùng phương Tây Thiên Đế đoan một hoàng khải nhất rồi cái bàn, làm không tốt muốn đánh trận Lại nhìn hôm nay vũ điệp biểu hiện, lớn đám chủ nô hẳn là đã tiếp vào rồi phía trên biết sẽ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu rồi. Hành đầu ở tiểu trấn bên trên thời điểm lữ thụ cũng có thể cảm giác được bên đường cửa hàng bên trong có nô lệ ở đối với hắn chỉ trò phản phất toàn bộ điển canh trấn đều biết rõ hắn là bị vũ ra ra chủ xem trọng tiểu bạch kiểm giống như. Lữ thụ cũng không thèm để ý, hắn bê nghệ lấy những nô lệ kìa, về sau các người liền sẽ biết rõ, cái gì gọi là nhan giá trị đúng vậy chính nghĩa. Nói thật lữ thụ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể mẹ kiếp nhan giá trị ăn cơm. Ra rồi tiểu trấn lữ thụ dọc theo hồi hương đường đất hướng trong nhà đi đến, hắn đối với thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Thân kỳ như thế một vị thần vương nói vẫn lạc liền vẫn lạc Nhưng đã khôi lỗi sư có thể chạy đi, vậy thì nói rõ cái này phương lữ trụ thế giới bên trong lưu còn có hậu thủ. Lữ thủ cảm thấy mình nếu như tối nay về tới địa cầu, nói không chừng còn có thể nhìn thấy khôi lỗi sư mang theo trở về thần vương trình diễn báo thủ tiết mục. Hắn hiện tại đối với khôi lỗi sư cảm nhận cũng không tính hỏng, thậm chí thật muốn làm bằng hữu lời nói nội tâm của hắn cũng không kháng cự, bất quá cái kia Tân vương nhưng đủ hạnh phúc, có như vậy trung thành tuyệt đối thủ hạ Lúc này Lữ Thụ càng phát giác vị kia Khôi lỗi sư che chở Thần Vương hẳn là còn ở trái đất, dù sao vị kia Thần Vương muốn ở Lữ trụ thế giới, Khôi lỗi sư hẳn là ở chỗ này thủ hộ a, mà không phải trên địa cầu ở lại. Trở về luyện kiếm đi, Lữ Thụ nghĩ thầm cái này đều không liên quan chính mình chuyện gì, vẫn là thực lực cảnh giới trọng yếu nhất. Lữ Thụ bây giờ đối với kiếm ý trưởng không càng phát ra thuận thuộc, trước đó sẽ còn không cẩn thận bẻ gây bó tuổi, hiện tại liền đã sẽ không rồi. Chỉ là để Lữ Thụ có chút đau đầu chính là mở không ra sơn hà ấn, hắn ngay cả cái tiện tay vũ khí đều không có. Màn trời dần dần đến lại, Trương Vệ Vũ nói qua trước khi trời tối sẽ gấp trở về, nhưng là thủy chung không gặp người ảnh. Lữ Thụ cũng không nóng nảy, kết quả hắn chính luyện kiếm đâu Trương Vệ Vũ thất tha thất thểu từ đường đất bên trên đi tới, Lữ Thụ xem xét hắn bộ dáng này còn tưởng rằng hắn bị người đánh rồi, đi tới gần mới phát hiện Trương Vệ Vũ là uống rượu. Lữ Thụ dự định đỡ một chút Trương Vệ Vũ, kết quả lại bị Trương Vệ Vũ ngăn rồi. Chỉ gặp trương vệ vũ say khí hun hun nói ra, ta trương vệ vũ không cần người đỡ. Còn chưa nói xong đâu trương vệ vũ liền một cái lào đảo té lăn trên đất, lữ thụ yên lặng nhìn lấy trương vệ vũ trên mặt đất dây rủa rồi nửa ngày đều không bắt đầu, sau đó trương vệ vũ quay đầu nhìn về phía lữ thụ. Phiền phức dịu ta một chút. Lữ thụ vui vẻ đem con hàng này cho đỡ đến trên giường, mà hắn mình ngồi ở trên mặt bàn cười nói, không thể uống liền đừng uống. Ngươi biết cái gì, ta trước kia thế nhưng là ngàn cân không say Trương Vệ Vũ giận rồi một chút, sau đó lại nằm ở trên giường lâm vào rồi chính mình hồ ngôn loạn ngữ bên trong. Lữ Thụ Yên lặng nhìn lấy, luôn cảm thấy con hàng này tâm lý hẳn là có rất nhiều khổ đi. Nghĩ đến đối phương sinh hoạt gian nan đến cần nhờ gặm rễ cây mới có thể sinh tồn, nghĩ đến toàn bộ trên chấn nô lệ đều đang cười nhạo hắn, nghĩ đến có nô lệ cố ý phá hư hắn ruộng đất, nhưng đối phương còn đang vì rồi không đáng tiền cốt khí mà thủ vững. Lữ Thụ thở dài một cái, nhưng là mình lại dựa vào cái gì nói người ta cốt khí không đáng tiền đâu. Chính mình còn không phải như vậy quật cường. Như đồ gì đâu, lữ thụ hỏi, giống như là hỏi trương vệ vũ, lại như là hỏi mình. Ta đang đợi, trương vệ vũ nằm ở trên giường nhắm mắt lại, khoa tay muối chân cười hát hát rồi bắt đầu, thế nhưng là đã nhanh muốn không chờ được rồi. Lữ thụ sừng sốt một chút nhưng không có lên tiếng, hắn luôn cảm thấy cái này trương vệ vũ trong lời nói cất giấu bí mật. Lại nghe trương vệ vũ nói ra, năm đó là phong quang đến mức nào, nhưng ngày hôm nay ta đi tìm một lão Hữu Hắn vậy mà đã treo cổ tự tử ở nhà bên trong, ta đẩy hắn ra ra môn, trên mặt bàn còn để đó gặm rồi một nửa dễ cây, ta không trách hắn, ta ai cũng không trách. Lữ thụ có chút kinh ngạc, hắn hôm nay ở trương vệ vũ rời đi thời điểm còn chuyên môn để trương vệ vũ tham viếng trước đó mang rồi hộp điểm tâm, dạng này mang lễ vật đến cửa sẽ rất có mặt mũi nha. Lúc đó trương vệ vũ thiên ân và tạ, giống như lữ thụ làm rồi một chuyện thật tốt giống như, nói hắn trương vệ vũ thiếu lữ thụ một cái nhân tình, hắn nhất định sẽ nhớ Lữ thụ lúc ấy nghĩ thầm, một hộp điểm tâm mà tôi không đến mức đi. Lại không nghĩ rằng trương vệ vũ là muốn đem điểm tâm mang cho lão hưu, tựa như là có ăn ngon muốn cùng hảo hưu chia sẻ đồng dạng. Nhưng vị lao hưu kia còn không ăn được điểm tâm cũng đã chịu đựng không được rời đi rồi. Lữ thụ nghĩ thầm vị lao hưu kia có thể là cùng trương vệ vũ đồng dạng không nguyện ý bán mình làm nâu người, đến chết đều không có gây rồi chính mình có khí. Lữ thụ im lặng nửa ngày bỗng nhiên nói ra, các người đang chờ cái gì? Trương vệ vũ uống say không còn biết gì Nghe được lưu Thụ lời nói sau lại cười ha ha bắt đầu, vương tọa phía dưới. Lại vào lúc này Trương Vệ Vũ dõng nhiên cơ cảnh ngồi lên, hai mắt nguy hiểm híp lại nhìn về phía lưu Thụ, cả người đều trong nháy mắt thanh tỉnh rồi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ dõng nhiên bạo khởi, hắn giữ chặt Trương Vệ Vũ cánh tay liền đem Trương Vệ Vũ từ trên giường kéo tới rồi mặt. Ông một tiếng, một chi màu đen vũ tiến lại xông phá gạch một tường đâm vào rồi trên giường, cái kia mũi tên màu đen còn đang không ngừng rung động. Trương vệ vũ quá sợ hãi, đoan mục hoàng khải hắc vũ quân đến rồi. 868, nổ tung lực lượng cảm giác. Lữ thụ biết rõ nơi này có thể muốn nghenh đón chiến tranh, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nhìn lấy cái kia rung động vũ tiện ý đồ phân tích thực lực của đối phương, gạch mục tường tuy nhiên yếu ớt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể một tiên bắn thủng. Hơn nữa cái kia màu đen vũ tiên bắn thủng về sau vẫn có thể chết chết đính tại giường đất bên trên dư lực chưa tiêu. Nhưng mà không đợi lữ thụ phân tích xong đâu liền nghe trương vệ vũ đông nhiên nói ra, hắc vũ quân tứ phẩm cao thủ, tiện từ Tây Bắc đến, bọn hắn hẳn là nhóm đầu tiên thám báo tiểu đội, từ khe núi bên kia vượt qua tới. Dưới tình huống bình thường hắc vũ quân thám báo tiểu đội sẽ có một tên tứ phẩm, bốn tên ngũ phẩm, đều là quân bên trong tinh nguệ. Lữ thụ sửng sốt một chút nhìn về phía trương vệ vũ, sớm đã cảm thấy con hàng này không phải người bình thường, tuy nhiên người là ở vào tàn phế trạng thái rồi Nhưng chỉ là một tiếng này liền có thể nói ra nhiều như vậy kết quả đến, rõ ràng tâm lý sớm đã có số rồi. Không đợi lữ thụ nói chuyện đâu liền nhìn thấy trương vệ vũ dùng cả tay chân nằm sấp trên mặt đất hướng phía cửa chuyển đi, đi nhanh lên, bọn hắn còn tại 30 trượng bên ngoài không có tùy tiện tới gần, lúc ra cửa nhất định phải ra tốc, có thể sẽ có người thủ từ một nơi bí mật gần đó chờ chúng ta ra ngoài, một tiếng này có lẽ cũng không phải là vì rồi giết người, mà là muốn buộc chúng ta hốt hoảng chạy trốn. Đã có người canh giữ ở ngoài mặt chúng ta còn ra ngoài. Lữ thụ hỏi. Hiện tại không đi ra, chờ hắc vũ quân đến rồi liền thật ra không được rồi. Chuyện cựu tử nhất sinh, vậy cũng còn có một chút hy vọng sống. Trương vệ vũ gấp rút nói rằng. Lúc này lữ thụ trợt phát hiện cái này, trương vệ vũ ở cái này loạn cảnh bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Sau một khắc trương vệ vũ quay đầu đối với lữ thụ nói ra. Người đi ra ngoài trước đi, ta đoàn hậu. Lữ Thụ mặt đen rồi, hù ta chơi lâu đi, ai đi ra ngoài trước ai liền chịu mũi tên thứ nhất, đối phương thủ từ một nơi bí mật gần đó người sẽ không nhiều, nói không chừng liền mũi tên kia, ngươi muốn đợi ta chịu tiễn về sau thừa dịp đối phương một lần nữa dựng cung thời điểm chính mình chạy mất đúng hay không?" "Đều mẹ nó khốn trong phòng kết thúc cái dám sau a." Trương Vệ Vũ kinh ngạc nói, "Ngươi còn thật thông minh nha." Kết quả lúc này Trương Vệ Vũ thừa dịp nói chuyện thỉnh thoảng hủi rồi cổng Lữ Thụ một chút, muốn đem Lữ Thụ cho hủi ra ngoài cửa hấp dẫn cửu hận, nhưng mà Không có ủi động. Ha ha, lữ thụ cười lạnh. Ngay trong nháy mắt này, lữ thụ đông nhiên lại nghe được phía ngoài âm thanh xé gió. Ông một tiếng, bọn hắn phía sau gạch mục trên vách tường càng lại lần phá vỡ rồi một cái động lớn. Liên tiếp âm thanh xé gió lên, hết thể bốn cái màu đen vũ tiễn xuyên tường mà qua. Cũng may lữ thụ phản ứng kịp thời vội vàng nẻ tránh rồi. hắc vũ quân thám báo trong tiểu đội có người có thể kề sát đất nghe âm thanh mà biết vị trí, khác đứng ở một chỗ bất động. Chương vệ Vũ cảnh cáo nói Chỉ là sau một khắc trương vệ vũ liền kinh ngạc há to miệng, hắn trong mắt lữ thụ đống nhiên mèo yêu cung thần một khắc này thiếu niên mạnh mẽ thân hình kéo như dương cung trăng tròn đồng dạng chứa đầy rồi lực lượng, sau đó một cái bước xa liền lao ra ngoài. Trong chốc lát, một cái màu đen vũ tiễn liền rơi vào rồi lữ thụ sau lưng mặt đất, hắc vũ quân tên kia thủ từ một nơi bí mật gần đó thám báo vậy mà một tiễn bắn không rồi. Trương vệ vũ thể. Hắn cả đời này cũng rất ít nhìn thấy có người có thể giống lưu thụ vừa rồi như thế đem trên người mình mỗi một phần lực lượng đều lợi dụng đến rồi cực hạn, đối phương thủ tại cửa ra vào thám báo là ngũ phẩm. Trương vệ vũ trước đây không thấy ra lưu thụ vậy mà thật ở tu hành, coi như vừa rồi trong nháy mắt đó bạ phát, trương vệ vũ có thể đoán được lữ thụ tuyệt đối không đến ngũ phẩm. Đúng vậy ở loại thực lực này cách xa bác dịch bên trong, lưu thụ lại làm cho đối phương xúc thế đã lâu một tiện thất bại rồi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối với thân thể lực lượng lợi dụng nhất định là đạt tới nào đó cấp độ về sau, tiến hành tinh xảo hơn thăm dò. Một cái bình thường người có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình sao? Không thể nào, đây không phải cấp thấp tu sĩ có khả năng nắm giữ đồ vật. Nhưng lữ thụ hết lần này tới lần khác đúng vậy, người thấp giai tu sĩ a. Bất quá Trương Vệ Vũ không kịp nghĩ nhiều như vậy rồi, ở cái kiêm màu đen vũ tiên bắn trống không trong nháy mắt Trương Vệ Vũ cũng lao ra ngoài, đối phương lúc này đang một lần nữa nhổ tiến dựng cung, hiện tại muốn không đi ra. Cái kia Trương Vệ Vũ liền thật không có cơ hội ra đi. Lữ Thủ cũng không có hướng đường đất bên trên chạy, mà là một đầu tiến vào rồi bên đường ruộng đất bên trong. Cái kia cơ hồ cao hơn nửa người hoa màu ở bóng đêm bên trong đúng lúc là ẩn tàng hành tích che chở, Trương Vệ Vũ lựa chọn cũng cùng hắn như vậy. Thân mặc màu đen bị giáp hắc vũ quân tham báo tiểu đội 5 người y mắng tập kết ở ngoài ruộng đây, không một người nói chuyện, mỗi người thần sắc trang nghiêm. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ tự mình tất thủ, rõ ràng đối phương ở trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn lại thất thủ rồi. 5 người đem cung tiện gánh vác ở trên người, cùng một thời gian rút ra rồi bên hông mình phát đao hướng đồng ruộng truy chạy tới, bóng đêm bên trong một trận gió mơn trớn, tràn ngập rồi sắc ý. Hai cái này nô lệ nhất định phải chết ở chỗ này, không phải vậy liền muốn hỏng rồi Hắc Vũ quân đại kế. Bọn hắn coi là lữ thủ cùng Trương Vệ Vũ là nô lệ, cái này cũng có thể lý giải, đời này nói bình dân thật không nhiều. Trương Vệ Vũ không người ở ruộng bên trong thật nhanh phi nước đại, hắn hiện tại khốc tâm đều có rồi. Kỳ thực tất cả mọi người hiểu một cái đạo lý, sau lưng có giã thú đuổi theo thời điểm ngươi không cần chạy so giã thú nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh liền tốt rồi. Mà lữ thụ, chạy là thật mẹ nó nhanh à. Bất quá nói thật trương vệ vũ cũng không trách lữ thụ, cái này loại nguy nan lúc đến ai cũng sẽ không vì rồi một cái mới vừa quen không đến một tháng người phụng hiến ra sinh mệnh của mình a Nếu như lữ thụ thật làm như vậy rồi, trương vệ vũ ngược lại sẽ mắng lữ thụ là cái kẻ ngu. Trương vệ vũ biết mình cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Hắn chỉ là cái người bình thường, sau lưng lại là tứ phẩm cùng ngũ phẩm người tu hành, giờ khác này trương vệ vũ trong lòng đống nhiên còn có loại thoải mái, tựa hồ giống như là muốn giải thoát. Sau lưng cái kia năm tên hắc vũ quân thám báo càng ngày càng gần, 5 người lấy mỗi lần cách xa nhau hơn 20 mét khoảng cách tiến hành nhanh chóng lục soát So sánh trương vệ vũ cùng lữ thủ còn cần mèo heo đảo mệnh khác biệt, bọn hắn phi nước đại lên tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng vào đúng lúc này, trương vệ vũ xoay người phi nước đại thời điểm đống nhiên sốt rồi Hắn phát hiện mình vừa rồi giống như đi qua rồi một cái ngủ đồng phục trên đất hắc ảnh. Chờ chút, Trương Vệ Vũ kinh ngạc rồi trong nháy mắt, đây không phải là vừa rồi đã chạy đến không thấy Lữ Thụ ạ, đối phương làm sao lại ẩn nút ở đâu? Hắc Vũ Quân chính đang nhanh chóng tiếp cận, Trương Vệ Vũ chậm rãi há to miệng, hắn chính là nhìn thấy khi một tên Hắc Vũ Quân tại sắp đến lưu Thụ trước người một khoảnh khắc, Lữ Thụ lại cầm trong tay một cái nhánh cây, sau đó lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế đem nhanh cây như kiếm đồng dạng đâm nghiêng mà lên. Phạng Phất muốn đâm thủng bầu trời. Thiếu niên ở dưới ánh trăng thân hình tràn ngập rồi nổ tung lực lượng mỹ cảm, tựa hồ mỗi một phần khí lực đều dùng đến rồi cực hạn, huyền như lôi đỉnh. Cái kia nhìn như yếu ớt mà cảnh cây mềm mại hoàn toàn tốt từ Hắc Vũ Quân thám báo bị giáp khe hở bên trong xuyên qua, Trương vệ Vũ cảm giác lư thủ cổ tay giống như là hơi chấn động một cái, sau đó cái kia rung động lực lượng liền truyền lại đến rồi nhánh cây tận đầu. Ánh trăng, máu tươi, thiếu niên lấy nhánh cây giết người. Đẹp như bức tranh. 869, Kiếm Cương Thành Bướm Trương vệ vụ không nghĩ tới lữ thụ sẽ ẩn nút ở nơi đó bạo khởi giết người, ruộng đất này thật rộng lớn, nếu như lưu thụ thừa dịp trương vệ Vũ bị giết đứng không, thoát ly bị truy sát đường dây này, rất có thể liền chạy qua một kiếp. Tiếp theo, hắn cũng không nghĩ tới lữ thụ thật có thể đem người giết rồi. Nên biết rõ lưu thụ cầm trong tay chính là cái gì? Là nhánh cây A. Ngươi nếu là một cái nhất phẩm trong tay cường giả cầm cái nhánh cây giết người còn có chút ý tứ. Nghe nói phương Bắc thiên đế thanh không thủ hạ một tên nô lệ giết người liền từ đến không dùng binh khí, tiện tay cầm tới cái gì dùng cái gì, nhưng đó là nhất phẩm cứng, giả. Loại chuyện này truyền tới đều sẽ cảm giác đến noa hảo lợi hại, tốt không tầm thường. Nhưng lữ thụ đâu, một cái ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới tiểu tu sĩ, vậy mà dùng nhánh cây vượt cấp giết người. Một màn này quá quỷ dị rồi, quỷ dị đến trương vệ vũ cũng không quá tin tưởng con mắt của mình. Nhánh cây kia cứng rắn sinh xinh xuyên qua bị giáp khe hở Từ đôi đến đầu thật sâu đâm vào rồi tên kia hắc vũ quân thám báo hẳn dưới, mà sau tiếp tục hướng lên xuyên qua, cứng rắn sinh xinh đem người cho dết rồi. Nhánh cây như kiếm, cái này thiếu niên tuy nhiên thực lực không đủ, lại phản phất có được trong thiên hạ tốt nhất kiếm thuật. Đây là một loại không hài hòa cảm giác, tựa như là một cái ba tuổi hài đồng lại có được bác học nhất tri thức. Không chỉ là trương vệ vũ sửng sốt rồi, hắc vũ quân còn lại bốn tên thám báo giữ im lặng nhìn hướng bên này, sau đó cấp tốc vây dết tới. Bọn hắn trong tay phác đao nghiêng ngâng chính là thích hợp nhất góc độ xuất thủ, hoàn mỹ không tì vết. Khi phác đao ở dưới ánh trăng sẹt qua hoa màu thời điểm, cho dù bọn hắn không dùng lực, cái kia hoa màu cắn cũng bị dễ như trở bàn tay cắt chém thành bóng loáng nghiêng mặt. Đây là tinh nhuệ nhất quân đội, 4 người ở giữa khoảng cách khống chế vừa vặn, khi bọn hắn tiếp cận lư thụ thời điểm tựa như là một tấm lưới ở từng tấc từng tấc thu nạt tới. Dưới ánh trăng thiếu niên dù bận vần lung dung từ thám báo thi thể trong tay tiếp nhận phác Sau đó đem phát đao ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong ném về trương vệ vũ, lữ thụ một mặt ngừng trọng nói ra, ta đánh không lại bọn hắn, ngươi ra tay đi. Bốn tên thám báo đồng thời quay đầu nhìn về phía trương vệ vũ, lười đao cũng bị lại tới. Trương vệ vũ, ta mẹ nó. Đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 999. Nhưng nhưng vào lúc này, lữ thụ vậy mà tại cái này, bốn tên thám báo đem chú ý lực chuyển di hướng trương vệ vũ một khắc này, lần nữa rút ra đai lưng ở giữa cắm một cái cây Như là báo săn đồng dạng phóng tới khoảng cách gần hắn nhất tên thám báo kia, động thủ. Cái này trong lúc nhất thời bốn tên thám báo lực lượng có chỗ phân tán, bọn hắn không nằm chắc được Trương Vệ Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực liền nhất định phải phân suất lực lượng đến nhằm vào hắn. Hai tên thám báo đối mặt Trương Vệ Vũ, hai tên thám báo đối mặt Lữ Thủ, đúng vậy trong chớp nhoáng này công phu Lữ Thủ đã đi tới Hắc Vũ quân thám báo trước mặt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương màu đen trên bị giáp may gần châu dây. Hai tên thám báo hướng về phía trước nhỏ đạp một bước. Mặt đều hướng phía dưới lõm rồi một tấc, sau đó một thanh phác đao đối lưu thụ khi đầu chém xuống, một cái khác trôi thì từ đâm nghiêng bên trong bộ tới, phong bế rồi lưu thụ trái phải có thể hoạt động chỗ trống Lưu thụ toàn thân lực lượng liền ở cái này trong khoảnh khắc đông nhiên kéo căng, tựa như đây không phải là huyết đủ, mà là một tòa tác phẩm nghệ thuật như vậy pho tượng. Khi hai thanh phác đao chạm mặt tới lúc lưu thụ vậy mà cứng rắn xinh xinh dừng lại rồi thân hình, cả người hắn đông nhiên ngồi sống xuống. xuống. Sau đó ngay tại hai thanh pháp đào vừa mới cùng hắn sát qua trong nháy mắt, phản phất làm trái hết thẻ cơ học lần nữa bạo khởi. Tay hắn bên trong nhánh cây trở tay vung ra, không biết rõ vì cái gì trương vệ vũ luôn cảm giác nhánh cây kia tựa như là một thanh kiếm, mà cái kia hết thẻ quý tích đều giống như không bản mà hợp rồi đạo giống như kiếm đạo A. Trương vệ vũ kinh hãi, đây cũng là lấy kiếm nhập đạo cảnh giới A. Bình thường người tu hành chỉ cần có công pháp có tư chất có tư nguyên, tu hành liền giống như là nước chạy thành sông sự tình. Tư chất càng cao, tu hành càng nhanh. Nhưng đạo cái đồ chơi này là một loại cấp bậc khác đồ vật, cái đồ chơi này mới là đàng đường nhập thất chân chính tiêu chí, chỉ có nhập rồi nói, mới có đạt tới nhất phẩm hy vọng. Kỳ thực cái này cùng trên địa cầu đạo lý đồng dạng, lúc trước Trần Bách Lý chết sống muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, chính là coi trọng rồi Lữ Tiểu Ngư tiềm ẩn nộ tính, Nộ tính càng cao, liền càng dễ dàng hợp đạo, cho nên có ít người cuối cùng nó một sinh đều ngừng bước nhị phẩm cấp B chính là đạo lý này. Dưới ánh trăng Thiếu niên trong tay nhánh cây tựa như là một cái kén đứt thành từng khúc ra, tựa như là không chịu nổi cái kia vạn quân như lôi đỉnh lực lượng giống như, sau đó một nói rõ ràng gợn sóng từ nhánh cây bên trong phá kén mà ra. Nhánh cây đã hóa thành bụi, mà kiếm cương lại cùng ánh trăng giao ánh sinh huy, dường như phá kén thành bướm. Trương vệ vũ đã mộng rồi, lao tử đời này lần đầu gặp một cái lục phẩm tiểu tu sĩ dùng nhánh cây làm ra rồi kiếm cương. Đây rốt cuộc là như thế nào đáng sợ kiếm đạo cảnh giới. Lục phẩm tu sĩ Dùng nhánh cây chạm ra rồi kiếm cương. Kiếm cương nhẹ như không có vật gì giống như cắt ngang hướng hai tên Hắc Vũ quân thảm báo cái cổ, sau đó hai người cái cổ động mạch chủ máu tươi phun tung tóe ra, chậm dại hướng về sau nằm đi. Trương Vệ Vũ cảm giác mình ở đêm nay bị phá vỡ rồi quá nhiều nhận biết, hắn thậm chí cảm giác mình về sau cũng không dám lại nhỏ xem Thiên Hạ Lục phẩm tu sĩ rồi, chỉ bất quá nghĩ lại sạch lúc tỉnh lại hắn liền minh mạch trên đời này mạnh như vậy lục phẩm tu sĩ, khả năng cũng liền lữ thụ như thế một cái. Cái này mẹ nó đến cùng từ đâu xuất hiện quái thai. Nhưng mà hắn lại không biết rõ, đối với lưu thụ cái này loại 8 giờ bên trong liền có thể săn giết 7 tên 2 phẩm cấp B tuyển thủ tới nói, thực lực cảnh giới rất trọng yếu, lại không đại biểu hết thầy. Nếu như đêm nay xuất hiện tam phẩm cấp C, Lữ thụ khả năng liền thật sợ rồi, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn A. Nếu như không có kiếm cương, lưu thụ tuyệt không dám mạo hiểm chết đi giết hắc vũ quân thám báo tiểu đội, kiếm cương loại vật này, có thể giết người, cũng có thể doa người Nhưng không có nếu như. Liên hiện tại, còn sót lại hai tên Hắc Vũ quân thám báo cũng đã không cách nào lại giống trước đó như thế sát phạt quyết đoán rồi, ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện rồi do dự, mà Lữ Thụ một bộ phong phạm cao thủ giống như khoanh tay đứng ở đồng ruộng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc này Trương Vệ Vũ nghiêng nâng pháp đao cỡi gần hướng còn lại hai tên Hắc Vũ quân thám báo chậm rãi đi đến, hiện tại đến lượt ta rồi. Kế tiếp hai tên Hắc Vũ quân thám báo xoay người rời đi, Lữ Thụ thả người đổi về phía trước, Trương Vệ Vũ hô to: chớ để cho bọn họ chạy mất rồi. Cái kia hai tên Hắc Vũ Quân tham báo thân ảnh mau lệ, đồng ruộng hoa màu căn bản là không có cách kéo chậm bọn hắn nửa phần tốc độ, liền Lữ Thụ hiện tại cái này lục phẩm thân thể tố chất, muốn đuổi theo người ta cùng giống như nằm mơ. Đợi cho hai cái thân ảnh màu đen dần dần biến mất ở ruộng đất tận đầu, Trương Vệ Vũ chân mềm nhũn kém chút liền ngồi dưới đất, hù chết lao tử rồi. Lữ Thụ vui cười a cười nói, nhìn không ra à, thời khắc chốt vẫn rất đáng tin, trang rất giống, có chuyện như vậy Chương vệ vũ nghi nghi nói ra, cảm ơn. Không cần cảm ơn, người diễn kịch dọa đi bọn hắn cũng rất hữu dụng, tự cứu người trời cứu, lữ thụ cười nói. Nói thật nhờ có cái này hai tên hắc vũ quân thám báo bị dọa chạy rồi, không phải vậy còn lại hai tên hắc vũ quân thám báo cũng là rất để người đau đầu, một tên tứ phẩm một tên ngũ phẩm, mà lữ thụ bên này tuy nhiên có thể sử dụng kiếm cưng rồi, nhưng vượt cấp giết giết ngũ phẩm vẫn được, tứ phẩm coi như xong đi. Kiếm cương uy lực xác thực có thể giết tứ phẩm Nhưng người ta tốc độ nhanh quá nhiều à, phía bên mình kiếm còn không có chém tới một nửa đâu. Người ta nói không chừng đều có thể chặt chính mình mấy đau rồi. Bất quá. Giống như đánh lén liền có thể dết tứ phẩm đi. 870, ngã một lần khôn hơn một chút. Trương vệ vũ ngồi trồm hổm trên mặt đất thở hào hẹn. Hắn vừa rồi chạy chối chết thời điểm tiêu hao rồi quá nhiều thể lực, còn tốt gần nhất thức ăn không tệ. Không phải vậy đoán chừng chạy đều không chạy nổi. Lữ thụ nhìn về phía trương vệ vũ, ngươi cũng không phải là bình thường th Trương Vệ Vũ cười rồi, ngươi cũng không phải nô lệ bình thường. Lữ Thụ mặt đen rồi nửa ngày, hắn làm sao luôn cảm thấy đối phương vẫn là tại mắng chửi người. Làm sao bây giờ? Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, Hắc Vũ quân tham báo đến rồi, bọn hắn đến tiếp sau quân đội còn bao lâu? Dưới tình huống bình thường Hắc Vũ quân tham báo cùng chủ lực tiên phong sẽ có 15 cây số trái phải khoảng cách, nhưng là Hắc Vũ quân thám báo bình thường là không sẽ chủ động ra tay giết người, trừ phi quân đội liền tại sau lưng, bọn hắn muốn bắt dân bản xứ tìm hiểu tình huống. Trương Vệ Vũ phân tích nói, chúng ta bây giờ phải nhanh chạy, bất quá cái này tiền Phong Bộ đội nhân số cũng không biết quá nhiều, điền canh trấn cũng không phải là đặc biệt trọng yếu vị trí chiến lược, đi, xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ngươi đi theo ta đi liền có thể tránh thoát trận chiến tranh này. Lữ Thụ sững sốt một chút, hắn nhìn thấy Trương Vệ Vũ tiếng nói sau khi hạ xuống liền hướng phương Bắc một mảnh rừng cây phương hướng đi đến, hắn hiếu kỳ nói, chờ một chút, không nên muốn đi trên trấn nói cho những người khác chuẩn bị nên được sao? Trương Vệ Vũ lung lay đầu. Cái nào cuộc chiến tranh không chết người? Hơn nữa điển canh trấn bên trên người chết rồi cũng liền chết rồi, đây là bọn hắn thiên đế ở giữa bác dịch, người phía dưới như con kiến hôi đồng dạng ai sẽ quan tâm. Khó nói người đối với nơi này một điểm cảm tình đều không a đối phương đánh vào đến rồi ngươi hoa màu làm sao bây giờ? Lữ thụ không hiểu. Ta hoa màu lại không quen, bọn hắn chắc chắn sẽ không cắt đi, bọn hắn muốn là lâu dài chiếm lĩnh, đến lúc đó còn không phải cần bình dân cùng nô lệ trồng trọn. Chiến tranh việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Chỉ cần tránh đi đợt thứ nhất ngộ thường chờ đến bọn hắn chiếm lĩnh rồi trở về sau, như cũ còn có thể trông trọn, Trương vệ vũ chẳng hề để ý nói rằng. Lữ thụ hiểu rồi, hợp lấy song phương chiến tranh mục đích là giết chết chủ nô cùng lẫn nhau ở giữa quý tộc, khuyết trương lánh địa của mình, nhưng mà bình dân cùng nô lệ bình thường căn bản không có nguy hại, vẫn là muốn nặng. Cái này giống như là chỗ làm việc bên trong mặt đổi lãnh đạo đồng dạng, lại thế nào cải chiều hoán đại cũng cần làm việc người, ai cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Đây không phải hai cái chủng tộc ở giữa cứu hận, không tới không chết không thôi cấp độ, liền ngay cả bình dân cùng nô lệ bình thường cũng đều thói quen rồi đây hết thảy Dựa theo trương vệ Vũ nói, chiến tranh đánh rồi hơn 10 năm, có thể sống sót tiểu nhân vật đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút sinh tổn trí tuệ rồi. Không được, lữ thụ lắc lắc đầu, đi cáo chi một tiếng cũng là tiện tay mà thôi, ta cảm thấy tối thiểu muốn nói cho Vũ ra một tiếng. Hán tận lực tránh vị kia gọi là Vũ Điệp Cô Nương, thậm chí ngay cả đối phương ám chỉ đều làm bộ nghe không hiểu Nhưng là mình quả thật trong khoảng thời gian này mới đến là dựa vào lấy người ta đưa tới đồ vật mới có thể không buồn không lo lấy kiếm hợp đạo. Về tình về lý hắn đi cho người ta nói một tiếng gặp nguy hiểm đây đều là là, hơn nữa cái này cũng không biết để hắn tổn thất cái gì. Trương vệ vũ nhìn thấy lữ thụ như thế nghĩa chính luôn từ bộ ráng liền nói ra, vậy người đi, ta trước đi. Nói xong Trương vệ vũ xoay người rời đi, kết quả. Không đi động Người buông ra. Trương vệ vũ im lặng. Đi đâu đi à? Lữ thụ vui cười a cười nói, ngươi cùng ta cùng đi, ta biết rõ ngươi khẳng định có chính mình tránh né chiến loạn địa phương, thông báo xong rồi mang ta cùng đi. Lữ thụ mới sẽ không thả con hàng này đi đâu, cái này trương vệ vũ quỷ tinh quỷ tinh nhưng người lại không tính hỏng. Chính mình mới đến vừa vặn cần một người như vậy, đối phương nếu có đặc biệt cho ẩn thân, cái kia lữ thụ vừa vặn giấu ở bên kia tiếp tục tu hành kiếm đạo. Chờ chiến loạn qua rồi, nói không chừng thực lực của hắn cũng đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Lữ thụ mới không nguyện ý tham dự trận chiến tranh này đâu, hắn mới là nói nói khách qua đường, chết lại nhiều người cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Cho nên cáo chi nguy hiểm về sau đi theo trương vệ vũ cái này trượt đầu trốn đi đến mới là chuyện đừng đắn, cứ như vậy liền càng không thể thả trương vệ vũ rời đi rồi. Trương vệ vũ hiện tại ngay cả người bình thường thân thể tố chất cũng không bằng, một mặt sinh không thể luyến bị lữ thụ kéo lấy đi rồi mấy trăm mét, hai cái đùi ở thổ địa bên trên mau ra hai đầu quy tích, cái này nếu là hắc vũ quân tại sau lưng theo đuôi đánh tới. Cái này hai đầu quý tích liền cùng tiến đầu đồng dạng. Về sau trương vệ vũ phát hiện mình thật chạy không thoát cũng liền từ bỏ rồi, vừa đi vào trong chấn, hắn liền than thở đi theo lữ thụ sau mặt, chẳng phải mấy cái điểm tâm sao ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ. Ta nhưng nói cho ngươi, bình dân cùng lớn chủ nôn là không thể nào, ngươi nhưng đừng tin những cái kia người viết tiểu thuyết, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài từ đổ vật. Ngươi tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới rất không tệ, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không về sau làm sao bây giờ. Bình dân hiện tại quật khởi nhiều nhất chỉ có thể cho quý tộc các lao gia làm nô lệ, coi như người đặc biệt lợi hại đi cho người phương nam thiên đế văn tại phủ làm nô lệ, hai người giai cấp như cũ khác biệt, người ta sẽ không gã cho một cái nô lệ. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ta cũng không có đối với nàng có ý tứ, bất quá người không phải nói tự sáng tạo công pháp có thể nhảy lên trở thành người trên người sao. Đó là lao thần vương còn khi còn tại thế rồi, hiện tại nhưng không có như vậy khai sáng. Đám chủ nâu còn có quý tộc các lao ra địa bàn của mình cũng còn phân không hết, có thể cho phép ngươi đến phân chén canh. Hơn nữa ngươi trưởng thành bắt đầu cần phải bao lâu? 10 năm vẫn là 20 năm. Thậm chí càng lâu. Cái này bên trong biến số nhưng quá nhiều, Trương vệ vũ chế rêu nói, hiện tại vạn nhất lúc này là hắc vũ quân kỵ binh tới, toàn bộ thôn trấn đều xong rồi, muốn chạy cũng không kịp. Lữ thụ mặt không thay đổi đèm trong tay phác đào nhắm ngay Trương vệ vũ, nói phi phi phi. Chương vệ vũ. Phi phi phi. Đến từ trương vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị 666. Cái này mẹ nó đều người nào? Trương vệ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, coi như ngươi kiếm đạo cảnh giới cao siêu, nhưng ngươi có thể một kiếm chảm ngàn người a? Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, nói ra trương vệ Vũ khả năng không tin, việc này hắn thật đúng là làm qua. Đột nhiên, Lữ Thụ nghe được tiếng vó ngựa, đúng là Vũ ra một đội nhân mã từ trên chấn đi ra, người cầm đầu rõ ràng là Vũ Điệp. Vũ Điệp nhìn thấy Lữ Thụ sau sửng sốt một chút liền kinh hỉ nói: Làm sao ngươi tới rồi, tới tìm ta à? Lữ thụ cũng sửng sốt một chút, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Phụ Trấn thủ mệnh, đi dò xét bên cảnh vũ điệp nói. Chấn thủ, đúng vậy điền canh trấn cái vị kia tam phẩm quý tộc lao ra. Đừng đi, lữ thụ nói rằng, bất quá hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào chuyện này. Lữ thụ đưa ánh mắt chuyển hướng trương vệ vũ, biểu thúc ngươi tới nói. Biểu thúc trương vệ vũ im miệng mỉm cười. Hắn biết rõ cái này thiếu niên cắt câu lấy nghĩa năng lực quá mạnh rồi chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này gọi ngã một lần khôn hơn một chút. Đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 481. Nhưng vào lúc này, trương vệ vũ chỉ nghe thấy rồi sau lưng xa xa tiếng vó ngựa, vành minh bên trong như có hơn 10.000 mặt trống trận ở dòng lên, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến cái kia hắc vũ quân tinh kỳ ở như mực bóng đêm chúng chiêu phát triển bộ ráng. Hòng rồi, thám báo bại lộ. Hắc vũ quân đây nhất định là vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng trực tiếp lựa chọn rồi cực nhanh tiến tới, muốn thừa dịp trên chấn không có phòng bị thời điểm đánh nhanh thắng nhanh. Trương vệ vũ nội tâm giật mình. 871, thật đáng ghét. Lữ thủ cũng đồng ý trương vệ vũ thuyết pháp, chúng ta giết chết hắc vũ quân thảm báo hành vi khả năng ra tốc rồi bọn hắn cực nhanh tiến tới bước chân, coi như nguyên bản không có ý định lập tức tiến công cũng ngồi không yên rồi. Vũ điệp giật mình nhìn về phía lữ thủ cùng trương vệ Vũ Liền ngay cả vũ điệp sau lưng các nô lệ cũng chấn kinh ngạc một chút, thổi như bước đây à, hắc vũ quân tham báo từ trước đến nay là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tứ phẩm, cao thủ dẫn đội, còn lại tất cả đều là ngũ phẩm, cái này loại đội ngũ có thể bị hai người giết chết. Trước mặt hai người này, một cái là tiểu bạch kiểm, một cái là bình thường hoa màu hộ, làm sao có thể hai người liền giết chết hắc vũ quân tiểu đội trinh sát. Kết quả trương vệ vũ ho hai tiếng, là như vậy. Từ đầu tới đuôi ta cũng không hề động thủ. Nếu thật là hắc vũ quân hỏi đến, ta cũng rất vô tội à, ta đúng vậy cái phổ phổ thông thông nông dân. Lữ thụ mặt đen rồi, cái này mẹ nó khi mặt liền vung nổi. Hắn cười lạnh nói, ngươi khi bọn hắn sẽ nghe ngươi lời giải thích này. Chạy trốn hai người sẽ nhớ kỹ ngươi tướng mạo, hơn nữa ngươi quên rồi ngươi lúc đó nói cái gì rồi sao. Hữu tình nhắc nhở một chút, ngươi nói chính là hiện tại giờ đến phiên ta đi. Ngươi cũng không cần còn muốn rồi, chỉ cần hắc vũ quân công chiếm rồi nơi này, nhất định sẽ đầy khắp núi đổi lục ngươi Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị 666. Vũ điệp lặng lặng nhìn Lữ Thụ, nàng tin tưởng hai người này nói tới đều là thật, cho nên Lữ Thụ thật một thân một mình giết chết rồi ba cái Hắc Vũ quân tinh nhuệ thảm báo. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nàng trước đó coi là Lữ Thụ chỉ là một cái bình thường người mà thôi, nhìn lên đến gầy teo cũng không có cái gì lực lượng a. Lữ Thụ cũng biết rõ, cái này Lữ trụ thế giới đặc biệt ưa thích cái kia loại cháng hãn, xem xét liền đặc biệt mạnh. Nhưng hắn không giống nhau a. Từ vừa mới bắt đầu đúng vậy cầm tinh thần chi lực đến dùng, gây vẫn là trắng đều không ảnh hưởng lực lượng. Hơn nữa trước đó luyện kiếm tăng lên bắp thịt lực lượng đều là rất cân xứng, kiếm các công pháp ý tứ là phiêu giật tự nhiên. Một đám người chơi kiếm đều chơi cùng nghệ thuật ra đồng dạng, rất chú trọng mỹ quan kia mà. Hai người các ngươi theo chúng ta vũ ra cùng một chỗ bảo vệ cường địch à, chúng ta cũng không phải hắc vũ quân tùy tiện liền có thể ước hiếp. Hai ngươi, vũ điệp lời còn chưa nói hết. Liên gặp lữ thụ cùng Trương vệ Vũ hai người một bên nói một bên chạy hướng phía bắc đi rồi, trong nháy mắt bóng người đều nhanh không có rồi. Đế tử Vũ Điệp phụ diện tâm tình giá trị, 199. Nói thật lữ thụ là thật không có ý định tham dự trận chiến tranh này, dựa theo Trương vệ Vũ phán đoán, cái này hắc Vũ quân tiên phong đại khái sẽ có một 200 người trái phải, đây là một cái tiên phong bộ đội hoàn chỉnh xây dựng chế độ, tất cả đều là tính cơ động cực cao kỵ binh, có thể chiến, có thể đi mà điền canh trấn bên trên coi như tăng thêm quý tộc Lao Gia nô lệ, có thể chiến chi lực cũng bất quá hơn 2.000 người. Nhìn lên đến điền canh trấn bên trên người thật giống như càng nhiều một chút, hơn nữa quý tộc Lao Gia là cái tam phẩm cao thủ, nhưng vấn đề là, tướng so chân chính quân đội mà nói điền canh trấn bên trên nhưng sức chiến đấu lượng tựa như là thô bị dân binh đoàn đồng dạng, không có tiến hành qua hệ thống huấn luyện, cũng không thế nào biết đoàn đội hợp tác. Lữ thụ gặp qua trên chấn nô lệ, nhất là Vũ Gia, nhìn lên đến rất hung hãn Nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt cũng liền là nhìn lên đến hung hãn mà thôi. hắn cũng đồng dạng cùng hắc vũ quân đánh qua quan hệ, đối phương phối hợp để lữ thủ cảm thấy rất có cảm giác các bách, dù là tay hắn bên trong 5 kiếm cương. Cái này khác giống cách ở lữ thụ xem ra, tựa như là thanh đồng hồng lưu cùng tán tu so sánh đồng dạng, cho nên lữ thủ cũng không cho rằng điện canh chân có thể thắng. Trận chiến tranh này là hắc vũ quân có chuẩn bị mà đến, chiến tranh không động, tình báo đi đầu. Lưu thủ không tin hắc vũ quân cái này loại tinh nhuệ sẽ không hiểu rõ điền canh trấn tình huống như thế nào, đối phương đã đến đến rồi, liền không nghĩ tới chính mình thất bại. Vũ điệp nhìn lấy lữ thủ cùng trương vệ vũ dần dần từng bước đi đến, mà hắc vũ quân tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Toàn bộ điền canh trấn đèn đuốc một lần nữa sáng lên, không ít nô lệ hốt hoảng chạy trốn, thậm chí bao gồm nàng vũ ra trưởng quảng cửa hàng một số. Điền canh trấn bên trên ẩm ý bắt đầu, tất cả mọi người biết rõ đoàn một hoàng khải quân đội đánh tới rồi. Sau đó theo bản năng liền muốn chạy trốn. Kết quả nhưng vào lúc này Vũ Điệp lạnh hừ một tiếng, nhất thời sở hưu trên mu bàn tay có đao văn ấn nhớ nô lệ tất cả đều đau đớn lên tiếng, cái kia dấu ấn phản phất thiêu đốt rồi, thiêu đốt lại giống là linh hồn. Vũ Điệp lạnh giọng nói, tự tiện thoát đi người ngấm lại hậu quả. Chủ nô không có cách nào thông qua dấu ấn trực tiếp giết chết nô lệ, lại có thể để nô lệ bảo thủ thống khổ, đây là công pháp khống chế đồ vật, chỉ cần nô lệ tâm sinh phản bội liền sẽ tiếp nhận lớn lao thống khổ Nhưng mà cũng có số rất ít nô lệ có thể cứng rắn sinh sinh vượt đi qua loại đau khổ này, vượt đi qua về sau, dấu ấn liền không có rồi. Loại thống khổ này tầng thứ rất sâu, từ lưu chủ có văn tự ghi chép đến nay, cũng chưa từng thấy qua mấy cái có thể vượt đi qua. Vũ Điệp dẫn người lưu lại, đây là trấn thủ cùng ba nhà lớn chủ nô đã sớm hiệp chuyện đã quyết, nếu như hắc vũ quân đột kích liền thả bọn họ tiến vào thông trấn dùng chiến đấu trên đường phố đến suy yếu đối phương kỵ binh tính cơ động, lại đem đối phương vây giết ở đầu mặt. Cái này điển canh trấn bên trên có chừng 2.000 tên nhưng chiến đấu nô lệ, bình quân thực lực ở lục phẩm, ngũ phẩm, chỉ có chủ nô hoặc là bên cạnh bọn họ thân tín mới có tứ phẩm, vũ điệp chính là tứ phẩm. Mà trấn thủ thủ hạ nô lệ thực lực thì mạnh hơn một chút, tứ phẩm đều có hơn 10. Lữ thù cũng phát hiện rồi, cái này lữ trụ lớn nhất đặc điểm chính là nhân khẩu đối lập trái đất muốn ít một chút, nhưng chỉnh thể thực lực cao hơn rất nhiều. Tứ phương thiên đế đều là thần tảng cảnh cương giả. Nghe nói bọn hắn cùng thần vương thủ hạ nô lệ bên trong cũng có thần tàng cảnh cực, giả trái đất cũng liền mấy cái như vậy các à, thần tàng cảnh càng là chỉ có Niếp Đình một cái, mà ở trong đó thần vương cảnh giới càng là ở thần tàng phía trên, trong một cái chấn nhỏ đều có hơn 2.000 tên đang tu hành nô lệ, vậy cũng không cần nói đại thành thị bên trong có bao nhiêu rồi. Nhưng bây giờ Vũ Điệp Phi thường rõ ràng, chấn thủ cũng không có tổ chức toàn bộ lực lượng để chống đỡ hắc Vũ Quân, tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài rồi. Điền canh trấn bên trên chỉ cần ngăn chặn Hắc Vũ quân chi này, tiền Phong tinh nhuệ liền tốt, không cần tử chiến. Đoan Mục Hoàng Khải có quân đội, Văn Tại phủ cũng tương tự có a. Chỉ là nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa tựa hồ tại bên ngoài trấn mấy cây số địa phương dừng lại rồi, Vũ Điệp có chút nghi hoặc, khó nói Hắc Vũ quân đội chú ý, không có ý định tiến công Điền canh trấn rồi. Sau đó liền ở dây tiếp theo, ẩm vang một tiếng, phảng phất thế giới đều ở sụp đổ, mặt đều đang run rẩy, Điền canh trấn bên trên tất cả mọi người đang kinh dị. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nói thật hắc vũ quân cũng không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Ngay tại 2 phút đồng hồ trước đó bọn hắn đang tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới. Sau đó trên đường bỗng nhiên bước lên ra tiểu cô nương đến cản bọn họ lại. Cũng hỏi bọn hắn có hay không biết rõ lưu thụ ở đâu. Hắc vũ quân tiên phong bộ đội chỉ huy sứ treo chọc nói tiểu cô nương, lưu thụ là ai không rõ lắm nhưng đoán chừng là đã chết rồi. Chúng ta giết người nhưng không vấn danh chữ. Sau đó Toàn bộ hắc vũ quân tiên phong bộ đội trô phạm vi mặt bắt đầu sụp đổ, hơn nữa bông nhiên xuất hiện ngân sắc quang mang bao phủ lại rồi tất cả mọi người, đạo đưa bọn họ như là bị trói lại rồi đồng dạng. Đây là Lữ Tiểu Ngư lần thứ nhất ở Lữ trụ đánh nhau, nàng cảm thấy đánh chiếc thứ nhất nhất định phải có khí thế, thế là trực tiếp để giáo chủ xuất thủ không chàng, sau đó Hoàn Mỹ dùng ra rồi xa bộ đại tảng, một người đều không chạy mất. Lữ Tiểu Ngư còn có chút buồn bực, thế giới này người nói chuyện làm sao như thế không có phân tấp đây. thật đáng ghét 872 Vương Thành Trên địa cầu không ai biết rõ lữ thụ công pháp đắp lên rồi công siềng, liền liền vân rửa cùng hổ chấp cũng không biết rõ, bởi vì bọn hắn đến nguồn rồi, khi bọn hắn đến thời điểm lữ thụ đều đã tiến vào rồi sao trời cửa lớn. Hôn đột ngược lại là biết rõ, bất quá nó lại không nguyện ý nói với bất kỳ ai liên quan tới lữ thụ sự tình. Lữ Tiểu Ngư xuyên qua sao trời cửa lớn về sau chuyện làm thứ nhất chính là phát động cổ tăng ý chế tạo lữ thụ phân thân, chỉ là hiện tại rất kỳ quái. Cho dù nàng xuyên qua rồi bầu trời sao chi lộ đi vào cái thế giới này, Lữ Thụ tinh đồ cũng không có chút nào đáp lại. Mang theo tràn đầy lòng tin đi vào điền canh trấn Hắc Vũ Quân, cứ như vậy mai táng dưới mặt đất, giáo chủ hồn phách ở lực sát thương phương diện không mạnh, khống chế năng lực lại rất lợi hại. Lúc trước Lữ Thụ tại đối mặt tín ngưỡng lý luận bộ thời điểm liền bị phờ xít cô dùng qua dạng này chiêu số, kém chút đem Lữ Thụ trói buộc không thể động đậy. Ở Sã Điền ỷ ẩn đảo khinh quý tiểu trấn thời điểm, Tín ngưỡng Lý Luận bộ muốn hợp mấy trăm người chi lực lập lại chiêu cũ, kết quả có dạn lấy tăng thêm thương thế làm đại giá đưa tới rồi lôi đỉnh. Mà bây giờ giáo chủ đã thành rồi, Lữ Tiểu Ngư hồn phách con dối, nhất phẩm cấp a giáo chủ dùng chiêu số giống vậy tới đối phó một đám tam phẩm trở xuống quân đội đương nhiên cường hắn hơn, không dùng hết toàn trói buộc chặt, chỉ cần để bọn hắn vô pháp từ cắt chạy thác nước bên trong tránh thoát ra ngoài liền tốt rồi. Lữ Tiểu Ngư nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, Mới đến ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều có chút không phân biệt được, nàng hiện tại cần phán đoán chính là lựa thụ lại tới đây về sau sẽ hướng bên nào đi. Nàng suy nghĩ kỹ vài phút đột nhiên cảm giác được cái này loại đoán mò vẫn là quá không cho phép sắc thực rồi, nàng tuy nhiên hiểu rõ lựa thụ, nhưng nàng không hiểu rõ cái thế giới này a Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ cuối cùng khu sử Anthony tiến xuống dưới đất, không có qua vài giây đồng hồ liền dẫn tới rồi trước đó trêu chọc nàng người kia. Tiên gia Hắc Vũ quân chỉ uy sứ vừa tới tới đất mặt sau liền nôn ra rồi hai cái thổ, sau đó điên cuồng mà tham lam hô hấp lấy không khí. Lữ Tiểu Ngư sa bộ đại tàng là đem người sống chôn dưới đất, sau đó lại lợi dụng thổ hệ năng lực đem phía trên tầng đất cho phong tỏa rắn rắn chắc chắc, bị chôn ở người phía dưới ngắn hạn là không chết được. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ lâm vào rồi sống sót sau thai nạn còn sống may mắn bên trong, nhưng còn chưa kịp may mắn bao lâu đâu liền nghe tiểu cô nương kia lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết rõ Lữ Thủ đi đâu không?" Hác vũ quân chỉ huy sứ cũng không lo được trên người bùn đất rồi, tranh thủ thời gian trả lời nói, chúng ta Hắc vũ quân vừa mới đến nơi đây, còn chưa kịp giết bất cứ người nào, hơn nữa ngài nói lưu thụ chúng ta xác thực chưa nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua. Hắc vũ quân từ trước đến nay nổi tiếng bên ngoài, là đoàn mục hoàng khải thủ hạ chiến lược mạnh nhất, kỷ luật mạnh nhất quân đội, tại chiến tranh bên trong mau tới hung hãn không sợ chết. Nhưng chết qua một lần người đối mặt hư hư thực thực nhất phẩm cứng, giả, thật sự là có chút kiên cường không nổi đến. Hơn nữa hiện tại cũng cùng phản bội thiên đế không có quan hệ, người ta tiểu cô nương đúng vậy hỏi thăm một việc mà thôi. Nghĩ tới đây hắc vũ quân chỉ huy sứ liền muốn phiên chính mình một vả, người ta hỏi thăm đường mà thôi, chính mình mù mẹ nó trêu chọc cái gì. Cái này là cái thực lực chí thượng thế giới, nếu như lưu tiểu ngư là cái bình thường tiểu cô nương, hắc vũ quân tiên phong bộ đội nói không chừng ngay cả bình thường tiểu cô nương đều muốn giết chết, để phòng để lộ bí mật. Lữ Tiểu Ngư mím môi nghĩ nghĩ từ trong không gian giới chỉ móc ra một chương lữ thụ ảnh chụp đến, gặp qua không. hắc vũ quân chỉ huy sứ nhìn thoáng qua ảnh chụp lúc ấy hít một hơi lanh khí, đây là ngài vẽ à này họa công cũng quá tốt à. Còn có cái này người trong hình thật sự là anh Tuấn Tiêu Sái, Vương Thành khẳng định có không thiếu nữ hài tử đều hứa thích hắn A Vương Thành là cái gì? Lữ Tiểu Ngư nhíu nhíu mày đầu, còn có giới thiệu một chút các người nơi này thành thị. Vương Thành đúng vậy thần vương đô thành A Cái khác thiên đế Đô Thành cũng không thể gọi Vương Thành, chỉ có thể gọi là Tây Đô, Đông Đô loại hình. Hát vũ quân chỉ huy sứ thận trọng nhìn rồi Lữ Tiểu Ngư một chút, hắn vừa rồi đúng vậy muốn nhìn một chút Lữ Tiểu Ngư là không phải tới từ Vương Thành hoặc là nơi nào, thuận tiện lấy đập một đống ngông ngựa bảo mệnh cái gì. Hắn thấy Lữ Tiểu Ngư rất có thể đến từ Vương Thành, bởi vì chỉ có cái chỗ kia mới có thể xuất hiện niên kỷ nhỏ như vậy nhất phẩm cường giả. Cũng chỉ có những cái kia chân chính đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng được khủng bố như thế con cháu. Nếu như Lữ Tiểu Ngư thật sự là từ Vương Thành đến, vậy hắn nói không chừng còn có thể nhờ và chút quan hệ, tỉ như ta biết ai ai ai, à, ngươi cũng nhận biết, cái kia xem ở ai ai ai trên mặt mũi ngài liền tha ta một mạng đi. Nhưng hiện tại xem ra, trước mặt cô bé này thậm chí ngay cả Vương Thành là cái gì cũng không biết rõ. Lữ Tiểu Ngư hỏi, khoảng cách gần nhất Đô Thành ở đâu? Khoảng cách gần nhất Đô Thành đúng vậy phương Tây Thiên Đế đoan một hoàng khải Tây Đô, nó cách nơi này đại khái cần 2 tháng lộ trình. Không quá thời hạn ở giữa đường xá phức tạp, vẫn là để ta cho ngài dẫn đường A, chỗ kia ta quen. Chỉ huy sứ kích động nói rằng. Kết quả vừa dứt lời, chỉ huy sứ liền một lần nữa bị Anthony cho kéo vào rồi mặt, Lữ Tiểu Ngư thậm chí không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lữ Tiểu Ngư nhìn về phía phía tây cao mày đầu, nàng cảm thấy Lữ Thụ sau khi đến khẳng định là muốn hướng phồn hoa nhất địa phương đi, có lẽ chỉ có ở người nhiều nhất địa phương mới dễ dàng tìm tới về nhà đường về Hác vũ quân là từ phía tây tới Cái này đi về phía tây nói không chừng còn gặp được càng nhiều hắc vũ quân, bất quá Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ Chính cùng lấy trương vệ vũ hướng bắc phương đảo mệnh đâu. Trương vệ vũ nói hắn ở phương bắc trong rừng cây phát hiện rồi một cái tốt nhất tránh nẻ địa điểm. Nơi đó có một chỗ sơn động bị chảy xiết màn nước ngăn trở. Coi như hắc vũ quân rất cẩn thận điều tra cũng không nghĩ đến cái kia màn nước sau mặt còn có một cái sơn động tồn tại. Hơn 10 năm thời gian điển canh chấn nơi này cơ hồ mỗi 3 năm liền muốn xảy ra một trận cỡ nhỏ chiến tranh, tuy nhiên nơi này cũng không phải là chủ chiến trường, nhưng đối với người bình thường tới nói lại nhỏ chiến tranh cũng gặp nguy hiểm. Trương vệ vũ đúng vậy dựa vào cái sơn động này tránh nẽ rồi một lần lại một lần chiến loạn, trương vệ vũ nhìn rồi lữ thụ một chút nói ra, ta là tín nhiệm ngươi mới dẫn ngươi đi, khi chiến tranh tiến đến lúc còn sẽ có những người khác đi vào cái sơn động này tránh nẽ, hy vọng ngươi không nên đem vị trí này cho nói ra, đồng thời cũng hy vọng ngươi chỉ khi chưa từng gặp qua những người này. Thế nhưng là hắn sau khi nói xong lại phát hiện Lữ thủ cũng không có phản ứng đến hắn, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó quay người hướng phía điền canh trấn chạy tới. Trương Vệ Vũ một mặt mộp bức, chờ một chút, ngươi không phải là muốn về đến đi lên chiến trường a? Uy. Trương Vệ Vũ đứng ở nơi đó nhìn lấy Lữ thủ bóng lưng phi thường nhất cả trứng, hắn nhiều lần quay người tiếp tục hướng bắc đi, kết quả lại nhiều lần dừng lại. Cuối cùng Trương Vệ Vũ khẽ cắn môi nói ra, Vậy liền coi là là đem người tỉnh trả hết ta. Nói xong Trương vệ vũ cũng hướng điền canh chấn phương hướng chạy tới. Lữ thụ là nhìn thấy rồi Lữ tiểu ngư trang mặt phụ diện tâm tình giá trị soát bình phong, hơn nữa đều là 1.000 điểm. Cái này đầu tiên nói rõ rồi 2 giờ, một là Lữ tiểu ngư nhất định cũng tới đến rồi Lữ trụ, không phải vậy Lữ thụ không thu được cái này phụ diện tâm tình đáng. Hai là Lữ tiểu ngư nhất định ở đại quy mâu nghiền ép dết chóc, không phải vậy sẽ không tất cả đều là 1.000 phụ diện tâm tình đáng. Như vậy nếu như sao trời cửa lớn mỗi lần tới vị trí là cố định, như vậy Lữ Tiểu Ngư khẳng định xuất hiện trước nhất ở Trương Vệ Vũ trong ruộng, hơn nữa Lữ Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không lạm giết bình dân, cho nên nhất định là đụng vào rồi Hắc Vũ Quân. Kết quả Lữ Thụ Điên cuồng theo đường đất hướng tây phi nước đại, sau đó liền thấy rồi một mảnh phi thường bằng phẳng thổ địa, bình chỉnh đến không bình thường. Lữ Thụ biết rõ, cái này là Lữ Tiểu Ngư làm, chỉ là Lữ Tiểu Ngư đi nơi nào. Trương Vệ Vũ lúc này cũng theo sau mang nói: Ngươi có phải hay không điên rồi? Lữ thụ không có trả lời hắn mà là tiếp tục ngắm nhìn bốn phía. Trương vệ vũ lôi kéo lữ thụ muốn đi, đại chiến sắp nổi, không cần cầm tính mạng của mình nói đùa. Lúc này trương vệ vũ có chút nghi hoặc, hắc vũ quân đâu, lớn như vậy một chi hắc vũ con chạy đi đâu rồi? Khó nói đã tiến rồi thôn chấn. Nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau đem lữ thụ cho lôi đi. Thế nhưng là lữ thụ căn bản không có còn hắn, ngược lại là kéo lấy trương vệ vũ một đường tiếp tục hướng tây chạy tới Trương vệ vũ kém chút liền sụp đổ rồi, bên kia là hắc vũ quân đại doanh A. Lữ thụ mới mặc kệ nhiều như vậy, thậm chí không quan tâm có thể hay không đưa tới cái khắc hắc vũ quân trực tiếp lên tiếng hô to, cá nhỏ. Cá nhỏ. Người ở đâu đâu? Kết quả vừa hô hai tiếng trước mặt một cái thanh âm thanh thúy văng lên, ở chỗ này đây, ở chỗ này đây, ta đến bảo hộ Ngươi Á. Trong thanh âm tràn ngập rồi vui sướng. 873, chủ nô lữ tiểu ngư. Chương vệ vũ nghe được lữ thụ hô cá nhỏ thời điểm liền có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía lữ thụ, ngươi chừng nào thì cùng vũ ra cô nương tiến triển đến trình độ này rồi, cũng bắt đầu tiểu vũ tiểu vũ hô người ta rồi. Nhưng vào đúng lúc này, một cái băng lành âm thanh hỏi, vũ ra cô nương là ai? Lữ thụ, ngươi lúc này mới đến rồi mấy ngày a Đến từ lữ tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ nhìn lên trước mặt lữ tiểu ngư liền vui cười A cười nói, ngươi thế nào đến đây? Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt liền đem con mắt cười thành rồi tháng thiếu răng, "Ta đến bảo hộ ngươi nha." "A, ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra?" Lúc này Lữ Tiểu Ngư liền phát hiện Lữ Thụ trạng thái có điểm gì là lạ, nàng và Khôi Lỗi sư kỳ thực cũng không biết rõ Lữ Thụ đã bị trạch mộng cho lên rồi công xưởng, nàng nói bảo hộ Lữ Thụ là bởi vì nàng hiện tại có thể tính là cấp A cường giả rồi, tăng thêm chính nàng xem như một cấp A, 3 cấp B, cái này loại chiến lực coi như đi cái nào đều đi ngăng rồi. Đến mức Lữ Thụ nha Một cái cấp B tiểu tu sĩ đương nhiên cần được bảo hộ rồi nha, Lữ Tiểu Ngư cười hiếp mắt trong lòng suy nghĩ. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Lữ Thụ bây giờ lại ngay cả cấp B đều không rồi.